Chương 1. Chương An Linh Lung Tháng, Hoa Khôi Ngọc Y Li Hương. Chương 1. Trường An Linh Lung Tháng, Hoa Khôi Ngọc Y Li Hương tác giả tay đần viết không tốt khúc dạo đầu, điểm tiến đến soái ca mỹ nữ có thể kiên nhẫn về sau coi trọng vài trường, mười mấy chương, chén tuyết bái tạ. Nếu như có thể hữu duyên xem hết quyển thứ nhất, ta tin tưởng quyển sách này nhất định sẽ đem cho các ngươi một cái không giống với thế giới. Độc giả đẹp trai nhất, Ám Hương Lâu, Trường an thành nổi danh nhất thanh lâu. Hôm nay, nghe nói là Ám Hương Lâu Hoa Khôi, có nhân gian nguyệt tiên danh Ngọc Y Để Hương sẽ có ghế, đánh đàn vũ đại đường 3 năm một lần thi điện tới gần. Các thiên hạ người đọc sách đều leo lên bọc hành lý, ly biệt quê hương, đi tới trường An Thành. Nghe nói có hoa khôi ra sân, đám sĩ tử cơ hội tụ tập. Nhân gian nguy tiền, Ngọc Y Lý Hương đây chính là mỹ nhân trên bảng đủ để đứng hàng ba vị trí đầu đại mỹ nhân. Cầm Kỳ thư họa, ca múa ký vui, mọi thứ tinh thông. Vô số vương hầu tướng lĩnh tận cùng nhau không lưng. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, không có người sẽ không muốn thấy Phương Dung đừng nói nghe hát. Liền xem như nhìn chúng một mặt, dù là thi điện bảng thượng vô danh, về nhà cũng đủ thổi tốt nhất một trận. Nhất thời, ám Hương lâu kín người hết chỗ. Tới gần trên đường phố, một vị thanh niên đi bộ nhàn nhã đi tới hắn toàn thân áo trắng, phong thần tuấn lãng, sạch sẽ xuất trần kỳ quái, không phải nói thi điện sao? có thể cái này trường ăn làm sao không thấy bao nhiêu người đọc sách? không nên a. đi tới đi tới, thanh niên liền đi tới một chỗ quy cách không thua nhà mình trang sáng lâu lâu các trước. hắn chậm rãi dừng bước, có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một chút ám hương lâu ba chữ to đập vào mí mắt. cùng một thời gian, hắn nghe được trong lâu truyền đến anh anh tiếng ngữ. lặng im một cái trước mắt, thanh niên không chút do dự cất bước đi vào. cái nào khốn nạn nói tới? người không phong lưu buồng thiếu niên, nói thật đối với, tiến vào ám hương lâu sau thanh niên mới phát hiện, cái này trường An Chi nữ danh hảo thật không phải thổi phồng lên ám hương lâu tổng cộng có 3 tầng. Một tầng là sảnh, lầu 2 khuê phòng, lầu 3 tương truyền là hoa khôi chi ở, chính là chưa chừng nghe nói có người đi lên qua. Giờ phút này, ám hương lâu bên trong đã tụ tập chừng trăm vị sĩ tử. Vênh van nghiến nghiến, ca Vũ Thăng Bình, một tia cực nhẹ cực kỳ nhạt thuốc lá lượn lờ, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác, làm cho người không tự kiềm hãm được say mê trong đó đánh thẳng số lượng ám hương lâu nội hoàn cảnh lúc trong lầu có cô nương mắt sắc lại nhìn đến thanh niên sinh mi thanh mục tú che miệng cười khẽ ở giữa liền có ba lượng vị nữ tử lắc ngông chi tiến lên đón tốt tuấn tiếu công tử a một vị ngón tay ngọc nhẹ sấn cánh tay ở giữa bên thai thủ khí lại một vị bưng trà dọn chỗ nắn vai đấm lưng thanh niên tại mấy vị mỹ mạo giai nhân chào hỏi bên dưới không tự kìm hãm được an vị số dưới nghe bên thai ôn hương mềm giọng người người hai tám giai nhân son phấn hương khí lại thêm hữu ý vô ý ở giữa tại bên cạnh chợt hiện xuân quang thanh niên không tự kìm hãm được cảm thán một tiếng thiên đường a nhưng hưởng thụ lấy một hồi thanh niên đấy lòng lại bắt đầu tâm thần bất định bất an hắn thắt thòng Không phải thân ở hồ điệp bụi bên trong không biết làm thế nào, mà là bốn Đây đại khái là miễn phí. Đi." Ánh mắt quét qua, nhìn thấy cách đó không xa có cái công tử ca, Sinh vẫn rất tuấn thiếu. Vung tay liền cho phụng dưỡng hắn mấy vị cô nương mấy tỏi trắng bóng bạc, mà mấy vị kia cô nương mười phần tự nhiên nhận lấy, không có chút nào ngượng ngùng cảm giác. Song phương đều là nước chảy mây trôi, hiển nhiên là rất quen không gì sẽ được. Mắt thấy tình cảnh này, thanh niên sắc mặt cứng đờ. Hắn sợ lên chính mình khô quát túi, trầm mặc lại. Xưa nay chưa thấy, hắn đối với cái kia trắng non công tử ca sinh ra một tia ghen tị cảm xúc. Nếu là ở trước kia, Hắn có thể sử dụng bạc tươi sống đập chết chừng trăm vị loại này không biết trời cao đất rộng công tử ca. Từng có lúc, đường đường chăng sáng lâu thiếu trang, cần cân nhắc tiền tài vấn đề. Nếu để cho đám người biết đương kim chăng sáng lâu thiếu chủ liền thân ở lâu này bên trong, đoán chừng cái này ám hương lâu một nửa trở lên nữ tử đều sẽ tranh nhau chen lân xuống lại tới, đem hắn làm sủi cảo đi. Nhưng là hiện tại, thanh niên khẽ thở dài một cái. Sưa đâu bằng nay a dường như đã nhận ra quý mục ánh mắt, vị công tử ca kia quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy thanh niên ngồi tại một đám giai nhân trung ương, lại là thân thể cứng nhắc dường như cảm thấy có thú. Một chút suy nghĩ, Hắn bưng chén rượu đi tới đến thanh niên trước mặt, công tử ca khẽ không người, hô vị huynh đài này. Hôm nay cũng là vì Nguyệt Tiên mà đến. Nguyệt Tiên? Cái gì Nguyệt Tiên? Thanh niên khẽ giật mình. Hắn sơ đến Trường An, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỗ nào biết được cái gì Nguyệt Tiên. Nhưng nhìn đối phương thần sắc mong đợi, hắn nhất thời có chút không biết nên ứng đối ra sao, đành phải giả bộ như biết được giống như nhẹ gật đầu. Công tử ca một thanh chống chọi thanh niên, không mất phấn chấn nói quả là thế. Ta nói vừa rồi huynh đài thân ở trong Ôn Nhu hương thần sắc tại sao như vậy cô tịch, nguyên lai giống như ta, sớm đã lòng có sở thuộc. Sở thuộc? Cái gì sở thuộc? Thanh niên nội tâm một mảnh mở mịt, trên mặt lại là liên tiếp gật đầu huynh đài sưng hôi như thế nào. Quý mục, chữ cơn gió mạnh thanh niên đáp ta họ Lý, tên áo lạnh. Chưa cập ăn liền sưng huynh đài một tiếng trường phong minh. Lý Hàn Y thì hề. quý mục nao nao. Cảm giác giống như ở đâu nghe qua cái tên này, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Một bên khác, so với quý mục mở mịt, Lý Hàn Y thì hề lại là như quen thuộc. Hắn một tay lấy cánh tay gác ở quý mục trên bờ vai, thần thần bí bí hỏi trưởng phong hinh đối với tháng này tiên hiệu bao nhiêu. Không đợi quý mục há mồm qua loa trách, Lý Hàn Y liền bỗng nhiên vỗ đùi giống như là trong nháy mắt biến thành người khác một dạng của nhiệt nói ta ngưỡng mộ nàng đã lâu lần này tới Trường An chính là vì nàng tới chẳng lẽ không phải bởi vì tham gia thi điện Quý mục hỏi do lại đổi lấy một cái đối đại nớ ngẩn giống như ánh mắt Trường Phong huynh A ngươi là thật không biết hay là giả không biết đây chính là Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân Linh Lung Nguyệt Tiên A tại khắp thiên hạ mỹ nhân trong bảng có thể xếp vào ba vị trí đầu mỹ nhân về thế nhìn một cái hôm nay bên trong lầu này cơ hồ tất cả sĩ tử cũng là vì gặp nàng mà đến so sánh dưới chỉ là thi điện tính là cái dám gì Nhìn xem Lý Hàn Y liếc nước miếng văng tung tóe dáng vẻ, Quý Mục không khỏi liễu lươi điên cùng như vậy sao. Lúc này, toàn bộ ám hương lâu dần dần yên tĩnh trở lại. Ta âm dừng lại, thay vào đó là một trận nhẹ nhàng ưu nhã giai điệu, nghe nóng liền làm lòng người thần an bình. Quý Mục mắt nhìn bốn phía đám người sắc mặt bên trên ẩn ẩn lộ ra kích động, biết được Lý Hàn Y trong lời nói chính chủ ước mặt liền muốn đi ra. Quả nhiên, theo một trận đinh đinh đương đương thanh thúy thanh âm vang lên, trên lầu các rèm châu nhẹ quyển, chậm đi tới một vị mỹ nhân. Nàng cả thon dài tay, tựa khẽ lan can. Bạc hồng y gì phục tô điểm, có chút đấm mồ hôi làm nổi bật lên nàng rảo như thu nguyệt giống như da thịt. Một đôi giống như Liễu Hàm tình đôi mắt mới động, liền gây vô số người vì đó khinh đạo đàn mùi khẽ mở, lại lan nở nụ cười xinh đẹp, bách mỹ tỏa ra, để ám hương lâu tất cả nữ tử đều mất nhan sắc. Nàng nửa dựa tại trên lan can, tựa như hồi lâu chưa từng đi ra ngoài bình thường, linh động hai con ngươi có chút hang hái từng cái dò xét đá người. Quý mục cũng trong đám người, cùng nàng ánh mắt xa xa tương đối. Dường như bởi vì tướng mạo xuất chúng, mỹ nhân đôi mắt ở trên người hắn dừng lại một cái trước mắt, chợt rời đi. Nửa ngày, một người xuất các liền khiến cho cả sảnh đường đều im lặng, mỹ nhân chậm rãi mở miệng nhận được mọi người hầu ái tiểu nữ tự bất tài ứng triều đình nước hẹn mỗi khi thi điện trước đó chuyên tới để cùng mọi người gặp mặt phổ nhạc trợ uy nguyễn chư vị công tử sớm ngày công thành danh thoại trở thành ta đại đường quốc tri lương đống Ám hương lâu bên trong chậm rãi quanh quần thanh âm của nàng nó tiếng như trung bạc uyển chuyển du dương thanh thúy lại không mất to rõ cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác đám si tử nghe vậy đều là đứng dậy chắp tay ôm quyền liên tiếp đáp tạ y hương tiểu thư cắt luôn là rất đẹp quý mục tự lẩm bẩm đồng thời một tay lấy giờ phút này hận không thể trực tiếp xông lên lầu ba lý hàn y để vô tình tốn trở về lại không lôi kéo hắn, hắn đoán chừng lập tức đều muốn vọt tới lầu ba đi. Lúc này, đứng lặng tại bậc thang cất phía trên mỹ nhân mở miệng lần nữa theo dĩ vãng lệ cũ, tiểu nữ tử giờ phút này vốn nên đánh đàn một khúc. Nhưng năm nay, tiểu nữ tử muốn thêm cái tặng thưởng. Tiểu nữ tử nhập ám hương lâu ba năm, đánh đàn ba khúc. Một là bình xa lặng nhạc, hai là tỷ bà hành, ba là quảng lang tán. Lần này, tự nhiên cũng coi là khác biệt từ khúc. Hôm nay khúc kia, là tiểu nữ tử khi còn bé liền tập được từ khúc, cũng là tiểu nữ tử đạn tốt nhất từ khúc. Chỉ là tương truyền khúc này trên thế gian đã thất truyền tiểu nữ tử bất tài hôm nay đem nó tái hiện, mà tặng thưởng chính là nếu có có thể nói ra khúc này tên người, tiểu nữ tử nguyện cùng. Cộng tiến tiếp tối, vừa dứt lời, Ngọc Y dị hương vũ mị cười một tiếng, tố thủ đè lại lang can, thôi dùng lực một chút, đúng là mượn lực nhún người nhảy lên. Cặp vay lướt nhẹ, chân ngọc điểm nhẹ, đỏ la đầy trời. Tóc đen bay múa, phụ trợ mi tâm một chút chu xa. Một bộ hồng y y, cũng không lấn át được nàng tuyệt thế phương hoa. Nàng liên như vậy, bay xuống tới, chương hai, Vũ người đạn cẩm, ai nói vô tri âm. Chương 2 vũ người đạn cẩm, ai nói vô tri âm. Đợi Ngọc Y dị hương lúc rơi xuống, đám người đã tự giác tách ra một chỗ rộng lớn khu vực, nàng ở vào trung tâm, hoàn mỹ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngọc Y Dị Hương hướng đám người khẽ không người đợi một vị thị nữ thi thi nhiên ôm đến một tấm cổ cầm, nàng mới trong bữa tiệc quanh chân ngồi xuống, đem cổ cầm nằm ngang ở đầu gối trước. Nói có khéo hay không? Ngọc Y Dị Hương rơi xuống sau đám người tách ra, lại vừa vặn đem quý mục cùng Lý Hàn Y lìa đẩy lên phía trước. Không nói cách nữ tử kia gần nhất, nhưng cũng trên lệch không xa, có thể rõ ràng thấy phong dung. Quý mục thần sắc độ không có thay đổi gì, Lý Hàn Y lại giống như là điên cuồng một dạng kích động và phấn nếu không có quý mục đè xuống đầu vai của hắn, đoán chừng hắn đã sớm nhào tới đương nhiên, quý mục cũng không cho là hắn nhào tới liền có thể xuất hiện hổ đói nhào dê chẳng diện. cái này nhìn như mảnh mai vô lực nữ tử, vừa mới từ lầu ba không bị thương chút nào bay xuống, cái này há lại người bình thường có thể làm được. trường an thứ nhất hoa khôi, tựa hồ cũng không phải là chỉ có dung mạo. ngọc y hương tại trường an u cư mấy năm, một năm hiện thân một lần, lại một mực thủ thân như ngọc, chưa bao giờ có chuyện xấu truyền ra, cũng đủ để thấy bối cảnh của nó hùng hậu. quý mục sợ dĩ giữ chặt lý hàn y hề, đơn giản cũng là sợ hắn xấu mặt thôi đương nhiên cũng có một phần sợ bị liên lụy quan hệ ở bên trong ngọc y dị hương giải khai bao khỏa tại vài vóc bên trong cổ cầm tố thủ nhẹ làm dây đàn hơi đánh đàn thân cực điểm thương tiếc nam ngang ở nàng đầu gối trước đàn là một tấm thất huyền cổ cầm đàn thân hơi chỗ hơi có vết cắt hiện nhiên là trải qua rất nhiều phong trần. quý mục nhìn ở trong mắt đối với vị nữ tử này dần dần dâng lên một tia hương thú như vậy yêu quý cổ cầm người vậy mà lại để đàn này nhận loại này mài mòn ở trong đó trải qua cố sự chát hẳn phi thường nhịn người nghe nói ngọc y dị hương sóng mắt hơi đổi nhìn một vòng phòng lớn đám người khẽ môi khẽ nhuyết xanh thẳm ngón tay ngọc bắt đầu ở trên cổ cầm kích thích, động tác yêu nhã lại trôi chảy, Nương theo dây đàn rung động. Ngọc Y Dị hương môi son khẽ mở, một khúc du dương mà sầu bi tiếng ca chậm rãi quanh quẩn tại trong lầu các ước mai bên dưới Tây Châu, chiếc mai gửi giang bắp bốn. nước biển mộng ung dung, quân sầu ta cũng sầu. Nam Phong biết ta ý, thổi mơ tới Tây Châu. một khúc kết thúc, tiếng đàn du dương, tiếng ca to rõ, mang theo một vòng nhàn nhạt sầu bi, thúc người rơi lệ. trong tính đường, mọi người đều là nhắm mắt dư vị, đắm chìm tại tiếng đàn ý cảnh bên trong. nhưng duy chỉ có quý mục trận to hai mắt, có chút giật mình, càng có chút không biết làm sao khúc này tiếng đàn, hắn quá quen thuộc, quen thuộc đến giai điệu vừa mới dâng lên, hắn liền lâm vào mở mịt bên trong. Từ nhỏ đến lớn, cơ hồ tất cả tại Minh Nguyệt Sơn trang thời gian, Quý Mục đều sẽ nghe tiểu Liên thổi từ khúc này ngủ. Sáng sớm, lại sẽ ở giai điệu này bên trong thức tỉnh. Cho nên thủ khúc này hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Chỗ khác biệt, vẻn vẹn Ngọc Y thì hương dùng chính là đàn, mà tiểu Liên dùng chính là cây sáo. Quý Mục đã từng hỏi qua tiểu Liên từ khúc này lai lịch, đối phương nói đây là chủ mẫu dạy cho nàng từ khúc, cũng chính là. Quý Mục chỉ tới kịp gặp qua một lần mẫu thân giờ phút này, quý mục ngơ ngác nhìn xem trước mặt mỹ nhân tuyệt sắc, im lặng không nói gì. nàng là cùng mẫu thân có liên hệ gì sao? tiếng đàn xa dần đám người chậm rãi hoàn hồn, tán thưởng thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt. ngọc y di hương không có đi để ý những cái kia tán thưởng nói như vậy, chỉ là chởm mặt thu đàn. dũng tơ lụa bao khỏa hảo giao cho thị nữ sau, ngọc y di hương chậm rãi đứng dậy, hướng đám người làm cái lễ đan môi khẽ mở, không linh tiếng nói lần nữa mọi người an tĩnh lại có thể có công tử biết được tiểu nữ từ chối đạn khúc này khúc tên. lời vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt yên lặng xuống tới, không người có thể đáp cũng không phải nói ám hương trong lầu khách nhân đều là chủ nghĩa hình thức, mà là loại này giang hồ tuyệt tích từ khúc bọn hắn nghe cũng không từng nghe nói, đi đâu biết khúc tên. Dưới hai mặt nhìn nhau, trong sân một chút hơi có danh khí sĩ tử càng là mặt lộ số hổ, cảm thấy thẹn với mới sĩ danh sưng. Một vị sĩ tử dẫn đầu chắp tay ngọc cô nương cầm kỹ tinh xảo, chúng ta tại sơ học tiện, thẹn với cô nương thiên lại cầm âm. Hôm nay cáo từ rời đi, thuận thỏa học hành giang khổ, gắng đạt tới học rộng hiểu nhiều, không phụ cô nương khổ tâm dạy bảo. gặp có người dẫn đầu sau, không ít sĩ tử cũng nho nho nối góp rời đi. Chỉ một hồi, ám hương lâu khách nhân liền đi gần một nửa vẫn giữ tại trong lầu, đều là những cái kia không đành lòng thiếu nhìn tiên tử một chút tồn tại. lặng im nửa ngày, ngọc y dĩ hương lần nữa hướng đám người làm cái lễ, sau đó liền chậm rãi quay người chuẩn bị rời đi. từ đầu đến cuối, nàng đều không có bất kỳ cái gì lời thừa thái, sắc mặt một mực bình tĩnh như thường đám người rời đi phảng phất cũng tại trong dự liệu của nàng. nàng căn bản không nghĩ tới có người sẽ biết na khúc tiếng đàn danh tử. hôm nay sở dĩ tăng thêm cái này tặng thưởng, đơn giản là đối với hàng năm tông môn phân phó xuống theo thường lệ làm việc cảm thấy có chút phiền chán, tâm tư vừa mới động, mới bắn ra khúc này thất truyền. nguyên lai tưởng rằng đánh nhịp định án, nhưng nàng tựa hồ không để ý đến một người ngay tại Ngọc Y Dị Hương bước chân hơi đổi rượu bước xin sen chuẩn bị lúc rời đi một bóng người chậm rãi đi ra quý mục cô nương xin dừng bước Ngọc Y Dị Hương bước chân hơi ngừng lại ánh mắt chậm rãi quay lại Ám Hương trong lâu một mảnh xôn sao thanh em đây là ý gì hắn sẽ không biết khúc tên đi không có khả năng không thấy phía trước triệu ngụy nhị công tử đều đi bọn hắn cũng không biết người này thanh danh không hiển hách như thế nào biết được cũng không thể đều xem thanh danh vị công tử này nhìn tuấn tú lịch sự nói không chừng đâu a cũng chính là trông thì ngon mà không dùng được ai đều chờ ồn nào chờ đợi xem liền biết đúng a mặc kệ đáp hay không đi lên chỉ cần có thể nhờ vào đó để ý thì hương cô nương chờ lâu một hồi cũng là diệu sự Bằng không ý thì hương cô nương hiện tại liền đã đi trong đại sảnh nghị luận thanh âm bên tai không dứt một chút sĩ tử không coi trọng quý mục đang chờ nhìn hắn trò cười một chút sĩ tử thì là nhân cơ hội này nhìn nhiều hai mắt ý thì hương tiên tử bất quá người trong cuộc đối bọn hắn phản ứng lại là không thèm để ý chút nào nhìn xem chậm rãi dừng bước mỹ nhân quý mục mang theo nghi hoặc hỏi một tiếng cô nương ơi. tại sao lại biết được tây châu khúc ngọc Y hương thân thể mềm mại hơi rung. thu thủy giống như đôi mắt nhìn thẳng quý mục thật lâu không nói lời gì, nhìn xem phản ứng của nàng, ám hương lâu đám sĩ tử cũng dần dần phát giác ra không đối, riêng phần mình mở to hai mắt nhìn, lượng ngọc y gì hương hôm nay đàn tấu chính là cái khác từ khúc, quý mục coi như biết được khúc tên chắc hẳn cũng không nhất định sẽ mở miệng, nhưng lúc này sợ dĩ lên tiếng, là bởi vì quý mục thật muốn biết, vì cái gì cả người tại trường ăn nữ tử sẽ đàn hát, đồng thời có thể nói là độc thuộc về hắn mâu thân từ khúc, lý hàn y dị trợn tròn mắt, hắn nghẹn học nhìn chân chối nhìn xem quý mục, giật giật ống tay áo của hắn, vừa chỉ chỉ cái mũi của hắn, nửa ngày nói không ra lời, thật sao? Cảm tình ngươi lôi kéo ta nửa ngày không để cho ta đi lên, nguyên lai like là chính mình coi trọng. nhìn điệu xiêu không kéo vải, một mực không hứng thú lắm. hóa ra là ở trong tối độ trần thương, tính toán bản thiếu gia, có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. bản thiếu gia ta, ta, ta nhịn. ai bảo ta không biết khúc tên đâu, mà lại chỉ bằng ngươi hôm nay đánh nhiều như vậy bao cả mặt, bản thiếu gia hảo phóng đem cái này nữ tặng cho ngươi, tựa hồ cũng chưa hẳn không thể. cái này ngươi cầm trước, về sau nếu là gặp lại mỹ nhân trên bảng nữ tử, liền không thể lại cùng bản thiếu gia đọt đi. Cùng Ngọc Y Dị Hương đối mặt Quý Mục thật tình không biết bên cạnh Lý Hàn Y Dị đã thay hắn an bài thỏa đáng đương nhiên, trừ Quý Mục bên ngoài, bốn phía cũng không có người nào khác để ý Lý Hàn Y Dị cảm xúc trong đáy lòng biến hóa. Lực chú ý của mọi người đều ở trong sân bốn mắt nhìn nhau Quý Mục cùng Ngọc Y Dị Hương trên thân hai người. Ngọc Y Dị Hương ngơ ngác đánh giá trước mặt thư sinh áo trắng, nhẹ giọng hỏi người: Tên gọi là gì? Quý Mục, chữ cơn gió mạnh. Ngươi như thế nào biết khúc này là Tây Châu khúc? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Quý Mục không tiêu nạo không tự ti nói. Ngọc Y Dị Hương trầm mặc nửa ngày. Thật lâu, nàng liếc mắt nhìn chầm chầm Quý Mục lưu lại một câu nói, chậm nhẹ lướt đi đêm nay, tiểu nữ tử tại lầu 3. kính hậu công tử. tốt. quý mục thuận miệng lên tiếng, nhưng lập tức liền đã nhận ra không đối ân. a. a a. cô đương chờ một chút. vội vàng không kịp chuẩn bị quý mục náo hải trống dũng. vừa định gọi lại ngọc y di hương, bất quá lần này đối phương nhưng không có để ý hắn nữa. mấy cái bước liên tục, gia nhân liền chuyển qua phía sau màn. ngọc y di hương sau khi rời đi ám hương lâu yên lặng một cái chớp mắt. sau đó, vô số đạo ngậm mang sát ý ánh mắt liền đều rơi vào quý mục trên thân bún. Quý Mục không khỏi run run một chút, đang muốn kiên nhẫn cùng đám người giải thích, hắn vô tâm phong nguyệt, chuẩn tuy chỉ là đánh bậy đánh bại, sau đó liền nghe bên người đùng một tiếng, đột nhiên vang lên một tiếng đánh tấm ván gỗ tiếng vang. Quý Mục giật nảy mình, nhìn lại, chỉ gặp Lý Hàn Y thì giờ phút này chính khí sông nấu bỏ, cùng đập bàn, còn giống như ngại thanh thế không đủ, đúng là trực tiếp đứng ở trên mặt bàn đối mặt dần dần hút tụ mà đến ánh mắt. Lý Hàn Y di cuồng tiếng ba tiếng, hướng Quý Mục giỡn cái ngón tay cái, lên tiếng cao giọng nói ha ha ha, Quý Minh, làm tốt lắm, đám này bao cỏ, cái nào phối cùng Ngọc Y Thiên Tử cộng độ lương tiêu. Quý mục có lòng muốn giả bộ như không biết người này, lại phát hiện đã chậm. Nhìn xem chung quanh từng cái ăn người ánh mắt. Quý mục ngửa mặt lên trời than thở một tiếng, nghĩ thầm sợ không phải thật muốn danh Dương Trường ăn Trương Ba. Tự có đo trời thước, cầm ta theo gió đi. Trương Ba tự có đo trời thước, cầm ta theo gió đi chừng cái gì chừng. Chưa thấy qua bản thiếu gia. Mụ. Nói ngươi đâu? liền ngươi. Làm gì? Một đám phế vật. Đắc không được, còn mặt dày mày dạn không đi. Liền cái này còn tự xưng là người đọc sách. Bản thiếu gia đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Ám hương lâu bên trong, Lý Hàn Y diệt một chân đạp ở trên mặt bàn, ngón tay bắt phương, khẩu chiến khắp nơi. Giờ khắc này, hắn không giống như là một cái công tử phóng đãng càng giống là một cái trinh chiến xa trường tướng quân. Quý mục phát hiện cục diện đã triệt để mất khống chế, nhìn xem bốn phía từng cái ánh mắt giết người, hắn bưng chén rượu lên, bắt đầu gây tê chính mình. Thích thế nào đi cắt, nói chúng ta mặt dày mày dạn ngươi không phải cũng còn ở lại chỗ này không đi? Ân. Lý Hàn Y thì xoay chuyển ánh mắt, tìm được giữa sân bất mãn lên tiếng sĩ tử, cười lạnh một tiếng ngươi đi ra. Làm. Làm gì? Lý Hàn Y thì cười ha ha ngắm nhìn bốn phía, ai cho hắn một bàn tay, ta cho một trăm lượng. Đùng, đùng. Ngay sau đó chính là hai tiếng ròn vang. Quý mục, không cần một lát, vừa rồi cái kia lên tiếng sĩ si tử liền bưng bít lấy một đôi xương đỏ mặt, nhìn trong chọc vào Lý Hàn Y đi. Bi vẫn muốn tuyệt nói ngươi vô sỉ. Hai trăm lượng. Đùng, đùng, đùng. Quý mục, ba. Một lát sau, sĩ si tử kia mặt càng sưng lên, nhưng lần này lại không dám tiếp tục gọi hàng. Tiền tài vĩ lực khủng bố như vậy. Gặp hắn an tính, Lý Hàn Y hài lòng gật đầu. Đối với sĩ si tử chỉ chỉ lầu ba phương hướng chỉ dâu ta cũng là nhĩ đẳng phàm phu tục tử có thể nhúng chàng. quý mục một ngụm rượu chưa vào bụng liền đều phun tới. hắn nghe thấy được cái gì? tẩu tử, nguyên bản hắn còn dự định lại quan sát một đoạn thời gian, nhưng hắn phát hiện lý hàn y gì con hàng này càng ngày càng không thích hợp, đơn giản chính là muốn đem chính mình hướng trong hố lửa mang. kết quả là hắn một thanh liền đem lý hàn y gì từ trên mặt bàn lôi xuống, không cho giải thích liền hướng bên ngoài kéo đi. Chuẩn đi. nhìn xem bốn phía từng cái ánh mắt giết người, lại tiếp tục như thế, danh dương trường ăn đều chỉ sợ là việc nhỏ, lập tức chính mình liền muốn thành cả nước công địch. Lý Hàn Y cái này chó nhà giàu có thể gánh vác, chính mình là cái gì? Chạy ra đằng sau, Quý Mục cái kia nhìn như yếu đuối thân thể, giờ phút này đúng là giống sách con gà con một dạng đem Lý Hàn Y trực tiếp ôm đi ra. Mà cái sau tại bị mang theo thời điểm vẫn không quên chỉ vào đám tia sĩ tử mặt chửi ẩm lên muốn. Sau khi ra ngoài mới giật mình hiểu ra ngươi cái quỷ gì khí lực. Quý Mục không để ý tới hắn, dắt lấy Lý Hàn Y một đường chạy chậm, liên tiếp vượt qua mấy cái khúc ngõ hẻm, cuối cùng chạy đến chính mình cũng không biết là địa phương nào nơi hẻo lánh chỗ. Quý Mục lúc này mới dừng lại sau đó bộ mặt tức giận nhìn về hướng bên cạnh Lý Hàn Y người sau thổi thổi huy xáo, giống như chuyện gì đều không có phát sinh mở dạng. Quý Mục chán nổi gân xanh lên, kém chút nhịn không được đem hắn trực tiếp đánh cho bất tỉnh ném trong hầm phân. có khí không dám ra, đường đường trang sáng lâu thiếu trang, Quý Mục chưa từng nhận qua bực này bị khuất. đang chuẩn bị bóp lấy Lý Hàn Y rìa lỗ thay, Quý Mục động tác lại có chút dừng lại. bất quá cũng chỉ là một trận. ngay sau đó, hắn liền lại đem Lý Hàn Y rìa lên. Lý Hàn Y vừa định phản kháng, lại nghe Quý Mục hạ giọng nói ngươi tội cái gì tiểu gia. Lý Hàn Y biến sắc đừng lên tiếng, giao cho ta. Quý mục thấp giọng nói, cái này đáng chết cảm giác an toàn. Lý hàn ý lìa nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Ngay tại cách hai người cách đó không xa trong góc, ủy thân lấy một vị nam tử, chính cao mày dò xét chiến đấu cùng một chỗ hai người. Hắn cảm giác có chút không đúng. Dù nói thế nào, cái này chiến đấu thời gian cũng quá dài. Nguyên bản hắn đối với nhiệm vụ lần này ám sát đối tượng là không có cái gì tâm tư, mặc dù nghe nhiệm vụ miêu tả đối phương chỉ là cái không có bước vào tiềm lòng người bình thường, nhưng thân phận của đối phương đã chú định hắn không có người bình thường dễ giết như vậy. Nói là không thể có thể hoàn thành cũng không đủ. Cho nên. Nhiệm vụ, dĩ nhiên không phải phát cho một mình hắn. Lấy cảnh giới của mình, nhiều nhất chỉ là con pháo thí thôi. Nô lương hết sức rõ ràng định vị của mình, lại tới đây cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Nhưng là tại trường an gần một tháng thời gian bên trong, hắn dần dần phát hiện, mỗi lần nhiệm vụ đối tượng xuất nhập Ám Hương lâu, dường như vì tránh hiểm nghi, cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó hộ vệ đều sẽ rời đi. Mỗi lần sáng sớm ngày thứ hai, nhiệm vụ đối tượng từ Ám Hương lâu đi ra, hộ vệ kia mới có thể lại xuất hiện. Nguyên bản cái này cũng sẽ không cho hắn cơ hội, bởi vì ở trong tối lương lâu, giống nhau là không thể lọt thủ cái này dính đến một chút trên giang hồ bí văn nhưng hôm nay nhiệm vụ đối tượng không có ở trong tối hương lâu qua đêm 4. hắn bị người đẩy ra ngoài nô lương sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được lúc này theo sau sau đó liền phát hiện hai người này vậy mà tại nơi này vật lộn nô lương cảm thấy sát suất là một phần vạn cơ hội ngàn năm một thở giống như để cho mình gặp chỉ bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút làm sao hai người này đánh lấy đánh lấy cách mình càng ngày càng gần chờ chút gần nô lương đột nhiên giật mình đúng lúc này nhất bính phi đao trực tiếp hướng phía đầu của hắn bắn tới nô lương mạo hiểm tránh thoát Nhưng phi đao hay là rán ra đầu của hắn bay đi, chặt đứt mấy sợi sợi tóc. Còn đến không kịp kinh sợ, bởi vì lúc này, một đạo bóng trắng đã đi tới trước người hắn. Quý Mục cười lạnh, một cước hung hăng đá vào ngô lương trên lồng ngực. Sau đó, Ngô Lương mở miệng sợ lên ngực. Quý Mục tăng tăng tăng lùi lại ba bước. "Ngô Lương, Quý Mục, Lý Hàn Yiye, đây chính là ngươi nói giao cho ngươi." Lý Hàn Yiye nhìn chằm chằm Quý Mục, trên trán nổi lên vân xanh, cơ hồ là cắn răng hỏi lênục. Quý Mục ho nhẹ một tiếng, lộ vẻ tức giận sờ lên cái mùi ý ngoài ý muốn. Nô Lương siết quả đấm, một mặt nhế răng cười liên vừa rồi một cước kia hắn đã thăm dò quý mục nội tình tiềm long nhất trọng thái kê vượt qua nhị trọng đều tính toán hắn ngủ mà hắn nô lương mặc dù tu vi cũng không thế nào cao nhưng trải qua mấy năm khổ tu tốt xấu cũng vào tứ trọng tiên bước vào tiềm long trung cảnh đối diện một cái tiềm long nhất trọng một người bình thường nô lương cũng không biết chính mình muốn làm sao thua nghĩ đến đây hắn cười tựa như hoa sen giống như sáng lạ phản phất đã nhìn thấy hoàn thành nhiệm vụ sau kết sủ tiền thưởng tại hướng hắn ác. mà ở đối diện hắn quý mục nhíu chặt lông mày dường như tại buồn dầu tê thảm rồi chưa từng đánh nhau bao giờ rõ ràng ta nhìn lão tỷ bình thường đánh nhau đều thật buông lòng a đầu tiên là một cước sau đó hai bàn tay cuối cùng cầm lên đến khoảng hai lần ném ra bên ngoài chỗ nào xảy ra vấn đề đâu Lý Hàn Y ở một bên e tâm đều lạnh một nửa quý vinh ân ngươi nhìn nếu không chúng ta hay là chạy trước đi chạy chạy chỗ nào câu nói này tựa hồ là xúc động người nào đó thần kinh Nô lương cơ hồ là một bên nhảy lên một bên hét ra hắn không chần chờ nữa đưa tay liền hướng hai người chụp tới màu đồng cổ da thịt tỏa ra ánh sáng lung linh ẩn chứa một loại bạo lực mỹ cảm Nhưng giờ phút này lại không người thưởng thức, bởi vì đối với hai vị yếu đối thiếu niên tới nói, nguy cơ thế nhưng là thực sự. Thích khách động thủ mang theo kình phong đập vào mặt, Lý Hàn Y gặp Quý Mục còn tại ngây người, cắn răng, một phát bắt được cánh tay của hắn liền muốn kéo lấy hắn chạy. Nhưng là lúc này, Quý Mục nhưng thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt tinh quang lóe lên có thể là đã không đối, ta thử một chút bàn tay. Nghĩ đến cái này, Quý Mục giơ tay lên. Mà Ngô Lương trắng kiện hai tay đã kịp tới, kình phong đâm đau nhức. Lý Hàn Y vong hồn bay lên. Sau đó phanh một tiếng, áo trắng bay múa, linh khí trời trong chớp nhoáng này, nô lương chỉ cảm thấy có một ngọn núi đánh tới, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cả người hắn liền trùng điệp bay ra ngoài, đập xuống tại hẻm nhỏ một chỗ khác. tiếng tạch tạch vang, tảng đá xanh gạch rách ra mấy phần thất trọng. trời, nô lương hai mắt khẽ đảo, mang theo nghi hoặc liền hôn mê bất tỉnh. lý hàn y quý mục nháy nháy mắt ý ngoài ý muốn, giả tin ngươi cái quỷ. lý hàn y cơ hồ là hét ra khu khụ. lần thứ nhất đánh nhau, ngửa tay, về sau sẽ không. quý mục chân thành nói ngươi mấy tầng cảnh, nhất trọng, người đánh dám. lý hàn y cơ hồ thoát ra. Hắn vừa rồi nhìn rõ ràng, đánh bay Ngô Lương Đông chốc kia, quý mục trên thân là có linh khí tràn ra. Không đến thất trọng tiền, căn bản làm không được linh khí ngoại phong thật. Quý mục cười khổ một tiếng. Lý Hàn Y Nhi đang muốn hỏi lại, nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen hiện lên, một vị tản ra khí tức cường đại nam tử quỳ gối trước người hắn thế tử điện hạ, thuộc hạ cứu giá chấm trễ, xin điện hạ thứ tội. Cứu giá chấm trễ. Lý Hàn Y dị tự lẩm bẩm, trong mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một tia sắc ý, nhưng bị hắn rất tốt ẩn giấu đi đứng lên. Thở sâu, không có đi để ý tới quỷ trên mặt đất người, Lý Hàn Y Nhi ngẩng đầu nhìn về phía quý mục, chân thành đạo đến trong phủ ta ngồi một chút. Quý Mục như có điều suy nghĩ nhìn trên đất nam nhân một chút, lắc đầu không được. Vậy tối nay ám hương lâu yến hội, ta cũng không phải là vì tiệc tối sự tình, lên tiếng trước, chỉ là muốn biết nàng bài từ khúc kia lại liên like tôi. Quý Mục nhịn không được giải thích một chút lăng đầu thành. Lý Hàn Y Nhi mắng một câu. Quý Mục sợ sợ vai tôi. Lý Hàn Y Nhi lắc đầu, đá một cước quỳ trên mặt đất nam nhân, ra lệnh đem thích khách kia mang về trong phủ, ta muốn đích thân thẩm vấn. Tuân mệnh. Nam nhân chắp tay cúi đầu, lĩnh mệnh mà đi. Lý Hàn Y liếc mắt nhìn chằm Quý Mục, cuối cùng cười cười, khoát tay nói đi. Quý Mục chắp tay tiễn biệt đại đường họ Lý người không nhiều nhưng có thể được sưng một tiếng thế tử còn dám tại thiên tử dưới chân đi dạo ký viện không bị trừng trị, chỉ có một cái. Hoài Nam Vương phủ, tiểu vương gia Lý Hàn Ý đi trên đường phố, ám vệ đi tại Lý Hàn Ý sau lưng, do dự một chút, tiến lên một bước hỏi thế tử điện hạ, người thư sinh, kêu biết thân phận của ngài, muốn hay không? Ám vệ làm cái cắt cổ thủ thế. Lý Hàn Ý bước chân dừng lại ngươi. Nói cái gì? Thân sắc của hắn như là vạn tái hàn băng, lạnh lùng dọa người ám vệ tâm tiếp theo run sợ, lập tức xin lỗi thuộc hạ đi quá giới hạn. Trở về từ linh 50 đại bản. Tuân. Mệnh. Bốn. Trương An Thành, một nhà khách xá bên trong. Quý mục lén lút mới vừa vào cửa, liền bị một đạo chờ đợi người ở chỗ này ảnh bắt quả tang lấy. Ngay cả lôi tranh chứ, đối phương một thanh liền đem hắn kéo vào khách sá một gian phòng tối nói cho ta biết, ngươi nhất định không có đi ám hương lâu đi. Nhìn đối phương ẩn ẩn truyền lại mà đến đấu kỵ thần sắc bi phẫn, quý mục chần chờ một chút, cấp tốc lắc đầu không có. Không có đi, thật không có đi. Ân. Bóng người kia lúc này mới đem quý mục buông ra, như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Hắn ăn mấy tháng, là quý mục dài an trên đường kết bạn bạn bè, làm bạn đến kinh thành tham gia thi điện đến kinh thành sau. Hoa Nguyệt lúc đầu muốn cùng Quý Mục cùng đi, tên kia khắp thiên hạ ám hương lâu dạo chơi, nhưng làm sao? Hắn còn có cái muội muội cùng hắn cùng nhau lên kinh thành muốn nghe chút ca ca muốn đi dạo thanh lâu. Hoa Kiến liên trực tiếp một thanh kéo lấy, Một khóc hai nháo ba treo cổ. Thánh nhân dạy bảo nện trong lòng, nước bọt kém chút không có đem hắn trôn. Quý Mục thấy tình thế không ổn, tìm cái lý do liền chạy, chính mình đi đi dạo, cuối cùng lại trời xui đất khiến đi tới ám hương lâu, không nghĩ tới còn chiếm được cùng Hoa Khôi cộng độ lương tiêu cơ hội. Nhân sinh gặp bỡ, thật to khác biệt đương nhiên, những này Diễm ngộ Hoa Nguyệt hoàn toàn không được biết nghe chút quý mục tại trường An đi dạo một ngày vậy mà không có đi ám hương lâu, Hoa Nguyệt nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngươi có còn hay không là nam nhân, thật vất vả đến Trường An, thậm chí ngay cả ám hương lâu đều không đi. Quý mục khóc không ra nước mắt nha rốt cuộc muốn ta như thế nào, Hoa Nguyệt thở dài, vỗ vô quý mục bà bay, An ủi không có việc gì quý huynh, còn có anh em ta giúp ngươi đâu, cùng là người lưu lạc thiên ngài thôi. Nhìn xem hắn cái kia một mặt tổn thức biểu lộ, quý mục sắc mặt cổ quái, còn muốn lên hôm nay tại trong thanh lâu đưa tới bạo động bốn, cái này giống như không gạt được a. Quý mục nghĩ nghĩ, khoe miệng có chút dương lên. Hắn đập xuống Hoa Nguyệt khoác lên trên người tay, dù Dô nói ngươi có muốn hay không đi, đi đâu, ngươi cứ nói đi. Muốn, muốn đi ta giúp ngươi ngăn chặn Tiểu Liên, ngươi ban đêm vụng trộm đi thế nào? Hoa Nguyệt khuôn mặt trong nháy mắt nghiêm túc, nghiêm nhiên một bộ chính nhân quân tử bộ dáng đang lúc Quý Mục coi là việc này thất bại thời điểm. Hoa Nguyệt lại trầm giọng kiên định nói ra Quý huynh, ta cái mạng này, sau này sẽ là ngươi. Quý Mục vuốt vuốt mi tâm, có chút im lặng, thở dài mới nói lần nữa đừng vội đáp ứng, ta có một điều kiện. Cái gì? Ngươi ban đêm đi thời điểm, nhớ kỹ đi lầu ba, nói không chừng còn có thể miễn phí cọ bữa cơm, cũng chỉ là ăn trực. Ngươi còn dám sát thực ra trận? Cũng là nhìn xem Hoa Nguyệt trong nháy mắt tiêu nhịu xuống đầu. Lúc này đến viên Quý Mục vô vô bờ vai của hắn, An ủi không sao không sao, chính ngươi biết ngươi là chân Hán tử như vậy đủ rồi. Quý huynh. a, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ rất cần an đòn? Ta không cảm thấy ngươi có được đánh thực lực của ta. Hôm nay liền xem ở ngươi như vậy hiểu chuyện phân thượng tha cho ngươi một mạng, đúng rồi. Ngươi thật không có đi. Không đợi hắn hỏi xong, Quý Mục liền đem hắn một cước đá ra ngoài cửa, mà không thay đổi đã khóa cửa lớn. Hô, thế giới đều yên lặng. Quý Mục một thanh ngã nằm xuống giường hồi tưởng đến mấy tháng nay nhân sinh lên lên xuống xuống cảm thấy mệt mỏi nhắm mắt lại hắn biết hắn bây giờ an nhàn cũng không phải là chính hắn tranh thủ tới tại quỷ môn quan lội qua một lần hắn không có khả năng cũng không cho phép chính mình đi qua những cái kia vốn nên là người đồng lứa hưởng thụ sinh hoạt hắn không hưởng thụ nổi hắn nhất định phải chạy cho nên khi lấy được người bên ngoài tha thiết ước mơ cơ hội thời điểm hắn lựa chọn lướt qua liền thôi lão sư ngươi để cho ta đến trường ăn đến đến cùng là muốn cho ta làm cái gì đây nương theo lấy cái nghi vấn này cùng mấy ngày liền buôn ba đến nay mọi mệt, quý mục chậm rãi tiến nhập ngọc đẹp hắn cũng không biết Ngay tại hắn ngủ say không lâu, một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng lượn vòng vào gian phòng của hắn, tựa như dáng chiều chui vào mộng đẹp của hắn hử, thả bản thánh nữ bồ câu, đều chúng nguyên ngươi hay là đầu một cái. Chương 4. Càn từ gió nhẹ lên, không tàng trong mưa phùn. Chương 4 càn từ gió nhẹ lên, không tàng trong mưa phùn, sau đó chương 10 là nghịch thuật đây là một cái an tưởng tĩnh mịch thế giới. Thâm lam trên màn trời tròm sao long lánh, lấy ánh trăng là lĩnh, vậy vào thanh tịnh trên mặt sông, vì nó dắt lên một tầng thật mỏng ngân huy. Tại nhân gian này như tiên cảnh tựa như ảo mộng nơi trốn, tại phương xa lái qua một chiếc thuyền con, từ thượng du chậm rãi bên dưới. Trên thuyền đứng thẳng một vị lão ông, ngay tại cẩm mái chèo chèo thuyền. Mái chèo gỗ vỗ nhẹ mặt sông, đãng suốt cơn sóng, chỉ chốc lát sau, thuyền nhỏ liền do vươn xa gần. Trời tối người yên, trăng sáng treo cao. Lúc này tốt cảnh, lão ông một bên chèo thuyền một bên không tự kìm hãm được lên tiếng trường ngâm đạo xuân thủy bích vu thiên, hỏa thuyền nghe mưa ngủ. Lư bên cạnh. Ách, lư bên cạnh. Lư bên cạnh cái gì tới? Chính cảm giác có chút xấu hổ, lại ngay bên bờ đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo lư bên cạnh người giống như tháng, cổ tay trắng ngưng sương tuyết. Ân. Lão ông tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp bên bờ cây dương liễu bên dưới đứng trước lấy một vị thanh niên, thanh niên này khăn chít đầu đai lưng, áo trắng phiêu nhiên, mi tâm tự có một cố khí khái hào hùng, bất quá dường như vừa mới đứng dậy, đang ngủ mắt nhập nhèm nhìn xem chính mình. Thanh niên mặc bạch bào gặp lão ông ánh mắt rơi vào trên người mình, cười cười, hướng lão ông chắp tay túi đầu nói lão bá, có thể chở ta đoạn đường. Thanh âm không lớn, nhưng ở cái này yên tĩnh trong tiên cảnh lại từ chối nghe có thể nghe. Lão ông nhìn chăm chú thanh niên hồi lâu, đang lúc thanh niên hơi kinh ngạc lúc, hắn lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường lai, là ngươi a lão ông tự lẩm bẩm. Thanh âm rất nhẹ, nhẹ chỉ có chính hắn có thể nghe được. Kỳ dị là. Lúc đầu không nên nghe thấy thanh niên lại thay màn khẽ nhúc nhích, khí chất đi qua lão ông lời nói phảng phất trong nháy mắt biến thành người khác một dạng. Vốn là thanh tịnh hai con ngươi trở nên thâm thúy mà đen kịt, phảng phất giống như cái gì vĩnh hằng ám dạ, thần bí không thể xâm phạm đột nhiên. Hắn trong mắt hiện lên một đạo ngân mang, như cái gì vĩnh hằng ám dạ thoáng chốc xẹt qua một vết thần quang. Chỉ trong nháy mắt, sáng tắt tinh thần là ta. Tại thanh niên này chuyển ra một cái trước mắt, thiên địa thất sắc, tinh thần nằm đạo. Đồng thời, tại thanh niên chuyển lộ uy nghiêm thời khắc, giữa thiên địa đột nhiên thổi lên một trận gió nhẹ. Không biết nó từ đâu mà lên. Vô hình cũng giống, vô thanh vô tức mắt thường không cách nào nhìn thấy, lại làm cho tinh thần vì đó lấp lóe. cái này vô hình gió nhẹ liên đối từng tia từng tia mưa phùn, vậy xuống cửu thiên. một dạng không thể nhìn thấy, nhưng rơi xuống đất thời điểm lại như là kinh lôi, tích tích nặng như sơn nhạc, dung chuyển hậu thổ đại địa. càng từ gió nhẹ lên, không tàng trong mưa phùn. lão ông đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt có tinh mang chợt lóe lên. cái kia đấy mắt có hưng phấn, sợ hãi, thậm chí còn có hay không có thể làm sao các loại ý vị phức tạp ở bên trong đến cùng hay là xuống A. nhưng chỉ là một cái trước mắt, thanh niên thân thể liền hơi chấn động một chút, mắt lộ ra mở mịt ếch. ta vừa mới, có phải hay không nói cái gì? Lão ông im lặng nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, cười cười. Thuế thư sinh hô chúng ta đúng vậy, tráng độ loại người. Thanh niên ngơ ngác một chút, nhưng đến cùng là đọc đủ thứ thi thư, tâm tư linh hoạt, rất nhanh liền minh bạch lao ông trong lời nói ý tứ. Cười khổ một tiếng, thanh niên nói hiểu được hiểu được, chỉ cần lao ba triệu chở ta đến bờ bên kia, nhất định có tạ ơn. Lão ông biết thanh niên lý giải sai chính mình ý tứ, nhưng cũng không có giải thích. Hắn thay đổi một chu tiến lên phương hướng, vậy đến bên bờ tiểu huynh đệ đã chế thế như vậy, làm sao còn ở bên ngoài dạo chơi à? Lão ông cười hô, gặp lao ông chịu cài đặt chính mình, thanh niên không khỏi mừng rỡ vội vàng từ dưới cây liễu cong lên trước đó để đặt ở nơi đó giọ sách, một đường chạy chậm đến thuyền trước, rón rén lên thuyền sau, thanh niên đáp lại nói này, vội vã đi đường, không có chú ý sát trời. Đánh bậy đánh bạ đến nơi này, muốn nghỉ ngơi, lại lấy sự buồn ngủ đạo. Mở mắt mới phát hiện trời tối, còn tốt ở chỗ này nhìn thấy la bá. Thanh niên vừa nói, một bên tại đuôi thuyền tìm một chỗ ngồi xuống. Gặp hắn dọn dẹp thỏa đáng, lao ông gào to một tiếng. Ngồi vững vàng đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mái chèo gỗ chợt tàu thuyền khẽ mở, chậm dài hướng bờ bên kia chạy tới tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Tại hạ quý mục danh tiếng cơn gió mạnh, quý trường phong, lão ông ngay ngay nhấm nuốt một chút, tán dương, tên rất hay, quý mục chắp tay cảm ơn, vớt vớt đau nhức hai chân, đợi dễ chịu chút sau, quý mục bắt đầu dò xét cảnh sát trúng quanh. hai bên bờ thanh sơn, bích thủy trời cao, không thể không nói, đây là hắn từ thánh nhân học cung sau khi ra ngoài, một đường thấy đẹp nhất phong cảnh, tuy là ban đêm, cũng là có một phong vị khác lao bá, sông này tên gọi là gì? ly long lão ông cũng không quay đầu lại đáp ly long quý mục nhẹ giọng thì thầm một lần, dưới đáy lòng âm thầm nhớ kỹ hai chữ này đúng rồi lao bá, đã chế thế như vậy, ngươi làm sao cũng một người đi ra à? Quan đường này, Quý Mục lên tiếng hỏi ta đang đợi một người, đợi đến đằng sau đâu? Độ người, cái kia, chờ đến sao? Lão Bá ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, mỉm cười nói ra đương nhiên. A Quý Mục hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nơi này trừ mình cùng lão ông bên ngoài, căn bản không có những người khác ảnh. Nhưng bèo nước gặp nhau, không liền hỏi hỏi ý kiến, Quý Mục đành phải giả bộ như nghe hiểu giống như nhẹ gật đầu. Ly Long Hà tuy dài, lại cũng không rộng lớn nước chừng thời gian một chén trà công phu, một chu liền chậm rãi bờ đô bên cạnh. Lão ông đem thuyền nhỏ bục lại, quay đầu lại hướng Quý Mục cười một tiếng tiểu huynh đệ. Đêm đã sâu vô cùng, nhớ kỹ sớm đi trở về nhà. Quý mục đứng dậy cõng lên dọn sách, hướng lão ông chắp tay cúi đầu, nói lời cảm tạ nói đa tạ lão bá cài đặt tri ân. Nói xong, hắn tử trong ngực móc ra hai thỏi bạc, đưa tới lão ông trước mặt một chút ngân lượng hơi tỏ lòng biết ơn, còn xin lão bá nhận lấy. Lão ông lắc đầu, nhìn cũng không nhìn quý mục trong tay ngân lượng, dù là vị thanh niên này trên tay phân lượng đủ để duy trì một hộ gia đình bình thường nửa năm chi tiêu. Quý mục khẽ giật mình, cầm ngân lượng tay đứng tại giữa không trung vật ngoài thân tại ta vô ích. Cái kia, lão già ta cần ngươi một sợi sợi tóc. Sợi tóc? Quý mục sững sờ, kém chút cho là mình nghe lầm. Nhưng nhìn lão bá thần sắc, tựa hồ không giống như là tại bắt hắn làm trò cười dáng vẻ. Hắn vô ý thức bắt lấy một tia phiêu tán tại khăn chít đầu bên ngoài sợi tóc, xác định giống như mà hỏi chỉ cần một sợi sợi tóc. Đương nhiên lão ông mỉm cười đáp, Quý Mục chần chờ một cái trước mắt, nhưng chợt liền đem sợi tóc kia nhổ xuống, đưa tới lão ông trên tay. Hắn thở nhỏ tại thánh nhân học cung cầu học, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, biết được trừ miếu đường bên ngoài, trong giang hồ vẫn tồn tại rất nhiều kỳ môn quỷ thuật, càng có tiên gia thần bí phi phàm, lên trời xuống đất, thậm chí nhà mình thư các đều ghi lại không ít. Nhưng Quý Mục còn chưa từng nghe nghe có cái gì công pháp là dựa vào sợi tóc liền có thể thi triển đây cũng là vì cái gì hắn hơi suy tư liền đem sợi tóc đưa cho lão ông nguyên nhân đương nhiên hắn tin tưởng coi như lão ông thật sự là thế ngoại cao nhân cũng không trở thành đối với mình như thế nào ai nhàn không có việc gì đối với một người phàm phu tục tử dùng sức mặc dù có chút cái gì nhưng vấn đề không lớn gặp lão ông trân trọng đem sợi tóc kia thu hồi quý mục không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười tóc của mình chẳng lẽ là linh đan rượu dược gì phải không lắc đầu quý mục đem cái này không thiết thực ý nghĩ thanh ra não hải đạp vào bờ sông sau hắn đối với lão ông có chút ôn quyền tiểu tử xin từ biệt Lão ông nhẹ gật đầu, cười hướng hắn phất phất tay, sau đó giải khai cửa nhỏ, xôi dòng mà đi. Quý Mục nhìn chăm chú lão ông bóng lưng rời đi, lộ ra một vòng hoang mang. Thật lâu, hắn lắc đầu, thu tầm mắt lại, đem hoang mang dần xuống đáy lòng. Sai bước, đón gió mà đi. Chương 5. Ngọa hổ tàng long chỗ, Giang Nam đệ nhất lâu. Chương 5. Ngọa hổ tàng long chỗ, Giang Nam đệ nhất lâu trường an có nữ viết ám hương, Giang Nam hữu tử sừng trắng sáng. Trăng sáng lâu, là tọa lạc Giang Nam đệ nhất tử lâu. Tòa lâu này danh khí rộng, thường dự đại Giang Nam bắc. Vô số văn nhân nhà thơ chạy theo như vị trong đó đặc chế kiếm Nam Xuân càng là thuần hậu đầm đậm, thời gian lâu di hương ở kinh thành cực thịnh một thời. giờ phút này từ Ly Long bờ sông rời đi quý mục cõng giỏ sách đi tới tòa này điêu Lan Ngọc thế lầu các ba tầng trước, chưa vào cửa quý mục liền ở bên ngoài hô lớn lao tì đi ra tiếp ta. không bao lâu trăng sáng lâu tầng hai trong lầu các truyền ra một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm tiểu từ túi liền nhớ kỹ tình người đem láo tử sớm quên đến thiên ngoại đi đi. quý mục vội ho một tiếng chính cảm thấy xấu hổ lúc trong lâu lại lao ra một đạo bình phong, một vị tư thế hiên ngang nữ tử hấp tấp đi ra một tay lấy quý mục ôm vào lòng vẫn không quên quay đầu trường hậu phương một chút nhớ ngươi làm gì, còn không phải ngươi đem nhỏ mục tử đưa đi quan tài kia học cung. quý mục tử nữ tử trong ngực rãy ruổi nô đầu ra, vừa hay nhìn thấy một mặt đau đầu tử trong lâu đi ra phụ thân. bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là nhìn ra trong mắt đối phương một màn kia bất đắc dĩ là thánh nhân học cung. ba người vừa nói, một bên hướng trong lâu đi đến 10 năm trước, vui đọc thi thư quý mục sớm liền bị mang đến danh sương loạn thế gia lương tướng, thanh bình ra thánh hiển thánh nhân học cung. bởi vì tuổi còn nhỏ, lợi dụng thư đồng thân phận đứng hầu thư thánh 10 năm, sớm chiều cùng viết văn làm bạn. Có lẽ là bởi vì chui khổ độc không để ý đến đoán thể nguyên nhân, quý mục từ nhỏ liền thân thể yếu đuối, không ít thụ mặt khác hài đồng khi dễ. Mỗi khi lúc này, đại quý mục 4 tuổi quý tiểu thạc liền sẽ xuất mã giúp hắn đòi lại chẳng tử. Lợi hại nhất một lần, cô nãi nãi này thậm chí cầm nhà bếp thiêu hóa côn, truy sát một đám khi dễ quý mục quần quẫn dòng giá thập lý gia đình, doa đến đám kia hài đồng hồn phi phách tán, đặng phách mất hết. Đằng sau mỗi lần nhìn thấy đôi tỷ lệ này, đều là quay đầu liền chạy, không dám tiếp tục tới tìm quý mục sủi quẩy. Việc này về sau tại trang sáng lâu biến thành nhà hàng xóm trà dư tiểu hậu đạm tiêu. Quý tiểu thạc tức thì bị những khách nhân đùa dẫn lấy cái liều mạng tam nương sưng hào. Nhưng giờ phút này, trăng sáng lâu tầng 2 trong phòng kế, ngoại nhân trước mặt hung hãn không gì sánh được quý tiểu thạc, chính lấy khăn tay ra lau sạch nhẹ nhẹ lấy đệ đệ cái chán mùa hôi, một bên xoa một bên ân cần nói nhỏ một tử, thánh nhân học cùng cái kia lão vô lại không có khi dễ ngươi đi. Quý mục cười khổ một tiếng, dám thẳng thắn đem giang hồ bảy thánh bên trong uy vọng cao nhất thư thánh gọi lao vô lại người bốn. Thiên hạ này, đại khái chỉ lần này một vị tiên sinh đợi ta rất tốt. A quý tiểu thạc nhẹ gật đầu, sau đó lại sắc mặt khó coi nói nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng tỷ nói. Tỷ tự mình đánh tới thánh nhân học cùng, đem cái kia lão vô lại dâu ria lột sạch. Quý Mục nghe vậy, nhớ tới Quý Tiểu Thạc lần đầu cùng thư thánh gặp mặt một màn kia, nhất thời không biết nên khóc hay cười mười năm trước. Quý gia đưa Quý Mục đi vào thánh nhân học Cung, gặp mặt thư thánh. Lúc đó Quý Tiểu Thạc mới hơn 10 tuổi, nhận định lão đầu này chính là muốn em kết nghĩa đệ tử bên người cấp đi người. Cho nên lần đầu gặp mặt, Đường Đường thư thánh liền ngạnh sinh sinh bị hao hạ một túm dâu bạc làm lễ bái sư. Lát đầu, Quý Mục đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, lộ ra một vòng hoài niệm thần sắc. Trong sáng lâu cùng chia 3 tầng, tầng tầng tiến dần lên. Một tầng là chủ yếu uống rượu làm vui địa phương có nhiều giang hồ hiệp sĩ tới đây, phóng khoáng đủ rượu. tầng 2 muốn an tĩnh rất nhiều, chủ yếu tiếp đại văn nhân nhà sĩ, bố trí phong cách cũng là yêu nhã không ít. mà ba tầng nghe nói chủ yếu tiếp đãi một chút quý nhân. tuy nói như thế, quý mục trong trí nhớ có thể leo lên lầu ba quý nhân thật đúng là không nhiều. trừ người trong nhà bên ngoài, chỉ có hai vị. một vị chính là hắn bây giờ thụ nghiệp tân sư, nho đạo chí thánh. Làm bảy thánh một trong thư thánh, đức cao vọng trọng, môn đồ trải rộng thiên hạ, nhập này ba tầng tất nhiên là khỏi cần nói đến. một vị khác là một cái quần áo lam lũ lại khuôn mặt điểm tính lao tăng trừ hai người này bên ngoài. Quý mục rốt cuộc không nhớ ra được có ai bước vào qua tầng thứ ba. Phụ thân của mình cũng là quý mục từ đầu đến cuối nhìn không thấu một trong những nhân vật. Mặc dù nhìn hòa hòa khí khí bình thản không có gì lạ, nhưng quý ngôn phong lại có một cái làm cho quý mục theo không kịp địa phương, dịch kỳ. Từ quý mục học hội dịch kỳ bắt đầu cho tới bây giờ, quý mục không biết cùng quý ngôn phong bàn cờ trình chiến bao nhiêu cái hội hợp đều không ngoại lệ, đều là thăng bại kết thúc công việc. Quý mục không phải soạn cờ dở, hoàn toàn tương phản đường đường thánh nhân học cùng nhân tài đông đúc, cầm kỳ thư họa riêng phần mình lĩnh vực đều có người am hiểu không ít đi. Danh thủ quốc gia đều đi ra mấy vị nhưng quý mục nhưng như cũng khó gặp bị thủ thậm chí càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh phía dưới thư thánh trong lúc lơ đãng đều được là xe bất quá vô luận tại bên ngoài phong quang giường nào vô hạn chỉ cần vừa về tới nhà đối mặt quý phụ tựa như cũng không biết đánh cờ hài đồng bình thường thường thường không cần thời gian đốt một nén hương quý mục liền không thể không đánh tới bảy chật vật mà chạy đối với cái này quý mục thâm tàng mười mấy trở nghi hoặc hắn thậm chí còn hướng thư thánh linh giao qua thư thánh nghe vậy lại là lắc đầu cười không nói lúc này nghe được một trận tiếng bước chân quý mục thu hồi suy nghĩ khi thấy mang theo một bầu rượu lên lầu quý phụ vui vẻ bên phía sau hắn, còn đi theo hai vị bưng bàn đánh cờ gã sai vặt. Quý Mục trong mắt lộ ra một vòng chiến ý hắc. Ta còn cũng không tin. Mục Nhi, lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu thời gian? 3 tháng. Là bởi vì mẫu thân ngươi ngày dỗ đi. Quý Mục trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu đùng một tiếng, quý ngôn phong vê lên một viên hắc tử, kiên định rơi vào trên bàn cờ. Trêu tức nhìn xem khuôn mặt có quắc một cái chớp mắt Quý Mục, quý ngôn phong cười ha ha, hỏi sau 3 tháng còn về học cùng sao? Không được, lão sư nói không có khả năng một vị đọc tử thư đều cầm thức đem ta từ thư lâu đến tới, phải biết lúc trước hắn nhưng cho tới bây giờ không có mắng qua ta đây. Cái kia, ta muốn đi Trường An, tham gia thi điện. Ân, quý phụ lông mày nhỏ không thể thấy nhũ lại có lẽ là Vi phụ già, miếu đường lục đục với nhau, nơi nào có khi một cái giang hồ thiếu trang tới thông khoái. Quý mục nghe vậy, dường như đối với phụ thân trong lời nói ẩn ẩn biểu thị phản đối cảm thấy bất mãn. Đột nhiên vô An đứng dậy, do quý báo ngọc thạch tỉ mỉ rèn luyện mà thành quân cờ lập tức tản mát vang khắp nơi, rơi trên mặt đất, phát ra một trận thanh thúi tiếng vang quân tử chính là thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh là vạn thánh kế tự học là vạn thế mở thái bình. Phụ thân không phải cũng từng nói qua, đại trưởng phu tại thế, lúc có cách làm. Há có thể ở chết một góc, hết ngồi lại giếng. Một câu cuối cùng, quý mục cơ hồ là chừng mắt quý phụ nói, nhìn xem giờ phút này khí thế như hồng quý mục, quý ngôn phong lại là sắc mặt như thường, hắn nháy mấy lần con mắt, lại quét mắt phía dưới một mảnh hỗn độn bàn cờ, xem một tiếng cho nên quý đại thánh nhân liền hết lần này tới lần khác muốn lại ta một bàn cờ này. Khủ. Thanh này coi như thế hòa không phân thắng bại tốt, tới tới tới, chúng ta lại giết một bàn. Quý mục lập tức mặt mày hốt hắt, cười hắt hắt nhặt lên quân cờ từ thánh nhân học cung trở về, tiến bộ không nhỏ, đạt được phụ thân khích lệ quý mục ánh mắt sáng lên đúng không? Nguyên lai like đã rõ ràng như vậy rồi sao? xem ra giai đoạn này không ngừng tìm tiền sinh lĩnh giáo kỳ đạo hay là có tác dụng quý ngôn phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái ta nói là ra mặt ngay tại quý mục cuồng mắt trợn trắng thời điểm dưới lầu đột nhiên truyền lên rít lên một tiếng cái nào đồ bỏ trông thấy đại gia ta không trả tiền ân trong hiệu lâu tĩnh mịch một cái trước mắt quý ngôn phong cùng quý mục liếc nhau cùng teo lên thở dài lại tới tại đạo này tiếng gầm gừ truyền ra sau trên đường phố đột một nhiều hơn một đạo nhân hình cái hố nhỏ trăng sáng trong lâu khách nhân tiếp tục đạm tiếu uống trà ai cũng không có để ở trong lòng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc dám ở trang sáng lâu tự tìm phiền phức cũng chỉ có không biết giang hồ sâu cạn tên lô mang thôi ngoài cửa đầu cuốn khăn che mặt tiểu nhị hư lạnh một tiếng mà không thay đổi tiếp tục trở về đại khách kết nối với xuất thủ giáo huấn sự tình đều ngại tôn sức lười đi làm từ chợ bán thức ăn trở về quý tiểu thạc vừa vặn trông thấy một màn này hư lạnh một tiếng đi đến mới từ trong hố bỏ ra tới kẻ nháo sự trước mặt chiếu vào bụng liền bổ một cước xỉ và nói cút ngay cho láo nương. đông một tiếng đại hán kia chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến một tiếng vang trầm như tiếng trống bá đạo đến cực điểm trong nháy mắt chiếm cứ thể xác và tinh thần của hắn theo một cái chớp mắt, cả người hắn liền ngã bay ra ngoài, hung hăng lại va vào một mặt tường trong cơ thể. Khó có thể tưởng tượng Quý tiểu thạc cái kia điệu điệu mảnh khảnh dáng người phía dưới, lại ẩn chứa bực này lực lượng kinh người. Có lẽ là Quý tiểu thạc cư hạ lưu tình. Người nháo sự tại trong phế tích vùng vẫy mấy lần, liền lảo đảo bỏ lên đi ra. Hắn trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi. Chính mình thế nhưng là đột phá tiềm long cảnh cao thủ, nhưng vừa rồi đống chốc kia căn bản không thể nào phòng ngự, lại cảm giác đau cùng ngày xưa xoay đánh thủ thương căn bản không thể so sánh nổi. Dưới sự kinh hãi, hắn như tránh mã thú, vội vàng chạy trốn suốt ngày muốn giẫm lên chăng sáng lâu dương cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nhìn đối phương chật vật mà chạy bóng lưng, Quý tiểu thạc bĩu môi khinh thường, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, Cười nhẹ nhàng mang theo vừa mới mua về trái cây lên lầu, hướng Quý Mục hô nhỏ mục tử, "Đến, ăn trái cây. Đây đều là tỷ vừa mua, tươi mới rất. Đánh cờ gì đánh cửa, hạ hơn 10 năm cũng không có bên dưới thắng một thành, tội gì đến quá thay." Mở lại một ván chính lòng tin tràn đầy lạc tử Quý Mục sắc mặt cứng đờ. Nâng tại giữa không trung tay cứng lại ở giữa không trung nói vậy. Vừa rồi ta liền chiến mình, Chiến mình. Quý tiểu thạc hồ nghi nhìn quý ngôn phong một chút, từ sau người đặt sắt trên khuôn mặt đoàn cái đại khái, nàng lắc đầu, lộ ra một bộ nụ cười cổ cái hử, lao đệ thật giỏi. Hử, đó là. Quý mục vô vú bộ ngực, có chút ít tự hào, chợt đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi đúng rồi, không nhìn thấy tiểu liên a, tại sơn chẳng sao? Quý tiểu thạc liếc hắn một chút, thở dài một cái mới nhớ tới người ta a. Ai, cũng không biết cái nào bạc tình bạc nghĩa công tử trước khi đi còn muốn cho mình thiếp thân thị nữa bố trí nhiệm vụ. Bây giờ, luận ngữ viết tay quyển đều nhanh bảy đẩy một cái thư cát, quý mục nghe vậy khẽ giật mình bố trí nhiệm vụ hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình đi học cung trước tựa như là đối với tiểu liên nói cái gì tới bốn. nghĩ tới đây hắn lập tức từ trên ghế nhảy từ quý tiểu thạc trong tay nắm lên hai hạt cây dương mai nhét vào trong miệng sau quý mục tật tốc chạy vội xuống lầu tại trăng sáng sau lầu viện chuồng ngựa quý mục dẫn ra một thất như tuyết trắng đoán lương câu láo hòa kế đã lâu không gặp bạch mã hí vài tiếng dùng đầu cọ sát quý mục quý mục cười cười chở mình lên ngựa thẳng đến ngoài thành mà đi trăng sáng trên lầu quý tiểu thạc nhìn xem một túi kia không chút động hoa quả sâu kín thở dài chân một mạch đều ném vào quý ngôn phong trước mặt vừa mua không ăn là phí Quý Ngô Phong, chương 6. Đồng Tước Khoa Thâm Viện, giai nhân bạn thanh đăng. Chương 6 Đồng Tước Khoa Thâm Viện, giai nhân bạn thanh đăng. Quý gia tại Giang Nam có hai đại sản nghiệp, một cái là ở vào Thiên Hương quận thành trang sáng tự lâu, một cái khác chính là tọa lạc ở ngoài thành Minh Nguyệt Sơn trang đều là số một số 2 sản nghiệp, nổi tiếng trung nguyên. Quý mục ra khỏi thành đằng sau, liền thẳng đến Minh Nguyệt Sơn trang mà đi tiểu Liên A ngươi sẽ không thật quả thật đi. Tiểu Liên là quý mục tiếp thân thị nữ, cũng là thanh mai trúc mã. Nàng lớn quý mục 2 tuổi, tính cách dịu dàng điều tĩnh, quý mục mỗi lần xem nàng như muội muội nhìn lần trước quý mục trước khi đi nửa đùa nửa thật tiểu liên ngươi tuy là nữ nhi ra nhưng cũng muốn nhiều đọc thi thư mới tốt không phải vậy ngày sau ngươi thiếu ra ta coi như thành thánh hiển không có cái đối thơ tiếp câu người cũng là không thú vị à quý mục có thể đánh cược câu nói này tuyệt đối là vô tâm nói đùa chỉ là trước khi đi giải trí thôi nhưng vừa rồi tại tiểu lâu nghe được quý tiểu thạc lời nói khiến cho hắn đung nhiên nhớ tới tiểu liên một khi nghiêm túc dáng vẻ bốn đừng nhìn ngày thường ôn hòa nghe lời một khi chăm chú vậy nhưng thật sự là biến thành người khác giống như tâm chi tiền cương mặc cho ngươi gió táp mưa xà uy bức lợi dụ cũng không tốt làm coi như quý ngôn phong vị nhất gia chi chủ này xuất mã, cuối cùng đều chỉ có thể lắc đầu rời đi đáy lòng âm thầm buồn chồn bên trong. Quý mục rồi ngựa đi tới một chỗ u tĩnh lịch sự tao nhã trang viên trước đại môn, xuống ngựa đi đến trong trang viên đường mòn thu lấy lớn nhỏ không đều đá xanh lát thành, từ từ hướng phương xa kéo dài. Quý mục đặt ở đường nhỏ đá xanh bên trên hít thật sâu một hơi hương hoa. Trang viên chỗ sâu có cây đàn hương lầu cát, đình đài điện ngọc cá chép hồ nước, xa hoa trình độ không kém vương hầu hành cung. Nhưng mà quý mục lại phảng phất không thấy được những này, ánh mắt thẳng nhìn về hướng thư các phương hướng, thở dài, dĩ vãng chính mình không tại thư các cơ hồ không người đi lên, bây giờ lại là muôn hộ mở rộng nước chừng một bầu nước mở cơ vu. Quý mục leo lên thư các. mới đi vào tầng 2, liền nhìn thấy chất đống một chỗ luận ngữ viết tay quần bốn. Quý mục khỏe mắt co quắp một chút, ánh mắt nhất chuyển, liền nhìn thấy một vị ngay tại kỳ án chỗ múa bút thành văn hờn roi thiếu nữ. Quý mục vuốt vuốt mi tâm, nhất thời không biết làm gì ngôn ngữ. Thiếu nữ kia hiển nhiên chưa từng phát giác cái này tầng hai trong lầu các có thêm một cái bóng người, vẫn như cũ không biết mệt mỏi bút thành văn. Ngọc thủ thon dài chấp cầm bút bưng, thế đi đang sạch sẽ tú khí chữ viết sắp xếp chỉnh tề, sôi nổi trên giấy. thưa các bên trong. Chăm chú thiếu nữ đầu gối ngồi trong bữa tiệc chăm chú viết chữ. Môi hồng nhạt váy dài bị một chùm cạp váy nhẹ nhàng thắt lên, rủ xuống bên hông. Dung nhan tuy không phải tuyệt mỹ, lại có một phen đặc biệt ý vị, tự nhiên mà thành, giống như một bức hoa tác. Quý mục lặng lẽ đi đến thiếu nữ phía sau, nhìn chăm chú lên nàng rủ xuống bên hông tóc đen. Không bao lâu, hắn đưa tay tại trên đầu nàng gẩy nhẹ một chút. Thiếu nữ thế bút đột nhiên ngừng, mở mịt quay đầu. Một đôi như thu thủy giống như thanh tịnh đôi mắt cuối cùng như ngừng lại quý mục trên thân a thiếu gia trở về. Không nhàn không nhạt một câu, không có chút nào nửa năm không thấy mừng rỡ Tiểu Liên quay đầu tiếp tục sao chép nàng luận ngữ, phản phất trên đời này không có chuyện gì muốn so nàng chép song sách vợ trên tay hơi trọng yếu hơn. Quý Mục suýt nữa bị phản ứng của nàng tức điên, nhưng cũng cầm nàng không có cách nào. Hán biết, chỉ cần Tiểu Liên yên lặng tại một việc ở trong, cái kia cái khác bất cứ chuyện gì đều là phù vân, trời đất sụp đổ cũng không ngoại lệ. Qua một lúc lâu, gặp nàng là thật không để ý tới chính mình, Quý Mục chi tốt bất đắc dĩ nói có mệnh hay không. Sơn Trang lại không thiếu tàng thư, xét nhiều như vậy kinh thư làm gì? Không phải thiếu gia nói để cho ta nhiều đọc thi thư. Tiểu Liên không ngừng đầu, thanh âm hoàn toàn như trước đây đạm mạc thế, nhưng là đọc cùng xét không phải hai chuyện khác nhau. Tiểu Liên ngừng đầu, nhìn một chút giờ phút này đứng tại trước người mình Quý Mục, hơi có vẻ đáng yêu lệch bên dưới đầu, giống như là đang tự hỏi. Nàng cảm thấy Quý Mục nói hình như có mấy phần đạo lý. Nhưng trận, liền lại đâu ra đấy nói Tiểu Liên không có thiếu ra như vậy thiên tư thông minh, chỉ có thể dựa vào loại phương pháp đần này đến ký ức. Trước khi ta đi là đùa giỡn quân tử đâu có nói đùa. Quý Mục nhất thời nghẹn lời. Quý gia bên trong, Quý Tiểu Thạc là không nói đạo lý, Quý ngôn phong là không dám giảm đạo lý. Mà duy nhất có thể đối với Quý Mục giảng đạo lý đồng thời câu câu có lý, thì không nhỏ yêu không ai có thể hơn. Cười khổ một tiếng, Quý Mục thầm nghĩ đau đầu, hối hận không nên làm lúc trước lắm miệng. Nhìn nhìn lại đây cơ hội nhanh chiếm đoạt tầng hai thư các bạn chép tay, Quý Mục vì đó tin phục, cũng không tiện cưỡng ép để nàng vứt bỏ bút, đành phải huyện chuyển nói không nghỉ ngơi một chút lại xét. Tiểu Liên nhẹ nhàng lắc đầu hôm nay phần còn không có chép xong. Xét bao nhiêu? Tiểu Liên giơ lên một tay khác, dựng thẳng lên ba cây xanh thảm ngón tay ngọc ba lần. Thư các bên trong tĩnh mịch một cái chớp mắt. Quý Mục hít một hơi thật sâu, lặng im nửa ngày, hắn quyết định giống như nói ra ta giúp ngươi xét. Vừa dứt lời, hắn tại tiểu liên đối diện ngồi xuống, mở ra giấy mực, tiện tay cầm lên một quyển tản mát trên đất bàn chép tay. Mai mực chắp bút, bút tẩu long xà, quý mục thẳng bắt đầu sao chép. Nhưng hắn cũng không chú ý tới, đối diện tiểu nữ, Khoe miệng lặng lẽ dương lên một vòng đường con bốn. Một tòa lầu các, vài quyển cổ tịch, hai vị người thiếu niên. Uất các tĩnh mịch, chỉ có gió nhẹ không khô, nhẹ nhàng phất qua màn cửa, xoáy lại phiêu nhiên mà đi. Phản phất không đành lòng quấy rầy cái này trong các hai người, chỉ là nhàn nhạt nhặt lên một sợi mùi mực, thật lâu không tiêu tan. Từ sao chép bắt đầu, hai người liền lại không bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng lại ý hợp tâm đầu. An ý không đi quấy rầy cái này tĩnh mịch thời gian. Quý mục sư nhận thư thánh, bút gió nhất mạch tương thừa, cứng các hữu lực, nâng bút đi chỗ tự có hạo nhiên chính khí tồn tại ở bức pháp, nhưng duy nhất có một cái khuyết điểm đó chính là chậm, vô cùng chậm. Đến mức sắc thiên đô đen, thư các bên trong đã sớm đốt lên mấy chúng thanh đăng, quý mục nhận tẩu quyển kia cũng còn không có chép xong. Một bên tiểu Liên sớm đã chép xong thuộc về mình hai quyển, đang dùng tay chống đỡ cái cằm, có chút ý vị khó hiểu nhìn xem hắn. Quý mục cực kỳ xấu hổ, thế bút càng là chậm mấy phần bốn. Tiểu Liên sâu kín thở dài đối mặt quý gia nhất ngôn cựu đỉnh đại thiếu gia nàng lại phảng phất đối với một vị trí tiết rèn sát không thành thép ván bối mở dạng đau lòng nhức gót nói thiếu gia ngươi về sau nếu là vào triều làm quan thánh thượng xin ngươi phê duyệt tấu chương vậy còn không cho viết tầm vài ngày vài đêm à quý mục nắm bút lông tay hơi chậm lại hiển nhiên bị đâm trọn chỗ đau thẹn quá thành giận chừng nàng một chút nổi giận nói ngươi ngươi im miệng cái kia thiếu gia ta nghỉ ngơi trước đi a tiểu liên hì hì cười một tiếng đứng dậy sửa sang máy làm bộ muốn đi gấp rất hiển nhiên quý gia thiếu chủ phẫn nộ tại thiếu nữ này trước mặt không có chút nào nửa điểm uy lực ta thế nhưng là đang giúp ngươi xét thì biết rồi có muốn hay không ta đi nấu bát thiếu gia thích uống canh hạt sen muốn phải thêm đường sao muốn một hồi muốn hay không tiểu liên giúp thiếu gia làm áo giường muốn ân quý mục thế bút đột nhiên ngừng đông nhiên ngẩng đầu ngạc nhiên hướng thiếu nữ nhìn lại lại thấy được một đôi tinh khiết không nhiễm hai con người cái kia không chứa một tia tạp chất ánh mắt khiến cho hắn vì chính mình vừa rồi ý nghĩ cảm thấy xấu hổ ếch. cái này liền liền coi như xong ân tiểu liên nhẹ nhàng lên tiếng chậm chậm rãi đi xuống lâu đi đợi nàng rời đi quý mục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó gương mặt một cái trước mắt trở nên đỏ bừng a a a ta đều đang nghĩ cái gì a hắn chưa từng nhìn thấy thư các phía dưới tiểu liên khỏe miệng lặng lẽ dương lên một vòng ý cười gương mặt nổi lên một tia ửng đỏ giống như sơ khai cây ngọc lan xinh đẹp mà không gì sánh được chương bảy đình viện thật sâu chỗ xuân sầu như tơ liễu chương bảy đình viện thật sâu chỗ xuân sầu như tơ liễu sáng sớm hôm sau quý mục cầm một lồng vừa mới ra nổi trưng bao leo lên thư cát vừa mới đi lên hắn liền nhìn thấy dựa bàn chép kinh tiểu liên tựa hồ đã tới một hồi lâu ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng phòng ngoài mà qua mỹ nhân quần áo đồng bền tóc đen mặt vũ chăm chú thiếu nữ chăm chú viết chữ, tựa như hòa cảnh, giống nhau hôm qua. Quý mục đi đến kỉ án bên cạnh, đem trưng bao đặt ở trên bàn, chính mình tiện tay cầm hai cái, sau đó lạnh lùng đoạt lấy bút trong tay của nàng ăn xong lại viết. Tiểu liên sử sờ, nháy mắt, nàng nhìn một chút trên bàn bánh bao, lúc này mới nhớ tới, sáng sớm sau khi rời giường giống như chỉ muốn chép kinh, ngay cả bữa sáng cũng quên ăn. nhìn xem nhiệt khí bốc hơi bánh bao, tiểu liên thanh tịnh hai con người lập tức sáng lên, nàng duỗi ra tay nhỏ cầm lên một cái, phóng tới bên miệng thổi thổi, sau đó liền ngụm nhỏ ngụm nhỏ bắt đầu ăn. thấy được nàng bắt đầu vui vẻ ăn cái gì. Quý mục lúc này mới thả lỏng trong lòng, ngẩng đầu quét một vòng thư cát. Minh Nguyệt Sơn trang tàng thư các tên là vọng hải tàng thư có thể dùng rộng lượng để hình dung. Tuy nói so thánh nhân học cung xem biển lâu thanh danh là hơi kém một bậc, nhưng nơi này tàng thư vẫn như cũng là người bình thường cả một đời cũng không có khả năng đọc xong thư tịch. Nửa ngày, Quý mục ánh mắt rơi vào một bản hơi có vẻ ố vàng trên sách nhỏ, tiếc lặng một cái trước mắt, hắn đi qua đưa nó từ trên giá sách rút ra. tiềm Long sơ thức, một bên Tiểu Liên nhìn thấy Quý mục lấy ra quyển sách này, bánh bao động tác có chút dừng lại, trong ánh mắt nhiều hơn một vòng đau lòng. tiềm Long cảnh. Nhân gian bước vào từ từ tiên đồ chạm thứ nhất cũng là con đường phải đi qua. Không dạo đầu có lời tiềm long người lấy nhân thể bách hải đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục hướng nút thần dương mộ thu hạ nguyệt lấy có hạn chi tư sáng đạo vô hạn chi môn như người xa quê leo núi đi tới sân môn mặc dù con đường phía trước từ từ nhưng muốn đến đỉnh núi tất không thể thiếu. Đây là thiên hạ rất nhiều người đều có thể xem hiểu đồng thời tu luyện công pháp nhưng đối với quý mục tới nói cái này tựa như một đạo nơi hiểm yếu ngang qua tại hắn 20 năm nhân sinh bên trong không cách nào vượt qua bởi vì hắn không cách nào cảm thấy bốn thương giả thôn phu ngẫu nhiên đều có thể cảm nhận được thiên địa linh khí quý mục nhưng xưa nay không có đụng vào qua giống như thượng thiên phong bế hắn bách hải tứ chi đem hắn vị trí bốn bề một thước chi cảnh họa địa vi lao hoàn toàn cách biệt trục xuất thiên ngoại chỉ vì cầm tu hắn một người tuy nói quý mục ngày bình thường luôn luôn xem thường những cái kia chỉ biết tranh dũng đấu ngoan giang hồ mã phu nhưng lại làm sao không hâm mộ những cái kia dẫm lên ba thước thanh phong tung hoành vạn dặm vô song hiệp khách tuy là đọc qua vạn quyển sách so người đồng lứa nhiều hơn một phần ổn nhưng cuối cùng vẫn là vị thiếu niên quý mục mặc mặc nhìn xem quyển sách trên tay lại chậm chậm không có là ra cuối cùng hắn hay là đem quyển sách kia thả lại giá sách, quay người đi xuống lâu đi hôm nay, không đọc sách sao? Tiểu Liên lo lắng hỏi. Quý Mục lắc đầu, nói ra ta đến phía sau núi đi dạo. Tiểu Liên im lặng, không tiếp tục khuyên can. nàng biết Quý Mục đến phía sau núi làm cái gì. Mặc Mặc nhìn xem Quý Mục bóng lưng rời đi, Tiểu Liên nhìn một chút còn lại hơn phân nửa thế bánh bao, đôi mi thanh tú cao lại một người ăn không hết ta. Minh Nguyệt Sơn trang chiếm diện tích mặt rất lớn, Tiền Đình là vườn hoa hồ nước, Trung Đình lâu vũ viện xá, mà trừ những này bên ngoài, còn có một cái làm hậu đỉnh hậu sơn. Hậu sơn chỉ có một cái tác dụng, cung phụng tiên tổ. So với trung bình anh anh nhiên điễn, nơi này liền muốn lộ ra tính mịch rất nhiều. Quý mục dọc theo leo núi cầu thang chậm rãi đi đi, một đường bụi cây trồng lên, lẫn nhau chổng lên một khoảng trời, cho đại địa hạ xuống sợi vải thanh lương. Mỗi khi đi vào hậu sơn, tâm tình của hắn liền sẽ dần dần bình tĩnh trở lại, hết thảy phiền muộn ở chỗ này đều sẽ không cánh mà bay. Nhưng không bao lâu, hắn liền trở nên yên lặng. Hắn đi tới giữa sườn núi linh đường. Quý mục cũng không có trực tiếp đi vào, mà là tại xung quanh tỉ mỉ chọn lựa vài đóa nở rộ đóa hoa, lấy xuống đặt ở trong tay. Chỉ quá trình này, hắn liền tốn mất nửa canh giờ thẳng đến trong tay hắn lại không bỏ xuống được cái khắc đoá hoa thời điểm, hắn mới bỏ đi dài dài, xích túc đi vào linh đường. Ngày đông đã qua, đầu mùa xuân vẫn như cũ hiện mát. Xích túc đạp ở trên vách đá, tất nhiên là hàn ý thấu xương, nhưng quý mục lại không hề hay biết. Hắn đem hoa tươi để đặt tại trên bàn thờ, chợt tại một đạo linh bài phía dưới trầm rãi quỳ xuống đó là mâu thân hắn linh vị. Hắn chỉ gặp qua nàng một mặt, từ đây liền thiên nhân vĩnh cách, làm cho người thở dài chính là tạo thành cái này cố định sự thật, không phải nhân tố bên ngoài, chính là chính hắn bản thân. Quý mục không cách nào cảm giác thiên địa khí tức lại có được thưởng nhân xa xa không cách nào so sánh kinh người trí nhớ cùng lĩnh ngộ thiên phú hắn rõ ràng nhớ kỹ nhớ kỹ chính mình từ xuất sinh đằng sau bất cứ chuyện gì cũng nhớ rõ tại hắn xuất sinh thời khắc nên còn hắn không phải quý gia trong phủ giang đèn kết hoa vui sướng không phải thiên địa chân thành chúc phúc cũng không phải cái thứ nhất sữa mẹ hắn nên đón là một đạo thiên lôi bẩy. quý mục không biết mình phạm vào cái gì sai để lao thiên gia từ hắn vừa ra đời liền muốn đánh chết hắn thậm chí may mắn sống sót đằng sau còn muốn phong cấm hắn cảm giác thiên địa khí tức năng lực đoạn tuyệt hắn tất cả tu hành khả năng gãy mất tương lai của hắn Nếu thật có nhân quả luân hồi, chắc hẳn kiếp trước chính mình hẳn là một cái tội ác tại trời người đi. Ngay cả trời cũng không thể cho phép chính mình tồn tại 20 năm qua, ý nghĩ này vô số lần hiện lên ở Quý Mục Náo Hải. Hắn cảm thấy tại 20 năm trước chính mình nên tại Thiên Lôi bên trong hóa thành một đạo khói bụi, tàn mát thiên địa, mà không phải như bây giờ như vậy muốn. Quý Mục ngẩng đầu, mặt mập ngắm nhìn mẫu thân linh bài, trong mắt lộ ra đạo thương. Qua hồi lâu, Quý Mục nỗi lòng dần dần hướng tới bình tĩnh, hắn quỳ trên mặt đất, ba khấu cừ bái. Làm xong những này, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến một bên tủ đá trước, từ bên trong lấy ra cái chổi khăn lau loại hình dụng cụ bắt đầu tự mình quét dọn linh đường, trước dùng cái phất trần phật đi cho bụi, đi bên dòng suối dùng chậu gỗ đựng một chậu thanh thủy, thấm ướt khăn lau sau bắt đầu lau, hắn không chịu vương tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh, tất cả động tác trôi chạy không gì sánh được, phản phất đã làm trăm ngàn lần, quý mục không biết những người khác nghĩ như thế nào, phải chăng cảm thấy mình cái này gián tiếp hại chết người của mâu thân hẳn là theo thiên lôi tam biến, những cái kia đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn không có khả năng cô phụ mâu thân lấy phàm nhân thân thể cho hắn ngăn lại thiên lôi quyết tâm, quý mục đem linh đường quét sạch sẽ đi ra lúc đã ướt mặt giờ ngọ ướt mặt nửa nén hương công phu, quý mục từ phía sau núi trở lại trung đình Đón lấy mặt, liền đụng phải đẩy bụi đất quý tiểu thạc. Người sau giống mèo hoa một dạng, thấy một lần quý mục, liền cao hứng hướng hắn vây vây tay nghe tiểu liên nói ngươi ở sau núi, vừa định đi tìm ngươi tới, cái này đều giờ gì, nhanh, tỉ làm đồ ăn đều muốn lạnh. Vừa dứt lời, quý tiểu thạc không cần phản kháng liền kéo quý mục, hướng phía phòng ăn đi đến tỉ ngươi. Làm đồ ăn. Quý mục mới từ hậu sơn đi ra, vừa mới đối mặt liền nghe tin giữ này, sắc mặt lập tức giống xương đánh quả hồng giống như hiệu sựu xuống dưới thỉ, cái kia, ta vẫn chưa đói cái gì có đói bụng không? Đến canh giờ liền ăn cơm, không phải vậy lúc nào có thể mà béo. Vì sao muốn béo lên gầy lòng tin can cảm thấy đè mắt, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng chúng ta quý gia nghèo đến đoạn lương đâu, làm sao có thể ân? Mắt thấy quý tiểu thạc trước mắt, tựa hồ sắp mất đi kiên nhẫn bộ dáng, quý mục toàn thân một cái giật mình, lập tức nhanh như chớp, vượt lên trước hướng phía phòng ăn mà đi đi đi đi, hôm nay làm mười to bằng cái bát cơm. Chương 8. Ban ngày tính ý mắng, Hắc Cám đã đang tràng bên trên. Chương 8. ban ngày tính ý mắng, Hắc Cám đã đang tràng bên trên. Minh Sơn trang phòng ăn rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người đồng thời vào ăn. Nhưng giờ phút này Tiểu Liên một người ngồi tại trước bàn, mặt không thay đổi nhìn chăm chú một bàn có lẽ có thể xưng là đồ ăn. Than đen. Quý Mục sau khi đi vào, ánh mắt như ngừng lại những cái kia than đen bên trên, trầm mặt lại. Vừa rồi bởi vì nhìn thấy Quý Tiểu Thạc đầy bụi đất dáng vẻ mà dâng lên một tia cảm động cũng trong nháy mắt tan thành mây khói đây là ăn cơm. Đây là miếu sát. Quý Tiểu Thạc sau đó tiến đến, nhìn thấy Quý Mục sắc mặt, dường như có chút xấu hổ. Nàng khẽ lưỡi, nhăn nhó nói ra hỏa hầu lớn một chút. Muối số lượng khả năng cũng nhiều chút. Đường hẳn là còn tốt, dáng không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Quả đất hẳn là cũng vừa vặn. Nghe nàng thao thao bất tuyệt lời nói, Quý Mục hai mắt tối sầm, tuyệt vọng vô hót một cái. Chua, ngọt, cay, mặn, hợp lại có lẽ còn có cái đắng, đây thật là ngũ vị đều đủ bốn. Quý Mục ngẩng đầu nhìn lên trời. A lão thiên gia, lại hạ xuống một đạo thiên lôi đem ta bổ ngất đi vừa vặn rất tốt. Rượu đủ than no bụng. Quý Mục giống mất hồn một dạng, xoa chịu đủ tàn phá bụng, cùng Tiểu Liên một đạo hướng thư các đi đến đột nhiên hắn giống như là nhớ tới cái gì, hỏi: "Hôm nay ăn cơm có phải hay không thiếu mất một người?" Tiểu Liên nghiêng đầu muốn, nói ra gia chủ nói, tiểu lâu cần phải có người tọa trấn, sáng sớm liền tiến đến quân thành. Quý mục cười lạnh một tiếng a, chỉ sợ là không dám ăn cơm đi. Tiểu liên cười một tiếng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng thẳng đến cuối cùng cũng không có động đũa bốn. Chuyện phiếm ở giữa, hai người đi tới thư cát. Tiểu liên đứng tại lầu cắt trước, nhưng không có đi vào, quay đầu nhìn một chút quý mục, hỏi, thiếu gia tâm tình có thể từng rất nhiều, rất tốt. Tiểu liên còn muốn nói nhiều cái gì, cuối cùng nhưng không có hỏi ra lời, bước liên tục nhẹ nhàng, bước vào thư cát. Quý mục cười cười, đi theo đi vào, tại sao lưng hỏi, buổi chiều còn muốn chép kinh sao? Ân, luôn luôn xét cũng không phải có chuyện như vậy, nếu không, ta dạy cho ngươi chú ý. Thiếu gia liền không sợ một thân bản sự đều bị người ta học được, chỉ cần không lấy ra cùng ta đấu võ mồm là được. Vậy nhưng nói không chính xác. Vừa chiều, nhìn xem vẫn như cũ đen như mực than không có chút nào biến hóa món ăn. Quý mục có lòng muốn tích ốc, nhưng lại không đành lòng tỉ tỉ tâm ý uổng phí. Thế là nắm lô mũi ăn ba ngày. Ngày thứ tư thời điểm, Quý mục cuối cùng là nhịn không được bốn. Hắn tìm cái cớ chuẩn ra sân trang, đi thiên hương quận, đem trốn ở trang sáng lâu rượu ngon thịt ngon quý ngon phong một cước đạp ra trang sáng lâu, chính mình ngồi xuống trưởng quý vị trí bên trên, làm giang nam đệ nhất lâu lão bản đối với cái này lâu bọn tạm dịch mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mắt biết thay ngơ. làm đồ ăn chuyên tâm cắt thịt, rửa chén chuyên tâm rửa chén, chiêu đái khách nhân chuyên tâm tiếp khách, phản phát ngồi ở chỗ đó chính là lão bản không thể nghi ngờ, mà vị kia bị đầy bụi đất thở đi ra người. Ai từng có việc này? Lão bản không phải đang yên đang lành ngồi ở chỗ đó sao? Quý mục tại trang sáng lâu qua tốt một đoạn khoái ý thời gian, nhưng theo quý tiểu thạc một mặt túo oán chạy tới nơi này, những ngày an nhàn của hắn liền lần nữa tuyên bố kết thúc. Trang sáng dưới lầu đến gã sai vật từ chủ bạc, chớ mắt nhìn xem thiếu chủ xám xịt từ trưởng quỹ trên đài xuống tới sau đó quý tiểu thạc không gì sánh được tự nhiên ngồi lên xác nhận một sự thật tại quý gia tiểu thư chính là lão đại xuân đến trung tuần vãng lai xuyên thẳng qua phi yến bắt đầu tìm kiếm trụ sở an gia không trung thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bọn chúng bận rộn thân ảnh minh Nguyệt sơn trang mảnh kia trong hồ trên đỉnh quý ngôn phong đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt hiện ra một vòng sầu lo ở trước mặt của hắn chậm rãi nổi lơ lửng một bộ cũ nát bàn cờ trên bàn cờ tán lạc đại lượng quân cờ giang khắp nơi kỳ dị là những quân cờ này vậy mà hơn phân nửa đều là tử mà há tử chỉ có năm viên theo quý ngôn phong ánh mắt nhìn chăm chú trên bản cờ thế cục không ngừng biến nào, một cỗ nhân luân chi khí dần dần tàng ra, tràn ngập thiên địa, giống như che giấu thiên cơ thiên tường, tham lang, thái nhất, nam hoàng, thiếu hạo, ngũ phương đế tinh thể tụ nhân gian, tất cả ở một phương, các ngươi cảm thấy thế cục vượt qua khống chế, cảm thấy e ngại, cho nên liền muốn mạnh mẽ nhúng tay nhân gian sự tình a. khi hắn nói ra câu nói này ngữ lúc, minh nguyệt sơn tràng trên không đỗng nhiên tối sầm lại, mây đen trong nháy mắt tụ hợp thành mã thành, theo mấy đạo điện quang hiện lên, một tiếng sấm rền một thanh âm vang lên triệt tại trong vòng phương viên dặm, thật lâu không tiêu tan, quý ngôn phong độ phun ra một ngụm máu tươi khí tức trong nháy mắt hề bại không ít, nhưng hai mắt lại càng ngày càng sáng tỏ. Hắn không tiếp tục nói bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng tự thân lại không cách nào ngăn chặn nụ cười. Không có ai biết hắn đang cười cái gì, chỉ biết là hắn đang cười. Không gì sánh được khoái ý cười. Nghiễm Nhiên điên dại bình thường đối với cái này, vốn nên càng thêm tức giận một loại nào đó tồn tại, nhưng dần dần bình tĩnh lại. Mây đen tiêu tán, lôi âm trừ khử, hắc cám trong nháy mắt hồi phục quang minh. Sinh hoạt tại trong vòng phương viên trăm dặm đám người đều là mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thậm chí có ít người đều quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu, phảng phất cho là mình làm cái gì chuyện sai, thượng thương muốn giáng tội với mình. Kẻ đầu tiêu giờ phút này lại sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi thu hồi ánh mắt, rơi vào trên bàn cờ. Nhìn một chút cái kia năm viên xa xa tương vọng hắc tử, lại nhìn một chút chiếm cứ bàn cờ 2 phần 3 bạch tử, quý ngôn phong cười hắc hắc, nói ra sách, cái này nếu để cho tiểu tử thúy kia đến bên dưới, đã sớm thua đi. Trăng sáng trên lầu, Quý Mục hình như có nhận thấy. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu từ song ngoại hướng trên trời nhìn lại. Nửa ngày, Quý Mục thu hồi ánh mắt. Hắn không có nhìn thấy cái gì thiên điệu dị tượng, nhưng bản năng cảm thấy có chút không đúng, nội tâm càng là không khỏi phiền muộn trang sáng sau lầu chủ ngay tại thái thịt quý tiểu thạc động tác ngừng một lát chợt giống như là sự tình gì đều không có phát sinh bình thường tiếp tục lo liệu lấy trên tay làm việc trong bất tri bất giác nàng đôi lông mày đã vặn lên lúc này sớm đã đi theo quý mục đi vào trang sáng lâu tiểu liên ôm một chùm màu xám cho như cỏ trạng thực vật đi vào bếp sau nàng đem cái kia buộc kỳ dị bụi có gác lại ở trên đất tùy ý rút ra hai ba gốc dùng thanh thủy tinh tế thanh tẩy sau đó đưa cho quý tiểu thạc lúc này bếp sau bọn tiểu nhị đều đi đại đường ăn cơm hữu tâm vô tâm bây giờ tại bếp sau trừ quý tiểu thạc cùng tiểu liên không có người nào nữa Không có người trông thấy một màn này, cũng tự nhiên không có người trông thấy gốc kia kỳ quái cỏ non gia chủ đại nhân nói, sử dụng hết lần này giấu tâm cỏ, cũng không cần lại cho thiếu gia ăn. Tiểu Liên đem bụi cỏ đưa cho Quý tiểu thạc thời điểm, nhẹ nhàng nói ra, Quý tiểu thạc động tác lần nữa một trận, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Liên, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện ra một vòng nghi hoặc, hỏi vì cái gì. Tiểu Liên vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là trong thanh âm mang theo một sợi sầu lo, nói ra bởi vì gia chủ có nói, thiếu gia khí tức trên thân không giấu được. Quý tiểu thạc nghe vậy trầm mặc. đường này. Nàng đột nhiên đem vừa nhận lấy dấu tâm cổ một thanh ngã ở trên thớt, sau đó giống quả cầu ra xỉ hơi bình thường, nổi giận nói không ăn sẽ không ăn, ngươi cho rằng ta muốn cho hắn làm những cái kia chính mình nhìn xem đều buồn nôn độ và tan a. Còn không phải là vì, nói đến một nửa, tiếng nói đột nhiên ngừng. Nàng cuối cùng đem lời nói tiếp theo nuốt trở vào đường đường quý gia đại tiểu thư, giờ phút này lại dựa bàn nước nở. Giống như là một cái nhận hết đủ kiểu uỵ khuất mà không được mở rộng hải tử. Chương 9. Ban ngày tính ý mắng, Hắc Cám đã đang chàng bên dưới. Chương 9. ban ngày tính ý mắng, Hắc đã đang chàng bên dưới nàng cũng không phải là cảm thấy mình bị hủy khuất mới có thể thúc thiết, nàng hủy khuất là như vậy hao hết tâm lực lại như cũ không cách nào ngăn cản quý mục khí tức trên thân ngoại tán, giấu tâm cỏ, thần nông bản thảo kinh bên trong chỗ ghi lại một vị thảo dược, dị thảo bảng xếp hạng thứ bảy, sinh trưởng với thiên người giao hội chi địa, đồng lai, căn cứ thần nông trải qua ghi chép, cỏ này ăn chi có thể ẩn ngấp 6 hát, có thể nạp thiên cơ, nhưng nó vị nhiều ác, khó mà nuốt xuống, cho nên quý tiểu thạc mỗi lần đều sẽ đem cỏ này mãi thành bụi phấn, dung nhập trong thức ăn, sau đó dùng đại lượng muối đường che lại bản thân nó mùi, cuối cùng lại cố ý cháy khét đến che giấu nó xám đen nhan sắc. Cho nên, Liên Tạo Thành Quý Mục mỗi lần về nhà dùng cơm lúc cái kia một nồi than đen. Quý Mục căn bản không biết, tỉ tỉ mình mỗi ngày làm cho ăn đồ vật bên trong có như thế một gốc bụi cỏ, mà sợ dĩ không tiếc như vậy cũng muốn để Quý Mục căn giấu tâm có nguyên nhân là bởi vì thiên kiếp của hắn còn xa chưa kết thúc. Quý Mục xuất sinh đằng sau, Quý mẹ bởi vì yểm hộ hắn vòng với thiên lôi. Hôn Nguyên, lưỡng Nghi, Tam tải, Tứ Tượng, Ngũ phương, Lục Hào, thất tinh đây là trong truyền thuyết, trời bỏ đi người nhất định kinh lịch bảy lựa thiên kiếp. Trời vứt bỏ, tên như ý nghĩa, bị trời vứt bỏ người. Trong lịch sử tuy nói không phổ biến, nhưng cũng không phải không có. Loại người này liền một cái đặc điểm, đoàn mệnh đều không ngoại lệ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hoàn chỉnh độ song bảy lựa thiên kiếp, đồng thời đến quý mục nơi này còn có một tia khác biệt. Hán, không cách nào tu luyện. Vẹn vẹn cái vấn đề này, liền sinh sinh phá hỏng quý mục dựa vào tự thân vượt qua thiên kiếp bất luận cái gì khả năng thượng thương đóng lại một cánh cửa đồng thời, tất nhiên sẽ vì ngươi lại mở một cánh cửa sổ. Câu nói này với hắn mà nói, chính là một câu châm trọng. Bởi vì thương thiên không chỉ có đóng lại hắn cửa sổ, còn phong tín hắn tất cả từ trong phòng thoát đi khả năng đánh chết quý mẹ là hôn nguy cướp, mà quý mục lưỡng nghi cấp bản tại cấp quan trước đó liền hẳn là hạ xuống. Nhưng bởi vì thánh nhân học cung kỳ dị thay hắn che giấu cho tới bây giờ, đây cũng là quý nôn phong đem hắn đưa đi học cung chân chính nguyên nhân. Nhưng theo thời gian dần dần sâu, quý mục tự thân cùng thiên kiếp cảm ứng càng ngày càng mạnh, học cung cũng dần dần áp chế không nổi, bởi vậy thư thánh mới không thể không đem hắn trục xuất trở về, thay biện pháp. Cho nên mới có cái này liên tiếp mấy tháng than đen sự tình. Nhưng giờ phút này, tiểu liên lại nói trên người hắn khí tức không che giấu được, vậy làm sao có thể không để cho vì thế hao hết tâm lực quý tiểu thạc cảm thấy tuyệt vọng. Tiểu liên đem thiết quý tiểu thạc ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ, nhẹ đánh lấy bờ vai của nàng. O tiểu thư không cần lo lắng gia chủ nói hắn tự có an bài, thiếu gia hắn người hiển tự có, phúc tương, nhất định sẽ không có chuyện gì. Trăng sáng trên lầu, Quý Mục kinh ngạc nhìn một bàn màu sắc đều đều món ăn, không còn là than đen, cũng không có thường ngày những cái kia mùi ghê mũi, còn lộ ra một cô mỹ thực đặc hữu hư khí, dẫn động tới hắn thèm ăn. Đồng nhiên, hắn giống như minh bạch cái gì, nhìn chăm chú thức ăn trên bàn tốt nửa ngày, Quý Mục cầm lấy đũa, ăn từng miếng. Một người, rất an tinh ăn. Ngài kỹ nuốt chậm ăn xong, Quý Mục thẳng đứng dậy xuống lầu, từ chuồng ngựa dẫn ra thất kia bạch câu, nhảy lên cỡi tại trên lưng ngựa, nhẹ nhàng gỗ, thẳng đến ngoài thành mà đi trên bệ cửa sổ, tiểu liên đem quý mục dứt khoát lên ngựa bóng lưng rời đi thu hết vào mắt, một mực không có gì biểu lộ nàng, lại chậm rãi chạy xuống nước mắt. quý mục chạy về minh nguyệt sơn chăng lúc, sắc trời đã lặn, thái dương giống một cái gần đất xa trời lao ông, dựa vào còn sót lại một hơi treo treo ở chân trời một đường, cuối cùng đột nhiên ở trên đường chân trời đứt gãy, vô thanh vô tức rơi xuống, chân trời chỉ lưu lại một đạo huyết hồng. quý mục tại đỉnh tiền tung người xuống ngựa, một đường chạy chậm thẳng đến hậu sơn. hắn vốn là người yếu, như vậy phi nước đại phía dưới, thân thể tất nhiên là có chút không chịu được nổi, thở không ra hơi, nhưng dù vậy hắn hay là không ngừng thằng đến chạy đến hậu sơn linh đường trước, quý mục mới dần dần ngừng lại. hôm nay là sinh nhật của hắn đồng thời cũng là hắn mẫu thân ngày rỗ. quý mục đứng tại linh đường bên ngoài, bỏ ra thời gian nửa nén hương chỉnh lý y quan, điều chỉnh khí tức để cho mình bình ổn xuống tới. sau đó tại linh đường bên ngoài bỏ đi dài dài chân trần mà vào đối với mẫu thân linh vị ba khấu cửu bái đằng sau, quý mục đem lần trước đặt ở trên bàn thờ đã khô héo đóa hoa chậm rãi nhặt rơi, lập tức từ bàn thờ đá bên trong xuất ra quét dọn dụng cụ, giống nhau lần trước một dạng bắt đầu chăm chú quét dọn linh đường. Sắp trời bắt đầu tối, khiến cho Quý Mục làm việc có chút cố hết sức, nhưng theo ánh trăng chậm rãi là lớn dắt lên một tầng ngân huy, hắn liền lần nữa thuận buồm xuôi gió. Lần này quét dọn cùng dĩ vãng khác biệt, cẩn thận tỉ mỉ, chăm chú nghiêm túc, cũng không phải là rất bận bản thờ bị hắn một lần lại một lần vừa đi vừa về lao, không chịu buông tha bất luận cái gì một mảnh cho bụi. Như vậy làm việc bên dưới, lần này quét dọn chỗ tiêu tốn thời gian, muốn xa xa so với một lần trước thêm ra mấy lần đợi Quý Mục đem linh đường quét sạch sẽ đi ra hậu sân lúc. Đêm đã khuya, bầu trời đêm yên tĩnh sao luôn đốn đầy trời. Hòa lớn, tại cái này vô tận sao dày đặc bên trong, có một ngôi sao an tĩnh lập lòe. Nó lặng lặng đứng ở đó, không làm ngôn nữ, lại có vô số tinh thần bảo vệ vần quanh, như đế vương xuất hành, vạn vật thần phục. Tinh này tên là Bá Cực. Chỉ là hôm nay, viên này từng vì vô số thương sinh chỉ dẫn qua phương hướng tinh thần trong lúc bất chợt. tối đi một chút, Lặng Yên không một tiếng động, tựa hồ dâu diệp, thậm chí cơ hồ không có người phát hiện. Nhưng trên thực tế, vẫn là có người thấy được. Mà có thể nhìn thấy cái này hạm đạm số lượng không nhiều mấy người, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Nam Nhạc Vương đỉnh cảnh nội, Một vị ngay tại lấy cảnh vẽ tranh lão giả đống nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt hiện ra một vòng sợ hai thước chừng nửa ngày, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục vẽ tranh, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh. Chỉ là không người phát hiện, hắn cái kia cầm bút vẽ tay, ngay tại run nhẹ nhẹ năm. Trung Nguyên, cách Trường An thành một ngọn núi cách đó không xa, tọa lạc lấy một tòa đạo quán, đạo quán cái khác một bụi cỏ lư bên trong, một vị quần áo tả tơi đạo sĩ ngay tại nấu nước pha trà. Trong lúc bất chợt, hắn dùng quạt hương bổ quạt lửa động tác dừng lại, cũng là như cái kia vẽ tranh lão giả bình thường, hơi nghi hoặc một chút chỉ lên trời nhìn lên đi. Nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền lắc đầu. Thu hồi ánh mắt, tiếp tục quạt lửa pha trà. Trong bất chi bất giác, hán niệm lên kinh văn, nó thanh âm trong trẻo, như trống sát đàn, đồng thời càng ngày càng cao càng, cuối cùng chậm rãi quanh quần tại giữa thiên địa bốn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó dơm. Giữa thiên địa, nó còn bẽ thổi lửa hồ. Thư mà bất khuất, động mà càng ra. Nhiều lời số nghèo, không bằng thủ bên trong. Tối nay, nhân gian. Có rất nhiều người, nhất định không ngủ đại đường quốc cảnh nội ở vào đều kỳ đạo thái sơn sơn dưới chân, tọa lạc lấy một chỗ có thể xưng làm miếu thờ, nhưng quy cách nhưng lại xa xa cao hơn mấy lần viện xá. Bởi vì nửa ẩn vào trong lòng núi, cho nên không cách nào nhất cử nhìn thấy toàn cảnh. Chợ nhìn, có lẽ còn không bằng Thái Sơn phía trên đạo quán to lớn, nhưng thiên hạ này không có bất kỳ một người nào, hoặc là nói bất kỳ một nguồn thế lực nào, có căn đảm khinh thị căn này viện xá được phần. Bởi vì nơi này là thánh nhân học cung. Giờ phút này, học cung trong sân, một vị đầu đầy hoa phát lão giả, chính mặc một bộ rộng rãi áo ngủ, tại hậu viện đi qua đi lại. Hắn hiếp nửa mắt, trên mặt còn lưu lại một chút buồn ngủ nhìn có chút buồn cười, lao giả tao mày, thỉnh thoảng nặn một cái nhập nhẹ mắt buồn ngủ, có lòng muốn chuyện gì cũng không để ý đi thẳng về đi ngủ, nhưng hắn cảm thấy có thể làm cho mình đột nhiên tỉnh lại sự tình khẳng định không tầm thường đang nghĩ ngợi, hắn ngẩng đầu nhìn đến trong nháy mắt đó ảm đạm, lao giả rủi rủi con mắt, ngơ ngác một chút, chợt liền đống nhiên mở to hai mắt, tỉnh cả ngủ, hắn đống nhiên chỉ vào cái kia một mảnh mênh ngông, chửi ầm lên, nhưng trung binh là không có mắng hơn người, há miệng đều không ngoài hô chi, hồ, giả, giả, cuối cùng tựa hồ là mắng mệt mỏi, thế là vào nhà sách ra một cái bầu rượu, nâng ly một miệng lớn đằng sau lại tiếp tục của mắng mắng trời, mắng, mắng lên bên trong học cung tất cả học sinh, cuối cùng mắng lấy mắng lấy, thần sát hắn nhưng dần dần bình tĩnh lại, nhìn không ra hỉ nộ. Bốn phía bị hắn mắng lên học sinh hai mặt nhìn nhau, nhưng chỉ có thân cận nhất mấy vị mới ẩn ẩn đoán được ý nghĩ của hắn bốn. Đợi cho cuối cùng, lão giả dương mắt nhìn trời, tựa như muốn đem cái này thường không nhìn xuyên. Chợt, bước chân hắn hơi điểm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đợi nó thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ở đỉnh núi Thái Sơn. Lão giả giải khai bên hông bầu rượu, đem đầy ấm liệt tiểu rót vào, tiện tay lau đi miệng rượu thừa, sau đó nơi này ở giữa hít một hơi dài. Trong chốc lát, Phương viên chăm dạ mây mù vì đó không còn, bởi vì liệt tiểu vào bụng, lão giả sắc mặt lộ ra nhuận phân phấnớt. Hắn rậm chân bình bình, giọng nói như trung đồng, tại trên đỉnh núi hét lớn ba tiếng đến. Đến, đến. Ba tiếng công án, một tiếng so một tiếng càng sâu đợi cho một chữ cuối cùng âm ung ra, thanh thế đã tự nhiên như thiên lôi, vang vọng bát phương. Thánh nhân học cung trước cửa, quanh năm cắm một thanh kiếm. Mười năm qua, nó một mực đứng ở đó, không ai có thể đưa nó rút ra. Tùy ý mưa rơi gió thổi, dầm mưa dai nắng, nó cho tới bây giờ cũng không có động hơn phân nửa phân. Nhưng ngay lúc lão giả đạo thứ nhất tiếng quát vang vọng thời điểm, cái này giống pho tượng phẩm một dạng chưa bao giờ động đậy phàm phật đã bị thế nhân lãng quên cổ kiếm đúng là khe run lên khi tiếng thứ hai công án truyền ra thời điểm cổ kiếm rung động chi ý càng tăng lên mà khi cuối cùng một tiếng giống như thiên lôi giống như triệu hoán vang vọng thương không thời điểm cổ kiếm tranh huyết dài một tiếng tự hành ra khỏi vỏ chớp mắt phá không mà đi cho dù là nhân tài đông đúc thánh nhân học cùng cũng không ai có thể thấy rõ thanh kiếm này động tác bọn hắn vẹn vẹn thấy được một đạo bạch hồng xuyên không đúng như hàng quang diệu vạn vật mà không nhiễm chân thế tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hiển lộ rõ ràng ra nó cao não kiếm này tên là quân tử trương mười lồng lộng núi xa một kiếm giang nam trước mười lồng lộng núi xa một kiếm giang nam quý mục từ phía sau núi sau khi ra ngoài chưa có trở lại phòng ngủ mà là một đường xuyên qua trung đỉnh tựa hồ là muốn chạy vội suốt sơn trang nhưng cuối cùng hạ tại giữa hồ trung ương vọng nam đỉnh trước dừng bước quý ngôn phong bóng lưng lặng lẳng đứng lặng tại trong đỉnh cùng dĩ vãng nói chêm chọc cười khác biệt hôm nay đêm khuya gặp nhau phụ tử giữa lẫn nhau đều không có bất luận cái gì ngôn ngữ chỉ là trở mặt lẫn nhau nhìn nhau không chung giống như lộ ra một câu ngưng nhiều khí tức để cho người ta hít thở không thông thật lâu quý mục chiều trước một bước hắn chăm chú hướng quý ngôn phong bái Sau đó thẳng xuyên qua vọng Nam đỉnh, đột nhiên mà đi. Ngay tại hắn sắp đi ra thanh thạch bản lộ, bước ra Minh Nguyệt Sơn trang thời điểm, quý ngôn phong khẽ thở dài một tiếng, hồng trần là khách 20 năm, cứ đi thẳng như thế. Thanh âm của hắn truyền rất xa, cũng không vang dội, lại vô cùng rõ ràng truyền vào quý mục trong hai. Quý mục bước chân bỗng nhiên ngừng một lát, nhưng cũng vẹn vẹn một trận. Không quay đầu lại, hắn một bước bước ra Minh Nguyệt Sơn trang. Ngoài sân môn, bạch câu nhẹ giọng tên mình, quý mục nhẹ nhàng sờ lên sống lưng nó, sau đó trở mình lên ngựa. Toàn bộ quá trình đều an tĩnh và phần, bình tĩnh sắc mặt bên dưới mang theo một cố kiên quyết, trầm mặc nghiêm túc cực kỳ giống một cái quật cường hải tử. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ kẹp bụng ngựa, hướng tây mà đi. Cái kia ly biệt lễ ý vị như thế nào, hắn biết, Quý Ngôn Phong cũng biết đêm khuya trên con đạo, một bộ áo trắng thân, cưỡi ngựa trắng, như là sao chổi phóng ngựa rong ruổi, một đường hướng tây. Quý Mục cũng không biết chính mình muốn đi đâu. Hắn chẳng qua là cảm thấy, vô luận như thế nào cũng không thể đợi tại trong sân trang. Chí ít hôm nay, tuyệt đối không được. Sở dĩ lựa chọn hướng tây, là bởi vì đó là đi hướng Trường An thành phương hướng, mặc dù hắn không biết mình là không còn có thể đi đến tòa kia đế đô. Bất quá, khi hắn tiến lên vài dặm đằng sau, đối diện liền đụng phải mới vừa từ thiên hương quận chạy về quý tiểu thạc cùng tiểu liên người trước nhìn thấy hắn hơi kinh ngạc đang muốn mở miệng hỏi hỏi ý kiến quý mục lại là hờ hững ra roi thúc ngựa hất chân như qua ngay cả ánh mắt đều chưa từng chạy hướng nửa phần như là gặp nhau người qua đường quý tiểu thạc sắc mặt xoát một chút trở nên tuyết trắng phản phất minh bạch cái gì đang muốn quay đầu ngựa lại hướng quý mục đuổi theo lại bị tiểu liên gắt gao đưa tay giữ chặt tiểu thư tiểu liên hai người gần như đồng thời gầm thét lên tiếng đông một tiếng minh quý tiểu thạc không chút dò dự xuất thủ quyền lên hơi hồng thế như lôi nhưng trong dự đoán tiểu liên bay ngược mà ra trạng diện cũng không có phát sinh. Tiểu Liên vững vàng cầm quả đấm của nàng, ngay cả một tia rung động đều không có, thậm chí dưới người của hai người ngựa đều còn tại chạy, không bị đến một chút ảnh hưởng đây không phải tùy tiện có thể làm được sự tình. Quý tiểu thạc cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu liên luyện võ ngơi chấn kinh sau khi, nàng chỉ tới kịp nói ra một chữ này, cả người liền ngã vật tại tiểu liên trong lực. Con mắt khép lại trước, nàng nhìn thấy tiểu liên khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, cùng nàng mang theo giọng ấy nãy có lỗi với tiểu thư, đây là gia chủ mệnh lệnh. Quý mục dục ngựa thêm đôi, tốc độ không giảm, đến cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết chạy ra bao xa đi tới phương nào, hắn chỉ biết là phải không ngừng chạy, cách Minh Nguyệt Sơn càng càng xa càng tốt. Hắn đoán được chính mình sẽ phải đối mặt cái gì, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không muốn nhìn thấy 20 năm trước một màn lần nữa trình diễn. Dù là hắn không gì sánh được bước thiết muốn sống, nhưng hoàn toàn bởi vì có muốn tiếp tục sống dục vọng, mới có chết cũng không muốn mất đi đồ vật. Trên bầu trời đêm, mặt trăng dần dần biến mất, Thái Dương chưa dâng lên. Nhân gian lâm vào trước tờ mở sáng sau cùng hắc Một người một ngựa tại trong hắc ám chạy vội, giống hướng phía vực sâu khởi sướng công kích chiến sĩ. Lần này trước tờ mở sáng hắc ám thời gian kéo dài tựa hồ so thường ngày dài hơn nhiều, phán phát biểu tượng quang minh đấy thái dương tại e ngại cái gì mà không chịu dâng lên. tại cái này vô tận đũa ám bên trong, vạn vật đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ có một người một ngựa rong ruổi ở trong tối vô thiên ngày vùng quê, không thấy đường về. không biết qua bao lâu, quý mục thời gian dần trôi qua ngược lại. lâu dài tại trong hắc ám ghé qua, làm hắn đôi mắt hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn thấy một chút đường xá. mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng đã đầy đủ. so sánh dưới, tòa hạ bạch câu còn mạnh hơn hắn quá nhiều. hắn bỏ ra hơn nửa ngày, tìm tới một gốc có thể thờ hắn ngồi dựa vào nghỉ ngơi lại thụ sau đó để bạch câu tùy ý đi bốn bề kiếm ăn, chính mình dựa vào cây đại thụ kia ngồi xuống, liên tục buôn ba một đêm, chưa từng nghỉ ngơi cũng chưa từng ăn, trên thân thể góp nhặt ra rời cùng đói khát một mạch hướng hắn đánh tới, làm hắn chính muốn hôn mê thế đi. nhưng quý mục biết mình không thể ngủ, hắn biết giấc ngủ này khả năng liền rốt cuộc không tỉnh lại. quý mục nhìn một chút đen như mực bầu trời, cảm giác được có cái gì muốn tới, cho nên hắn ngừng lại, không tiếp tục chạy, bởi vì hắn biết vậy không có dùng. nơi này cách minh nguyễn sơn trang đã rất rất xa, duy nhất cần đi đường lý do cũng không có, có thể nghỉ một chút, quý mục nội tâm như thế nói với chính mình, nhưng hắn không có nhắm mắt lại. Hắn cũng muốn nhìn xem, 20 năm trước nó là thế nào tìm tới chính mình. Cho nên, dù là mọi mệnh không chịu đổi, Quý Mục cũng không có thiết đi. Trong nhân thế chờ đợi chia rất nhiều chủng, có tốt, có bất hảo. Nhưng chờ đợi tử vong tiến đến không thể nghi ngờ là nhất làm cho người cảm thấy thống khổ dày vò một việc. Như là Quý Mục lúc này, hắn trọn tròn mắt nhìn lên bầu trời, ngỡ ngàng. Bốn bề càng ngày càng đen, Lê Minh không có đúng hẹn đến. Quý Mục ở trong hắc ám thấy lâu, cơ hồ ngay cả mình mở mắt nhắm mắt đều không phân biệt được, như là một cái không có chi giác người dơm. Hắn đã chờ rất lâu đang lúc cho là mình cảm giác có phải hay không sai lầm thời điểm 4. giữa thiên địa đông nhiên vang lên một tiếng sét chỉ có tại dâng lên một tia hy vọng đồng thời giúp cho đánh nát, mới có thể nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng quý mục sắc mặt trắng bệnh mấy phần hắn kinh ngạc nhìn đạo này cùng 20 năm trước đồng xuất một triệt thanh thế nhưng lại không biết vượt ra khỏi gấp bao nhiêu lần tiến tiếp sắc mặt hiện ra một vòng sợ hãi nhưng rất nhanh về sợ hãi kia liền biến thành kiên nghị quý mục thâm hút khẩu khí cả người bình tĩnh lại đó là một loại có thể trực diện tử vong bình tĩnh quý mục biết mình hôm nay có thể muốn chết hắn mở to hai mắt đúng vậy hắn muốn nhìn đồng thời phải nhớ kỹ Hắn muốn đem cái này từng đạo lôi đình khắc vào sâu trong linh hồn nhưng trên thực tế vốn nên bổ xuống lôi phạt nhưng không có đánh xuống xúc mà không phát đang lúc quý mục cảm thấy có chút nghi hoặc trong lúc bất chợt bên tai truyền đến dường như vô số con rã thu ở trên mặt đất lao nhanh thanh âm quý mục tâm thần chấn động thời khắc này cướp đúng là đến từ mặt đất ai cũng chưa từng ngờ tới quý mục lần này cướp cũng không phải là kế hối nguyên đằng sau lưỡng nghi cướp mà là tam tài trong đỉnh giữa hồ dù là quý mục rời đi cũng vẫn như cũ có thể giữ yên lặng vân đạm phong khinh quý ngôn phòng tại thời khắc này sắc mặt đã biến tam tài người thiên địa nhân cũng Quý mục giờ phút này đối mặt chính là tam tài chi lực đệ nhất trọng nhân kiếp, nhân gian chưa bao giờ có người từng có tương tự kinh lịch, vốn nên theo tự tiến dần thiên phạt đột nhiên nhảy qua nhất trọng. đương nhiên, đối với quý mục tới nói, tới là cái gì cũng không đáng kể. Coi như giờ phút này hạ xuống chính là hôn nguyên cấp hắn cũng không thể tránh khỏi cái chết. Dùng thái sơn đập chết con kiến cùng dùng truy đập chết con kiến, khác nhau ở đâu? Phía trên đại địa sắt cơ dần dần lên. Mới đầu thanh âm chỉ có một điểm mông lung không rõ, nhưng không bao lâu liền rõ ràng đứng lên, đồng thời càng ngày càng vàng, càng ngày càng nặng nặng như là mấy vạn chống truy đồng thời đập nện tại một mặt chống trận to lớn bên trên thông thiên trên địa quý mục cảm giác hắn chính là mặt kia chống trận bị vô số chống truy trùng điệp đập nện tại trên lồng ngực loại cảm giác này mười phần không dễ chịu nhưng hắn bất lực muốn muốn nổi giận gầm lên một tiếng lại bị vô tận tiếng chống thủy triều trực tiếp nuốt hết như là hai quân đối chọi bên trong vang lên một tiếng rồi mỗi vụ vụ là như vậy tái nhật vô lực quý mục phun ra một ngụm máu tươi nhưng hắn vô tâm để ý tới bởi vì lúc này tiếng đã đạt đến cực hạn mà trong hắc ám những cái kia không biết là thứ gì quái vật cũng đã đi tới trước mặt hắn hắn chỉ tới kịp rút ra mang theo người đòn đao thuống cái thứ nhất xông về phía mình quái vật đâm xuống dưới. hắn biết sau một khắc hắn khả năng liền sẽ bị hắc ám bao phủ. hắn biết mình hôm nay sống không nổi. nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đã mất đi dung khí phản kháng. bởi vì chờ lấy người khác tới giết, quá mức mất mặt. hắn gánh không nổi người này. lão sư của hắn gánh không nổi, phụ thân của hắn cũng gánh không nổi. dù là hắn đối mặt chính là trời cướp, liên tục cắt nát mười mấy cái cũng không biết là hình dạng gì quái vật. quý mục vốn nên vì chính mình ngày thường căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình cảm thấy tự hào. nhưng trên thực tế, hắn bây giờ căn bản liền không có thời gian này. Toàn thân hắn hiện đầy sền sệt huyết dịch, có những giã thu kia, cũng có chính hắn, xen lẫn trong cùng một chỗ, chạy ở trên người, mười phần khó chịu. Nhưng hắn không có cách nào dừng lại, chỉ có thể cầm thanh kiếm mang theo người đòn nào, từng cái mệt mỏi giết lấy. Giết tới cuối cùng, quý mục nội tâm đều đã dần dần chết lặng, chỉ biết là máy móc vùng vẫy cánh tay. Hắn thậm chí không biết mình trên thân nhấp lô máu, đến tột cùng là chính mình nhiều, hay là bọn chúng nhiều. Nhân lực cuối cùng có lúc hết, huống chi quý mục cái này không cách nào tu luyện thư sinh yếu đuối. Lại một lát sau, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một tiếng vỡ rọn. Mặc dù trong nháy mắt liền bị bốn bề tiếng gầm báo phủ, nhưng ở Quý Mục Nhĩ bên trong, lại là rõ ràng có thể nghe đó là hắn đoạn đao rơi xuống đất thanh âm. Hai cánh tay của hắn sớm đã không còn chi giác, càng vô lực lại nhặt lên đoạn đao. Quý Mục cười thảm một tiếng, biết mình sau một khắc liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thương Thiên. Trong ánh mắt bình tĩnh, ẩn sâu một vòng thiên địa đều không thể ma diện cửu hận. Cho đến chết hắn đều không có minh bạch, chính mình đến tột cùng đã làm sai điều gì. Chính mình còn sống, chính là một sai lầm. Đang lúc hắn cảm thấy bi ai thời điểm, đột nhiên sửng ánh mắt do cử hận biến thành nghi hoặc. Hắn thấy được trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái điểm trắng điểm trắng kia rất nhỏ rất nhỏ nhẹ như lông hồng phiên ngược bụi bặm. Nếu là ngày thường phóng tới cái này mênh ngông giữa thiên địa các bạn không có khả năng trông thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác Quý Mục nhìn thấy điểm trắng một cái chớp mắt thuần biến lớn mặc dù nhìn tựa hồ không có thay đổi gì yếu ớt ngấn châm nhưng Quý Mục lại cảm giác nó ngay tại biển lớn. Quý Mục vốn cho rằng đó là treo lơ lửng thương khung một ngôi sao nhưng sau một khắc hắn biết hắn sai bởi vì sau một khắc cái tia đạo điểm trắng lại từ vạn dặm xa chớp mắt ghé qua đến Quý Mục trước mặt như là một vòng vạch phá đêm tối lưu tinh. Tại vô tận đủ ám bên trong, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đó là một thanh kiếm, một thanh quanh năm cắm ở đại địa không hỏi thế sự kiếm, một thanh cao ngạo đến khinh thường tại hướng phàm phu tục tử xuất thủ kiếm, bởi vì không có tư cách, ai có tư cách? Trời, nó chính là thanh kiếm kia, thanh kiếm kia giống như tên gọi của nó, thà bị gãy chứ không chịu con kiếm. Quân tử kiếm, chương 11, quân tử quý nhất, Ngọc Toái Sơn Hải. Chương 11 quân tử quý nhất, Ngọc thái Sơn Hải. Trong nháy mắt này, quý mục trong mắt không có thiên địa, không có bốn phía hướng hắn dương nhanh múa vớt quái vật, không có núi non sông ngòi, không có tinh hà tự tự thậm chí không có chính mình trong mắt hắn chỉ còn lại có một thanh kiếm một thanh tại ngũ nhạc chi đỉnh tung hoành vạn giảm rút kiếm hướng lên trời quân tử kiếm thanh kiếm này hoàn toàn chiếm cứ quý mục tâm thần để trong đầu hắn một trận thông minh mà bốn phía những cái kia làm hắn mỏi mệt không chịu nổi quái vật giờ phút này cùng nhau lui tránh ngay cả kiếm này kiếm quang cũng không dám tới gần thế là quý mục quanh thân ba tức bên trong tạo thành một đạo tự nhiên bích trướng bích trướng bên trong mưa gió có thể vào trung điệu có thể vào thiên không thể vào nếu là quý mục giờ phút này có thể suy nghĩ chắc chắn phát hiện lúc này trên hoang dã giằng cùng hắn tại thánh nhân học cung sở học giáo nghĩa không lưu mà hợp đó là thư thánh tại thành thánh thời điểm chính miệng tuyên cáo lời nói cũng là hôm nay thiên hạ đệ nhất học cung lập thế chi cơ quân tử chỗ thủ giả ý cũng ý giả một cũng mà ta chi đạo khi một lấy sâu chi đây cũng là văn danh thiên hạ quý nhất kiếm mặc cho ngươi thiên uy khó giò ta từ báo pháp quý nhất một kiếm ra, thiên địa tịch không nghe thấy thiên lôi không nghe thấy tiếng trống tất cả nút trong bóng tối quái vật từng khúc đều là hóa cho bụi thiên thanh thả làm đến đây hết thảy vẹn vẹn một thanh trở đầy phong trần cổ kiếm giữa thiên địa yên tĩnh hồi lâu Nhưng không bao lâu, liền lần nữa phong vân thế hội, ám vân sâu tích. Nặng nghề thiên cái bên trên, sấm sét vang dội lấp loé trong đó, thoáng như thiên nộ. Lúc này giữa thiên địa đống nhiên thổi lên một trận gió, không biết từ đâu mà lên. Nó thổi qua núi lúc, núi không thấy động, duy gặp đá xanh dày đặc gió sương, phảng phất tại trong mấy mắt, vượt qua trăm năm. Nó thổi qua cây lúc, cây không thấy động, duy gặp thân cành ăn mòn ho khô, phảng phất tại một sát na, đi qua cả đời. Mà làm đến đây hết thảy gió, vô tri vô giác, tựa hồ chỉ là đi ngang qua. Mục tiêu của nó, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái đó chính là đứng lặng tại trên vùng quê, bất động như núi quân tử kiếm. Song phương tại lúc đó ẩm vang giao hội từ gió nổi lên đến quét văn vật cuối cùng đụng nhau cũng chỉ là sự tỉnh trong ngáy mắt kiếm năng một cái chớp mắt và giảm gió vì sao không có khả năng lặng lặng lơ lửng tại quý mục trước người cổ kiếm bởi vậy, vậy gió nổi lên chi thế lần đầu run lên quý mục nơi này ở giữa đột nhiên bừng tỉnh mở mịt luôn cúng nhìn một phía không biết xảy ra chuyện gì dường như cảm nhận được nguy cơ quân tử kiếm thân kiếm run dậy tranh minh lên tiếng do mũi kiếm hướng xuống đảo ngược mà đứng phản phất trong chớp nháy này có người đưa tay cầm thanh này cổ kiếm đối với vùng trời này mang đống nhiên một chém vẫn như cũng là quý nhất. vừa rồi một lòng phòng ngự, làm thủ một, mà hiện đem tại chuyên chú lúc công kích, thiên địa khí tức đều bị cô động làm một cố, sơn hà đại địa đều là hóa thành hạo nhiên chính khí, hợp ở mũi kiếm, chém thẳng xuống. giống như lấy kiếm làm cái, tại trong thiên địa này, đánh ra một cái dựng thẳng lên tới một chữ, là vì quý nhất. ngân mang đối tiết, kiếm quang thẳng tiết 300 trăm dặm, dài dung trời. sợ quá chạy mất chim bay ngư trùng, kinh sát nhân yêu tẩu thú để cái này trước tờ mở sáng đến tối, nhiên dâng lên một vòng chói mắt mơ nguyệt. nhưng mà tại một chém này đằng sau, cũng không gặp thương khung nứt ra, cũng không thấy đại địa phân ra. Gió nổi mây phun, quy về khinh hồng. Phản phất không có cái gì phát sinh, lại phản phất hết thảy đều đã phát sinh. Bởi vì lại nhìn lại trong thiên địa này, sơn hà từ từ, cỏ cây vẫn như cũ, cũng không gió mưa cũng vô tình. Gió, rừng, kiếm khí cũng không hình. Một kiếm đằng sau, kiếm quang chậm rãi thu liễm, tựa hồ cũng không còn cách nào duy trì ba tấc bích trướng, dần dần co vào vì một tấc. Hiển nhiên vì chém ra vừa rồi một kiếm kia, tại phía xa Thái Sơn đỉnh núi Lao Tiên Sinh cũng bỏ ra không ít đại giới. Nghe nói qua quý nhất kiếm quyết người đều biết được, khi kiếm không lĩnh vực co vào làm một tấc thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa, người cầm kiếm đã lâm vào không ổn hoàn cảnh. Khi một tức chi địa cũng vô pháp duy trì thời điểm, liền tương đương người cầm kiếm cũng không còn cách nào huy động kiếm trong tay. Mà thiên kiếp còn xa không có kết thúc. Quý mục im lặng nửa ngày. Tại thánh nhân học cung tu tập 10 năm, đam chiêu sở học lắng động xuống, hơi suy nghĩ một chút liền thấy rõ hiện nay thế cục đồng dạng. Tại học cung 10 năm, hắn không có khả năng không nhận ra thanh kiếm này điều này làm hắn càng tim như bị lão cắt. Cuối cùng, hắn đối với phía đông học cung phu vị rãi quỳ xuống. Hắn quỳ là một vị đã tới tuổi già, lại như cũng không tiếp cho hắn rút kiếm hướng lên trời giả. Hắn không tiếc đêm khuya phóng ngựa. Buôn ba trăm dặm chính là không muốn liên lụy bên người người thân thận. Quý Nôn Phong là, Quý Tiểu thật là, Tiểu Liên cũng là, Trang Sáng lâu tất cả mọi người là. Mà dạy bảo hắn mười năm tiên sinh, sao lại không phải hắn người thân nhất? Quý Mục mặt hướng quân tử kiếm, ngưng âm thanh mở miệng. Lão sư ngài từng dạy bảo qua ta, chết sống có số, giàu có nhờ trời, quân tử chỗ quý người có ba, không thẹn, không sợ, không hối hận. Chẳng lẽ lão sư bởi vì chính mình chi không thẹn, liền muốn hám học sinh tại hối hận bên trong? Quý Mục lời nói một trận, hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói xin mời lão sư. Thu kiếm, thái sơn phía trên, thư thánh tay háo phiêu diều, phần môi chảy máu. Trầm mặc không nói. Thật lâu, hắn thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm sớm biết liền không dạy ngươi những cái kia, học được tinh túy, lại uổng mất tính mệnh, hà ích. Lắc đầu, Thư Thánh nhẹ vung tay áo, xa ngoài vạn dặm cổ kiếm lập tức khẽ run lên, huýt dài một tiếng, hóa thành một đạo bạch hồng, phá không mà đi. Chợt, Thư Thánh khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú thượng đường, trong mắt hiện ra một vòng tức giận. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đến rút bước này. Thư Thánh thở dài bên trong, liền muốn đi xuống núi đột nhiên, dường như nhớ tới cái gì, Thư Thánh bước chân dừng lại, rộng lớn tay áo lần nữa vung lên đi tới nửa đường quân tử kiếm bỗng nhiên dừng lại, đảo ngược phương hướng hướng nam mà đi chính là Minh Nguyệt Sơn Trang. Thư Thánh ánh mắt hướng nam, nói khẽ: "10 năm trước, người ta ba người định ra 10 năm ước hẹn, ta giải nhị nghi chi dương cước, ngươi giải nhị nghi chi âm cước, như cứu kẻ này, khi đưa đi Tây vực do cái kia thánh tăng trợ hắn phá cảnh, nhưng bây giờ, thiên đạo nhảy ra lễ thưởng, hạ xuống lại là tăng tài, ngươi lại làm làm sao?" Giờ phút này, Minh Nguyệt Sơn Trang yên lặng như tờ, an tính có chút lạ thường. Không thấy nô buộc, cũng không thấy gác đêm thị vệ, tiểu liên cùng tiểu cũng đều không thấy bóng dáng. Lúc này Minh Nguyệt Sơn Trang, rỗng, chỉ còn lại có quý ngôn phong một người. Trong đỉnh giữa hồ, một đạo bàn cờ lặng lặng trôi nổi. Quý Ngôn Phong tay cầm hắc tử, yên lặng nhìn chăm chú lên ván cờ đi hướng. Dù là bàn cờ thế cục bây giờ hắn thấy cũng là vô giải, nhưng hắn không hiện nôn nóng, thậm chí có chút mị trôi nước chảy. Khỏe mắt lướt qua ghé qua mà tới quân tử kiếm, Quý Ngôn Phong cười cười, nói ra có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Trên Thái Sơn, Thư Thánh cười lạnh, không làm ngôn ngữ. Cái kia cười lạnh tự có lây đối với Thiên Kiếp không cam lòng, đương nhiên còn có đối với Quý Ngôn Phong đến nay không đạt được gì hỏa khí. Tại Sơn Trang một người một kiếm gặp gỡ thời điểm, trên vùng quê, Thiên Kiếp vẫn như cũ, thiên đạo vô tình cũng không tính cho Quý Mục lại nhiều hô hấp một ngụm không khí mới mẹ thời gian. Giờ phút này, ở giữa thiên địa này, đột nhiên hiện hóa ra một đoạn đỉnh núi. Núi này chi nguy nga, phản phất tọa lạc ở Cửu Đũa biển, phù giêu mà lên, xuyên thẳng Cửu thiên, mênh mông nguy nga, không thể vượt qua. Vẹn vẹn một đoạn, liền làm cho Quý Mục vô luận như thế nào ngước đầu nhìn lên cũng dòm không thấy nó toàn cảnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế nguy nga núi địa chi cước, lâm. Ngay tại cái kia một đoạn nhỏ đỉnh núi hiện hiện thời khắc, trong đỉnh giữa hồ, quý ngôn phong hình như có nhận thấy. Hắn nhìn chăm chú bàn cờ, tán thưởng một tiếng, ung dung mở miệng đại thiên thế giới có núi lấy cửu u làm cơ sở, hồng trần làm nền, trời lại eo, ngạo nghệ quan sát tại hoàn vũ chi đỉnh, núi này viết tu gì? tại quý ngôn phong lên tiếng cảm khái lúc, quý mục giờ phút này lại lại lông tơ dựng thẳng, một cỗ khí lạnh từ góc chân thẳng vọt đỉnh đầu, dù là hắn không sợ tử vong, giờ phút này cũng bị tòa này vẹn vẹn triển lộ một góc cự phong hung hăng rung động tâm thần đương nhiên, hắn cũng hiểu biết chính mình chân chính đi tới sinh tử giao hội biên giới, bởi vì cái kia một đoạn đỉnh núi hướng xuống nghiêng một chút hướng hắn đập xuống trên thái sơn thư thánh quân mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, còn có thời gian cảm khái. Cái này mẹ hắn đến cùng phải hay không người thân sinh. Quý ngôn Phong chậm rãi đứng dậy, cảm giác được bởi vì thư thánh chi nộm mà kiếm ý bắn ra quân tử kiếm, lắc đầu, tự rêu cười cười, nói ra Ngũ Vương đế tinh xuất hiện tại người bị thua ở giữa, ý vị như thế nào. Phản phất biết nơi đây không có khả năng có người trả lời hắn, Quý ngôn Phong ung dung thở dài, tiếp tục nói một mình mang ý nghĩa thiên nhân địa vị có lẽ đem lại lần nữa bị dung chuyển, dù là loại khả năng này chỉ có một kia, cũng không có khả năng được cho phép. Tại dưới loại thế cục này, bọn chúng hao tổn tâm cơ tìm được bên trong một cái, cũng có thể là vẹn vẹn chỉ có thể tìm tới cái này một cái, ngươi cảm thấy nó sẽ làm như thế nào? trên Thái Sơn, thư thánh trầm mặc không nói cục này là tử cục, dù là hôm nay đem người ở giữa mấy cái kia đồ hèn nhát cũng đều gọi tới, kết cục cũng vô pháp cải biến. Hiện nay chúng ta còn không tồn tại có thể xoay người đánh lại lực lượng, có thể sinh tồn đến nay, đơn giản là tiếp nhận tổ tiên gì chắc thôi. Quý Ngôn Phong chỉ chỉ trước mặt bàn cờ, thì thào tự hỏi làm sao bên dưới? Như thế nào bên dưới? Bởi vì hắn nói như vậy, trên cổ kiếm quang mang tựa hồ ảm đạm mấy phần, chàng ngập ra một sợi bi thương chi ý, nhưng vào lúc này, Quý Ngôn Phong lại không đúng lúc cười hắc hắc, nói ra nhưng ta còn có thể bên dưới nha. Quân tử kiếm mũi kiếm khẽ nâng, phản phất là tại yếu kỳ. Quý Ngôn Phong lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng hướng Quân Tử Kiếm vây vây tay tới tới tới, ta cho ngươi biết làm sao bên dưới. Quân Tử Kiếm chậm rãi trôi nổi đến gần, nhưng vào lúc này, Quý Ngôn Phong đột nhiên đem nó một thanh lôi xuống, nắm trong tay, đột nhiên hướng cái kia phiêu phù ở giữa không trung bản cờ dùng hết toàn lực đập xuống, giận dữ hét, lao tử mẹ hắn hạ cái truy, không phải bổ, không phải chặn, là nện. Hắn đem người ở giữa trí cường một thanh kiếm hoàn toàn xem như truy làm, Phung phí của trời, Thái Sơn đỉnh núi, thư thánh cuồn cuốn một máu tươi, tóc thay bù sủ, khí sắc mặt đỏ lên không để ý thánh nhân thân phận trực tiếp liền chửi ầm lên đi ra quý ngươi cầm thú. Ta. Đương nhiên, kẻ đầu têu giờ phút này đã nghe không được thư thánh cái kia càng khan hiếm mắng chửi người bảo. Chính là cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một đập, hoàn mỹ để quý ngôn phong đạt được hắn muốn hiệu quả. Bàn cờ ứng thanh vỡ vụn thành vô số khối, tản mát thiên địa. Cùng lúc đó, một cỗ không gì sánh được tinh thuần thiên địa khí tức phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Quý mục chỉ thấy tòa kia tu dị sơn nhọn sắc nghẹn xuống đến trời khắc, ở bên cạnh hắn, đột nhiên cũng xuất hiện núi. Không phải một tòa, là vô số tòa. Giữa dãy núi, có sóng nước lưu chuyển, hãn hải bô hơi Mặc dù đơn nhất không kịp tu gì, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Có chút núi Quý Mục cảm giác còn rất quen thuộc, khiếp mắt nhìn lại, cuối cùng hắn khiếp sợ xác nhận đây là Nhân Gian Sơn Hải. Tu Di cùng Nhân Gian ở giữa không trung giao hội, đánh vào nhau. Trong ngay mắt, đến vang uy mắng, thương khung nước ra, cả tòa Nhân Gian đều phảng phất chấn vài chấn, như là quần tinh rơi xuống mặt đất. Mà Quý Mục, bình yên vô sự. Vọng Nam đỉnh bên dưới, Quý ngôn phong lồng ngực nhuốm máu. Hắn cầm thư thánh quân tử kiếm, đập nát chính mình Sơn Hải quận. Giờ khắc này, hắn không phải tiểu lâu gì đâu ra, cũng không phải cái gì sơn trang trang chủ. Hắn là cầm kỳ thư họa bốn vị trí thánh bên trong, đứng hàng thứ hai cơ thánh. Càng là một vị bảo vệ đệ tử phụ thân. Chương 12. Vật đuổi sao rời, đen trắng dấu diễm trời. Chương 12 vật đuổi sao rời, đen trắng dấu diễm trời. Thánh nhân, bên trên Khải Thiên Mệnh, bên dưới Nhận lúc, bên trong thuận nhân ý bọn hắn mỗi một vị đều là mấy trăm năm vừa gặp anh tài, mà tới được bây giờ thời đại này, quân hùng chiến đấu, hiện tại xuất hiện lớp lớp, thiên địa nguyên khí rồi rào đến cực hạn. Nhân gian trí cường giả số lượng cũng vượt rất xa cái khác triều đại, kham vi các triều đại đối thay chi đỉnh phong. Dù vậy, thiên hạ hôm nay thánh nhân vẫn như cũng lắc đắc không có mấy mà mỗi một vị thánh nhân tại thành thánh trước đều sẽ đi cô đọc một cái thuộc về mình đồ vật, nương theo thành thánh là vì sen lẫn thánh khí. Thánh nhân cũng sẽ đem chính mình sen lẫn chi khí coi như chân bảo, thậm chí đem so với sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn. Nếu không có chiến đến cuối cùng, từ trước tới giờ không tùy tiện gặp người. Chớ nói chi đến để ngoại nhân đột vào. Nhưng là giờ phút này, Quý Nôn Phong sen lẫn thanh khí, Sơn Hải quận, bị hắn dùng quân tử kiếm cưỡng ép đập nát. Dù cho là tại ý hắn nguyện phía dưới, như vậy lô mãng bị trùng kích cũng sẽ không nhẹ đập một cái này, chính là hơn phân nửa cái mạng. Trên đỉnh núi Thư thánh vừa mang quý ngôn phong bất đương nhân tử, một bên không tự kìm hãm được lộ ra tán thưởng cùng khâm phục chi ý hắn biết quý ngôn phong nói ván cờ vô dải là thật, nhưng hắn nói hắn còn có thể bên dưới cũng là thật đồng thời, chỉ có hắn còn có thể bên dưới. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Hắn rước khoát đập vỡ bản mệnh bản cờ, sáo trộn thiên cơ, từ loạn bên trong là quý mục tìm kiếm một đường cơ hội, một phần này đánh cược, trừ tiên điên. Còn có người nào đảm phép này? Trên vùng quê, quý mục nuốt một ngụm nước bọt. Hôm nay thấy hết thảy, đổi mới hắn đối với thế gian này đỉnh tiêm lực lượng nhận biết. Người nguyên lai là có thể làm được bước này. Chấn kinh sau khi hắn phát hiện mình bây giờ thế mà còn sống, chính hắn đều cảm thấy giống giống như nằm mơ. gặp quỷ. trước đó đội nhân kiếp muốn bị cắn chết lúc thiên ngoại bay đem quân tử kiếm, cái này còn có thể lý giải. nhưng đội địa kiếp lúc cái kia so thái sơn còn cao lao thập tử sơn cứ như vậy, nói không có liền không có. còn có mấy đạo cướp, mấy cái yêu thiêu thân, Thật thòi ta tuyển lớn như vậy một địa, không phải vậy nha thật đúng là không đủ dày vò. Lao thiên gia a đêm nay mà có thể hay không giết chết ta còn. một hồi thanh thế ngập trời một hồi tan thành mây khói, trời ta đây. một đêm này quý mục đã trải qua quá nhiều mạo hiểm mấy lần nữa chân đạp đến tiến quỷ muốn quan nhưng đều bị tốn trở về. Muốn gắt gao không thành, muốn sống sống không được. Cảm giác này mười phần không dễ chịu, để quý mục thể xác tinh thần đều mệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, lao tặc thiên này chính là không muốn cho mình thống khoái. Mọi mệnh phía dưới, quý mục trong lòng nổ khí bốc hơi, dứt khoát ngồi trên mặt đất, chỉ vào bên mông thái hư nổi giận mắng ngươi nói một chút, ta chỗ nào đắc tội ngươi? Giết đều không muốn giết thống khoái. Được được được, không muốn để cho ta thống khoái chết là đi, có loại hôm nay cũng đừng đánh chết ta, đợi tiểu gia ta trước cùng ngươi mắng đem cái ba trăm hiệp. Nếu như một màn này để vì hắn cùng thiên đạo đánh cờ sinh tử đánh một đêm thư thánh cùng cờ thánh hai người trông thấy không biết sẽ có cảm tưởng thế nào mà theo quý mục lời nói chuyên ra, giữa thiên địa yên tĩnh một na. dường như bị nó lời nói làm tức giận chân trời lập tức ngưng tụ ra một mảnh lôi vân chợt đạo đạo thiên lôi từ trong mây đen kia bỗng nhiên bổ ra điện mang chớp động quần cuộn lôi âm theo nhau mà tới chuyển khắp bát phương tam tài thiên chi kiếp đến ta quý mục miệng phun hương thơm co cẳng liền chạy nhưng hắn chạy đi đâu qua thiểm điện một đạo màu tím đen lôi đỉnh trước mắt đã tới lập tức liền muốn bổ vào trên người hắn thứ gì có thể so sánh thiểm điện nhanh cờ thanh cờ ngay tại thiên lôi nô ra tầng mây trong nháy mắt đó tại phía xa đỉnh giữa hồ quý ngôn phong gầm thét một tiếng đi hắn một tay cầm quân tử kiếm đẩy loạn hạt lũ một cái khác tiện tay vung ra hai viên quân cờ tối sầm trắng nhận. một âm một dương một hư một thực trong đó hắc tử trốn vào hư không thoáng chốc không thấy tăm hơi mà bạch tử lại khanh rào rào rơi vào quý ngôn phong bên chân trên vùng quê tại quý mục ngơ ngác nhìn soi mói một viên hắc tử trống rỗng xuất hiện chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn quý mục sững sờ cái này thứ đồ chơi gì hắc tử chạm đến quý mục da thịt một khắc này trong nháy mắt hóa thành màu trắng cùng một thời gian tại phía xa quý ngôn phong bên chân viên kia lặng lặng nằm dưới đất bạch tử cũng đồng thời biến thành màu đen thiên lôi lần này thuận lợi bổ xuống nhưng đánh cho lại không phải quý mục mà là tại sắp rơi vào trên người hắn trong nháy mắt thay đổi phương hướng bổ về phía quý ngôn phong càn khôn luân chuyển tinh tượng di chuyển giờ phút này tang tải cuối cùng một đạo cướp người độ kiếp tại thiên đạo không biết rõ tình hình tình huống dưới lặng yên đổi một vị bốn chân chính giấu diếm trời không nghĩ tới hay là đến một bước này quý ngôn phong thở dài giống như lắc đầu Trở Hưởng nhìn xem vượt qua Bạch Lý nhanh chóng mà tới thì lôi, hướng trên mặt đất sỉ miệng nước bọt. Thôi có vẻ gió xương trên khuôn mặt, tràn đầy khinh thường. Hắn buột miệng nói có gan ngươi hôm nay ngay ở chỗ này đánh chết lão tử, phách không chết ta, ngươi cũng đừng nghĩ lại đánh chết nhà ta bất luận kẻ nào. Dường như hưởng ứng lời của hắn, một ngày này đêm dài đằng đẵng, giang nam mưa bụi, tận hóa lôi chỉ. Trên vùng quê, quý mục phát hiện bốn phía đột nhiên trở nên không gì sánh được tĩnh mịch, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Phảng phất giống như một giấc chiêm bao. Nhưng cầm trong tay Bạch Tử nói cho hắn biết, hết thảy đều là thật sự phát sinh qua. Hắn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Qua hồi lâu, hắn nhìn về hướng lúc đến phương hướng, thần sắc lộ ra một vòng vô lực. Quý mục không có khả năng không đoán ra được con cờ này xuất từ người nào chi thủ. Từ nhỏ đến lớn, Quý ngôn Phong chưa bao giờ hướng Quý mục để cùng qua hắn thân thế, thậm chí phụ tử nói chuyện thời gian đều rất ít. Một khi tập hợp một chỗ, trừ đánh cờ chính là đánh cờ. Mỗi khi Quý mục hỏi đến, lập tức liền là nói chim chọe cười, khiến cho Quý phụ tại Quý mục trong lòng chính là bí mật một dạng tồn tại. Nhưng cái này không có nghĩa là Quý mục nội tâm sẽ không suy đoán. Trên thực tế, tại tứ phương chư quốc trong mắt, trong tin đồn này tính toán không bỏ sót, có được tức được thiên hạ cơ thánh, càng là cái mê. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết người này trong đầu đang suy nghĩ gì, càng không muốn bị hắn xem như tính toán đối tượng. Thiên hạ bảy thánh bên trong, nếu nói thư thánh là vi vọng cao nhất một vị, như vậy cờ thánh coi như chi không thể là làm người ta sợ hãi nhất tồn tại. Cũng may cờ thánh hơn 20 năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích, bỏ đương triều chiếm tinh đại thần quan vị trí, lặng yên ra Trường An, một đi không trở lại. Chứ mấy vị lão Hữu không có ai biết hắn đi nơi nào, biết cũng quyền đường không biết. Càng là rất ít người biết được hắn tại Giang Nam sáng tạo ra một phần khổng lồ như vậy gia nghiệp lấy cờ thánh tính toán không bỏ sót năng lực, nếu như không muốn bị người tìm được, như vậy tòa này thiên hạ liền hầu như không tồn tại có thể tìm tới người của hắn. mà nếu như hắn quyết định muốn tìm được ai, cả tòa thiên hạ trừ thành trường an bên ngoài trên ngọn núi kia lấy tiêu giao nhập đạo đạo sĩ, nhân gian liền không còn có thể tại hắn trên bản cờ độn dấu đi tồn tại. giống như lúc này, đương quý nói do không tiếc đập vỡ chính mình sen lẫn khí cũng muốn đến giấu quý mục, như vậy cho dù là thiên kiếp cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới quý mục người này đương nhiên, đó cũng không phải không có đại dối. trời bỏ đi người cướp, không phải tốt như vậy thầy? dù là hắn là thánh nhân cơ hồ quý ngôn phong hay là cương ép đúng tay quý mục kiếp số này sẽ làm thiên kiếp uy lực tăng gấp bội nhất là đối với thánh nhân loại đại năng này tới nói càng là càng nghiêm trọng nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu liền chuyển di quý mục tam tài cướp, thập tử vô sinh một chút xíu sống sót sát suất đều không có thư thánh chỉ là lướt qua liền thôi ra hai kiếm liền cơ hồ bị bổ gãn chết thậm chí đến bây giờ tay còn tại run nhẹ nhẹ quý ngôn phong trực tiếp đổi cái tiên kiếp đối tượng nhưng nhất làm cho quý phụ nhức đầu không phải làm sao độ kiếp mà là làm sao đem quý mục tại thiên đạo không coi vào đầu giấu đi nhưng là hiện tại cái này nhìn như không thể nào làm được sự tình hắn làm được trong đỉnh giữa hồ, quý ngôn phong toàn thân thẩm tấu lấy mảng lớn máu tươi, cả người nhìn đều lung lay sắp đổ. nhưng hắn không thèm để ý chút nào, mặc cho đỉnh đầu phong lôi nhấp nô, hắn từ lắc đầu cười khẽ, cảm khái nói ta tại nhân gian này tìm ngươi 20 năm, ngươi cũng chưa từng xuất hiện tại bản cờ của ta bên trên. nếu như thế, ta lưu bản cờ này làm gì dùng? quý ngôn phong trầm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút trên trời, hắn ở trong thế giới này tìm không thấy nàng, như vậy liền chỉ có hai loại khả năng, ở phía dưới ra chút ngoài ý muốn, hoặc là chưa có trở lại thế giới này muốn. to lớn mà cùng mục nhi đều đã lớn rồi, cũng là nên đi tìm ngươi chính là có chút không nỡ a hắn nhìn một chút phương đông sắc mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ không hổ là thiên cương hỏa họa năng lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp nha nhân gian nhiều như vậy thánh hiển hết lần này tới lần khác phải chạy đến lao tử cái này đến mang tính lựa chọn hồ cha bất quá thính ngươi có ánh mắt trời nếu muốn vong ngươi cũng phải trước hỏi qua lão tử quý ngôn phong lời nói một trận ánh mắt nhìn về phía quý mục rời đi phương hướng lẩm bẩm nói ngươi đã sinh mà vì thương tiên chỗ sợ vậy liền để lão tử nhìn xem ngươi là thế nào xuyên phá cái này vô tình mê ngưỡng a Bàn cờ đẩy loạn thiên cơ nhiều nhất có thể duy trì 3 năm tại sau này phải nhờ vào chính ngươi đến độ kiếp rồi vi phủ cũng chỉ có thể làm đến nơi này câu nói này nói xong quý ngôn phong thần sắc lộ ra một vòng trần chờ hẳn là có thể vượt qua đi hắn lao tử đều như thế thiên tư tuyệt thế một nhà huyết mạch hẳn là không kém nơi nào mới đối chỉ là tứ tự tiếp ân nhất định có thể quý ngôn phong không ngừng gật đầu đối với mình phán đoán cảm thấy hài lòng lúc này mười mấy đạo thiên lôi vinh minh mà tới lại bị từng viên quân cờ đèn trắng trẻ chắn thu những quân cờ này chậm rãi chuyển động phương vị không ngừng biến hóa tăng thêm trước đó bỏ chạy một viên không nhiều không ít vừa vận 361 hỏa, Còn lại quân cờ lấy thiên địa làm quận, chiếu rọi tinh thần, biến ảo ra các loại đồ án, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chứng, che đậy ở giữa thiên địa. Những quân cờ này từng cái tản ra hơi sáng hào quang, bạch dược ngân trạch, đen như mạ vàng, trong đêm tối chiếu lấp lánh, giống như vật đổi sao rời. Quý ngôn phong lặng lặng đứng ở màn sáng này phía dưới, một thân gió xương. Hắn khí sắc càng ngày càng nguy bại, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng tỏ. Mặc dù một thân nhuốm máu, sắc mặt lại không thay đổi mấy may. Thiên Quan hét giận dữ, "Ta từ bình thường, chương 13. Trải qua gặp chật trở, mai hương từ phương Chương 13 trải qua gặp chắc trở, Mai Hương Từ Phương. Nhân gian, chân trời chậm rãi dâng lên một đường qua mình, đêm tối cuối cùng là tuyên bố kết thúc, tia nắng ban mai mang theo tươi mát dáng lâm nhân gian. Một chỗ phủ thông viện xá bên trong, Quý Mục chậm rãi mở mắt, nhìn xem bốn phía xa lạ cảnh sắc, hắn có chút mờ mịt. Hắn một lần cho là mình làm giấc mộng, không muốn tin tưởng tối hôm qua ở giữa phát sinh đủ loại sự tình. Thẳng đến, hắn thấy được trên vách tường đối diện treo thanh cổ kiếm kia thời điểm, mới không thể không tiếp nhận hiện thực này. Thanh này đem hắn từ trong địa phủ kéo trở về quân tử kiếm, giờ phút này cũng không gặp Hàn Mang lưu truyện. Cũng không thấy sát cơ chút xuống, hết thảy đều bình thản không có gì lạ. Phản phất đây chính là một thành phổ thông kiếm. Nhưng Quý Mục nhớ rõ, chính là thanh này nhìn thường thường không có gì lạ kiếm, tại cái kia hắc ám không ánh sáng trong thế giới, một kiếm quý nhất, tách ra vô tận hào quang phong mang. Bình thường, chỉ là khinh thường thôi. Ngay tại Quý Mục lặng lặng quan sát thời điểm, màn cửa nhấc lên, ngoài phòng đi tới một thiếu nữ. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thi thi nhiên đi đến bên giường, dung nhan tuy không phải tuyệt mỹ, lại tự có một cô đoan chi khí. Nhìn thấy Quý Mục tỉnh lại, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên hơi kinh ngạc, nhìn dạng như vậy Hiện nhiên không chút tiếp xúc qua người sứ khác, nhất thời tựa hồ không biết làm gì ngôn ngữ, cuối cùng vẫn là Quý Mục dẫn đầu đáp lời vị cô nương này. Tại hạ Quý Mục, danh tiếng cơn gió mạnh, ở đây lũ lễ, xin hỏi nơi đây là? Nơi này là Lãng Hoa thôn, lệ thuộc Hoài Nam đạo, hướng đông hơn 10 dặm chính là Dương Châu thành thiếu nữ có chút rụt rè đáp Dương Châu a. Quý Mục khe cho mày, chợt lại hỏi ta, tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Quý Mục vấn đề, thiếu nữ nhưng không có trực tiếp trả lời, bờ môi khẽ mí môi, chờ chờ nửa ngày, mới có hơi kính ý chỉ chỉ trên tường thanh kiếm, kia ngươi là bị nó mang tới. Quý Mục sừng sốt một chút, thuận tầm mắt của nàng chỉ chỉ nó. Thiếu nữ nhẹ gật đầu nó, làm sao dẫn ta tới? Thiếu nữ có chút nghi đầu, nhớ lại một chút, có chút không xác định nói hẳn là xem như mang theo đi, mang theo. Quý Mục trong đầu bắt đầu tự hành não bổ quân tử kiếm mang theo hắn phi hành chân trời hình ảnh, làm thế nào cũng não bộ không ra, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn ngược lại suy nghĩ một vấn đề khác đó chính là lão sư vì cái gì không trực tiếp đem hắn đưa về sân trang, mà là muốn đưa đến nơi đây. Đang lúc hắn tại nhíu chặt lông mày suy tư lúc, thiếu nữ sợ hãi thanh âm truyền tới công tử ngài, là tiên nhân sao? Quý Mục sững sờ, thấy thiếu nữ mang theo kính sợ cùng tò mò ánh mắt, cười khổ một tiếng lấy tay ở trên mặt gạt ra một cái mắt quỷ, treo ghẹo nói ngươi gặp qua như thế tiếp địa khí tiên nhân sao? Thiếu nữ bị quý mục động tác đùa bật cười, không khí khẩn trương tại nụ cười này phía dưới cũng hòa hoãn không ít ánh mắt của nàng do trước đó nhìn chăm chú mặt đất chuyển thành nhìn chăm chú quý mục. Thiếu kỳ quan sát tốt đường này mới nói công tử ngươi hôm qua đến Hàn Xá lúc vết thương trắng trị là gặp được kiếp gì phỉ sao? Quý mục trầm mặc đường này cười khổ nói ta gặp trên thế giới này lớn nhất giặc cướp. A, đó là cái gì giặc cướp a? Công tử ngươi có thể từ trong tay bọn họ sống sót, có phải hay không cũng rất lợi hại nhá? Ân, không phải ta lợi hại. Công tử không lợi hại sao? Không lợi hại? Đó là ai lợi hại nha? Quý mục cương muốn nói chuyện, nhưng chợt liền ngừng lại, Trần Chờ Đường này nhìn xem thiếu nữ chiếu lấp lánh ánh mắt, cảm giác có chút không thích họ ta. Ừm, không biết cô nương xưng hồ như thế nào. A, a a, ta họ Hoa, Hoa Kiến Liên. Tên rất hay. Đa tạ công tử khích lệ. Cái kia, yêu tiểu thư, tại hạ có thể hỏi trước một chuyện không? Công tử mới nói, ngươi thế nào nhiều vấn đề như vậy? Không lớn trong lúc xã, thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh. Hoa Kiến Liên gương mặt cọ dâng lên một vòng đường đỏ. Nàng thiên thiên tố tay dựng tại trước ngực, đầu ngón tay ở trên đó không ngừng đảo quanh, xin lỗi nói, "Công tử." Đối với Có lỗi với, một không chú ý liền đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng công chính bình hòa thanh âm nam tử tiểu liên, "Quý công tử vừa mới thức tỉnh, thân thể còn không có khôi phục, sao có thể như vậy quấy rầy?" Mất cấp bậc lên nghĩa, nương theo lấy đạo thanh âm này, màn cửa khép mở, đi vào một vị ước chừng 20 trên dưới sĩ tử. Hắn hướng quý mục có chút ông quyền, xin lỗi nói tại hạ họ Hoa, một chữ độc nhất tiền tháng chữ gió xuân, gặp qua quý huynh. Sáo mọi từ nhỏ trong thôn lớn lên, cơ hồ không có từng đi ra ngoài cho nên nhìn thấy sứ khác người tới bao nhiêu sẽ cảm thấy hiếu kỳ, ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, mong rằng quý huynh rộng lòng tha thứ. Không có gì đáng ngại, ta ngược lại thật ra rất ưa thích hoa tiểu thư thẳng thắn. Một bên, hoa kiến liên gương mặt xinh đẹp càng là đỏ lên, thẹn thùng nút ở hình trường sau lưng, lộ ra một đôi giống như là đối với thế gian hết thảy sự vật đều cảm thấy hiếu kỳ đôi mắt, len lén đánh giá quý mục tiểu liên a. Quý mục có chút thất thần, không bao lâu liền lắc đầu cười một tiếng, nghĩ đến vừa rồi thiếu nữ tinh thần phân chấn một màn, không khỏi cảm thán thế giới này thật là có hai loại cực đoan tính cách hòa hợp một thân người. Hoa nguyệt cười khổ một tiếng có chút ngượng ngùng giải thích nói xá hội tính tình tương đối đặc thù từ nhỏ liền không ái nữ đỏ liền đối với trên giang hồ những cái kia hô phong hoán vũ sự tình cảm thấy hứng thú căn này thật vất vả thấy một cái cho nên mới nhất thời kích động chút vậy nhưng thật sự là tìm nhầm người ta thế nhưng là tiềm long ban đầu tu 10 năm đều không có tu thành thiên tài không đáng hoa tiểu thư như vậy coi trọng quý mục cười trêu ghẹo nói nhìn như trong giọng nói bình tĩnh lại cất giấu một vòng chỉ có chính hắn có thể biết được chua sót quý huynh mặc muốn nói cười tiềm long mới quen chính là ta huynh muội đều có thể cảm giác một hai quý huynh xem xét liền khí độ bất phàm rồng phượng trong loài người làm sao có thể không cách nào tu thành. Nghe Hoa Nguyệt rõ ràng không lắm tin tưởng lời nói, Quý Mục thở dài. Nếu như không phải người trong cuộc là chính mình, chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng đi. Thế là hắn hiện trường diễn luyện đứng lên, nhìn thấy Quý Mục động tác, Hoa Thị huynh mỗi đôi mắt đều là sáng lên, mắt không chấp nhìn chầm chầm Quý Mục hành động, không chịu bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Phản phất tại mắt thấy một vị thế ngoại cao nhân truyền thụ công pháp, Quý Mục trên giường ngồi xếp bằng, y theo tiềm long mới quen một sách chỗ ghi lại phương pháp, bắt đầu vận chuyển quanh thân, cảm giác thiên địa khí tức. Một động tác này hắn đã làm vô số lần, tự nhiên là rất quen không gì sánh được nhưng đằng sau phát sinh kết quả lại cùng dĩ vãng một trời một vực chỉ gặp đình viện ở giữa có một cố vô hình khí chỉ một thoáng đại lượng hội tụ lấy đình viện này làm trung tâm tạo thành một cấu người bình thường không cách nào thăm dò phong bạo thiên địa nguyên khí tràn đầy trong đó gần như thực chất tranh nhau chen lần hướng ở vào trung tâm phong bạo quý mục phóng đi như là gặp mặt đế vương hoa nguyệt kinh ngạc hoa kiến liên cũng kinh ngạc nhưng hắn hai thời khắc này kinh hãi không kịp quý mục nội tâm một phần vạn chính mình có thể cảm khí quý mục đầu hốc trống rỗng không biết tại sao lại như vậy Chính mình cố gắng 20 năm đều không có bất kỳ biến hóa nào thân thể vậy mà lại tại một khi phong vân tế hội, thượng thương đột nhiên đem phong bế một cánh tia cửa sổ mở ra. Hắn đưa tay vướt ve dư thừa thiên địa nguyên khí, suy nghĩ xuất thần. Một bên hoa thị huynh muội kinh hô lời nói hắn một câu đều không có nghe rõ, chỉ là tự mình đắm chìm tại gần như điên cuồng trong hạnh phúc. Hắn thử qua vô số lần, cũng tuyệt vọng qua vô số lần. Hắn gặp qua học cung rất nhiều cùng tuổi học sinh cảm giác được linh khí lúc nhảy căng hoan hô tràn diện, nhưng này không thuộc về hắn. Hắn có thể đem tiềm long mới quen một chữ không kém đọc ngược đi ra. Nhưng Vĩnh Viễn không cách nào tu luyện. Hắn biết mình là trời bỏ ý con, hắn không muốn để cho chính mình chỗ quý trọng người cho hắn lưng bèo tất cả. Hắn muốn mạnh lên, trở nên có thể gánh chịu hết thảy. Hắn muốn tuyên phát trong lòng người oán hận chất chứa, đặt vào tu di, hướng trời cao hỏi một màn kia bất công. Nhưng hắn bất lực. Nhưng bây giờ, có lẽ là bởi vì đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Có lẽ là bởi vì thư thánh đem hắn tại Thương Thiên không coi vào đâu ẩn giấu 20 năm, lại có lẽ là bởi vì nào dám tại toàn Thiên cờ thánh lặng lẽ thay hắn rơi xuống mấy quả con. Tóm lại, trải qua tam tài thiên kiếp đằng sau, hết thảy đều lặng lẽ thay đổi đúng vậy. Hắn có thể cảm khí. Chương 14: Dật Ngộng Hoàng Lương Tỉnh, giai nhân đang bên cạnh. Chương 14: Dật Ngộng Hoàng Lương Tỉnh, giai nhân đang bên cạnh quý huynh. Đây chính là người nói, Mười năm luyện không thành tiềm long mới quen. Hoa Nguyệt ánh mắt đờ đẫn mà hỏi hoa, nguyên lai quý ca ca thật là thần tiên a, hoa gặp yêu hai mắt hiện đầy tiểu tinh tinh. Quý Mục lấy lại tinh thần, không khỏi liên tục cười khổ. Phen này linh khí vòi rồng, để hắn hơi rực rỡ sinh sen cũng giải thích không rõ. Phá cảnh phá quá mức đột nhiên, liền ngay cả chính hắn đều như là thân ở bên trong dật ngộng. Trong phòng trầm mặc chốc lát, Hoa Nguyệt thanh âm lần nữa truyền ra quý huynh thời tiết này đến chỗ này chắc là dự định đi tham gia không lâu sau đó thi địa đi. Quý mục lắc đầu, có lẽ lúc đầu hắn là muốn dự định đi trường an, nhưng bây giờ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. một đêm kia qua đi, phụ thân là chết hay sống còn không biết được đêm qua viên kia phiêu hốt mà tới quân cờ làm hắn đối với quý ngôn phong thân phận có một chút suy đoán. nhưng dù vậy, hắn cũng không cho rằng phụ thân đối mặt đạo thiên kiếp kia có thể bình yên vô sự. dù sao, 20 năm trước mẫu thân hắn thế nhưng không kém, nhưng đúng tay hắn kiếp số vẫn như cũ hương tiêu ngọc vẫn. vậy còn chỉ là đạo thứ nhất uốn nguyên cướp cho nên quý mục biết, sau khi về nhà, thấy cái gì dạng kết cục cũng có thể nhưng không tận mắt thấy hắn vẫn như cũ sẽ ăn ngủ không yên. Bây giờ quý mục có thể cảm khí, tiện ý vị hắn chính thức bước vào tiềm long nhất trọng thiên, có được tu hành tư cách. Tuy nói thi điện đối với hắn dụ hoặc rất lớn, nhưng cũng không bằng dĩ vãng như vậy trọng yếu. Quý mục bàn tay đến trong ngực muốn móc ra quân cờ kia, thần sắc lại có chút ngưng tụ. Hắn không có sở đến, nhưng quý mục xác thực cảm giác được quân cờ kia tồn tại, chỉ là hắn không nhìn thấy. Tựa như hòa thành một thể đúng lúc này, hoa gặp yêu môi đỏ khẽ mí môi, từ ca ca sau lưng thò đầu ra nhìn một chút quý mục, muốn nói lại thôi, lại hơn phân nửa vàng, nàng mới lấy dũng khí. Sợ hãi mở miệng quý ca ca thật không đi trường án sao? Ca ca ta hắn? Thế nhưng là hai khoa đứng đầu bảng đâu? A. Quý Mục lấy lại tinh thần, mắt nhìn Hoa Nguyệt, trong mắt lộ ra một vòng kỳ dị hổ thẹn hổ thẹn. Hoa Nguyệt liên tục chấp tay đại đường quốc mỗi 3 năm thiết lập một lần khoa cử khảo thí, thu nạp cảnh nội các quận châu huyện nguyên bắc chi sĩ. Khoa cử khảo thí cùng chia 3 loại: Quận huyện thi hương, châu phủ thi hội cùng Trường An thi điện, chỉ có liên tục thông qua hai lần trước khảo thí đằng sau, mới có tư cách đi kinh thành tham gia sau cùng thi điện. Một khi thông qua, triều đình liền sẽ trực tiếp nhập chức, làm dạng rỡ tổ tông, bởi vì cái gọi là cá chép hóa rồng mà căn cứ hoa kiến liên phương tài lời nói, hoa nguyệt người này chắc hẳn đã thông qua được hai lần trước, đồng thời đều là lấy hạng nhất điểm cao xuất đạo, chắc không được vừa rồi hoa gặp yêu thần sắc lộ ra như vậy tiêu ngạo. về phần quý mục, đương nhiên không có tham gia qua cái gì thi hương thi hội, bởi vì bao quát đường quốc ở bên trong tứ phương chư quốc đều có cái quy định bất thành văn, phàm thánh nhân học cung đệ tử hết thể miễn thi, cái này miễn thi dĩ nhiên không phải thật miễn thi, mà là miễn đi hai tầng đầu sàng chọn, không cần biến đổi bất ngờ đi tham gia thi hương thi hội, trực tiếp liền có thể thu hoạch được tham gia thi điện tư cách. bởi vậy có thể thấy được, thánh nhân học cung tại triều đình địa vị siêu phàm nhưng quý mục trở về nhà sốt ruột, trải qua thời khắc sống còn đằng sau, hắn lại không còn đi trường ăn Tham gia thi điện ý nghĩ. Cự tuyệt hai huynh muội kết bạn đồng hành đề nghị sau, quý mục đạo cảm ơn một tiếng liền cáo từ rời đi. nhưng mà, ngay tại hắn đi ra ngoài hướng Giang Nam Phương hướng bước ra bước đầu tiên thời điểm, một mực lặng lặng treo trên tường quân tử kiếm lại đột nhiên động, không động thì thôi, khẽ động chính là nhanh chóng như sấm. trong căn phòng hai huynh muội chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, còn không biết xảy ra chuyện gì, quân tử kiếm liền đã nằm ngang ở quý mục trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn. quý mục giật này mình, thăng thang tăng liên tiếp lui mấy bước, quý mục lúc này mới thấy rõ nguyên là đi theo hắn một đường quân tử kiếm, nhìn chăm chú một hồi, hắn phát hiện quân tử kiếm lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, không có bước kế tiếp động tác. Quý mục nháy nháy mắt, hơi suy tư một cái chớp mắt, bước chân hắn nhẹ nhàng linh hoạt, hướng bên trái thoáng cất bước, muốn từ thanh kiếm này bên người đi vòng qua. Ai không ngờ, hắn động kiếm cũng động, hắn đi phía trái kiếm liền đi phía trái, hắn hướng phải kiếm liền hướng phải, chính là ngăn tại trước mặt hắn, không chịu để cho hắn hướng nam một bước. Một phen giày vào phía dưới, Quý mục cuối cùng vẫn là đứng tại ban đầu vị trí, một bước cũng không có bước ra. Cách đó không xa, Hoa Thị Huyên thở mạnh cũng không dám uốn nước miếng nhìn chăm chú một người một kiếm đấu trí đấu dũng, quý mục có chút bất đắc dĩ. hắn nhìn xem nằm ngang ở trước mặt quân tử kiếm, tựa như thấy được một cái lao nhân hiền lành. An vị tại trước mặt chính một mặt nghiêm túc nhìn xem chính mình. hắn muốn đưa tay thanh kiếm đẩy ra, nhưng tay vừa mới đụng phải ly kiếm ba thước khoảng cách, liền không thể không rụt trở về. một cỗ nhu hòa nhưng không để xâm phạm hạo nhiên vĩ lực đem quý mục chậm rãi đẩy ra. hắn biết đó là quy nhất kiếm ba tấc chi vực. Trong mặt nửa này, quý mục chậm rãi nói ra hảo kiếm không cản đường. quân tử kiếm không phản ứng chút nào. nhưng quý mục biết có người có thể nghe được, nếu là không có phản ứng, đó chính là không đồng ý không đồng ý hắn trở về Gian Nam, hắn ẩn ẩn đoán được một chút nguyên nhân, nhưng hắn không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Trong mặt chốc lát, Quý Mục thay đổi phương hướng, bước nhanh hướng một phương hướng khác chạy tới đó là Thái Sơn phương hướng. nhưng mà một giây sau, kiếm quang lói lên, lần nữa nằm ngang ở trước mặt hắn, kéo hắn lại đi hướng học cùng đường 4. Quý Mục trong nháy mắt nổi cơn xanh, khí hàm răng sinh ngứa, hắn không thể lập tức giết tới Thánh Nhân học cùng, học tỷ tỷ rút ra lão đầu tử kia một túm dâu dịa. nhưng bây giờ, hắn nha làm có dễ. Quý Mục nắm chặt lại nằm đấm, cuối cùng lại vô lực buông ra, từ bỏ cùng quân tử kiếm đánh một trận ý nghĩ tại không có khả năng cảm khí trước đó, quý mục người không biết không sợ. nhưng bây giờ theo hắn có thể sơ bộ cấu kết thiên địa linh khí, liền ẩn ẩn cảm nhận được quân tử kiếm tản ra lăng hàn kiếm ý kỳ thế nặng như thái sơn, kỳ hình tung bay như nhẹ cầu vòng, vô tận mà hệ nhật nguyện. ngạo như băng tuyết chi liên đối mặt dạng này một thanh kiếm, lựa chọn tới cứng thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. quý mục thở dài, ánh mắt chuyển hướng sớm đã nhẹ họng nhìn chân chối hai huynh nguội, cười khổ nói cái kia. các ngươi đi trường an, thiếu không thiếu một cái ma phu. trường an khách xá quý mục một dấp trời tối, khi tỉnh lại, thái dương ở chân thiên đô chỉ còn lại một đường quanh mình vớt vớt bởi vì ở trong tối hương lâu uống nhiều rượu nước mà có chút nở đầu quý mục chậm rãi đứng dậy nhưng vừa ngồi xuống quý mục liền đã nhận ra không thích hợp đúng lúc này trong phòng chậm rãi truyền ra một tiếng lời biếng mà mềm mại đáng yêu thanh niên quân tử cũng có không tuân thủ được thời điểm sao quý mục động tác ngừng một lát lặng im nửa ngày hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về hướng cái kia có gặp mặt một lần lại tại trong đầu vung đi không được nữ tử còn chưa tới tiệt tối thời gian ta biết ngươi không có ý định đến quý mục há to miệng lại phát hiện chính mình tìm không thấy giải thích lý do ngọc y hương yên nhiên cười một tiếng phong tình ngàn vạn cho nên ta tới tìm người nhà chương 15 Diên kết đồng tâm, cùng Ngọc đi theo. chương mười lăm kết đồng tâm, cùng Ngọc đi theo. Quý mục nhẹ nhàng lắc đầu tại hạ đúng vậy nhớ kỹ có làm qua cái gì để cô nương nhớ mãi không quên sự tình. Như thế bất cận nhân tình a. Ngọc Y Dì hương tham thảm thở dài, một thanh ngồi ở quý mục bên trên giường, xoáng mắt lưu chuyển, manh mối ẩn tình, không có chút nào thân là khách nhân giác ngộ. Hai người giờ phút này cách vô cùng gần, bên người mùi thơm cơ thể đập vào mặt. Quý mục theo bản năng hướng giữa giường ruột, ruột không nói gì, chỉ là ánh mắt lại trực câu câu nhìn chăm chú Ngọc Y Dì hương, trong mắt kia truyền đạt ý vị rất rõ ràng, xin mời quân tự trọng. Qua một hồi lâu. Ngọc Y dì Hương bị hắn trầm trầm có chút bất đắc dĩ, tức giận nói: Ấy, làm sao cảm giác ngươi nhìn thấy ta cũng nhìn thấy yêu quái giống như ta còn có thể ăn người phải không? Nói thế nào bản cô nương tốt xấu cũng coi là một đời hoa khôi, ngươi ngược lại là cho điểm tôn trọng có được hay không? Quý mục bất vi sở động, thân sắc vẫn như cũ hờ hững nhìn xem nàng. Ngọc Y Dị Hương có chút phát điên nắm tóc. nàng phát hiện nàng thực sự cầm quý mục đầu gỗ này không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải đổi một cái phương thức ngươi không phải muốn biết. Ta tại sao phải đàn tấu bài từ khúc kia sao? Câu nói này ngữ vừa ra, quý mục quả thật dựng lên lốt thay, hiển nhiên hết sức tò mò ở trong đó có sự. Nhưng ngay lúc hứng thú của hắn bị treo ngược lên thời điểm, Ngọc Y dị hương lại hì hì cười một tiếng, dĩ giọng nói, "Ta không nói cho ngươi." Quý Mục biểu lộ đống nhiên cứng đờ, trong nháy mắt đen lại. Hắn nằm xuống đóng gấp chân mện, lạnh lùng nói, "Nếu như không có việc gì lời nói, thỉnh cầu cô nương dẹp đường hồi phủ, tại hạ muốn nghỉ ngơi." Nhưng mà Ngọc Y dị hương lại là không chút nào ăn hắn một bộ này, tiếng cười như như chuông bạc quanh quẩn trong phòng công tử không phải mới tỉnh ngủ. Quý Mục tuy nói so người đồng lứa muốn trầm ổn không ít, nhưng hắn đối mặt chính là trưởng an thứ nhất Hoa Khôi, văn danh thiên hạ tuyệt đại mỹ nhân. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, vốn là để hắn có chút câu nệ. Tuy nói khi còn bé cũng cùng Tiểu Liên cùng Quý Tiểu Thạc chơi đùa đùa dỡn, nhưng này đều là do làm tỷ tỷ cùng muội muội giống như quan hệ, cho nên giờ phút này bị Ngọc Y Dị Hương cái này quốc sắc thiên hương giống như nữ tử đùa dỡn, dù là quý mục bền thai cũng dần dần đỏ lên. Hắn thẹn quá thành giận nói, nếu ngươi không đi, ta muốn báo quan. A, báo quan, báo cái gì quan? Ngọc Y Dị Hương giống như nghe được cái gì thú vị trò cười giống như, tràn đầy phấn khởi vươn thiên thiên tố thủ, bắt đầu từng cái cửa chết nói, ta ngấm lại a trường an phủ kinh điển báo lão giả kia tham tiền dám phái người đến bắt ta, thành nam doanh vũ lâm quân. Ngươi có thể hay không nhìn thấy bên trong quan tài kia mặt hay là hai chuyện? Coi như thật xông vào đem hắn mời ra được, lại có thể bắt ta như thế nào? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn đi cản thành giá? Tỷ tỷ này thật là có điểm sợ, nếu không, ngươi đi thử xem. Ngọc Y Dị hương cởi trách xong, dương lên cái cằm, còn hướng Quý Mục khiêu khích giống như liếc mắt đưa tình ta. Quý Mục như nghẹn ở cổ họng, muốn nói đều bị đối phương dăm ba câu liền chặn họng trở về. Hơi hận cởi trách Đại Đường hơn Quý, đây là một kẻ hoa khôi có thể có năng lượng. Quý Mục tâm tiếp theo run sợ, biết được trước mặt nữ nhân này tuyệt đối không giống nàng chỗ biểu lộ ra đơn giản như vậy. Hoa khôi thân phận rất có thể chỉ là che giấu thôi. Quý mục phát hiện chính mình gặp đời này cái thứ ba cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào nữ nhân, đồng thời nữ nhân này khó chơi trình độ tựa hồ đã xa xa vượt qua trong nhà hai vị kia tổng cộng bốn. Chính cân nhắc chiến lược so sánh lúc, quý mục khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn, vừa hay nhìn thấy Ngọc Y Đi hương tại bên giường nhấc lên hai chân văng dài, tại trong lúc lơ đễng, triển lộ một mảnh váy đỏ dưới kiểu diễm, nửa chặn nửa che, ôn nhuận trắng nón, có một loại làm cho người khó mà kháng cự rụ hoặc. Ta nhỏ mẹ ruột nhị cứu lao thiên gia ai? Yêu tinh, yêu tinh, đó là cái yêu tinh cái này mụ nội nó ai chịu nội a quý mục trong lòng đại loạn phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn, lễ chớ nhìn bốn. Công nghiệm nhiều lần học cung tịnh tâm nói quý mục cưỡng ép để cho mình ánh mắt từ ngọc y di hương cái kia câu hồn đoạt phách trên thân thể mềm mại rời đi ngọc y di hương lún đồng tiền như hoa đẹp không quý mục cho mình một bàn tay cưỡng ép đem chính mình đánh tỉnh xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán bất đắc dĩ hỏi ngươi đến cùng là đến làm gì đương nhiên là nhìn công tử mặt quan như ngọc một thân chính còn không đợi nàng nói xong quý mục liền một mặt lạnh lùng ngắt lời nói nói thật tiểu nữ tử câu câu ý đến Tại hạ vẫn không cảm giác được cho ta cười một cái liền có linh lung tiên tử cũng vì đó điên cuồng rung mạo. Ngọc Y Dị Hương lời nói trì trệ, cảm thấy nhức đầu nâng đỡ cái chán, nàng phát hiện người này, không đối, đầu gỗ này thật là không có chút nào nửa điểm phong tình có thể nói. Thật muốn gõ mở đầu của hắn hạt dưa nhìn xem ở trong đó chứa là cái gì đồ vật, chẳng lẽ không chứa bản cô nương sao? Bất quá bây giờ lại như thế nói tiếp, đoán chừng chính mình sẽ trước bị tươi sống tức chết. Ngọc Y Dị Hương cực độ mỏi mệt phía dưới, đành phải nói thẳng ra chính mình ý đồ đến trên người ngươi. Có phải hay không có một khối màu Lam ngọc? Quý mục khe giật mình. Theo bản năng nắm tay đặt ở bên hông, nghĩ nghĩ, từ bên hông cởi xuống khối kia hắn cơ hồ chưa bao giờ rời khỏi người nửa vòng tròn bội ngọc. Tại Ngọc Y Dị Hương trước mắt lung lay, hỏi ngươi nói cái này. Ngọc Y Dị Hương nhìn chăm chú khối này bội ngọc, ánh mắt thoáng có chút thất thần, giống như đang nhớ lại lấy cái gì. Thật lâu, nàng mới có hơi cảm khái cùng phiền muộn nói có thể đem nó bán cho ta Giá tiền tùy ngươi mở. Thấy được nàng thân sắc, Quý mục cảm giác giờ phút này mình coi như mở ra một cái giá trên trời thiếu nữ trước mặt đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Quý mục không chút nghi ngờ Ngọc Y Dì Hương phải chăng có vốn liếng này đồng thời chính mình trước mắt còn vừa lúc ở vào kinh tế mười phần túng quẫn tình huống, nhưng đối mặt Ngọc Y Dì Hương yêu cầu, hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền kiên quyết đáp lại nói không bán. Vì sao? Không muốn. Nghe được cái này căn bản không tính là giải thích giải thích. Ngọc Y Dì Hương trầm mặc thật lâu, cuối cùng phảng phất là nghĩ thông suốt cái gì bình thường, ý vị khó hiểu nhìn thoáng qua quý mục mỉm cười đã là không muốn, vậy liền chân quý bảo vệ tốt, mãi mãi cũng không cần vứt bỏ, biết không? Quý mục cảm giác Ngọc Y Dị Hương giờ phút này đối đại ánh mắt của mình cùng lúc trước Tựa Hồ có chút khác biệt, không giống trước đó như vậy nhìn như thân thiết trong mắt lại cất giấu một phần lãnh đạm. Tựa Hồ trong nháy mắt chân thành rất nhiều đối với cái này hắn tất nhiên là không biết kỳ nhân, chỉ làm ở mịt nhẹ gật đầu đương nhiên. Gặp hắn gật đầu, Ngọc Y Dị Hương nở nụ cười xinh đẹp, khuyên quốc khuyên thành, nhìn Quý mục trở nên thất thần đẹp không. Ngọc Y Dị Hương lại hỏi một lần để mắt, Quý mục cơ hồ là vô ý thức đáp lời. Ngọc Y Dị Hương hài lòng gật đầu, trong phòng quanh quẩn nàng tiếng cười như trung bạc. Tại trước khi đi, Ngọc Y Dì Hương nói khẽ lần sau gặp nhau hy vọng ngươi có thể bao nhiêu trở nên thú vị chút, bằng không thì cũng quá ủy khuất bản cô đơn. Gió nhẹ lúc qua, màn cửa khẽ run đợi đến gió ngừng, bên cửa sổ đã mất mỹ nhân thân ảnh, đồ tiết một chỗ anh trăng. Quý mục trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú trên bầu trời vầng Loan ngự kia. thật lâu, hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói là thật là dễ nhìn ai nhưng ta lời nói một trận, hắn lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, năm chặt song quyền, lập tức đem không nói xong lời nói chậm chậm vươn ra, không dành quan tâm chuyện khác cả. Quý mục sao có thể có thể không hiểu phong tình? Nhưng trời bỏ đi con. Tương lai một mảnh xa vời, lại sao dám chậm trễ giai nhân? Các triều đại đổi thay, chưa bao giờ ghi chép qua có vị nào trời bỏ đi con, còn sống vượt qua bảy lượt thiên kiếp. Quý mục không biết, tại hắn nói ra thoại ngữ kia thời điểm, dịch quán trên nóc nhà, ngọc y thì hương lặng lặng đứng lặng trên đó, nhìn xuống nhà nhà lót đèn. Lúc này đã là buổi chiều, người hoa như luyện vẩy vào trên người nàng, vì nàng dắt lên một tầng nhàn nhạt ngân huy. Dạ phong hơi phật, lay động lấy mép váy, lại nhẹ nhàng mơn trớn vai thơm của nàng, thổi lên mấy sợi tóc đen, tại ánh trăng chiếu xuống, cùng nhau chuyển chuyển múa. Tại cái kia váy đỏ phát động thời điểm, một khối màu xanh thẳm nửa vòng tròn bội ngọc ẩn lộ ra đương quý mục tiếng thở dài truyền ra thời điểm, Ngọc Y dị hương im lặng chốc lát, thành cười một tiếng, nói khẽ ta có thể lợi. Lời còn chưa dứt, nàng liền phiêu nhiên mà đi, lưu lại một trận làn gió thơm, như cái kia tháng 8 hoa quế, mùi hương thoang thoảng bốn phía, kéo dài không tiêu tan. Tại Ngọc Y dị hương rời đi không lâu, quý mục về tới một tân tiểu khí chính là Hoa Nguyệt. Vừa mới gặp mặt, Hoa Nguyệt liền ôm một cái quý mục, kích động nước mắt tung nói, "Quý mình, ngươi chính là của ta phúc tinh, tiểu đệ đời này đều duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó." Quý mục bị phản ứng của hắn giật mình tiêu lên, chính suy đoán con hàng này có phải hay không ở trong tối hương lâu uống nhiều quá thời điểm. Hoa Nguyệt lại nói tiếp Quý huynh, ngươi biết không, ta nghe lời ngươi đi lầu ba, ở nơi đó gặp được Trường An Chi Hoa, ngươi biết không, đây chính là Trường An Chi Hoa, Trường An Chi Hoa, Trường An Thành thứ nhất hoa khôi, Linh Lung Nguyệt Tiễn Tử, không chỉ có như vậy, ta, ta còn cùng nàng cộng tiến một lần tới tối. tuy nói nàng mang theo mạng che mặt, không cách nào thấy lại dung, có chút tiếng bối, nhưng, nhưng đó là hoa khôi a, đây là ta đã tu luyện mấy đời tin mừng a. Quý Mục nghe được một nửa đã cảm thấy có chút không đúng, đợi nghe phía sau lúc, mặt mũi của hắn càng là dần dần đặc sắc. Hắn bị một mặt kích động run rẩy Hoa Nguyệt, ý vị khó hiểu nhìn hắn một cái, nhớ tới vừa rồi Ngọc Y thì Hương nhẹ lướt đi thân ảnh. Quyết định hay là không đem chân tướng nói cho hắn biết? Thôi, liền để hắn đắm chìm tại phần này vui sướng trong tưởng tượng đi, ai còn không có điểm mộng tưởng không phải? Chương 16: Quân tử ái tải, lấy chi có đạo. Chương 16: Quân tử ái tại, lấy chi có đạo. Theo thi địa này tiệm vận, trong thành trường an hội tụ sĩ tử càng ngày càng nhiều. Trong tử quán, trên đường phố, quầy ăn vặt trải khắp nơi có thể thấy được, liền ngay cả Quý Mục chỗ một nhà này không lắm thu hút dịch quán đều trụ đầy khách nhân. Người càng nhiều dịch quán tự nhiên cũng không có trước đó như vậy an tĩnh, rộn rộn ràng ràng thanh âm bên tai không dứt, để vốn đang có thể lục lọi tu hành Quý Mục cũng vô pháp an tâm cảm ngộ thiên địa khí tức. Trời xui đất khiến vào tiềm long cảnh, mừng rỡ qua đi, càng nhiều hay là tại cảm thán không được nó cửa mà vào. Không người dẫn dắt, giống như chỉ có bảo sơn mà vào không được, làm cho Quý Mục không khỏi lắc đầu thở dài. Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến tại phía xa Thái Sơn lão sư, hắn biết lão giả kia nhất định có thể chỉ dẫn hắn tu hành phương hướng, nhưng hắn không thể quay về bốn hắn thử qua mấy lần. Nhưng này đem pha kiếm nhưng thật giống như hắn trong bụng run đũa bình thường, chỉ cần Quý Mục tâm niệm khẽ động liền trong nháy mắt phát giác, nằm ngang ở trước mặt hắn, ngăn lại đường đi của hắn. Rơi vào đường cùng, Quý Mục dứt khoát lôi kéo Hoa Thị huynh ngồi cả ngày tại Trường An thành nội loạn đi dạo. Mấy ngày kế tiếp, ba người đều đối với Trường An thành quen thuộc không ít đông tây hai thị, đại tự án tự, mấy chỗ nổi danh hồ nước, khắp nơi đều lưu lại bọn hắn dấu chân. Mà Quý Mục tại cái này tuần hành ở trong lại trở nên càng ngày càng nặng lặng yên, trông thấy phong cảnh ưu mỹ cung khuyết cũng không giống gì vãng như vậy soi mói, chỉ là một cái địa điểm tiếp một cái địa điểm đi xuống. Giống như đang tìm kiếm cái gì, hắn đang tìm kiếm một cái lý do. "Lão sư a, ngươi đến cùng để cho ta tới làm gì a?" Quý Mục đi tại trên đường phố, ngửa mặt lên trời than thở. Hoa gia hai huynh muội đi theo phía sau hắn, một mặt mở mịt, cũng may tình huống như vậy đã tiếp tục đã mấy ngày, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã quen chút đúng lúc này, Quý Mục bước chân dừng lại, đột nhiên nhìn về hướng một bên cửa hàng, nhìn xem phía trên hướng kia treo hiệu cầm đồ ba chữ, dáng tươi cười dần dần si bốn. "Tiền tới, để cho ngươi cả ta, ta trước tiên đem người bán." Tại Hoa Nguyệt cùng Hoa Kiến liên ngơ ngác nhìn soi mói, Quý Mục một đường chạy chậm trở lại dịch quán. Từ trên tường tháo xuống thanh kiếm làm hắn vừa yêu vừa hận kiếm. Lại tốn một hồi lâu thở hổn hển chạy về đến, mệt mỏi gần chết, nhưng quý mục trong mắt vẻ kích động lại càng ngày càng thịnh. Nội tâm của hắn âm thầm tính toán, kiếm này còn có mấy cân nặng, thì sao cũng có thể thay cái 2 3 ngàn lượng đi. Hoa gia hai huynh muội đã sớm bị quý mục lãng quên. Cũng may hai người đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hiếu kỳ quý mục cầm thanh kiếm kia đi ra làm gì. Thằng đến nhìn xem quý mục ôm quân tử kiếm tiến vào hiệu cầm đồ, hai huynh muội mới hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt cả. Quý đại ca hắn, không phải là muốn buôn bán kiếm đi hẳn là sẽ không. đi. Hoa Nguyệt hít sâu vào một hơi, dùng chính mình cũng không xác định ngữ khí nói ra. Quý mục vào cửa tuần sắt một vòng, nhìn thấy hiệu cầm đồ lá bảng, đi qua đem quân tử kiếm ba khí lắp tại trên án đài, lên ken một tiếng, hào khí vạn trượng tạo ra cái giá. Thánh nhân học cung giảng bài đài. Một vị học sinh sâu kiến giơ tay lên tiên sinh. Tay của ngài đang run. Ta biết. Thư thánh tức đùng một chút đập vào trên kỳ án, gầm thét lên tiếng nghịch đồ. nghịch đồ. Một cái muốn nện một cái muốn bán. Hai cha con không có một đồ tốt. đường đường thư thánh, giờ phút này đúng là nghiến răng nghiến lợi. Khí dâu rịa cũng bắt đầu run run lão sư. Ngài sách cầm ngược. Ta biết ba. Trương An Thành trong tiệm cầm đồ, lão bản là kích cỡ hoa mắt trắng lão đầu. Giờ phút này gặp quý mục đem một thanh kiếm ném vào trước mặt mình, hắn sửng sốt một chút, nheo mắt lại đánh giá nửa ngày. Không bao lâu, hắn lại ngẩng đầu tinh tế đánh giá quý mục nửa này, quan sát nhập vi, tỉ mỉ trình độ nghiễm nhiên giống như là một vị trọng độ bệnh thích sạch sẽ người đang thẩm vấn xem trên người dơ bẩn. Nó con mắt vốn là nhỏ, lại như thế nhũ lại càng là cơ hội chỉ có thể nhìn thấy một cái khe hở. Hắn nhìn xem quý mục đồng thời quý mục tự nhiên cũng đang nhìn hắn, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ thật lâu. Cuối cùng Hiệu Cầm Đồ lão bản ung dung dựng lên 10 ngón tay, hướng hồ nói 10 đồng tiền. Quý Mục mộng tưởng sắp trở thành phú khả địch quốc tài chủ mà cười nớ ngẩn đến không ngậm miệng được biểu lộ trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Hắn vuốt vút lỗ thai, là bảo đảm chính mình không có nghe lầm, từng chữ nói ra lại hỏi một lần, "Nhiều? Thiếu? Tiền. 10 văn. Bao nhiêu? 10 văn. Bao nhiêu? 10 văn. 10 văn. 10 văn. Hiệu Cầm Đồ lão bản liên tục gầm thét 3 tiếng, giơ chân nổi giận mắng, "Lão giả ta lớn tuổi như vậy đều không có ngươi điếc, muốn nói mấy lần mới nghe được rõ ràng?" Quý mục đứng run tốt đường ngày, nội tâm chỉ nghe răng rắc một tiếng, mộng tưởng vỡ vụn một chỗ. Tức hồn hển phía dưới, quý mục lúc này chỉ vào hiệu cầm đồ lão bản cái mùi mang hắc điếm, hắc điếm nhất định là hắc điếm. Như thế một thanh tuyệt thế bảo kiếm ngươi che giấu lương tâm thế mà chỉ cấp 10 đồng tiền, coi như ban sắt còn chưa hết cái giá này. Lão đầu cười ha ha, không cam lòng yếu thế đáp lên nói, lão phu nguyên lai tưởng rằng ngươi tiểu hoa này chỉ là lỗ thai không dùng được, không nghĩ tới ngay cả con mắt cũng là mù. Kiếm này việc xấu lỗ lổ chớ nói lấy nó chiến đấu, chính là lão phu cầm lên có thể hay không đoạn đều là hai chuyện, ngươi lại còn nói nó là bảo kiếm. Ngươi tròng mắt chẳng lẽ trắng thông sáng, mắt mù, tâm đen như mặt, tâm nhỏ như mắt, lương tâm của ngươi đừng nói là bị trói ăn, quý mục khí cũng là miệng phun hương thơm. Lão giả cung thiếu, đúng là trực tiếp đứng ở trên mặt bàn, rỗi ra hơi có vẻ khô gầy tay run rẩy chỉ vào quý mục khi lão phu không có đọc qua sách đúng không? Khi dễ ta sẽ không mắng chửi người đúng không? Ta nói cho ngươi, khi lão phu đọc khác vạn quyển thời điểm, ngươi còn tại bờ sông nhặt tảng đá đâu? Hết giếng không thể ngứa biển, hạ trùng không thể ngứa băng. Thằng ngãi danh sao dám lục ta? Cùng nhau chuột có thể, người mà vô lễ, người mà vô lễ, hổ bất chết thân không đức đi còn chuyển văn làm mực xào ngôn như lò xo nhan chi hậu vậy. a eo dài vừa kiếm hùng ba thước trong nhà từ nhan có biết không hiệu cầm đồ bên ngoài hoa nguyệt cùng hoa kiến liên hai huynh muội mặt không thay đổi ngồi tại cửa ra vào chọn vẹn một cách giờ bên trong hai người mang chiến lại không chút nào dừng lại dấu hiệu ca, ca chúng ta có nên đi vào hay không khuyên đủ tiểu liên a hiện tại giờ gì hoa kiến liên nghiêng đầu mớn, nói ra đại khái Giờ ngõ đi đi chúng ta trở về ăn cơm cái kia quý kaka không cần phải để ý đến hắn ngươi không nhìn hắn hiện tại tinh lực so điên cuồng người đều thịnh vượng nhiều Hoa Nguyệt lời nói một trận, ngẩng đầu nhìn mặt trời lên cao độc các Thái Dương, bất đắc dĩ nói chỉ mong bọn hắn sẽ đói. Trong tiệm cầm đồ, hai người chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Do cậu ngữ đến nói linh tinh, lại từ nói linh tinh hồi phục văn nghệ, động tĩnh một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng cơ hồ kinh động đến toàn bộ trong ngõ nhỏ người. Tụ tập mà đến người tại cửa ra vào phần phật làm thành một vòng lớn, từng cái thần sắc kích động, họ hét trợ uy chửi giỏi lắm, lao bất tử này, lao tử xem sớm hắn không vừa mắt. Trương Lão đầu, ngươi không phải danh sưng trưởng an thứ nhất lắm sao? Làm sao để một tên mao đầu tiểu tử cho mắng đầu đầy mồ hôi? hiệu cầm đồ bên ngoài, tiếng gào to liên tiếp, thậm chí có chút nơi khác sĩ tử tò mò đều tới tìm hiểu ngọn ngành. Khi Hoa thị huynh muội ăn uống no đủ trở về thời điểm, kém chút cho làm mình đi nhầm khu phố. Chương 17: Tiềm Long tối thể, nhập hư luyện thần. Chương 17: Tiềm Long tối thể, nhập hư luyện thần. Tuy nói trên tinh thần khí thế ngàn vạn, thể lực cuối cùng có lúc hết, cũng có lẽ là không có tử, mang cuối cùng, lao đầu dẫn đầu không, có nhận đoạn ở dưới, mà là thẹn quá thành giận nói 10 đồng tiền, có làm hay không? Không đem xéo đi. Không rảnh cùng ngươi cái này vô lý tiểu bối nhàn hao tổn, có mất lao phu thân phận. Vì Liên ngươi cái này mắt gà trọi còn thân phận. Quý Mục cười ha ha bất nói nhảm, có làm hay không? 10 lượng bạc, ít hơn so với số này không bán. Quý Mục chém đinh chắn sắt nói, chỉ là chính hắn đều không có phát hiện, hắn bao ra số lượng cùng trước kia trong suy nghĩ mong đợi đơn giản chính là trên trời dưới đất bốn. 10 lượng. Ngươi coi bạc là rau cải trắng đâu, nói đưa liền đưa. Được chưa? Nhìn ngươi dạng nghẹo kiết sắc này, lão phu thấy ngươi đáng thường, cho ngươi 20 van tốt, hỏi ngươi một lần cuối cùng, có làm hay không? Quý Mục giống như là một cái bị kích thích toàn thân sù lông nghẹo, hai mắt xích hồng, cắn răng nói năm lượng, thiếu một phân đều không bán. Lão giả không chút nào mua chướng, ung dung dựng lên ba cây đầu ngón tay 30 văn. "Ta nói thiếu một phân đều 40 văn. Ba lượng, đây là danh giới cuối cùng." "Một hai. Không có khả năng, sao cũng cho hai lượng." Thành giao. Theo hiệu cầm đồ lão bản cuối cùng đánh nghiệm định án, Quý Mục đặt mông ngồi trên mặt đất, tinh bị lử tận. Hắn cảm giác giờ phút này so với bị thiên kiếp phách lên một trận đều muốn mệt mỏi hơn nửa phần. Nửa nén hướng sau, Quý Mục một mặt phức tạp cầm hai lượng bạc đi ra hiệu cầm đồ. Nhưng đi ra hiệu cầm đồ một khắc này, trên mặt hắn phức tạp đều biến mất, thay vào đó thì là mừng thầm kiếm lợi lớn. Tại Quý Mục sau khi rời đi, Hiệu cầm đồ lao bản đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, đóng lại hiệu cầm đồ cửa lớn, vẫn chưa yên tâm dùng cái bản đứng vững. Làm xong những này, hiệu cầm đồ lao bản một mặt kích động đi đến để đặt cổ kiếm trên án đài, hai tay run rẩy, nhẹ nhàng luốt ve thanh này cổ kiếm cái này. Đây chính là quân tử kiếm a. Khoảng cách gần như vậy quan sát thánh khí, đây là lão đạo. Không, đây là đạo quán tất cả tổ sư gia lưu lại phúc cấm. Ngày bình thường chỗ nào có thể nhìn thấy như vậy trí bảo. Ở trên núi thời điểm, tổ sư gia thánh khí lao phu nghe đều không có nghe hắn nhắc qua, càng đừng đề cập lấy ra nhìn một cái. Cái kia bại gia tiểu tử. Cầm thứ trí bảo này còn không tự biết, còn lấy tới bán, không phải mù lòa là cái gì." Hiệu Cầm Đồ lao đầu vui vô cùng, cầm quân tử kiếm yêu thích không buông tay đối với bất luận cái gì đại tu hành giả tới nói, khoảng cách gần quan sát thánh khí đều tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên đại cơ duyên, cho nên lão giả mới có thể như vậy kích động. Cao hứng rất nhiều, lão giả lại đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, đôi lông mày hơi nhíu lên, lẩm bẩm nói kẻ này có thể cầm thư thánh kiếm, nhất định là học cung tử đệ, đồng thời khẳng định không phải bình thường học cung tử đệ. Nhưng thánh nhân học cung đạo tự đường 72 quân tử bên trong, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật này? Đừng nói là là cái khác tam đường đệ tử. Không đối, học cung nào đệ tử dám bán lao sư kiếm. Đồng thời nhìn hắn cảnh giới, chỉ là một cái nạp liên tiếp khí đều không biết sơ chim, thư thánh mắt mở phải không? Việc này có kỳ quặc, ta phải đi dò tra. Về khách sạn trên đường, Hoa Nguyệt thỉnh thoảng nhìn một chút vui vô cùng, cầm hai lượng bạc không ngừng thưởng thức quý mục, muốn nói lại thôi. Làm ca ca coi trọng lễ tiết, cho nên tương đối hàm súc, nhưng ở muội muội trên thân có thể không có chút nào những đạo lý này đối mặt hoặc, Hoa Kiến Liên không chút do dự hỏi, "Quý đại ca, ngươi là thật muốn bán đi thanh kiếm kia à? Kiếm kia cơ trí đâu, không mất được. Quý mục cười hắc hắc, nhìn huynh nội này hay là một mặt không hiểu, quý mục lắc đầu, cất bước liền muốn hướng phía Đông Thái Sơn phương hướng đi đến, nhưng mà vừa cất bước hắn liền cưỡng ép đem chân thu hồi lại, suy nghĩ, vừa thanh kiếm bán đi liền thu hồi lại có phải hay không có chút không tốt lắm, nhưng một giây sau hắn liền khắc phục cái này ngu xuẩn tâm lý, không khai trở về, bán thế nào lần tiếp theo. thế là, sau một khắc, hai huynh nội liền trợn mắt ốc mồm nhìn xem quý mục khẽ hát, một tay thưởng thức bạc, một tay mang theo quân tử kiếm, nhanh chân trương dương hướng dịch quán đi đến đi vài bước, quý mục đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nói hai người đều nhìn thấy, là thanh kiếm này nhất định phải đi theo ta, đuổi đều đuổi không đi hiểu không? Hai huynh muội gà con mổ thóc giống như gật đầu. Quý mục hài lòng xoay người tiếp lấy đi đường, lưu lại sau lưng tại trong gió sốc sét thiếu niên thiếu nữ ca ca ân. Đây là quý ca ca sao? Đại khái, đúng không làm sao cảm giác có chút cùng trước đó không giống với. Có lẽ đây mới thật sự là hắn. Đi. Theo thành trường an sĩ tử tụ tập đến đỉnh phong, lần này thi điện chuẩn xác ngày cũng công bố ra. Chính là ba ngày sau. Mấy tấm có quan hệ khảo thí tường tình báo cáo cũng gián tiếp tại tử cấm thành bên ngoài. Hoa Nguyệt cùng Hoa Kiến liên hai muội tiến đến điều tra, quý mục liền tự hành tại khách xá tu luyện từ thánh dương châu bên ngoài khai khiếu đằng sau quý mục cảnh giới liền vào tiềm long nhất trọng tiên bước ra tu hành hành trình bước đầu tiên tiềm long tối thể nhập hư luyện thần đây là người tu hành chế tạo cơ sở trọng yếu nhất hai cái cảnh giới nhưng quý mục cùng bình thường tiềm long cảnh võ phu có chỗ khác biệt hắn có thể linh khí ngoại phóng mà cái này nguyên bản ít nhất là tiềm long thất trọng tiên thậm chí là cựu trọng đại viên mãn đằng sau mới có thể làm đến sự tình một đến sáu nặng đều là ngậm mà không phát chất chứa thể nội nhưng quý mục giống như triệt để phản tới giống trước đó tại hẻm nhỏ hắn hoàn toàn đạp bất động thích khách kia nhưng lại có thể sử dụng linh lực một tay lấy đối phương đánh bay. Mà thể chất của hắn so sánh mặt khác tiềm long cảnh tu sĩ, cũng càng giống như là một người bình thường. Quý Mục mặc dù đối với tu hành phía trên không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng bản năng đã nhận ra chính mình không thích hợp. Y đi theo tiềm long sơ thức bên trên cảnh giới miêu tả. Quý Mục phát hiện, nếu như không tính cường độ nhục thân, đơn thuần linh khí hàm lượng, hắn càng giống một cái nhập hư tu sĩ. Giờ phút này, Quý Mục trước mặt nổi lơ lửng một bản kinh thư, ngay tại chậm rãi lật qua lật lại. Nhưng rõ ràng hắn điều khiển linh lực còn chưa đủ thuần thục, đến mức kinh thư thỉnh thoảng sẽ đến rơi xuống mấy lần, bất quá theo thời gian trôi qua, hiện tượng như vậy liền dần dần giảm bớt ước mặt hai canh giờ tà hữu trôi nổi sách liền không còn có đến rơi xuống qua. Sau đó hắn lại bắt đầu nếm thử một ít chuyện khác. Tỷ như nếm thử di động trên tường thanh kiếm kia đương nhiên quân tử kiếm động đều không có động một cái, mặc cho hắn tụ tập lại nhiều linh khí đều là phí công. Lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn điều khiển quân tử kiếm vẫn còn có chút không tự lượng sức, cho nên chỉ chốc lát quý mục liền từ bỏ, hay là trực tiếp cầm càng bất việc. Linh khí ngự vật, linh khí bức tường ngăn cản, linh khí mê vụ, linh khí đạn đến chưa quý mục thử rất nhiều chuyện. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn linh khí giống như căn bản dùng không hết một dạng, cuồn cuộn không dứt. Ngược lại là phía sau đánh một bộ quyền để hắn thở hổng, mồ hôi đồng địa. Hắn cảm thấy mình nhất định xảy ra vấn đề gì, xem ra muốn rèn luyện thể phách. Quý mục chậm rãi đứng lên, còn phải tìm cùng cảnh so sánh một chút. Tu luyện hơn nửa ngày, Quý mục cảm thấy trong bụng có chút đói khát, tâm ý khẽ động liền ra khách sạn. Vào tiêm long cảnh đằng sau, Quý mục cả người đều cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Người cùng cảnh giới có thể bằng vào thể năng nhất cử nhảy lên mái hiên, mà Quý mục thể năng rõ ràng không được, nhưng lòng bàn chân bao khoả linh khí phía dưới cũng có thể làm được dễ dàng, đương nhiên cũng có khả năng sơ ý một chút điều khiển bất ổn ngã xuống đây chính là Quý mục trạng thái bây giờ một cái có chút đặc thù, thái điệu. Tùy tiện tìm vợ con nhà hàng muốn hai bàn thức nhắm, lại thêm một bầu tốt nhất rượu, liền cơ hồ tốn mất quý mục một nửa tích xúc, một lượng bạc. Cho nên quý mục cơ hồ là dương dương ăn xong. Từng có lúc, đường đường Nguyệt minh lâu thiếu trang, vậy mà tinh thần xa sút đến lần này ruộng đồng thi điện thứ nhất có thể hay không thay cái mấy trăm lượng bạc. Đang lúc ăn lúc, trong đầu hắn đột nhiên tung ra như thế một đạo ý nghĩ, nhưng chợt liền lắc đầu. Nói đùa cái gì? Muốn thật làm như vậy, hắn tuyệt đối có thể bị vũ lâm quân truy sát đến tu di sơn chân. Cấm nước non nên sao? Quý mục chậm rãi đi tại trên đường cái. Tản bộ tiêu thư trước mặt nửa chén trà nhỏ cung phu, Quý Mục bước chân dừng lại, đuôi lông mày hơi nhữ lên. Trong tầm mắt chỗ, một vị lao phụ nhân chính chủ của trượng, run rẩy đi tại trên đường phố. Lúc đầu cũng không có gì, ai ngờ khu phố một đầu khác lại đột nhiên lao ra một chiếc xe ngựa xa hoa, không có chút nào dừng lại dự định. Lấy xe ngựa tốc độ, Quý Mục đã tới không kịp đem lão nhân ngâm đến địa phương an toàn, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cái khác phương thức. Thì như, mới khai phá năng lực. Dưới tình thế cấp bách, kích phát Quý Mục bản năng. Linh lực vận chuyển, hộ ta quanh thân. Tại lao phụ kia trước người, một tầng thật mỏng linh khí chi bích ngưng tụ mà ra ngăn tại xe ngựa phía trước, xe ngựa tốc độ không có bất kỳ cái gì chậm lại, thậm chí người đánh xe nhìn thấy quý mục linh khí bức tường ngăn cản càng là cười lạnh. Không có mắt người, người nào xe cũng dám cản. Huống hồ, cả tòa buồng xe đều là khả năng đặc biệt chế tạo, nói ít cũng là pháp khí, dựa vào như thế một đạo nhìn đều hở tường liền muốn ngăn trở. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới lão phụ nhân kia. Linh khí bốn phía, kình phong nổi lên bốn phía, bụi đất tung bay. Nhưng, không phải một đạo, là mười mấy đạo. Tại đạo thứ nhất linh khí chi tường bị đụng nát trong nháy mắt, quý mục thình lình lại ngưng tụ hơn mười đạo đồng dạng linh khí chi mít. Mặc dù cường độ không đủ nhưng thắng ở số lượng nhiều, khi hơn 10 đạo linh bích đều bị đụng nát đằng sau, trên đường phố đã thỉnh linh bị linh khí phong bạo chố quét sạch, một mảnh hỗn loạn. xe ngựa mặc dù là pháp khí nhưng kéo xe, ý riêng nguyên chỉ là huyết đục sát phẳng ngựa. Thường nghĩ liên tục gặp trở ngại vài chục lần, dù là tường này không dày cũng không phải có thể tùy tiện liền có thể tiếp tục chống đỡ. cho nên tại cuối cùng một đạo linh bích vỡ vụn đằng sau, nương theo lấy trận kia trùng kích kéo xe ngựa ứng thanh ngã xuống đất, quỷ trên mặt đất, miệng sủi bọt mép. liên quan toàn bộ xe ngựa một trận nghiêng, sau đó trong buồng xe phanh một tiếng, truyền ra một tiếng va giòn. Tĩnh mịch một cái chớp mắt, trong buồng xe truyền ra một tiếng tức giận yêu tiểu âm thanh cầu nô tải, có thể hay không lái xe, đập chết buồn công chúa. Chương 18. Dùng dao mổ châu cắt tiết gà, sơ lộ phong mang. Chương 18 dùng dao mổ châu cắt tiết gà, sơ lộ phong mang công chúa. Quý mục lỗ hai khai động, bén nhẹ bắt được hai chữ này, nội tâm nói thầm một tiếng kinh ổn. Mắt thấy lao phụ nhân đã thoát hiểm, quý mục cô u thay đổi thân thể, chuẩn bị rời xa chỗ thị phi này. Nhưng đợi hồ hay là đã chậm. Khuynh đảo trong buồng xe, chậm rãi đi tới một cái tiểu xảo thân ảnh đại đường công chúa rất nhiều, nhưng là tại trường án giám. Như vậy rêu rao khắp nơi lại không người dám ngôn nữ, chỉ có một cái Hà Nguyệt Công chúa Thiên tử nhỏ nhất nữ nhi vị này Hà Nguyệt Công chúa dung nhan xinh đẹp, quần áo lộng lẫy phi phàm, nhưng chủ yếu nhất là nàng vóc dáng thực sự quá nhỏ nhắn xinh xắn không gì sánh được. Linh Lung nhỏ nhắn xinh xắn đến nàng muốn đứng trên xe ngựa mới có thể khó khăn lắm cùng đứng trên mặt đất quý mục ngang hàng. Tại nàng chui ra ngoài sau hai người ánh mắt vừa vặn đụng vào nhau, không khí tại hai người nhìn nhau bên dưới phảng phất động lại một cái trước mắt. Lúc này Sa Phu Ngô Dụng kịp phản ứng chính mình vừa mới thế nhưng là ngã quật chúa một chút muốn xử lý không tốt đầu của hắn sẽ phải dọn nhà. Cực độ khủng hoảng phía dưới, Nô dụng thấy được công chúa đối diện quý mục, nảy ra ý hay, hắn một thanh quỷ gối hạ nguyệt công chúa trước mặt, ngón tay quý mục, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kề lệ, công chúa chính là người này. Nhỏ lúc đầu lái xe giá thật tốt, nhưng là hắn đột nhiên vô cớ xông lại ngăn trở quận chúa ngay xe, còn thi pháp chặn đường, nhỏ nẽ tránh không kịp, lúc này mới va chạm công chúa, tội đáng chết vạn lần, xin mời công chúa trách phạt. Mấy câu nói đó tuy nói là thỉnh tội, nhưng kỳ thực âm tàn đến cực điểm, cơ hồ đem tất cả chủ yếu trách nhiệm đều đẩy lên quý mục trên đầu, mà chính hắn chỉ nhận cái né tránh không kịp tội nhỏ. Quý mục nhíu mày lại đang chờ lúc nói chuyện, lại nghe Hạng Nguyệt công chúa lạnh lùng nói, cầm xuống. Nô dụng đứng người lên, nhai răng cười một tiếng, vạch lên nắm đấm từng bước một hướng Quý mục đi tới quận chúa cũng không hỏi tại hạ vì sao duyên cớ đón xe à? Quý mục thanh âm lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng Hạng Nguyệt công chúa, sát mặt lãnh đạm không cần. Chỉ lần này một câu, Hạng Nguyệt công chúa liền về tới bùng xe, không tiếp tục để ý chuyện bên ngoài đối với nàng mà nói, vừa rồi chuyện phát sinh chỉ là một cái nho nhỏ nhạt đệm, không có ý nghĩa. Bao quát cầm xuống Quý mục, Quý mục không nói thêm gì nữa, triệt để trở mặt. Người vây xem nhìn thấy trong xe ngựa đi ra chính là đại danh đỉnh đỉnh hàng nguyệt công chúa sau cả đám đều tan tác như chim mông, ai cũng không muốn dính dáng tới phiền phức. Dù sao chủ này thế nhưng là nổi danh đương hoa, mà tại hàng nguyệt công chúa trở lại buồng xe sau chỉ nửa bước đã bước vào tiềm lòng cao cảnh ngô dụng đã gần sát quý mục vơi lên đến chính là toàn lực xuất thủ chỉ gặp hắn hai chân cơ bắp có chút chứ lên gân xanh cổ động dưới chân gạch xanh ở tại đạp mạnh phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh quý mục chỉ tới kịp nhìn thấy một cái ảnh đối phương đá ngang đã đi tới mặt của hắn phía trên. Thực lực cùng lúc trước gặp phải thích khách căn bản không thể so sánh nổi phanh một tiếng, linh khí bạo liệt, giống một đoàn mây tích đập xuống đại địa. Tướng Ngô dụng mở miệng vu oan thời khắc, Quý Mục cũng đã bắt đầu ngưng tụ linh thuần. Mặc dù bởi vì cường độ không đủ bị một cước đán nát, nhưng ngượn nhờ linh thuần bạo liệt trùng kích, Quý Mục thân hình tật tốc lướt về đằng sau, kéo dài khoảng cách. Hắn biết rõ chính mình thiếu khuyết, bởi vậy tuyệt đối không thể cùng đối phương dàn đánh. Linh khí hội tụ chân bưng, Quý Mục người nhẹ như yến, vòng quanh khu phố cùng sa phu diễn ra một trận tận vương quân trụ. Giờ phút này gặp Quý Mục khắp nơi chạy trốn không chịu cùng mình đang đối mặt liệu nô dụng một bên truy đánh một bên díu cẩn nói dám cản công chúa xe ngựa, không dám cùng ta một cái mã phu đánh nhau à hắn căn bản chưa từng biết được quý mục chân thực cảnh giới chỉ là vừa mới nhập môn tiềm long nhất trọng thiên quý mục trầm mặc như trước chỉ là trong mắt lóe lên một tia lanh mang không bao lâu chạy trên đường quý mục đột nhiên quay người vung ra mấy đạo lấy linh khí ngưng tụ mà thành linh đạn nô dụng đứng vững lấy xong quyền bạo lực đều làm nát vẹn vẹn nắm đấm đỏ lên mấy phần căn bản không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương liền cái này vừa miệng mai xong nô dụng biểu lộ liền ngưng kết trên mặt. Bởi vì giờ khắc này, mấy trăm đạo linh đạn như khổng tức xue đôi giống như treo tại đỉnh đầu của hắn. Quý Mục dừng bước, quay người, cười ha ha linh khí này số lượng, không có khả năng. Ngươi là nhập hư cảnh. Nô Dụng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Quý Mục không để ý đến, đùng một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, linh đạn như mưa, khí tức cùng bạo quét sạch toàn bộ khu phố. Trong đồn xe, hàng Nguyệt công chúa có chút nhíu mày đợi khói bụi tan hết, Nô dây đứng lên, toàn thân tím xanh, hai mắt sắc hồng. Cả người hắn đều đang bước khói phanh. Thở sâu, Nô Dụng bước chân trùng điệp giẫm một cái, lần nữa ra tốc hướng Quý mục lao đến, nhưng nên đón hắn, là một mặt càng thêm lương thực linh tuấn. Nô Dụng không thèm để ý chút nào, một quyền liền đập đi lên răng rắc một tiếng, linh tuấn che kín vết rách, nhưng là không có giống vừa rồi như thế trực tiếp vỡ vụn. Thế là hắn lại tăng thêm một quyền. Linh tuấn nát, nhưng là nắm đấm của hắn đã bắt đầu chảy máu, bộ pháp cũng ngừng lại. Chính là cái này dừng lại, bên cạnh hắn lại lại lần nữa xuất hiện linh tuấn. Hiển nhiên theo chiến đấu thời gian càng dài, Quý mục điều khiển linh lực cũng liền càng thuần thủ. cái này xa so với tại khách sạn cắm đầu tu luyện càng có thể kích phát tiềm lực của hắn nếu như không phải lên lần đối mặt thích khách một tấc kia, hắn cũng không biết hắn đánh nhau là cần cùng người con rìu. Lúc này, quý mục ngưng tụ linh tuẫn tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng càng ngày càng kiên cố. Cái này khiến Ngô Dụng nội tâm ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Hắn không còn xoắn xuyệt tại đánh nát linh tuẫn, mà là dự định đi vòng qua gần sát quý mục, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Không thể kéo dài được nữa. Trong vùng xe vị kia, nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì có kiên nhẫn chủ. Nhưng ngay lúc hắn thay đổi phương hướng lúc, lại đối diện đụng phải một mặt linh tuẫn, mà khi hắn lại đổi phương hướng, vậy mà lại đụng phải một mặt. Ngô Dụng dừng lại, nhìn quanh một tuần. Hắn kinh dị phát hiện, giờ phút này tự thân đông, tây, nam, bắc, tứ phương trên dưới, giới, vậy mà đều ngưng tụ ra linh tuẫn, Vậy tại một chỗ, trực tiếp đem hắn bọc tại trung tâm. Bên ngoài nhìn lại, Sa Phu Thình Linh bị một cái hoàn toàn do linh tuẫn tạo thành lục phương thể bao vây. Sa Phu thầm nghĩ không ổn, dốc hết toàn lực hướng phía trong đó một mặt đánh tới. Lần này bỏ ra ba quyền, nhưng coi như hắn đánh nát mặt này, linh tuẫn chuẩn bị chui ra ngoài lúc, hải nhiên phát hiện, linh tuẫn đằng sau, hay là linh tuẫn. Đồng thời theo thời gian trôi qua, mỗi một mặt linh tuẫn đều đang trở nên càng ngày càng dày, cho đến cuối cùng. Lục Phương Thể nồng đậm gần như thực chất, chỉ để đoạn tuyệt Ngô Dụng chạy trốn ra ngoài khả năng cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy linh khí? Ngô Dụng tại Lục Phương Thể bên trong gầm thét, Quý Mục không nói lời nào, chỉ là cánh tay nâng lên, chậm rãi nắm tay. Theo động tác của hắn, Lục Phương Thể chậm rãi treo trên bầu trời, đồng thời dần dần co vào. Nhìn xem một bên bay lên không vừa bắt đầu co vào không gian, Ngô Dụng luôn cuống, nhưng từ đầu đến cuối, Quý Mục đối với người này đều không có bất kỳ lời nói nào. Không đáng. Không bao lâu, khi Lục Phương Thể không gian nhỏ đến ngay cả xoay người đều làm không được trình độ lúc. Nô dụng rốt cục không tìm được. Hắn mặt lộ hoảng sợ, vớt linh bích hô lớn, dừng lại. Dừng lại. Ngươi muốn giết ta sao? Ta thế nhưng là Hàn Nguyệt. Trong xe ngựa, Hàng Nguyệt công chúa thở dài, môi son khẽ mở ta mệt mỏi. Tuân mệnh. Một chỗ không bị người chú ý nơi hẻo lánh chỗ, một cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Chính điều khiển linh lực áp xúc không gian Quý Mục đột nhiên tâm thần chấn động, một đạo hàn ý hiện hiện trong tâm. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ tới kịp ở trước ngực ngưng tụ ra một đạo không phải dạng như vậy linh vẫn. Sau đó, một cái hơi có vẻ bàn tay gầy ngược nhẹ nhàng đặt tại nơi đó. Quý Mục phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà gia nhập hư cảnh. chương 19. thánh nhân học cung thư thánh muôn đồ. chương 19 thánh nhân học cung thư thánh muôn đồ. quý mục chật vật từ một chỗ rách dưới bảy trải đứng lên, nhìn trong chọc vào chính mình vừa rồi đứng yên vị trí. nơi đó giờ phút này đứng đấy một cái lao nhân, lao giả cao mày nhìn một chút chính mình tay khô héo, dường như đối với một kích này không có tạo thành hiệu quả gì không hài lòng lắm. hắn một cái nhập hư viên mãn, đánh một cái tiềm long cảnh không có một kích thành công. cái này rất không thích hợp. hắn trầm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía quý mục. quý mục co cẳng liền chạy. một chút do dự đều không có nhưng này lão giả tốc độ quá nhanh, thân hình lõe lên liền đi tới trước người hắn, nhấc tay như đao, thẳng chém về phía quý mục cổ. Ngưng tụ linh tuấn bị lão giả giống như là cắt đậu phụ, không trở ngại chút nào cắt ra. Hóa hương ngưng băng trưởng, tuyệt học là đối với linh lực một loại đặc thù vận dụng. giống quý mục vừa rồi ngưng tụ lục phương thể cũng có thể xem như một loại đặc thù vận dụng, chỉ là rất thô giáp, nhưng đối với mới nhập môn thái điều tới nói, có thể làm đến loại trình độ này, đã xem như thiên tư tung hành. bất quá đối mặt nhập hư viên mãn còn chưa đủ, chỉ gặp lão giả hai tay biến như lưu ly li giống như trong suốt, rét lạnh khí tức quanh quẩn trên đó tay còn chưa đến, quý mục liền cảm giác toàn thân đều muốn bị đông kết, hắn căn bản không kịp phản ứng, liền thấy lão giả cái kia mang theo rét lạnh khí tức bàn tay sắp chém xuống đầu lâu của mình. ngày, quý mục đấy lòng giận mắng một tiếng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía đều yên lặng xuống tới, hoàn toàn chính xác có cái gì mất rồi. nhưng rơi xuống, lại là lão giả kia cánh tay ánh mắt nhẹ nhàng, một thanh tàn phá cổ kiếm lặng lặng treo trước người, nó đứng ở đó, mưa gió có thể vào, bụi đất có thể vào, lập thân bất chính người, không thể vào. đây là quân tử kiếm ba tấc chi cảnh, tay của lão giả muốn luôn vào đến, tự nhiên muốn trả giá đắt. Quý mục cười hắc hắc lần sau không thể bán hai lượng bạc lời nói một trận. Quý mục chém đinh chặt sắt nói, thế nào cũng phải lật gấp hai mươi lần. Nghe được câu này, vô luận tại khi nào đều vững như bản thạch quân tử kiếm lại đều là khẽ du lên. Lúc này, vẫn bảo trì nâng cánh tay tư thế lão giả mờ mịt nhìn xem chính mình trong không máu tươi cánh tay, thật lâu hắn mới làm rõ xảy ra chuyện gì. Tiêu thảm một tiếng, lão giả mặt lộ hoảng sợ, tật tốc lui ra phía sau. Trong buồng xe, hàng nguyệt công chúa trung quy là ngồi không yên, xuất lên màn che chuẩn bị đi ra. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Một cái tiềm long lục trọng, một cái nhập hư viên mãn cái này nửa ngày bắt không được một cái tiềm long nhất trọng tiên sa phu nhìn không ra quý mục nội tình nàng tự nhiên là nhìn ra đồng thời chỉ dùng một chút lam đường đế sùng ái nhất nữ nhi hàn nguyệt công chúa chỗ có được không chỉ có riêng chỉ có điêu hoa tại cảnh giới tu hành bên trên nàng viễn siêu đại đa số thiên tư bất phàm người đồng lửa chưa tròn 20 liền đã lập môn tại đại đường quần anh trên bảng đứng hàng thứ bảy mới vừa xuất thủ đối phó quý mục hai vị nàng trong nháy mắt liền có thể để bọn hắn hóa thành cho bụi đây cũng là vì cái gì hàn nguyệt công chúa đi ra ngoài đều không thế nào mang thị vệ nguyên nhân ai dám tại thiên tử không coi vào đâu Hành thích một vị vào quần anh bạn thực lực bất phàm công chúa. Giờ phút này gặp cấp dưới liên tiếp thất bại, lúc đầu không có đem quý mục coi ra gì, Hàn Nguyên công chúa cũng không thể không đi tới, dự định tự mình chiếu cô cái này có chút tà môn thanh niên. Nhưng vào lúc này, một câu nói nhàn nhạt truyền tới, công chúa thu tay lại đi, vật nhỏ này cũng không dễ cho ở. Quý mục khẽ giật mình, cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ, làm sao câu này tựa như là hỗ trợ nghe có chút là lạ, lạ. Quay đầu nhìn lại, quý mục trong nháy mắt liền hiểu, bởi vì người nói chuyện kia chính là ngày hôm trước dùng hai lượng bạc mua hắn kiếm hiệu cầm đồ lão bản. Không khí tĩnh mịch mấy tức. Quý mục có lòng muốn quay đầu liền đi, lại phát hiện bốn phía tràn ngập một cỗ ngông lung khí tức, như xương như ảo, giống như một đạo đạo vô hình xứng xích, làm hắn không thể động đậy. Cũng không biết là công chúa hay là lão bản ra tay. Hắn cười khổ một tiếng, nghĩ thầm lần sau hậu mãi nhất định phải thay hình đổi dạng một đoạn thời gian, đầy đủ an toàn trở ra. Bất quá quý mục cũng không hiểu biết, hiệu cầm đồ lão bản nội tâm cũng đã bắt đầu chửi mẹ tiềm long cảnh có thể sử dụng linh khí rót đầy nửa cái đường phố. Tiên tiểu hôn này là cái nào đụng tới yêu quái? Bất quá nha tuyệt không biết giấu giốt, may mắn cho ta bắt gặp, không phải vậy ngày mai liền phải bị người bắt đi. Quý mục đương nhiên không biết mình làm một kiện cỡ nào đại sự kinh thiên, tại tu hành các cảnh giới cùng thực lực phương diện, hắn cơ hồ hoàn toàn không có khái niệm. Bởi vì quý mục trước đó hoàn toàn cảm giác không đến linh khí, thư thánh giáo bảo hắn tu luyện cũng không có ý nghĩa, ngươi là người phương nào? Hàng Nguyệt Công chúa lạnh giọng mở miệng một kẻ không có ý nghĩa tiểu dân, không đáng công chúa nhớ nhung hiệu cầm đồ lao bản không tiêu ngạo không tự ti cũng ngay, còn không có não đủ sao? tuấn mã Tề Minh, một đạo có chút gấp rút, thậm chí ẩn hàm nội ý thanh âm nam tử truyền đến. Hàng Nguyệt Công chúa đang muốn nổi giận, lại nhiên thấy rõ người tới khuôn mặt, biến sắc họ lý, bất lo chuyện người, đây là bản công chúa ngươi mẹ nó chẳng lẽ không phải họ Lý? Lý Hàn Y dưới sắc mặt tái nhợt, hắn vừa mới nhận được tin tức, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngươi. Hàn Nguyệt chán nản ngươi cái gì ngươi? Đây là người của ta, ngươi ít đến khi dễ. Lý Hữu Đản, cách đó không xa. Quý Mục Ngạc Nhiên nhìn xem hai người một màn này, như có điều suy nghĩ. Gia hỏa này, dám như thế đối đương triều công chúa, cũng không đơn giản. A mấu chốt là đối phương còn giống như không chút nổi giận, đây cũng không phải là vẹn vẹn hoài Nam phủ thế tử thân phận có thể làm được. Nhất định có cố sự. Hai người ở mỹ nửa ngày, cuối cùng không biết Lý Hàn Y hề nói với nàng cái gì. Hàng Nguyệt Công chúa hung hăng trợn mắt nhìn Quý Mục một chút, trận phẩy tay áo bỏ đi. Quý Mục nhịn không được cười lên. Hàng Nguyệt Công chúa sau khi rời đi, Lý Hàn Y vì nhìn về phía Quý Mục, cười khổ một tiếng, nói ra: Tới chậm, Quý huynh chớ trách. Quý Mục lắc đầu, nếu không phải thế từ điện hạ chạy đến, tại hạ liền không chỉ là chịu trận đòn này đơn giản như vậy. Lý Hàn Y lìa đấy lòng một trận đoán thầm, người mẹ nó đó là bị đánh sao? Ngươi cho người ta đánh một trận, Sa Phu kia hiện tại còn nằm trên đất đâu, sưng mặt sưng mũi, lao đầu cái kia cánh tay bây giờ còn không có an trở về đâu. người chịu một trận đánh đúng lúc này Lý Hàn Y lìa như đã nhận ra quý mục trên người dị dạng hơi nhướng mày hắn ánh mắt nhất chuyển ánh mắt liếc thấy sảng khoái trải lão bản hơi kinh hãi nhanh chóng tung người xuống ngựa Lý Hàn Y đi hiệu cầm đồ lão bản chắp tay háo lệnh gặp qua Thiên Sư hiệu cầm đồ lão bản khẽ gật đầu chậm chỉ chỉ trong tiệm nơi đây không tiện chúng ta đi vào nói chuyện ba người cùng nhau tiến vào hiệu cầm đồ đương nhiên quý mục là bị hiệu cầm đồ lão bản kéo vào quý huynh cùng ta có cũ không biết hôm nay có chuyện gì chọc giận tới Thiên Sư đến mức ngài không tiếc lấy Thiên Vong Giang cầm hiệu cầm đồ lão bản cười ha ha chỉ chỉ yên lặng đứng lặng tại quý mục bên người quân tử kiếm thương lý Hàn Y thì hỏi dấu tâm 10 năm có thể nghe của tử Lý Hàn Y thì con người hơi co lại tại hiệu cầm đồ lão bản ám chỉ bên dưới Lý Hàn Y thì cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được trước mặt thanh này cổ kiếm lai lịch hạo nhiên 3.000 ngàn dặm xương hàn 14 châu tại đại đường cơ hồ không ai không biết được thanh kiếm này có sự nhưng càng quan trọng hơn là thanh kiếm này bây giờ rất rõ ràng là đang bảo vệ quý mục quân tử kiếm thư sinh quý mục bối cảnh miêu tả sinh độ thánh nhân học cung thư thánh muôn đồ chương 20 hai vỏ rượu trắng cùng thảo luận cây dâu tầm chương 22 vỏ rượu trắng cùng thảo luận cây dâu tiểu hữu Ngươi là tiềm long nhất trong tiền trong tiệm cầm đồ. Thiên sư ánh mắt nhìn về phía Quý Mục. Mặc dù sớm đã nhìn ra, nhưng hắn như cũ lại hỏi một lần. Quý Mục im lặng nửa ngày, nhẹ gật đầu thật sự là nhất trọng thiên. Lý Hàn Y rìa một mặt kinh ngạc. Trận đánh lúc trước thích khách kia lúc Lý Hàn Y rìa liền hỏi qua Quý Mục vấn đề giống như trước, chỉ bất quá khi đó hắn căn bản không tin. Nhưng bây giờ, đường đường vô vi quan Thiên sư tự mình mở miệng, vậy chuyện này hơn phân nửa chính là thật. Chỉ bất quá, vượt cấp tứ ngũ trọng, vượt cảnh có thể vượt qua thành trạng này. Lý Hàn Y gì có chút hoài nghi nhân sinh có thể hay không nói cho lão đạo ngươi làm sao có thể đủ linh lực ngoại phong sao? Lão đạo cũng không không công tìm tòi nghiên cứu tiểu hữu bí mật, sau đó sẽ tặng tiểu hữu một kiện pháp khí như thế nào? Lý Hàn Y gì cũng là trực câu câu nhìn xem quý mục, hiện nhiên đối với quý mục bí mật cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Nhìn xem hai người sáng rực bước người ánh mắt, quý mục cười khổ một tiếng ân, kỳ thật cũng không tính là bí mật gì, đại khái bị xét đánh qua một lần liền có đi. Lôi Lý Hàn Y không biết nên khóc hay cười, nhưng thiên sư lại trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều, con ngươi lại một hồi đoạn thời gian trước tinh tượng biến hóa cực tinh ngầm đạm, thiên địa linh khí bạo loạn dị thường, cảnh giới càng cao đại tu hành giả cảm thụ liền càng sâu. Cảnh giới của hắn mặc dù không phải nổi trội nhất cái kia một tú người, nhưng cũng vừa lúc có thể hơi chạm đến nơi đây bí mật không nghĩ tới, cái này để lao đạo gặp chính chủ một trong. Thiên sư lẩm bẩm nói, thật lâu, hắn nuốt nuốt mi tâm, nói một tiếng già rồi, già rồi. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua quý mục, thiên sư không biết từ chỗ nào móc ra mấy thứ tỏa ra ánh sáng lung linh đồ vật, đưa tới quý mục trước người, sau đó trịnh trọng nhắc nhỏ nói, tiểu hữu, tiền tài không để ra ngoài, giàu không lộ cùng nhau. Mấy dạng này pháp khí ngươi lại cất kỹ. Nhưng còn xin cẩn thận sử dụng, không bình thường lượng linh khí tại không đến nguy hiểm cho tính mệnh thời điểm cũng tuyệt đối không nên tùy tiện bại lộ cho ngoại nhân, nếu không sẽ có họa sát hơn, nhớ lấy nhớ lấy. Chuyện hôm nay, lão đạo thay tiểu hữu tốt một lần sau, liền tạm thời cho là tiểu hữu vừa rồi nói thẳng bẩm báo báo đáp. Lúc này, quý mục đột nhiên phát hiện chính mình lại có thể động, hiển nhiên là thiên sư giải trừ chói buộc. Hắn lập tức không người cúi đầu, trình trọng nói, cảm ơn tiền bối mặc dù hắn là vô tâm trí thất, bởi vì không biết được người tu hành các cảnh giới thực lực biến hóa mới bại lộ tự thân bí mật, nhưng thiên sư lần này khuyến cáo vẫn như cũ rất trọng yếu. chân tâm thật ý không phải là người nào đều có thời gian dối quản ngươi chết sống. Phần nhân tình này rất nặng, đến lĩnh gặp quý mục hành lễ, thiên sư nhẹ gật đầu, sau đó thẳng đi ra hiệu cầm đồ, hiển nhiên là đi làm việc cái gọi là giải quyết tốt hậu quả một chuyện. thằng đến bóng lưng của hắn biến mất, quý mục mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trên bàn cái kia mấy món đồ vật, một món trong đó thình lình có chữ vật chi năng, chân quý phi phạm đưa chúng nó từng cái thu hồi, quý mục một mặt thổn thức, từng có lúc. Hắn còn cần quân tử kiếm gạt người hai lựa bạc, nhưng bây giờ, người ta vung tay liền ném cho hắn cả bản bạc bả bối, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi không có ý tứ ngày sau lại báo đi lấy lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Quý Mục đem không gian khí vật kẹp ở trên quần áo đó là một cây kim băng. Lại nhỏ đi mấy bước đem quân tử kiếm lấy xuống, đeo tại bên hông. Lý Hàn Y liếc một mực nhìn chăm chú lên động tác của hắn, gặp hắn xong chuyện, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười, lại lần nữa mời nói thật không đến ta cái kia ngồi một chút. Quý Mục lặng im nửa ngày, nhẹ gật đầu. Lý Hàn Y vây vây tay Lập tức Quý Mục liền nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, không bao lâu, một cô đẹp đẽ xe ngựa liền chậm rãi lái tới bốn. Người phái người theo dõi ta?" "Ta không có ác ý." Xa hoa trong đồn xe, lâm vào một trận hồi lâu trầm mặc góc chừng nửa canh giờ, xe ngựa tại một tòa yên lặng tiểu viện dừng lại, Quý Mục từ trên xe bước xuống, quét một vòng, ngoài ý muốn nói tư nhân phủ đệ. Vương phủ chính là cái lồng giam, một chút ý tứ đều không có, đi nhà xí nói không chừng đều có người nhìn chằm chằm. "Ngươi muốn đi?" Quý Mục phất tay dừng lại nơi này liền tốt. Lý Hàn Ý cười một tiếng, phân phó mã phu tự động rời đi. Lập tức cùng Quý Mục cùng nhau đi vào tòa phụ đệ này, đi vào trong vườn, vườn hoa độc đáo, quái thạch lẫm trộm, chỉ là nhưng không thấy bóng người, lanh lanh thanh thanh, tựa như cất giấu một vòng cô tịch đường đường hoài nam thế tử, lại ngay cả cái nô bộc cũng không có, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến kỳ quái. Nhìn thấy Quý Mục trong mắt nghi hoặc, Lý Hàn y liễu cười cười, giải thích nói tổng cả lơ phất phơ cũng thật mệt mỏi, cho nên chỗ này đỉnh viện chính là ta ở kinh thành cho mình lưu một chỗ nghỉ. Yên tâm đi, nơi này ngoại trừ ngươi ta hai người bên ngoài không có người nào nữa, có thể nói thoải mái. Vì cái gì như thế chú ý ta? Quý mục câu nói đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề bởi vì ngươi đem chị dâu ta đem tới tay, ta rất bội phục. Ta cảm thấy ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cùng ngọc cô đương. Lý Hàn Y giu tay áo, một bộ ta đều hiểu thần sắc. Không để ý tới im lặng quý mục. Lý Hàn Y chào hỏi hắn cùng nhau ngồi ở vườn hoa bên cạnh cái bàn đá, cười hỏi uống rượu à? Quý mục trần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Lý Hàn Y đứng dậy đi vào trong nhà. Một lát sau, hắn mang theo hai vỏ rượu đặt ở trên bàn đá phanh một tiếng, ăn uống linh đình, nâm cốc chén chén. Một cửa vào, quý mục thần sắc liền cổ quái. Lý Hàn Y sắc mặt có chút phím hồng đắc ý nói thế nào quý huynh, đây chính là ta cất chứa thật lâu kiếm Nam Xuân, sinh ra từ đại danh đỉnh đỉnh giang Nam Trang sáng lâu, hoa trọng kim mới mua được, liền cái này hai vỏ, cha ta như vậy thích rượu như mạng ta đều không nỡ cho hắn uống. cũng chính là quý huynh mới có tư cách cùng ta cùng uống một bình này, ta trưởng nghĩa đi. a ân a a vinh hạnh đã đến vinh hạnh đã đến. quý mục từ trong hoàng hốt kìm phản ứng, thần sắc càng đặc sắc. Lý Hàn Y gì thấy hắn như thế, càng thêm đắc ý, căn bản không biết trăng sáng lâu thiếu chủ giờ phút này an vị ở trước mặt mình, vẫn thao thao bất tuyệt uống rượu đằng sau liền cùng mở ra máy hát một dạng. hai người Hàn Huyên rất nhiều. Lý Hàn Y về yêu rượu, nhưng tiểu lượng lại không ra thế nào. Một vò rượu không, đã là say ta nói huynh đệ, ngươi trong lý tưởng sinh hoạt là cái dạng gì? Lý tưởng sinh hoạt ta, quý mục thần tình hoảng hốt một chút. Một cái chớp mắt này, trong đầu hắn sống chớp, huấn nguyên cấp mâu thân bỏ mình cùng tam tài kiếp phong lôi vạn tượng trạng cảnh rõ mồn một trước mắt. Hắn khả năng không có gì lý tưởng. An an tâm tâm làm tiểu lâu thiếu trang kỳ thật cũng rất tốt, không lo ăn không lo mặc. Lý tưởng loại vật này quá phiền tái, quá mệt mỏi. Nhưng quý mục không muốn làm một cái luôn luôn cho người khác thêm phiền phức người đây là ranh giới cuối cùng của hắn nhất là khi những người này hắn đều rất ưa thích thời điểm. Nhưng thường thường càng như vậy, sự thật thì càng trái ngược. Mẫu Thân, Tiên Sinh, Thỉ Tỷ, phụ thân đoạn đường này đi tới, quý mục liên lụy quá nhiều người. Hắn biết rõ điểm này. Hắn không nói, nhưng hắn nội tâm thống khổ so với ai khác đều sâu. Cho nên tại phát giác được tự thân tình huống trong ngáy mắt, hắn mới nghĩa vô phản cố chạy nhập đêm tối, biết rõ phải chết, cũng muốn một mình đi đối mặt lôi kiếp. Hắn không sợ a. Sợ? Bằng vào trí nhớ của hắn bản năng, xuất sinh thời khắc nguyên cấp đánh chết Mộ Thân diện vẫn như cũng là hắn hiện tại ác động. Hắn sợ một chết thậm chí ở trong đêm tối nắm chặt dây cương lúc tay của hắn đều là run hắn cũng không dũng cảm nhưng so với sợ hãi hắn sợ hơn liên lụy người khác cho nên thật vất vả từ quỷ môn quan sau khi trở về quý mục liền đã quyết định tại tứ tượng kiếp đến trước đó hắn nhất định phải trưởng thành đến có thể hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình vượt qua cái này nhất lượng thiên kiếp hắn không muốn lại nhìn thấy có ai vì hắn mà máu nhuộm lồng ngực một màn vậy còn không như trực tiếp chết tại thiên lôi phía dưới cho nên đối mặt lý hàn y có quan hệ lý tưởng vấn đề quý mục đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó tay chỉ nhẹ rơi lên trực tiếp hướng lên trời Thanh âm bình tĩnh nói, có cái gì lý tưởng ta không biết, ta chỉ biết là ta nhất định phải đạp vào tòa kia Tu Di Sơn, chém nó một kiếm, sau đó lại hỏi nó là cái thứ gì, có tư cách gì đến vứt bỏ ta. Cho dù là đang nói một chuyện gần như không có khả năng làm được sự tình, nhưng giờ khắc này Quý Mục, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, để cho người ta không hoài nghi chút nào hắn phải chăng có thể vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy đi hoàn thành chuyện này. Mặc dù Quý Mục một mực biểu hiện rất bình thản, nhưng hắn đối đầu đỉnh mạnh kia mênh mông hận ý là thâm tàng tại trong lòng. Dựa vào cái gì, ta chính là trời bỏ đi con. Dựa vào cái gì, ta xuất sinh liền muốn nên đón thiên lôi dựa vào cái gì ta bị phong cấm hết thảy, dựa vào cái gì ta muốn bị cướp đi người thân nhất, đến hận ý mắng, quý mục bị đoạt đi quá nhiều đồ vật, cho nên một kiếm kia, bất luận chính mình phải chăng có thể đưa ra đi, hắn đều nhất định tại mài kiếm trên đường, một kiếm này không ra, tâm hắn bất bình. Lý Hàn Y Lệ nhìn xem quý mục, sửng sốt một chút, chật thuận ngón tay của hắn nhìn lên trên, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên mấy phần ta liền biết ta không có nhìn là người. Quý mục lắc đầu, hướng trong chén đổ đầy rượu, nhìn về phía Lý Hàn Y Lệ đây, ta muốn rời nhà trốn đi. Phúc. Quý mục một ngụm rượu đều phu tới. Lý Hàn Y gì thấy thế bất mãn nói: Ta rượu này rất chất quý, ngươi không có khả năng lãng phí như thế. Quý mục khoát tay áo, quay đầu đưa ngươi mời đàn. Ha ha. Đối mặt Lý Hàn Y rõ ràng không tin thần sắc, Quý mục không để ý đến, nghi ngờ hỏi: Hoài Nam Vương có được hai không tinh minh, mặc phủ hiện tại lương đem vô số, có đại đường Trấn Quốc chi trụ danh sưng, như vậy nạp đại gia nghiệp về sau đều là ngươi, vì sao muốn rời nhà trốn đi? Đối mặt Quý mục nghi vấn, Lý Hàn Y tự rêu cười cười, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói ra nhìn từ xa đồ vật luôn luôn mỹ hảo, không phải sao? Quý mục nghe vậy túi đầu xuống, như có điều suy nghĩ. Lý Hàn Y chỉ chỉ từ cấm thành phương hướng đó chính là một cái đường bùn não, phía trên nổi một chút tiên diễm hoa cỏ, dưới đấy đều là âm u vũng bùn. Nếu là hơn 10 năm nhân sinh toàn bộ cột vào cái này đường bùn nhau bên trong, còn không bằng giết ta. Tại cái này trong vũng bùn la lột, nào có ngự kiếm mà đi? Ngao Du cửu thiên tới thông khái, cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong, nhưng chém thế gian chuyện bất bình. Lưng đeo một bầu rượu, đi tới nước chỗ cùng, lại là cỡ nào tiêu xài xử ý. Quý mục mặt mặc nhìn xem giờ phút này tinh thần tỏa sáng Lý Hàn Y giờ khắc này hắn không phải cái gì hoài nam thế tử, chỉ là một cái hướng tới khái ý giang hồ vô song hiệp khách thôi càng làm một cái cá trâu chim lồng. Quý mục trầm mặc nửa ngày, hỏi muốn ta làm cái gì? Ta cần. Chết một lần. Lên ken một tiếng, quân tử kiếm đặt ở trên bàn. Lý Hàn Yiye, ngươi, ngươi chờ một chút. Không phải muốn chết một lần sao? Không phải loại này chết. Đó là còn muốn giúp ngươi hái hai hoa sao? Ta. Chương 21. Đọc sách và quyển, hạ bút có thần. Chương 21 đọc sách và quyển, hạ bút có thần tròn nên ngươi là muốn giả chết một lần, phai nhạt ra khỏi đại chúng tầm mắt, tới một cái ve sầu thoát xác, từ đây núi cao mạc chim bay, đi ngươi con đường tu hành. Lý Hàn Yi dìa gà con mổ thóc giống như gật đầu cho nên điều này cùng ta có quan hệ gì? Hảo ca ca, ngươi liền không thể giúp ta một chút thôi. Lý Hàn dìa đột nhiên nháy mắt nhìn xem Quý Mục. Người sau toàn thân một trận rắc hàn, nổi ra gà lên một thân, thân thể sợ hãi lui về sau mấy bước. Lý Hàn dìa thấy thế trầm mặc một cái trước mắt, sau đó chân thành nói, cho ngươi làm ấm giường đều không cần. Lan. Sách! Thở sâu, Quý Mục để cho mình bình tĩnh trở lại, chợt bất đắc dĩ nói, ta chỉ là học cùng một cái thư đồng. Thư đồng cầm thư thành kiếm. Quý Mục đầu đau rướt rướt mi tâm, cuối cùng tở dài ta thử một chút đi nói xong, hắn bản năng nhấc chân đá bay nào lên Lý Hán Y liền đúng rồi, thanh kiếm kia ngươi bán bao nhiêu tiền? Y miệng, sách, đây chính là thư thanh kiếm a, muốn ta làm sao cũng phải bán hai tòa thành đi. Cần ta hướng hoài Nam Vương thư tín một phong, liền nói vương gia một vị nào đó bất hiếu tử tôn dự định chạy trốn a. a hôm nay sắc trời thật tốt. Sau ba ngày, thi được ngày, Đại Minh Cung, một thân áo bảo trắng quý mục đi đến, vừa mới đối mặt, liền nên được giữa sân rất nhiều sĩ tử ngậm mang sát khí ánh mắt đây chính là trong truyền thuyết cùng Ngọc Y Hương cộng tiến tiệc tối người, cãi trắng tốt đều bị heo ủi chư sĩ tử nội tâm phần lớn nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đại minh cung nội cấm chỉ ồn ào, đồng thời nơi này còn có dám khảo tại, quý mục đánh giá sớm đã bị như ong vỡ tổ nước bọn phu chết. nhưng dù là như vậy, thật nhiều sĩ tử nội tâm cũng đều kìm nén một cố kỉnh, muốn tại trường thi hung hăng đem cái này cướp đi bọn hắn trong ngọng tiên tử người tra đà một trận, tốt nhất là để hắn thi rớt, nhìn hắn còn mặt mũi nào mặt đi gặp y hương thế tử. quý mục hoàn toàn không biết mình đã biến thành đốc xúc đám người tồn tại, nhìn một vòng, cuối cùng chỉ là nhún vai, tìm cái vị trí an tĩnh ngồi xuống. hắn ngồi đối diện tại cách đó không xa hoa nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức đem ánh mắt thiên lặng nhìn về phía phía bắc. Hắn biết lúc này một vị nào đó thế tử đã rời đi Trường An, đi hoàn thành thuộc về hắn lý tưởng, mà phía bên mình, Quý Mục túi Đầu nhìn một chút trên bàn mấy tấm cuộn giấy, cười cười, mài mực dính bút, bắt đầu hắn tựa như nước chảy mây trôi bài thi. Cũng nên cho mình 20 năm nhân sinh một cái công đạo. Cầm bút thời khắc, Quý Mục nội tâm nghĩ như vậy đến Đại Minh cung nội, mấy trăm vị sĩ tử đồng thời tham gia thi điện, bọn hắn đều là đến từ các quận châu huyện, lặn lội đường xa đi vào Trường An, chuẩn bị viết lên thuộc về bọn hắn bức tranh. Nhưng nhất định, có ít người sẽ cô đơn rời đi. Cơ hội tại tất cả sĩ tử trong tay, sẽ vẽ ra cuộc sống ra sao, là chính bọn hắn sự tình không thể nào phân nàn. Quan chủ khảo Phùng Đông Sơn ngồi tại trong đại điện, sắp bén ánh mắt đảo qua đại điện các nơi, để phòng có chút đầu cơ trục lợi sĩ tử lợi dụng sơ hở. Nhưng hiển nhiên hắn là quá lo lắng, tuần sát một vòng cũng không có nhìn thấy có vị nào sĩ tử dám can đảm ở nơi này ra lận. Phùng Đông Sơn hài lòng nhẹ gật đầu, không nói trước lần này thí sinh học thức như thế nào, vẹn vẹn là phần này thực sự tinh thần, liền đã rất đáng được ca ngợi thôi. Đúng lúc này hắn chú ý tới một vị áo trắng sĩ tử, ánh mắt có chút dừng lại đại đa số sĩ tử tại bài thi thời điểm đều sẽ hơi suy nghĩ một chút lại đi đáp lại, nhưng mà người này thế bút liền chưa từng có dừng lại qua phản phất hắn giờ phút này không phải tại bài thi, mà là tại luận chữ. Phùng Đông Sơn chân mày cau lại. Thật lâu, hắn lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng chỗ tiếp theo suy nghĩ đều không muốn, loại người thôi. Án đài phía trên, quý mục hoàn toàn không có chú ý tới Phùng Đông Sơn ánh mắt, hắn ánh mắt tiến tĩnh, nâng cao cổ tay cho bút, một bút một vẽ ở giữa, tự có một phen hạo nhiên khí vận cái gì gọi là trí giả. Biết người, cái gì gọi là người thành đạt. Chi kỷ, cường quốc cần có cái gì? Nếu chỉ có thể giữ lại một cái, ngươi sẽ lưu lại cái gì? Vì sao? Lương thực, lực lượng, tín nhiệm. Nếu như chỉ có thể tồn một, vậy liền lưu lại tín nhiệm đi. Từ xưa đều có chết, dân không tín không lập. Như hai nước giao binh, chủ tướng bị chém, nếu như ngươi có năng lực, ngươi sẽ như thế nào một lần nữa gọi lên binh sĩ đấu trí? Tăng quân có thể đoạt đẹp trai cũng, thất phu không thể làm thay đổi trí hướng cũng. Tương đạo đệ mục bị hắn đối diện mà giải, hắn động tác không nhanh, nhưng lại gần như không cần suy nghĩ, thế bút đi chỗ đáp án tự nhiên hiện hiện tâm thế, như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên đó cũng không phải loại người, mà là quý mục có hơn xa thường nhân thâm hậu tích lũy. Dù sao chưa bao giờ có ảnh hình người hắn đồng dạng, thâm tàng học cùng 10 năm có thể nói là từ trong biện sách bơi ra đọc sách phá và quyển hạ bút như có thần đại đa số sĩ tử còn tại đáp tấm thứ nhất cuộn giấy thời điểm quý mục đã đem tấm thứ hai bài thi đáp một nửa bốn Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương hắn liền dừng bút trong tay gian ra thân thể lúc này hắn trước án đã tìm không thấy bất luận cái gì không có đáp xong bài thi dù vậy quý mục vẫn là không hài lòng lắm thì thầm một tiếng tiểu liên nói không sai ta cái này viết chữ tốc độ đích thật là chậm chút vừa dứt lời hắn lắc đầu chậm rãi đứng dậy trong điện tất cả sĩ tử chố mắt nhìn soi mói, vĩ mục đi đến vùng Đông Sơn trước mặt, đem tất cả đáp xong bài thi nhẹ nhàng đặt ở hắn trên kĩ án, có chút không lời, lập tức nên ngang rời đi đại Minh cùng sĩ tử tất cả đều xôn xao. Hán, hắn cứ như vậy giao, nhất định không có viết xong, loẹt người thôi. Một hồi trên bảng khẳng định hẳn chót, mấy chục đạo ánh mắt khinh thường hội tụ tại rời đi áo trắng bóng lưng trên thân, Phùng Đông Sơn bản cũng là một trong số đó. Hắn cười lạnh cúi đầu, dự định nhìn xem sĩ tử này có năng lực gì, nhưng lập tức ánh mắt của hắn chính là co rú lại, cười lạnh đều ngưng kết trên mặt. Trên kĩ án tờ giấy mỏng bên trên lộ ra cứng cắc hữu lực chữ viết như long xà bay múa khí thế tự nhiên mà thành đập vào mặt phùng đông sơn nuốt một ngụm nước bọn, cổ họng của hắn có chút phát khô hắn đung nhiên ngẩng đầu nhìn thấy quý mục mã bên trên liền muốn bước ra đại minh cùng phùng đông sơn thần sắc quý lên cao giọng hô chờ một chút cái này một cuống họng tại an tĩnh trong trường thi như là kinh lôi đem tất cả xi si tử giật này mình áo bào trắng thư sinh bước chân đung nhiên ngừng một lát người tên gọi là gì quý mục vừa dứt lời hắn trực tiếp tự quay thân rời đi lưu lại bên dưới đại mình cung sĩ tử riêng phần mình suy nghĩ ánh mắt đúng vậy hắn là quý mục một cái sắp dùng hai chân của hắn đi đo đạc thiên hạ thư sinh tại thi điện đằng sau chờ đợi công bố kết quả một tháng thời gian bên trong đường quốc phát sinh một việc đại sự ngắn ngủi trong mấy ngày liền chuyển khắp trường an hoài nam thế tử lý hàn y Diệ, vì có thể ngồi vững vàng đợi sau hoài nam vương người thừa kế vị trí không tiếc mưu hại mình thân huynh đệ chỉ bất quá sự tình bại lộ thất bại trong căng thức hoài nam vương giận đem nó hạng ngục nghe nói việc này tiên tử cũng là long nhan giận dữ tự mình hạ chiếu làm cho hoài nam vương đem lý hàn y Diệ biếm thành thứ dân đi đại biển cường nhưng vương phụ chậm chạp không có trả lời ai nghe nói không bại gia tử kia lúc này rốt cục muốn đem chính mình vừa chơi chết trương an thành trong một nhà tử quán quý mục ngồi ở trong góc sắc mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì ba động yên lặng nghe quán rượu khách nhân nghị luận này tên ngu ngốc kia cha hắn còn sinh long hoạt hổ đâu hắn liền nghị cái vị chạy đi đầu thai a đáng tiếc hoài nam vương Trấn quốc chi trụ hết lần này tới lần khác hộ phụ sinh khởi tử quý mục không nói lời nào đem tất cả tin tức thu hết lọt vào thai khoe miệng có chút nhấc lên một vòng đường cong sau đó phải xem ngươi rồi chương 22 có chút phàm điều tự tại bầu trời Chương 22 có chút phần điều, tự tại bầu trời. Dương Châu Thành, Hoài Nam Vương phủ lâm u ẩm ướt trong địa lao, Lý Hàn Y đi trên cổ chân quấn lấy xích sắt, ánh mắt phức tạp nhìn xem nhà tù ngoại trại lấy người đó là một vị như hùng sư giống như nam tử, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén không chứa mang một tia tạp chất, nhìn thẳng Lý Hàn Y ngươi, có thể từng muốn tốt. Mặc dù Lý Hàn Y hiện tại thân ở lao ngục, nhưng có thể tại Hoài Nam Vương phủ như thế cùng Hoài Nam thế tử người hỏi, tự nhiên chỉ có một cái. Hoài Nam Vương, Lý Hàn Sơn đại đường trấn quốc chi chủ đối mặt phủ thân chất vấn, Lý Hàn Y trầm mặc. Thật lâu, hắn chậm rãi nói, ở bên ngoài Không phải là không thân ở trong lao ngục, ngài cảm thấy thế nào, phụ thân? Hôn trưởng. Lý Hàn Sơn một quyền đập vào ngục trên lan can, lấy đặc thù kim loại chế tạo mà thành cứng rắn ngục cột bị sinh sinh nện đứt một loạt. Lý Hàn Y thì chưa bao giờ thấy qua phụ thân phát hỏa lớn đến vậy. Trong ấn tượng, nam nhân này một mực là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mặt cũng không đổi sắc loại hình, nhưng hắn không có lùi bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Lý Hàn Sơn. Hai người nhìn thẳng thật lâu. Cuối cùng, Lý Hàn Sơn hít một hơi thật sâu, không nói lời nào, quay người rời đi. Lý Hàn Y chỉ cảm thấy bóng lưng kia trong ngay mắt phảng phất mua mấy phần, hắn mí môi một cái muốn gọi bên trên một tiếng, nhưng cuối cùng nhưng không có kêu ra tiếng. có, chỉ là cột tường. ngay đó, dương châu thành truyền ra tin tức, hoài nam vương phủ phụng chỉ tiếp chiếu, đem thế tử lý hàn y lịa biếm thành thứ dân, đi nại biên cương. dương châu thành thành lâu, một vị người mặc lượng ngân áo giáp thiếu niên chính nghe quỳ một chân trên đất cấp dưới báo cáo tin tức, nghe nghe, khỏe miệng của hắn có chút nhắc lên một vòng đường cong thật sự là ta hảo ca ca a. bên cạnh đứng hầu lấy một vị tướng lĩnh, nghe được thiếu niên lời nói, chần chờ một chút, tiến lên một bước, đưa lô hai nói, điện hạ, phải chăng muốn phái người chấm dứt hậu họa. thiếu niên quay đầu, nhàn nhạt, nhạt quét mắt nhìn hắn một cái đó là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào như loại băng hàn ánh mắt chỉ là bị cái này ánh mắt quét qua tướng linh kia liền toàn thân phát lạnh, nội tâm run dậy người tới mang xuống chém theo thiếu niên đạm mạc lời nói truyền ra lập tức đi tới hai vị khôi ngô thị vệ không nói lời gì liền muốn đem hắn kéo xuống thành lâu tướng linh kia thần sắc sợ hãi thời khắc sinh tử không biết nơi nào tới khí lực một thanh tránh thoát hai vị binh vệ trói buộc quỳ gối thiếu niên trước mặt điện hạ tha mạng thuộc hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh ngung cùng suy đoán điện hạ cùng trưởng công tử tình nghĩa huynh đệ về sau tuyệt không tái phạm còn xin điện hạ tha mạng về sau thiếu niên quay đầu nhìn chăm chú lên tướng lĩnh hoảng sợ ánh mắt, khỏe miệng nổi lên làm cho người phát lệnh mỉm cười tội chết có thể miễn, tội sống có tha, ta đem ngươi biếm thành thứ dân, trục xuất hoài nam đạo, ngươi có thể có ánh khí. tướng lĩnh kia khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem thiếu niên, từ cặp kia băng lăng trong mắt giống như đọc hiểu cái gì, chính trần chờ ở giữa lại nhìn thấy thiếu niên thần sắc dần dần dâng lên một tia không kiên nhẫn, vội vàng dập đầu nói, thuộc hạ không có chút nào lời oán giận. thiếu niên cười ha ha, túi người ở bên thay của hắn nói ra, ta nhớ được ngươi có cái vừa mới cập quan nhi tử đúng không? đem hắn đưa đến trong quần, tin tưởng ta, hắn sẽ có một tốt tiền trình vừa dứt lời, tướng lĩnh chỉ cảm thấy trong tay của mình đột nhiên nhiều hơn một vật, hắn không biết là cái gì, nhưng hắn không dám nhìn tới, chí ít không có khả năng ở chỗ này nhìn. nói xong câu nói kia đằng sau, thiếu niên dáng tươi cười đột nhiên liễm, lại hồi phục tại cái kia lạnh lùng thần sắc người tới, dẫn đi. khi thành lâu bên trong an tĩnh lại, chỉ còn tự mình một người thời điểm, thiếu niên khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, lẩm bẩm nói ca ca, có qua có lại, đúng không? một ngày này, hoài nam vương phủ còn xuất lại một vị duy nhất điện hạ, đại lực nghiêm túc dương châu quân doanh, trường trị rất nhiều làm mưa làm gió tướng lĩnh, nhất thời khen ngợi như nước thủy triều. Trương An đang chờ đợi dán thông báo thời gian bên trong, Quý Mục đạt được mấy cái tin tức, tốt cùng không tốt đều có đều là có quan hệ Dương Châu Thành. Một cái là Lý Hàn Y rốt cục quang minh chính đại rời nhà đi ra ngoài, đồng thời sẽ không bao giờ lại bị bắt trở về, đạt được cớ muốn. Một cái khác là Lý Hàn Y đệ đệ nghiêm túc Dương Châu quân doanh, thanh trừ con sâu làm giàu nổi canh, cái này nguyên bản không có gì không thích hợp, nhưng đặt ở Lý Hàn Y bị trục xuất vương phủ, biến thành thứ dân mấu chốt này, cũng có chút ý vị sâu xa. Hôm đó tại phủ đệ cùng uống kiếm nam xuân thời điểm Quý Mục cho Lý Hàn Ý ra một chút đề nghị, đang nghe giả đâm huynh đệ cái này, một cái thời điểm Lý Hàn y ánh mắt sáng lên. Cái này đã không có nguy hiểm gì, bố trí cũng đơn giản, hậu quả còn không đến chết. Như thế nào đi nữa, hắn cũng là Hoài Nam Vương dòng dõi, hành thích huynh đệ, nhiều lắm là xem như việc xấu trong nhà, thiên tử kỳ thật không còn được. Phía sau cái kia nhẹ nhàng thánh chỉ chính là như vậy, thậm chí Hoài Nam Vương đè ép lâu như vậy, thánh thượng cũng không có nói cái gì đương nhiên, đây cũng chính là Hoài Nam Vương. Biến thành người khác đầu đều thay xong mấy vòng. Cho nên Quý Mục đề nghị này rất đơn giản tô bạo thậm chí trăm ngàn chỗ hở, hơi người có đầu óc suy nghĩ một chút đều biết Lý Hàn y không có khả năng thật giết hắn đệ đệ. Hoài Nam Vương biết, Thánh thượng cũng biết, thậm chí cũng bao quát bị giả đông đệ đệ. Nhưng, vậy thì thế nào? Chỉ cần Lý Hàn Ý y bước ra một bước kia, hắn liền đã đạt thành mục đích của hắn, thậm chí coi như hắn muốn về, cũng trở về không đi. Hoài Nam Vương có thể ép nhất thời, nhưng chuyện này sẽ một mực cắm dễ tại bách tính trong lòng, chỉ cần Lý Hàn y còn tại vương phủ, chuyện này liền luôn có người sẽ nhớ kỹ. Từ Lý Hàn Ý y đưa dao trong mắt, hắn liền đã đã mất đi kế thừa Hoài Nam Vương vị trí tư cách. Lý Hàn y hết sức rõ ràng, mà đây cũng là hắn hướng phụ thân biểu lộ quyết tâm. Hắn hướng tới, xưa nay không làm miếu đường, mà là bầu trời. Một cái hướng tới tự do chim, là vĩnh viễn giam không được. Lý Hàn ý rìa đệ đệ cũng rất thông minh. Từ ca, ca cầm đao kèm chút cắm ở trên người mình đến bị cận vệ bắt đi, Lý Hàn Trạch mặc dù sắc mặt bối rối, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh ngay cả nháy đều không có nháy qua. Hắn thậm chí có thể đem đao đoạt lại đâm trở về. Hắn hoàn toàn có năng lực làm đến điều này, thậm chí đều không có người có thể nói cái gì. Nhưng hắn không có. Dù là hắn không gì sánh được khát vọng Kaka chết ở nơi đó. Nhưng không được, này sẽ cho hắn tương lai quát tháo phong vân trong đời lưu lại một cái xóa không mất chỗ bẩn. Hắn không thể nào tiếp thu được, cho nên một khắc này hắn kiềm chế lại động thủ có càng thích hợp thời gian. Người cũng là, Quý Mục quyết định xuất kinh. Mặc dù đây là Lý Hàn Y lìa lựa chọn của mình, nhưng là tạo thành bây giờ cảnh tượng này đích thật là chính mình. Hắn muốn cho là đây là tất cả đều vui vẻ một việc, ca ca muốn tự do, đệ đệ muốn vương vị. Nhưng hắn không để ý đến người sau tính cách đây là hắn sơ hở đương nhiên đây cũng là Quý Mục cho tới bây giờ chưa thấy qua người sau nguyên nhân. Ca ca không muốn giết đệ đệ, nhưng đệ đệ, chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Cho dù Lý Hàn Ý Nhi bị biếm thành thứ dân, nhưng có đôi khi người không có ở đây mới là nhất làm cho người an tâm. Mặc dù đây khả năng chỉ là kết quả xấu nhất, nhưng một đường bị thiên kiếp chiếu cố quý mục từ trước đến nay không thể nào tin phục vật khí. Nếu nguyên nhân có hắn một phần, vậy liền không thể ngồi xem không để ý tới. Chương 23. Phượng Quy về dã, ẩn lòng sĩ đầu. Chương 23 Phượng Quy về dã, ẩn lòng sĩ đầu ám hương lâu. Ba tầng u cắt chỗ cửa ra vào bị một tầng rèm trâu ngăn che, phía sau màn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái rượu mạn nữ tử tùy ý nửa nằm ở trên giường thân ảnh, lười biếng lộng lẫy giờ phút này, nữ tử kia chia đôi quỷ gối màn bên ngoài một vị che mặt nữ tử áo tím hỏi, tím anh, sự tình làm thế nào? bẩm báo môn chủ, đã phái người đi nhắc nhở quý công tử, để hắn không nên nhúng tay dương châu thành sự tình, chỉ là hắn giống như không có để ý tới, còn có, còn có cái gì? dường như nghe được nàng trong lời nói lo nghĩ, tím anh chỉ cảm thấy một ánh mắt cách màn che rơi vào trên người mình môn chủ tại sao muốn cố ý nhắc nhở quý công tử, chẳng lẽ nói, môn chủ thật đối với hắn tím anh, tím anh tại, ta không hy vọng ngươi trừ nhiệm vụ bên ngoài, còn có nhiều như vậy dâu dịa tâm tư. Nghe được màn che bên trong đống nhiên lời nói lạnh như băng, Tím Vành cái chán hiện hiện mồ hôi lạnh, sợ hãi nói Tím Vành biết sai. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Là, lùi ra đi. Tuân mệnh. Tím Vành rời đi đằng sau, lầu các ba tầng bên trong chỉ còn lại rượu mạn nữ tử một người. Gặp không ai, nàng đột nhiên trùng điệp dập chân, miệng nhỏ cong lên, tức giận mắng một câu cái kia tên lốc, đều tốt tâm phái người nhắc nhở hắn, hắn lại còn muốn tranh đoạt vũng nước đục này, tức chết ta rồi. Phát tiết một hồi lâu, Ngọc Y Hương yên tỉnh trở lại, lâm vào trầm tư. Nàng không nói lời nào, ưu trong các lập tức tỉnh mịch không gì sánh được, phản phất tự thành không gian. Ngoại giới nghe không được nơi đây thanh âm, thậm chí lầu dưới vang yến yến cũng truyền không đến nơi này đến, chỉ có rèm châu không thức thời lẫn nhau đục bảo, len ken rung động ước đến nửa ngày, Ngọc Y thì Hương đứng dậy đi xuống mép giường, tiện tay phủ thêm một kiện ítỏi màu đỏ là tường, đem cái kia trắng nón mê người thân thể vây kín mít đi tới bên cửa sổ, Ngọc Y thì Hương đẩy ra cửa sổ, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, yên lặng nhìn chăm chú lên trên đường phố rộn rộn rằng rằng. Thở dài muốn rời đi a. Thật lâu, môi của nàng lại có chút dơ lên, dường như nghĩ tới điều gì chuyện vui nhưng trong miệng nói ra được nhưng lại là một phen khác cảnh tượng nếu không phải hắn cầm một nửa khắc tam sinh ngọc ta mới lười nhắc mặc kệ nó gió nhẹ nhẹ nâng màn cửa khẽ nhúc ních. màn che bên dưới đã mất mỹ nhân thân ảnh từ cấm thành tường bố cáo bên trên gián tiếp ra hai trang thông cáo cấp trên sắp xếp danh tự tình đình đại biểu cho từng cái cá chép hóa rồng sĩ tử chen phá đầu lâu rốt cục tại trên bảng danh sách tìm tới chính mình danh tự hoa nguyệt trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ sau đó kích động ôm lấy muội muội bên cạnh vui đến phát khóc mà tại trên bảng danh sách chẳng biết tại sao đứng hàng đệ nhất trạng nguyên vị trí lại là trống không cái này tại đại đường kỳ trước trong khảo hạch còn chưa bao giờ xuất hiện qua đối với cái này ở đây đông đảo sĩ tử riêng phần mình nội tâm đã ẩn ẩn có đáp án nhưng như trước vẫn là có người nhịn không được hỏi âm thanh đúng lúc này trong đám người tự động tách ra một con đường một cái thân mặc chính tam phẩm quan phục người đi đến đối mặt đám người trí giả là sơn nhân giả vui nước quân tử tâm hệ sơn thủy hướng tới biển mây không muốn nhập ta triều đình tất nhiên là đáng tiếc mà trừ hắn ra ai dám sưng trắng nguyên người nói chuyện tự nhiên là quan chủ khảo quan phủ đông sơn tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng cái kia ra vị trí là cho ai giữ lại bốn đương nhiên Đây hết thảy đều cùng bí mục không có quan hệ, chỉ ít bản thân hắn thì cho là như vậy. Hắn lúc này đã có một thanh giá trị hai lượng tiền bạc cổ kiếm, cưới một thất tuyết trắng quái mã, một người một kiếm, bạch mã ra Trường An. Dương Châu thành bên ngoài, một chiếc xe ngựa đi tại đi hướng Giang Ninh trên đường. Trong xe ngồi ba người. Lý Hàn Y thì không nghĩ tới, đã từng vung cánh tay hô lên, mãn thành tương ứng hắn, thân phận một đuổi, vậy mà chỉ còn lại có hai người còn nguyện ý đi theo hắn. Nhà hay là hai quần cuộn. Hai người này là hắn mấy năm trước tiện tay cứu, một cái vóc người cao lớn, nhưng đầu óc không thế nào linh quang, Lý Hàn Nghiy cho hắn đặt tên gọi là Tráng còn có một cái dáng dấp cùng xấu hầu giống như đặt tên gọi nhị bất tráng, sau đó đầu óc vẫn như cũ không thế nào linh quang nếu như linh quang liền sẽ không cùng hắn ra khỏi thành hắn hiện tại chỉ là một cái thứ dân thôi cái gì cũng cho không được nhưng hai người này hay là một cái giáp dây cương một cái con lên bọc hành lý nghĩa vô phản cố đi theo ra ngoài lý hàn y cùng quý mục khác biệt người sau vẫn chỉ là suy đoán nhưng thân là chung một mái nhà lớn lên hai huynh đệ lý hàn y thì hoàn toàn giải lý hàn trạch là hạ người gì lúc đầu hắn còn vẫn còn tồn tại một tia chờ mong bởi vì đối với lý hàn trạch tới nói Hắn thật không có cái gì uy hiếp. Hắn xưa nay không muốn cái gì vương vị, nhưng đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Lý Hàn Trạch thật muốn giết hắn. Loại tình trạng này, con nguyện ý cùng lên đến, không phải đầu óc không hiểu nghiệm là cái gì. đương nhiên, còn có một loại khả năng khác. Trong cung xe, Lý Hàn Yi thở dài một cái, ngồi đối diện ở một bên nhị bất tráng cùng lái xe đại tráng nói ra đại tráng, ngươi còn nhớ rõ một năm kia ngươi bị đánh mình đầy thương tích thân vô thốn lũ bị ném ở tam cựu trời đông giá rét trong nõn nhỏ, hấp hối thời điểm sao? Lái xe đại tráng thanh âm ông bên trong ông cả giận, đương nhiên nhớ kỹ, nếu không phải tiểu vương gia đem ta mang tới vương phủ. Tại hỏa lô bên cạnh để đại phu dùng chân quý thảo dược cho ta chữa thương, đại tráng cũng sớm đã chết, sao có thể quên. Lý Hàn Yili nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng nhị bất tráng ngươi còn nhớ rõ có một lần ngươi thiếu mấy trăm lượng bạc, bởi vì còn không lên bị cửu ra tìm tới cửa, cuối cùng đem ngươi 70 tuổi mẫu thân kéo đi, phía sau là ai giúp ngươi cứu ra sao? Nhị bất tráng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khàn khàn nói 32072, ta đều nhớ, điện hạ. Lý Hàn Yili nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hai người, nhẹ giọng hỏi, "Cho nên, vì cái gì?" Không có người đáp lại. Xe ngựa dần dần ngừng lại nơi này là từ Dương Châu đi hướng Giang Linh Quan Đạo, ba ngày người đến người đi rất là tấp nập, nhưng là giờ phút này, cái này một đoạn ngắn đường lại tính là lạ thường, thậm chí ngay cả côn trùng, kêu vang chim, đều đều không có, phảng phất bị cô lập đi ra. không biết qua bao lâu, trong xe ngựa, nhị bất tráng đầu có chút thấp xuống, ánh mắt phức tạp, trong miệng thấp giọng truyền ra một tiếng nỉ non thật có lỗi. Tiểu vương gia, vừa dứt lời, trong ống tay áo của hắn trượt xuống một cây truy thủ, bị hắn vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó toàn bộ tay phải hóa thành một đạo tản ảnh, lấy thế xét đánh không kịp bung thai hướng Lý Hàn Y lìa lồng ngực đâm tới động tác lưu loát cùng lưu manh đầu đường không thể so sánh nổi. Mà Từ nhị Bất Tráng có chút nâng lên cơ bắp cùng khí tức đến xem, cái này rõ ràng là một vị vào tiềm lòng người tu hành. Mặc dù cảnh giới không cao, chỉ là tứ trọng, nhưng ở khoảng cách gần như vậy cùng đột nhiên tập kích phía dưới, cho dù là tiềm lòng cao cảnh người tu hành, cũng cơ hồ không có còn sống khả năng, huống chi đối mặt một người bình thường. Từ nhị Bất Tráng ngồi lên xe ngựa một khắc này, liền đã chú định Lý Hàn Y Li bỏ mình kết cục. Mặc dù lòng có chỗ hẹn, nhưng nhị Bất Tráng đâm về Lý Hàn Y Li lồng ngực tay vẫn như cũ rất ổn. Nhưng trong dự đoán truy thủ cắm vào lồng ngực dịch văng khắp nơi một màn cũng không có phát sinh len ken một tiếng, đó là truy thủ rơi xuống đất thanh âm. Cùng lúc đó, nhị Bất Tráng chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, cả người giống như đều đang từ từ treo trên bầu trời. Không, chính là tại treo trên bầu trời. Lý Hàn Yili dùng một bàn tay đem hắn xách lên người. Nhị Bất Tráng trường lớn hai con người, mặt lộ hoảng sợ, bị bóp đến đỏ lên, sau đó liền thấy được Lý Hàn Yili ở mâu bên trong vô cùng băng lãnh ánh mắt ta đã cho các ngươi cơ hội. Chương 24. Thân này không quan trọng, hướng mặt trời mà sinh. Chương 24 thân này không quan trọng, hướng mặt trời mà sinh cái này. Điều đó không có khả năng. nhị Bất Tráng chỉ cảm thấy Lý Hàn Yili cái tay kia giống kìm sắt bình thường, vững vàng kìm ở cổ của hắn. Mặc cho hắn như thế nào dày vò, đều không thể dung chuyển nửa phần. Hắn hô hấp cũng bắt đầu vương yếu, thậm chí suy nghĩ đều dần dần chậm chạp Nội tâm của hắn có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thế nhân đều biết, Hoài Nam Thế tử Lý Hàn Y không làm việc đàng hoàng, ham chơi hao sắc, vô luận là chính trị vẫn là tu hành cũng không để tâm, thậm chí nghe nói không có thiên phú tu hành. Cái này hiện tại một bàn tay đem chính mình cầm lên mà tính chuyện gì xảy ra, đã nói xong người bình thường đâu? Chính mình dù sao cũng là tứ trong cảnh, liều mạng phía dưới, liền xem như gặp gỡ ngũ lục trọng cũng có thể đụng tới đụng một cái nhưng từ Lý Hàn Y lý trên tay truyền tới lực đạo để nhị bất tráng rõ ràng nhận thức đến chính mình giờ phút này vô luận làm cái gì đều vô dụng bởi vì đây là thực lực tuyệt đối áp chế Lý Hàn Y lý trên tay lực đạo dần dần tăng thêm nhị bất tráng mặt đã trướng thành màu ganh ghét hắn dùng còn sót lại khí lực đem đầu lệnh mấy phần chờ mong ánh mắt nhìn về phía vùng xe bên ngoài cùng lúc đó Lý Hàn Y lý ánh mắt vậy một cái một đạo hàn quang lướt qua vùng xe bị lột một góc một mực tại ở ngoài thùng xe đại tráng rốt cục không nhẫn lại được Lý Hàn Y lý nhìn xem đau trong tay của hắn hơi nghi hoặc một chút đồ chơi lớn như vậy hắn làm sao tại chính mình dưới mí mắt cầm lên xe chẳng lẽ mình ngủ nhưng trận tựa hồ là nghĩ tới điều gì hắn có chút kinh ngạc nhìn về hướng đại tráng không gian khí vật Lý Hàn trạch như thế có thể dốc hết vô liếng Đại tráng không nói lời nào yên lặng nâng đao nhìn chăm chú Lý Hàn y li tiềm lòng viên mãn nửa bước nhập hư tiểu vương ra dấu thật sâu ngươi cũng không kém cảm nhận được đại tráng trên thân dần dần cất cao khí thế Lý Hàn y cười ha ha trên tay có chút dùng sức giang giác một tiếng nhị bất tráng cổ ứng thanh mà đứt bị Lý Hàn y li tiện tay ném qua một bên nhìn cũng không nhìn đổ vào ven đường thi thể Lý Hàn y chiều đại tráng ngoắc ngoắc tay động thủ đi ta thời gian đang gấp Đại Tráng trầm mặc một cái trước mắt, có chút ôn quyền đắc tội. Tiểu Vương gia vừa dứt lời, Đại Tráng cổ tay khẽ đảo, cái rùa hóa thành một đạo tàn ảnh, đạo đạo linh khí quanh quần trên đó, tản ra rét lạnh khí tức, trực tiếp bổ về phía Lý Hàn Y Liệt cổ. Lý Hàn Y thì hai tay cũng chỉ, ngay ngực bấm niệm pháp quyết, công án một tiếng, chấn. Nương theo lấy cái này âm thanh kinh uống, mắt thấy cái rùa sắp chặt xuống Lý Hàn Y Liệt cổ trong nấy mắt, Đại Tráng thân thể đột nhiên dừng lại, tựa như dừng lại bình thường. Nhất sát đằng sau, hắn toàn bộ thân thể lấy không thể ngăn chặn chi thế bay ngược mà ra, trung điệp ngã dầm trên mặt đất Đại Tráng một mặt mở miệng. Tại Lý Hàn Y Liệt một tiếng chấn chữ uống ra đằng sau. Hắn chỉ cảm thấy có một ngọn núi đánh tới, rõ ràng trong tầm mắt cái gì cũng không có. Quay cuồng hai lần đằng sau, đại tráng rửa thế hai tay khẽ trống, linh hoạt bắn lên, nhặt lên cái rúa, cảnh giới nhìn về phía Lý Hàn Y liễu phương hướng, sắc mặt nghiêm trọng. Nhưng chợt, hắn con ngươi liền vội kịch co vào, bởi vì trong tầm mắt không có người. Thân là Tiềm Long bắt trọng thiên tu sĩ, đại tráng năng lực phản ứng tất nhiên là không kém, khi nhìn đến Lý Hàn Y Hải nhân ảnh biến mất trong đáy mắt, hắn liền tật tốc quay người một đao hướng về hậu phương bộ tới. Nhưng vẫn như cũ trễ hụt. Một tiếng cười nhạo tại đại tráng vang lên bên tai á ngươi tìm ta. Đại tráng thầm nghĩ không ổn. Đúng lúc này, một cái trọng quyền không giữ lại chút nào đập vào trên lồng ngực của hắn. Lấy bắt trọng thiên có thể xưng biến thái lực phòng ngự, đại tráng lồng ngực đều không chịu được sụp đổ mấy phần. Hắn phun phún một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt huệ vải xuống dưới. Hàn Quang nói lên, cái rua gác ở đại tráng trên cổ. Hình ảnh phảng phất đứng im. Thật lâu, đại tráng sâu kín thở dài một tiếng, nói ra động thủ đi tiểu vương ra, chết trong tay ngươi, cũng không tệ. Lý Hàn Y vì mô bên trong hiện lên một tia sát ý, trên tay có chút dùng sức, cái rủa đâm vào mấy phần, máu tươi thuận lưỡi chảy xuống, nhỏ tại trên mặt đất nhị bất tráng ra tay với ta ta không ngoài ý muốn, nhưng ngươi ta không nghĩ ra vì cái gì, mà lại ngươi không hề sử dụng toàn lực đi. nếu không muốn giết ta, tại sao muốn cùng ta ra khỏi thành? đại tráng chậm mặc đường này, lắc đầu động thủ đi. lý hàn y thì hô hấp đông tăng thêm, cái rúa đâm vào càng sâu. ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? đại tráng chậm rãi nhắm mắt lại. lý hàn y thì thấy thế khí giận sôi lên, một cước lại lần nữa trùng điệp đá vào bộ ngực của hắn, đem hắn đạp bay mười mấy mét xa. siết chặt nắm đấm, lý hàn y đi thâm hút khẩu khí, lại chậm rãi bung ra. hắn nhìn thật sâu một chút đại tráng. Chợt đem cái ruốc một thanh đâm vào đại tráng trước người trên thổ địa, sau đó thẳng rời đi đại tráng dễ đứng dậy, yên lặng nhìn xem Lý Hàn ý lìa bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp vì cái gì không giết ta, ngươi không xứng. trong gió truyền đến Lý Hàn ý khinh thường thanh âm không xứng. a, đại tráng tự dễ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hắn đứng lặng tại nguyên chỗ thật lâu, cuối cùng hắn nhìn thấy đỉnh trệ tại ven đường xe ngựa, trong mắt hiện ra một vòng kiên định. trước đây không lâu, một chỗ ngõ hẹp bên trong, Lý Hàn Trạch đứng tại mình đầy thương tích, hấp hối tráng hắn trước người, mặt lộ mỉm cười, người sau ánh mắt nhìn trọng trọng vào hắn không nói lời nào rất tốt, chính là ánh mắt này, Lý Hàn Trạch tựa hồ rất là vui vẻ. hắn bám vào Đại Tráng bên thai thấp giọng nói rằng này, ta có cái bận điệu cần ngươi giúp. Tiểu Điện Hạ, xin ngài không nên làm khó ta. Đại Tráng sắc mặt lanh đạo a, ngươi biết ta? vậy thì dễ làm rồi, ta muốn ngươi giúp ta giết một, ta làm không được. Đại Tráng trực tiếp đánh gây Lý Hàn Trạch không nói xong lời nói, phản phất đã sớm đoán được hắn muốn nói gì. Lý Hàn Trạch sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống người không sợ chết, ngài đều có thể thử một chút. Lý Hàn Trạch trầm mặc đường này, thật lâu, hắn dường như nghĩ tới điều gì giáng tươi cười lần nữa hiển hiện nghe nói ngươi cưới một người như hoa như ngọc thế tử nàng còn vì ngươi sinh một cái con trai mà mạ đại tráng con ngươi một cái chớp mắt có vào nhìn thấy hắn như vậy phản ứng lý hàn trạch khỏe miệng có chút dương lên dạng này nếu như trong ba ngày ta không gặp được đầu của hắn như vậy tại ngày thứ tư ban đêm ngươi liền sẽ thấy được nàng tại dưới thân thể của ta chó vẩy đuôi mừng chủ thế nào giao dịch này không tệ đi ngươi đại tráng con ngươi lập tức trở nên bò bừng hắn điên cuồng muốn đứng dậy nào về phía tên cầm thú kia nhưng lại bị hai cái cảnh giới cao hơn nhiều người của hắn gắt gao đè lại mà duy nhất phản kháng vẹn vẹn chỉ là vài tiếng khàn giọng gào thét. tái nhợt mà vô lực. Cách lý Hàn ý dị cùng đại tráng chiến đấu vị trí cách xa mười mấy dặm địa phương, một nhóm hơn mười người chính gia roi thuốc ngựa hướng phía quan đạo tiến lên. bọn hắn thân mang thuần một sắc áo đen, diện phần mình khuôn mặt đều dùng khác biệt phương thức che chắn, ánh mắt phần lớn ngậm mang sát khí, quanh thân tản ra hoặc mạnh hoặc yếu uy áp, chính tận tốc hướng phía quan đạo tiến lên hẳn là ngay ở phía trước, đến lúc đó động tác đều lưu loát điểm, miễn cho đêm dài lắm động, Một vị khí thế vượt trên đám người người dẫn đầu trầm giọng nói ra, hắn chính là ngày đó cái thứ nhất bị Lý Hàn Trạch đá ra quân doanh cái kia phó tướng càng là Dương Châu trong quân doanh đứng hàng đầu tiên, phu trưởng tướng quân, có phải hay không có chút quá nhỏ để lại tố? Một tên phế vật thế tử, chúng ta mấy cái tùy tiện ra một cái đều có thể giết hắn mấy cái vừa đi vừa về trong đội ngũ. Một vị so sánh bởi trẻ người áo đen thần sắc buông lỏng nói. Nhưng sau một khắc, một thanh kiếm liền treo tại đỉnh đầu của hắn. Vừa rồi lên tiếng phó tướng quân Trương Sơn chậm rãi quay đầu, sắc ý lăng nhiên nhìn xem hắn. Người sau toàn thân một trận giật mình, lập tức im miệng. Linh khí ngự vật, luyện thần nhập hư. Cái này lại là một vị nhập hư ngũ cảnh tu sĩ. Gặp hắn trung thực, Trương Sơn hừ lạnh một tiếng, thu hồi phi kiếm lại có một lần. Thanh kiếm kia sẽ xuất hiện tại trong đầu của ngươi. Không chỉ là cái kia tuổi trẻ người áo đen, khi hắn lời nói nói ra đằng sau, cả chi đội ngũ thoáng chốc câm như hến. Sau gần nửa canh giờ, một đoàn người rốt cuộc cần ẩn thấy được chiếc kia mục tiêu xe ngựa. Trương Sơn song nhãn níu lại, tay có chút nâng lên. Tất cả mọi người tay đều đặt ở trên chuôi kiếm có. Có điểm gì là lạ tuổi trẻ người áo đen run rẩy giơ tay lên. Trương Sơn mục bên trong sát ý lại một lần nữa không che giấu chút nào rơi vào trên người hắn đối với. Có lỗi với, người trẻ tuổi lập tức ý miệng. Kỳ thật hắn là muốn nói, xe ngựa kia tiến lên phương hướng cũng không phải là bọn hắn mong muốn đoán vị nhưng bị trương sơn vừa trừng mắt hắn cũng không dám nói mà cách đó không xa thiếu một góc trên xe ngựa đại tráng bình tĩnh nghe sau lưng ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa khoe miệng lộ ra một vòng niệm ai nhưng chợt lại biến thành một vòng đau thương tiểu vương ra đến cuối cùng ta cũng chỉ có thể làm đến nhiều như vậy ân cứ mạng chỉ có thể kiếp sau lại báo ngươi nhất định phải sống sót sau đó ngừng nói đại tráng trong mắt bạo phát ra ngập trời hận ý gàn tương chữ một thay ta giết cái kia xuất sinh cuối cùng liếc mắt nhìn trầm thành dương châu phương hướng đại tráng co lại roi ngựa nên ngang rời đi tiểu như tiểu trắng có lỗi với là ta không dùng có lỗi với Chương 25, Sương nhận chưa thử, ai có bất bình. Chương 25, Sương nhận chưa thử, ai có bất bình. Quý Mục ra kinh thành đằng sau, một đường ngựa không dừng vó, thẳng đến Dương Châu. Không ra mấy ngày, hắn liền chạy tới thành Dương Châu đi vào trong thành nghe nóng đường này, quý mục khuôn mặt không khỏi dần dần trầm xuống. Hắn cơ hồ không có thám thính đến một tin tức tốt. Lý Hàn y Di đã ra khỏi thành đồng thời Lý Hàn trạch đại lực nghiêm túc Dương Châu quân doanh ở chỗ này cơ hồ mọi người đều biết, căn bản không phải bí mật gì, thậm chí là bị xem như chính diện hình tượng đến tiêu truyền. Nhưng quý mục hết sức rõ ràng, sự tình tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy thời suy nghĩ đằng sau, Quý Mục thẳng ra khỏi thành, hướng hắn thám thính đến Lý Hàn Y khả năng xuất hành phương hướng đuổi theo. Buôn tàu gần một canh giờ, không chút nào không thấy bóng dáng. Quý Mục nhíu mày, thở dài đúng lúc này, theo bạch mã tiến lên, hắn xa xa thấy được một tòa thôn trang. Ngừng đầu nhìn sát trời, mặt trời dần dần thấp. Quý Mục trầm ngâm một lát, có chút điều chỉnh đầu ngựa, hướng về thôn trang kia mà đi. Liên tục buôn ba mấy ngày, hắn tọa hạ ngựa có chút ăn không tiêu điển như là Thành Nam Ngoại thôn một hộ phổ thông nông hộ nhân gia cô nương, nhưng bởi vì bộ dáng mỹ lệ, đi ra ngoài thường xuyên bị một chút quần cuộn quấy rối, cho nên nàng trường kỳ tại lo lắng hai hùng trong hoàn cảnh lớn lên. Về sau nàng tìm cái dáng người dị thường Khôi Ngô Phu Quân, tình huống này mới có chuyện biết tốt. Bất quá nàng cũng là về sau mới biết được. Phu quân của hắn là thành Bắc mảnh kia quần của đầu. Nàng rất thích nàng phu quân, từ một mình hắn từ thành Bắc tới đem thành nam tất cả quần cuộn làm nằm xuống, sau đó mặt lộ ngượng ngùng móc ra một cái khô cắt hoa, đưa cho nàng đằng sau lại ấp úng cái gì cũng nói không ra khi đó bắt đầu, nàng liền thích hắn. Về sau điển như không để ý thân thích phản đối cùng hắn kết hôn, bọn hắn cùng một chỗ tích lũy tiền ở trong thôn mua sắm một cái nhà nho nhỏ, còn cùng một chỗ sinh một cái đứa bé mà mà từ có nàng sau, quần quật liền không cuộn cuộn, hắn thường xuyên đi trong thành làng công, đồng thời bởi vì một thân cánh tay khí lực duyên cớ, rất thụ những cái kia cần việc tốn thể lực kế lao tấm ưu hái. mà đang làm việc sau khi, hắn cũng sẽ không lạnh nhạt nàng. vô luận rất chế, nam nhân đều nhất định sẽ về nhà, đem đứng tại cửa ra vào trông mong chính mình về nhà thê tử ôm vào trong ngực, sau đó cùng nhau ăn cơm đi ngủ. thời gian mặc dù bình thản, lại hết sức cấm áp. hôm nay điển như cũng vẫn như cũ như thường ngày bình thường, tại Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm ôm vừa mới tuổi lớn nhi tử đứng ở trong viện, mong mọi cùng trông mong, đợi nàng phu quân trở về. nhưng hôm nay Nhất định cùng thường ngày có chút không giống với Điển Như trong lòng bàn tay không ngừng xuất mồ hôi, đáy lòng thậm chí còn có chút bối rối. Bởi vì xế chiều hôm nay phu quân của nàng từng trở về một lần, đồng thời thần sắc hết sức khó coi, hắn để nàng mang theo nhi tử rời đi nơi này, Điển Như chưa bao giờ thấy qua phu quân vẻ mặt như vậy, một mực hỏi hắn sẽ ra chuyện gì hắn cũng không nói, cuối cùng thậm chí hướng nàng nổi giận đó là hắn lần thứ nhất đối với nàng dùng thanh âm lớn như vậy nói chuyện. Về sau Điển Như nghe lời mang theo nhi tử ra cửa, vốn dĩ hắn sẽ cùng theo cùng một chỗ, nhưng là phía sau ra thôn, nam nhân hướng trong tay nàng lấp một thanh bạc. Cuối cùng thật sâu nhìn nàng cùng hài tử một chút đằng sau, liền siết chặt nằm đấm, cũng không quay đầu lại đi điền như sững sờ đứng tại chỗ, mở mịt từ phương. Hồi lâu sau, nàng lại yên lặng về tới trong tiểu viện. Mặc dù trong lòng của nàng hết sức rõ ràng, chính mình hẳn là nghe lời, không nên đợi ở chỗ này nữa, nhưng là, không có hắn, chính mình có thể đi đâu đây? Nàng căn bản không biết nàng muốn đi đâu. Nam nhân kia cùng nàng trong tay ôm hài tử, chính là nàng sinh mệnh tất cả ý nghĩa. Vô luận như thế nào, nàng đều phải đợi hắn trở về. Tựa như dĩ vãng vô số cái ngày đêm một dạng điền như ở trong sân đứng hồi lâu thẳng đến Thái Dương triệt để lặn về tây, màn đêm buông xuống, nàng cũng không đợi đến nàng muốn các loại người. Không biết đi qua bao lâu, Điền Như đột nhiên nghe thấy được bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân, nàng ngạc nhiên tưởng rằng hắn trở về, thế là một đường chạy chậm đầy ra cửa viện hướng nơi xa nhìn lại. Ngay sau đó, trong lòng của nàng liền bị tạt một chậu nước lạnh. Nàng không biết hai người kia là ai, nhưng này thân ảnh tuyệt đối không phải là của mình. Phu quân đồng thời các nàng sân nhỏ trâu vắng vẻ, hàng xóm ở giữa đều cách xa nhau rất xa, ngày bình thường căn bản sẽ không có người tới, chúng chi tại muộn như vậy đêm tối. Điền Như nhìn xem một chút xíu tới gần bóng người trong lòng đột nhiên dâng lên lớn lao sợ hãi, nàng quay người tiến vào trong viện, đem cửa viện trên vào, dùng gỗ tròn đâm chết. Sau khi làm xong những việc này, nàng hốt hoảng đi vào trong nhà. Nhưng mà còn không đợi nàng nhập môn, cửa viện liền phanh một tiếng, bị một cú cự lực đặt ra. Hai cái nam nhân xa lạ mang theo không có hảo ý dáng tươi cười đi đến, như sói ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía điển như đại ca, điện hạ để cho chúng ta bắt chính là nàng đi. Hẳn là không chạy, há đừng nói, dáng dấp thật đúng là độc đáo. Đại ca, đây chính là điện hạ phân phó mang đi, ngươi không có ý nghĩ đi. Sợ cái gì, lúc đầu cũng không phải chim non. Điện hạ có thể vừa ý. Bất quá cái kia vô lại vận khí cũng thực không tồi, không công được như thế cái trắng non nương môn. Vậy thì thế nào? Còn không phải rơi trong tay chúng ta. Ha hắc hắc, lão đệ, dù sao cái này bắt người liền hai ta, không bằng chúng ta. Hai người lẫn nhau, đồng thời lộ ra một bộ nụ cười bị đối thoại của bọn họ không có chút nào tránh đi điên như, cho nên người sau nghe cái rõ ràng, ngay sau đó cả người liền hù đến toàn thân run rẩy, thân thể không ngừng lui về sau. Lui lại mấy bước nàng mới đột nhiên nhớ tới. Nhi tử còn tại trong phòng. Không được, muốn đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Trong chốc nóng này điền như không biết từ nơi nào bắn ra khí lực, một thanh phá tan hai người liền hướng ngoài viện chạy tới. Hai người kia tuổi hồ căn bản không có nghĩ đến điền như dám chạy, sừng sốt một chút đằng sau cái kia hơi lớn tuổi chút mới phản ứng được, hét lớn một tiếng nhanh ngăn lại nàng, không thể để cho nàng chạy. Mặc dù vừa rồi thừa dịp hai người ngây người công phu chạy ra một đoạn, nhưng điền như một cái bình thường nữ tử yếu đuối, chạy đi đâu qua hai cái chạy qua xa trường tôi luyện binh sĩ, chỉ là một lát, điền như liền bị bên trong một cái nam nhân nắm chặt tóc túm trở về trong viện phanh một tiếng, cửa viện bị đóng lại. Tư Phong ở đến cửa viện, ngắn ngủi mấy bước đạo đối với Điển Như tới nói, lại tựa như một đạo lạch trời đem nàng lôi trở lại đằng sau, lưỡi tuổi binh sĩ trực tiếp chính là một bàn tay quạt đi lên đùng một tiếng, thanh thúy văng rội, trực tiếp đem Điển Như rút ngã trên mặt đất. Hai người ăn ý với nhau, liếm môi một cái, sau đó đi lên liền bắt đầu xé rách Điển Như quần áo Điển Như cái nào gặp qua chiến trận này. Nhất thời liền bị dọa sợ, mặc dù nàng lung tung chết thẳng cẳng, không ngừng phản kháng, nhưng quần áo hay là tại không ngừng giảm bớt, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Khóe mắt nàng chảy nước mắt, từng tiếng hô hoán phu quân danh tự, chờ mong lấy hắn có thể như di vãng như thế xuất hiện đến thủ hộ hắn dường như phát giác được ý nghĩ của nàng, lứa tuổi binh sĩ một bên xé quần áo một bên thâm trầm nói, còn nóng trong cái kia vô lại trở về đâu? Ta nói thật cho ngươi biết đi, hắn hôm nay bị chúng ta điện hạ phái đi ám sát tên phế vật kia vương gia, vô luận thành công không thành công, hắn đều là một con đường chết. Cũng là bởi vì ngươi, hắn mới không thể không đi. a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Hai câu này triệt để đánh tan điền như trong nội tâm một đạo phòng tuyến cuối cùng, nàng cả người trực tiếp lâm vào mở miệng trạng thái, ánh mắt vô hồn, trong miệng không ngừng nghĩ non, không, không có khả năng, hắn sẽ không vứt bỏ chính ta đi. Ngươi, các ngươi cả người, đung một tiếng lại một cái tắt quăng đi lên. Cùng lúc đó, Điền Như trên thân đã không dư thừa cái gì, lớn tuổi binh sĩ cười hắc hắc, dẫn đầu liền chuẩn bị cưỡi lên đến. Nhưng vào lúc này, cửa viện bên kia thùng thùng, vang lên hai tiếng tiếng đập cửa ngài tốt, có người có đây không? Không có ý tứ, ta nhìn kệ bên này liền ngài một nhà còn tại đèn sáng, cho nên muốn cõi dậy, lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng. Bởi đó trước cửa gỗ là bị hai người đá văng, cho nên phía sau bị nhốt cũng không có chen vào chốt cửa, úy mục nhẹ nhàng gõ hai lần cửa liền tự mình lái. Trong viện trang cảnh nhìn một cái không sót gì một chút, bốn người con mắt đối mặt ở cùng nhau. Không khí ngưng kết nửa ngày sách. Quý mục tháo xuống quân tử kiếm. Chương 26. Quân tử lập thân, kiếm gia là nhân. Chương 26 quân tử lập thân, kiếm gia là nhân. Khi một cái đói khát khó nhịn người cởi quần, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa thời điểm, tâm tình của hắn nhất định hỏng bét không gì sẽ được. Lý Tứ chính là như vậy. Quanh năm quân doanh tiếp sống, để hắn căn bản từng không đến nữ nhân tư vị. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, còn đụng tới trắng như vậy chỉ toàn bản đương, Lý Tứ đã sớm kiềm chế không được, nhưng là chính đang hắn muốn bắt đầu làm việc thời điểm, lại bị Quý mục chặn ngang một cước, có thể nghĩ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Tiên Lặng vùng ra điền như Hắn đối với đi theo chính mình cùng đi đến cấp dưới vương ngạo đạo, nhìn kỹ nàng, giao phó xong đằng sau, Lý Tứ ánh mắt nhìn về phía Quý Mục, không che giấu chút nào tự thân toát ra tới sát ý, từng bước một hướng phía Quý Mục đi tới. Một bên khác, Quý Mục từ nắm chặt quân tử kiếm bắt đầu, liền không còn nói một câu. Khi thấy Lý Tứ ma quyền sát trưởng hướng chính mình đi tới, Quý Mục ánh mắt càng là bình tĩnh không có một tia cơn sóng. Lý Tứ đi đến Quý Mục trước người, nét miệng cười một tiếng huynh đệ, không nên nhìn ngươi cũng nhìn, chẳng lẽ mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm không có nói ngươi, tiến nhà khác muốn hiểu lễ phép sao? Quý Mục rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng sau đó sau một khắc đưa tay, đẩy kiếm, ra khỏi vỏ. sau đó, lý tứ dáng tươi cười liền vĩnh viễn như ngừng lại nơi đó. liên đối đầu của hắn đây là quý mục đối với lý tứ duy nhất đáp lại. sở dĩ bình tĩnh, đó là bởi vì hắn đối đãi một người chết. khi lý tứ đầu bay lên một khắc này, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình cứ như vậy chết. hắn vẫn chưa hoàn thành điện hạ giao cho hắn nhiệm vụ, còn không có hưởng thụ qua vinh hoa phú quý, càng không có hưởng qua nữ nhân. hắn không rõ cũng không hiểu tiểu bạch kiếm này là ai, thanh kiếm kia vì cái gì như thế lợi. thằng đến đầu của hắn rơi xuống đất, hắn đều không có kịp phản ứng hắn thậm chí ngay cả xin tha cơ hội đều không có. Mà đổi thành một bên, Điền Như cùng Vương Ngọ rõ ràng mắt thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Người trước là một loại sống sót sau tai nạn mờ mịt, mà cái sau trừ mờ mịt bên ngoài, còn có sợ hai thật sâu. Dương Châu quân doanh lệ thuộc trấn Nam quân một cái chi nhánh, mặc dù được chia lâu có chút tự thành một phái hương vị, nhưng cấp bậc cơ cấu vẫn như cũng là dựa theo trấn Nam quân bộ kia tới. Tiêm Long nhất trọng thiên đến tam trọng, chém đầu 10 người, có thể đảm nhiệm thập phu trưởng. Tứ trọng đến lục trọng, chém đầu 50 người, địch tướng một tên, có thể đảm nhiệm bạch phu trưởng. Thất trọng đến tiểu trọng chém đầu trăm người, địch tướng năm tên, cùng cảnh một người, có thể đảm nhiệm thiên phu trưởng. Vạn phu trưởng bất luận cảnh giới, tiêu chuẩn chỉ có một cái, đó chính là cầm quân địch một cái vạn phu trưởng đầu lâu đến đổi. Lý tứ, thình Linh chính là một vị tiềm long thất trọng thiên bách phu trưởng, chỉ cần chiến công đầy đủ, liền có thể thăng nhiệm thiên phu trưởng đối với vừa mới nhập ngũ không lâu Vương ngọ tới nói, đây chính là đánh đâu thắng đó, như thiên nhất giống như tồn tại, nhưng mà chính là như vậy tồn tại, lại bị cái kia đột nhiên xuất hiện áo bảo trắng thư sinh một kiếm liền lột đầu lâu. Nguyên bản quý mục không cách nào nhẹ nhàng như vậy chém giết Lý tứ, tuy nói cùng trường an vị xa phu Tiêu Ngô dụng dạng đều là tiềm lòng cao cảnh, nhưng dù nói thế nào, người sau cũng là một vị quanh năm tại liếm máu trên lưới lao, trải qua hơn mười mấy lần xa trường tôi luyện bách Phu trưởng, cùng quanh năm ở kinh thành an nhàn ngô dụng không thể so sánh nổi đương nhiên, đây là đang không tính cả quân tử kiếm tình huống dưới. Quý mục tư không chút nào lo lắng chính mình phải chăng có thể rút ra quân tử kiếm vấn đề. Chỉ cần là trừ gian di ác, kiếm ra là nhân, lập thân lấy chính, như vậy thì xem như một người bình thường, cũng có thể không cần tốn nhiều sức rút ra trôi này thành khí. Trái lại, nếu là lập thân bất chính, kiếm ra làm ác, như vậy thì xem như đang định thánh nhân, cũng đồng dạng nổ không ra thành kiếm này. Vốn tử kiếm cắm ở học cung trước cửa 10 năm, chưa bao giờ có người đem nó rút ra, cũng không phải là nói nó đến cỡ nào khó nhổ, mà là đến nhổ kiếm này người, không có một cái nào là vì đi đi quân tử sự tình. Khi rút kiếm người tâm tư chỉ là vẹn vẹn đặt ở rút kiếm trong chuyện này thời điểm, hắn liền nhất định không rút ra được. 10 năm qua, đều là như vậy. Quý mục tại học cung 10 năm, chưa từng có đi thử qua đi rút ra thanh kiếm này, cũng không phải là cảm thấy mình sẽ không tu hành liền không nhổ ra được, mà là rút ra làm gì đâu? Hắn thậm chí có chút không hiểu những cái kia cái gì đều không có nghĩ kỹ liền đến rút kiếm người. Ngay cả cái lý do đều không có rút ra diếu võ dương ai lấy quân tử kiếm nạo nghệ là cảm thấy nó sẽ để ý đến ngươi sao nhưng lúc này đối mặt trong viện chẳng cảnh quý mục liền có được xuất kiếm lý do thế là một kiếm ra đầu người rơi tất cả thiên địa tỉnh lập thân quân tử kiếm ra lấy nhân bởi vậy dẫn đến lý tứ không có lực phản kháng chút nào bị quý mục chém giết nguyên nhân hoàn toàn là hắn tự thân ác cho quý mục xuất kiếm lý do đương quý mục ánh mắt nhìn khi đi tới vương ngọ nội tâm lập tức dâng lên lớn lao sợ hãi hắn giờ phút này đối đãi quý mục ánh mắt cũng không thua kém trước đây không lâu điển như đối đãi bộ dáng của bọn hắn thậm chí còn còn hơn Nhân quả luân hồi, báo ứng đáng đáng, mà có lẽ là bởi vì kinh sợ quá độ đã chết lặng, Điền Như trông thấy lý tứ đầu lâu bay lên máu tươi văng khắp nơi chẳng diện lúc cũng không có làm sao sợ sệt, ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Dường như một mực kéo căng dây đột nhiên nới lỏng, lo lắng hai hùng một đêm Điền Như đúng là hơi trao đảo một cái, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nhưng Vương Ngọ lại không không đi để ý tới nàng, bởi vì Quý Mục đã từng bước một hướng phía hắn đi tới. Cực độ dưới sự sợ hãi, Vương Ngọ dùng sức nắm chặt hết thể khả năng để cho mình còn sống sót cơ hội. Hắn hướng Quý một quát, "Ngươi, ngươi đừng tới đây a!" Ta thế nhưng là Dương Châu quân doanh, ngươi nếu là dám giết ta, nhỏ. Tiểu Thế Tử sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm của hắn càng lớn, liền càng có chút ngoài mạnh trong yếu hương vị. Nhưng ngoài ý liệu, quý mục bước chân thật đống nhiên dừng một chút ta. Tiểu Thế Tử. Có thể tại Dương Châu mảnh địa giới này xưng một tiếng Thế Tử, trừ hoài nam vương phủ cái kia hai cái, không có người nào nữa đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại có một cái. Lấy lý hàn ý hiện tại mẫn cảm thân phận, quan minh chính đại tìm hiểu có quan hệ hắn tin tức là thật có chút không thực tế. Quý mục đang lo làm sao tại không kinh động Lý Hàn Trạch tình huống dưới tìm một cái biết được Lý Hàn y gì đi hướng người, không nghĩ tới cái này đưa tới cửa đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn có chút hối hận vừa rồi cái kia giết quá nhanh, hẳn là hỏi hai câu nói lại giết, bất quá nếu để cho hắn lùi lại trở về, hắn vẫn như cũ sẽ không chút do dự rút kiếm. Bất quá cái này có thể chờ khoảng một hồi bốn, Vương Ngọ gặp Quý mục động tác dừng lại, coi là tiểu thế tử tên tuổi lên hiệu quả, mừng rỡ trong lòng. Nhưng sau một khắc kiếm quang lóe lên, hắn một cái cánh tay liền bay ra ngoài, phun ra máu tươi đầy đất, nhưng hắn không kịp kêu đau, cả người liền bịch một tiếng liền vùi xuống. Nửa người dưới càng là có một cỗ mùi vị khác thường tràn ra. Hắn dọa bài tiết không kiềm chế không. "Đừng có giết ta." Vương ngọ đầy mặt nước mắt, cầu khẩn nhìn xem Quý Mục. Kiếm phong chống đỡ tại mi tâm của hắn. Quý Mục đạm mạc mở miệng ta hỏi, người đáp." Chương 27. Tích thủy tri ân, lúc này lấy Dũng Tuyển. Chương 27 Tích thủy tri ân, lúc này lấy Dũng Tuyển. Trên quan đạo, Lý Hàn Y tại thả đi đại tráng đằng sau, không hề chậm trễ chút nào, một đường hướng phía Giang ninh mà đi ở nơi đó, gia tộc Mộ thân hắn thế lực chiếm cư ở nơi đó, không người nào dám ở nơi đó động đến hắn. Hắn biết đệ đệ phái tới người giết hắn, nhất định không chỉ chỉ đại tráng cùng hai không tráng. Mặc dù Lý Hàn Trạch nghiêm túc quân doanh lúc Lý Hàn Y Ly liền ra khỏi thành, cũng không hiểu biết đệ đệ động tác, nhưng từ Lý Hàn Trạch đưa cho đại tráng không gian khí vật liền có thể nhìn thấy, vị đệ đệ này muốn giết hắn tâm rất nặng. Trên xe ngựa chiến đấu, chỉ là bắt đầu. Cung khắp nơi được xung ái ca ca khác biệt, con thứ Lý Hàn Trạch từ sinh ra tới bắt đầu, Hoài Nam Vương liền không có đã cho hắn sắc mặt tốt. Thậm chí, tại hắn 13, 14 tuổi thời điểm, Hoài Nam Vương đem hắn ném vào quân doanh, vì thế Lý Hàn Y thậm chí còn hướng Lý Hàn Sơn cầu qua tỉnh, cũng vẫn không có cải biến phụ thân quyết định. Lý Hàn Trạch cũng không biết chuyện này, thậm chí có thể nói từ lúc kia bắt đầu, huynh đệ hai người vốn là không ra thế nào tình cảm thì càng là chuyện tiếp đột ngột. Cuối cùng thậm chí gặp mặt cũng cơ bản không có lời nào ngữ, nhưng cũng hoàn toàn chính là như vậy, làm cho Lý Hàn Trạch không thể không tại tuổi đời 20, ngạnh sinh sinh từ trong đống người chết leo về đến nhiều lần, cũng bởi vậy ở trong quân tích lũy không có gì sánh kịp hy vọng. Tại Dương Châu khối này, trừ Hoài Nam Vương bên ngoài, Lý Hàn Trạch tuyệt đối nói một không hai. Mà Hoài Nam Vương trăm công nghìn việc phía dưới, tựa hồ cũng không biết điểm này. Cho nên Lý Hàn Y không khó suy đoán, truy binh sẽ đến từ nơi nào. Bỏ xe buôn tẩu gần nửa ngày, Lý Hàn Y Lìa lông mày dần dần nhíu lại. Hắn nhìn phía sau, lộ ra một vòng nghi hoặc. Không thích hợp. Dù nói thế nào cũng quá an phận. Truy binh cần đuổi thời gian dài như vậy sao? Thật không sợ chính mình chạy? Chẳng lẽ nói vị đệ đệ này đột nhiên mềm lòng, dự định tha hắn một lần? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Lý Hàn Y Lìa liền lắc đầu, tự rêu cười một tiếng làm sao có thể. Từ nhìn thấy đại tráng hai không trướng đi theo chính mình ra khỏi thành bắt đầu, Lý Hàn Y nội tâm sau cùng một tia chờ mong liền đã tuyên cáo tan biến đi hướng Giang Linh, đại khái còn muốn thời gian một ngày. Điểm ấy lộ trình đối với những cái kia cảnh giới cao người mà nói, không đáng kể chút nào. Truy binh bên trong nếu có nhập hư cảnh tu sĩ, tại Lý Hàn Y đi đến Giang Ninh trước đó, tuyệt đối có thể đuổi theo. Lý Hàn Y chấm ngâm nửa ngày, cuối cùng đúng là trệ hướng Quan Đạo, quay người đi vào một đạo đường mòn. Giang Ninh, tạm thời còn không thể đi. Một bên khác, trệ hướng Quan Đạo lộ tuyến bên trên, Trương Sơn một bàn tay đem toàn bộ buồng xe đập nát, sắc mặt âm trầm đáng chết. Tại buồng xe bên cạnh, đang nằm lấy hai bộ thi thể. Một bộ chết không nhắm mắt, giống như là tại trước khi chết gặp cái gì không thể tin sự tình, mà đổi thành một bộ khệ miệng còn lưu lại một vòng niềm ai. Hơn 10 vị người áo đen đứng tại bên cạnh thi thể, nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, trong buồng xe căn bản không có ngồi người ngồi, Lý Hàn Ilya đã sống chạy, mà người phụ xe kia tại bị đuổi theo đằng sau, trực tiếp bạo khởi giết một người, về sau tại bị bọn hắn vây quanh mắt thấy muốn bị bắt sống thời khác, đúng là không chút do dự lựa chọn tự sát, quả quyết để đáy lòng của mọi người hiện lạnh. Buôn ba gần nửa ngày, ngay cả nhiệm vụ mục tiêu bóng dáng đều không có nhìn thấy, áo đen đội ngũ liền thiếu đi một người, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Trước đó chống đối Trương Sơn tuổi trẻ bình sĩ tên là Mã Lục, giờ phút này nhỏ giọng nói, ta đã sớm nói không thích hợp. Trương Sơn ánh mắt nhìn tới, sau đó, một bàn tay lắp tại trên mặt của hắn, đánh hắn mồm miệng chảy máu, ngươi nói thêm nữa một chữ, ta hiện tại liền xé nát miệng của ngươi. Mã Lục bụm mặt, quả nhiên không dám nói tiếp nữa, nhưng trong mắt có vẻ toán độc chợt lóe lên, chỉ là không người chú ý tới. Lúc này, trong đội ngũ có người hỏi, tướng quân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Sơn ngưng nhìn trên mặt đất cố kia khôi ngô thi thể, thở sâu, ánh mắt kiểm lại một chút nhân số, hạ lệnh, ba người một tổ, phân tán tìm kiếm, trước hừng đông sáng nhất định phải tìm cho ta đến hắn. Đám người tản ra sau, Trương Sơn yên lặng đi đến đại tráng thi thể trước mặt, sau đó Hùng hang đạp mười mấy chân, phát tiết hoàn tất đằng sau, hắn mới mặt tâm trầm chậm, quay người rời đi. Lý Hàn Y lìa rời đi quan đạo đằng sau, hành tẩu hơn mười dặm, đi ngang qua một tòa thôn trang. Lại hướng phía trước là một mảnh bình nguyên, có truy binh lời nói rất dễ dàng bị phát hiện, cho nên Lý Hàn Y nghĩ nghĩ, liền đi vào tòa này thôn trang. Bởi vì đã vào đêm, từng nhà đều đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi, cho nên toàn bộ thôn trang liền lộ ra an tĩnh dị thường. Lý Hàn Y dìa dạo qua một vòng, cuối cùng lặng lẽ lộn vòng vào một hộ gia đình bình thường trong chuồng ngựa, trốn đi. Lấy cảnh giới của hắn, đi đường hoàn toàn có thể khống chế đến không phát ra cái gì tiếng vang, cho nên gia đình này hoàn toàn không biết trong nhà có thêm một cái khách không mời mà đến. Cầm một chút cỏ khô che lại chính mình đằng sau, Lý Hàn ý địa dự định nghỉ ngơi một hồi, kéo căng tâm thần chạy lâu như vậy, hắn cũng là hơi mệt chút. Mà liên tại hắn chân trước vừa mới trốn vào chuồng ngựa, chân sau có ba người cũng đi vào tòa này thôn trang, chính là người áo đen. Tổ này người tại phân tán trong hắc y nhân, thực lực xem như trung đẳng, cầm đầu một vị rõ ràng là tiềm long viên mãn, hai người khác đều là tiềm long bắt trọng tiên. Vào thôn đằng sau, ba người liếc nhau một cái, một người dẫn đầu hướng phía trước tìm kiếm, một lát sau. Hắn vòng trở lại, đối với hai người lắc đầu phía trước là một mảnh bình nguyên, không nhìn thấy người, hẳn là không chạy qua bên này. Trong đội ngũ thực lực cao nhất người tên là Triệu Khách, nghe được đồng bạn phán đoán hắn như mày, chấm ngâm nửa ngày, nói ra, các ngươi có cảm giác hay không đến có chút kỳ quái. Có ngoài hai người đưa ánh mắt về phía hắn tiểu vương ra không phải nói không hiểu được tu hành sao. Cho nên coi như người phu xe kia cho hắn chỉ hoán một đoạn thời gian, nhưng là tại không có ngựa tình huống dưới, một người bình thường có thể chạy xa như vậy. Hai người đồng thời mặt người nói là. Tiểu Vương gia nhưng thật ra là người tu sĩ, một người trong đó sắc mặt ngưng trọng nói còn không xác định, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn tốt. "Này, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, phế vật kia Vương gia liền xem như ẩn dấu thực lực là người tu sĩ, lại có thể là mấy trọng tiên. Bằng vào chúng ta ba người thực lực tùy tiện một cái đối phó hắn đều dư xài, đùi ca ngươi càng là kém một bước liền nhập hư, có gì phải sợ?" Triệu khách nhẹ gật đầu, không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, hiển nhiên đối tự thân thực lực cũng tương đối tự tin ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Trang, phân phó nói: "Đem nơi này tìm kiếm một vòng, sau đó chúng ta liền đi kế tiếp địa phương đi." Trong chuồng ngựa, Lý Hàn Ý liễu bỗng nhiên mở mắt có người cùng lén lút vào thôn Lý Hàn Y Liệp khác biệt, ba vị người áo đen tùy ý tự thân khí cơ triển lộ, không chút nào thu liễm, cho nên đối với nút trong bóng tối Lý Hàn Y Liệp tới nói, bọn hắn liền như là trong đêm tối ba đạo ánh đến á chỉ có gần ấy người a. Không đối, hẳn là tất ra, Lý Hàn Trạch nếu như liền phái cái này ba cái ngu ngốc, vậy còn không như trực tiếp thả ta. Tiên lặng cảm thụ một chút ba người cảnh giới, Lý Hàn Y Liệp cảm giác có chút khó giải quyết tiềm long viên mãn thêm hai cái bắt trọng tiên a. Chương 28. Băng Phách Linh Đao, phụ lục hiển uy. Chương 28 Băng Phách Linh Đao, phụ lục hiển uy. Từ trên chiến trường xuống tu sĩ, Lý Hàn Y biết được trong đó phân lượng Cái kia cùng đại tráng hai không tráng loại này trên giang hồ tán tu căn bản không phải một cái lựa cấp. Hắn là che giấu tu vi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu ý nguyên không tính phong phú, sở dĩ có thể tùy tiện đánh bại đại tráng cùng hai không tráng, hoàn toàn là dựa vào trên cảnh giới như ép. đương nhiên cũng có người trước không có chân chính quyết tâm muốn đối với hắn động thủ duyên cớ. Cho nên giờ phút này đi vào tòa này thôn trang ba người, để hắn đơn độc đối phó một cái còn dễ nói, nhưng ba người đứng chung một chỗ, hắn cũng có chút ăn không tiêu phải tìm cơ hội tách ra bọn hắn. Một mực trốn tránh không có ý nghĩa, chỉ cần hắn không tới gia đình, một ngày nào đó sẽ bị tìm tới. Không có ra hoài nam đạo trước đó chỉ có Giang Ninh có thể cho hắn một chút hy vọng sống, cho nên Lý Hàn Y dự định chủ động xuất kích, truy binh phân tán với hắn mà nói là một cái tuyệt đỉnh tin tức tốt, chính mình là tu sĩ trên lệnh tin tức là tuyệt đối ưu thế, chạy nửa ngày không xử lý ba người này đều có chút không nói được nơi này giống như không ai, nếu không chúng ta đi thôi, ba người trong thôn tìm kiếm một lát, một người trong đó nhìn về phía triệu khách, người sau trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, lúc này một người khác đột nhiên chạy chậm ra ngoài, chờ ta một chút, ta trước nhà sĩ, người lười cất đáy nhiều, coi chừng về không được vừa rồi mở miệng người áo đen ha ha đạo đi đại gia ngươi vốn là vô tâm nói đùa, nhưng là qua hồi lâu, người áo đen kia lại có chút nghi hoặc, làm sao thời gian dài như vậy? Ánh mắt của hắn cùng triệu khách đối với ở cùng nhau, người sau giật mình giật mình, trầm giọng nói, không tốt, xảy ra chuyện. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, một người đi đầu chạy đồng bạn biến mất địa phương mà đi. Không bao lâu, hai người tới một chỗ vắng vẻ góc sân, phát hiện nơi đó rõ ràng nằm cá nhân, nằm dạm trên mặt đất không núc ních, giống tắt thở rồi bình thường đáng chết. Triệu khách sắc mặt trong nháy mắt âm chấm xuống, một người khác lập tức tiến lên, muốn điều tra đồng bạn tình huống, kết quả là tại hắn tới gần bộ thi thể kia trong nháy mắt, triệu khách biến sắc. Đột nhiên hét lớn, không đối, mau tránh ra. Nhưng là, đã chậm. Một thanh tản ra khí tức băng hàn đao không có dấu hiệu nào đâm vào bộ ngực của hắn, sau đó từ trong ra ngoài, đem hắn cả người đều đông kết thành một cái băng điêu. Băng phách đao, nhị giai linh khí, tiệm long tất trọng thiên trở lên có thể thôi động. Phạm La bị đao này cắt một đường vết rách, đổ máu, như vậy từ miệng vết thương bắt đầu, huyết dịch sẽ liên tục không ngừng đông kết, chỉ có thể thôi động thể nội linh khí mới có thể áp chế, nếu không huyết dịch ngưng kết đằng sau, sẽ còn một chút xíu đông kết toàn thân. Mà tại băng phách đao đâm vào lồng ngực một khắc này, như xí người áo đen cũng đã chết tự nhiên không có khả năng lại thôi động linh khí, cho nên bên trên nằm, căn bản cũng không phải là bọn hắn đồng bạn, mà là giết người áo đen sau thay đổi hắn phục sức Lý Hàn Y. May mắn là người áo đen đều là che mặt, cho nên thay đổi y phục đằng sau vẹn vẹn phong thích bắt trọng tiên cảnh giới khí tức, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không gây nên hoài nghi. Mặc dù một lúc sau có thể sẽ lộ tẩy, nhưng những thời giờ này đã đầy đủ Lý Hàn Y làm rất nhiều chuyện đem trước người băng điêu đẩy lên một bên, Lý Hàn Y phủi tay, ánh mắt nhìn về phía Triệu khách đây là tổ này còn sót lại một người. Triệu khách siết chặt nằm đấm, nội giận cảm xúc cơ hồ muốn đè nén không được hắn nhìn trong chọc vào Lý Hàn Y Lìa lạnh giọng mở miệng Tiểu Vương gia ẩn tàng thật sâu a lừa qua tất cả chúng ta thậm chí ngay cả linh khí đều có Lý Hàn Y cười cười a ngươi nói cái này a không có ý tứ bằng hữu tặng ta lúc đó còn muốn cự tuyệt tới bất quá bây giờ ngẫm lại thật thua thì thu giúp ta đại ân lời này thật không có làm bộ cái này băng phép nào rõ ràng là quý mục tại Lý Hàn Y ra Trường ăn lúc đưa tặng cho hắn vốn là thuộc về hiệu cầm đồ lao bạn cho quý mục linh khí một trong từ khi đó bắt đầu Lý Hàn liền biết quý mục đoán được hắn không phải người bình thường mà là tu sĩ sự thật Mặc dù có một ít bí mật bị nhìn sạch sẽ khó chịu, nhưng bây giờ, Lý Hàn y thì hay là rất cảm tạ cái kia lòng dạ hiểm độc thư sinh. Triệu khách ánh mắt như muốn ăn người. Chính mình mang ra hai người đều đã chết, trở về hắn rất khó hướng tướng quân giao phó, trừ phi, hắn có thể đem tiểu vương ra đầu người mang về. Cảm nhận được Triệu khách khí thế dần dần bất cao, Lý Hàn Yiyi sắc mặt ngưng trọng mấy phần đối phương cảnh giới không kém gì hắn, hơn nữa còn là quanh năm tại giữa sinh tử vừa đi vừa về quay cuồng tồn tại, chính mình muốn thắng hắn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Chỉ ít, rất phí tiền. Lý Hàn Yiyi thâm hút khẩu khí, từ trong ngực móc ra một thanh ố vàng lá bữa có thể tại không để cho bất kỳ người nào biết tình huống dưới tu luyện tới tiềm long viên mãn lý hàn y thì tự nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy dù là không có quý mục đưa tặng linh khí hắn tự thân cũng có được hùng hậu vô liếng hai tay lúc bấm niệm pháp quyết lý hàn y để lấy linh khí nhóm lửa trong đó một đạo lá bửa màu vàng lá bừa nhóm lửa nhất sát một vệt kim quang từ trong hỏa diễm thành hình chuyển hóa ra một tôn treo ở giữa thiên địa cự đỉnh trên cự đỉnh phủ văn lấp lõe tản ra làm cho người run rẩy bị áp có lẽ là còn ngại không đủ lý hàn y tiếp lấy lại đốt một đạo màu đỏ thắm lá bửa một cái toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm đỏ chìm phóng lên tận trời sau đó. Lá bùa màu xanh, nương tụ ra một thanh thanh đồng cổ kiếm. Màu lam lá bùa, nương tụ ra một cái ngân nguyệt tiên lang. Lá bùa màu tím, nương tụ ra một đạo tản ra khí tức hủy diệt lôi đỉnh. Sau một lát, Lý Hàn Y quanh thân đã lặng lặng nổi lơ lửng mười mấy viên khí huyết thú, riêng phần mình tản ra ngập trời khí thế. Sau khi làm xong những việc này, Lý Hàn Y ánh mắt nhìn về phía Triệu khách. Triệu khách lặng im nửa ngày, yên lặng lấy ra hai mảnh áo giáp màu đen, dán tại trên đùi. Sau đó sau một khắc, mượn nhờ giáp chân mang tới tốc độ tăng phúc, Triệu khách quay đầu liền chạy. Lý Hàn Y cả người trực tiếp nốc tại nơi đó. Sừng sốt suốt nửa ngày, Hắn mới phản ứng được, sau đó tức hồn hển liền đuổi theo hai ta nhật, ngươi cho tiểu gia dừng lại. Đã nói xong đại chiến 300 hiệp đâu, ngươi không thay ngươi chết đi đồng bạn báo thù sao? Nha ngươi chạy không phải uổng công ta dùng nhiều như vậy phụ lục. Triệu khách tư không chút nào chú ý sau lưng gà ghét, dùng linh khí độn giáp điên cuồng tăng tốc, giống như sau lưng đuổi theo không phải người mà là một cái ăn người ác quỷ. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán Triệu khách một bên chạy một bên lòng vẫn còn sợ hai nói, đó là đạo môn phủ lục đi, một lần dùng mười mấy tấm. Là người sao? Hắn thậm chí có chút đau lòng như óc. Mười mấy tấm phù lục A. Mười mấy tấm Liên Vi đánh chính mình một cái tiềm long cảnh. Ngươi đem cái kia mười mấy tấm cho ta, ta chết cho ngươi xem có được hay không. Dù là hắn cùng Lý Hàn Y rìa cùng cảnh, giờ khắc này cũng là sợ trời sập xuống để cao to đỉnh lấy đi. Dù sao trong đội ngũ mạnh nhất cũng không phải ta, ta cùng hắn liều cái gì mệnh. Nhìn thấy Lý Hàn Y rìa móc ra thanh kia lá bùa trong nấy mắt, triệu khách liền không có cùng hắn chiến đấu rụng vọng. Thanh này phù linh, coi như hắn liều mạng, cuối cùng đều không nhất định có thể lấy lấy tốt. Hắn mới không đốc. Mắt thấy triệu khách tốc độ càng lúc càng nhanh, dù là bị phù linh bên trong tốc độ nhanh nhất từ lôi. Một thanh bổ vào trên lưng phun máu tươi tung tóe hắn đều không có quay đầu, chỉ lo phi nước đại. Cuối cùng triệt để đem Lý Hàn Y lìa vùng không còn hình bóng đương nhiên, đây cũng là người sau không còn dám đuổi nguyên nhân. Dù là y vào phụ lục, Tiềm Long viên mãn cao thủ cũng không phải dễ giết như vậy. Hơn nữa nhìn đối phương rõ ràng có mục đích tính chạy trốn, Lý Hàn Y thì hoàn toàn có thể đoán được đối phương muốn đi tìm tăng viện, chính mình lại đuổi chẳng phải là muốn chết? Thở dài, Lý Hàn Y nhìn xem trước người từng đạo phù linh theo gió tiêu tán, có chút thì đau. Thở sâu, hắn tận tốc hướng phía một phương hướng khác mà đi. Thả chạy triệu khách, truy binh chắc hẳn rất nhanh liền tới. Nơi này không có khả năng lại chờ đợi. Chương 29: Dương Diễm Minh Hỏa, Bạch Ngọc trấn rồng bên trên. Chương 29 Dương Diễm Minh Hỏa, Bạch Ngọc trấn rồng bên trên nói như vậy, ta cứu được một tên thích khách. Thế tử. Quý mục xử lý xong hai bộ thi thể đằng sau, nhìn về phía nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đến như có chút phát sầu. Từ Vương ngọ trong miệng biết được, chồng của nữ tử bị phái đi ám sát Lý Hàn Yiye, nữ nhân này chính là Lý Hàn trạch áp chế thể đánh bạc, chính mình vậy mà trời đất xui cứu được nàng. Mà từ những tin tức này có thể biết được, Lý Hàn Yiye tình cảnh bây giờ chỉ sợ không phải rất tốt. Lý Hàn Trạch vì giết chết ca ca của mình, cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Suy nghĩ nửa ngày, Quý Mục thở dài, đem điển như ôm vào phòng, nói thầm một tiếng đắc tội đằng sau. Quý Mục đem điển như nhẹ nhàng đặt lên giường, nhìn thấy bên giường ngủ say Tiểu Bảo Bảo, Quý Mục mới hiểu nguyên lai like nàng hay là cái mẫu thân. Thi lấy một cái đằng sau, Quý Mục đi ra khỏi phòng, sau đó khép lại cửa phòng, quay người đi vào bóng đêm. Trước khi đi, hắn trên bàn lưu lại hai tấm thần hành phù cùng ngân lượng, cũng viết tờ giấy để các nàng nhanh chóng rời đi. Thân hành phù là hiệu cầm đồ lão bản tặng cho không gian khí vật bên trong dấu hàng, Quý Mục chỉ có thể làm đến bước này. Tại hắn giết Lý Hàn chạy phái tới hai người đằng sau, lần tiếp theo hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền phái người tới. Mẹ con hai người có đầy đủ rút lui thời gian, trừ phi các nàng chính mình không đi. Nhưng này cũng không phải là Quý Mục đủ khả năng quan tâm đêm nay nhất định sẽ không quá bình, hắn không có khả năng mang cái vướng víu ở bên người, như thế có thể sẽ để các nàng chết càng mau hơn. Lúc đầu hắn vẹn vẹn dự định mượn điểm có khô nuôi ngựa mà thôi, không nghĩ tới sẽ đụng vào nhiều chuyện như vậy. Mới từ điện như sân nhỏ đi ra, Quý Mục đối diện liền đụng tới ba hắc y nhân, so vương đều là sướng sốt một chút bên này đến tối đều không có người ngủ sao? Quý Mục mỏi lòng thở dài tiếp lấy, hắn liền động thủ. ba cái ngay cả chân diện mục cũng không dám kỳ nhân nhân đại trời tối lớn một cái mẹ con nhà phụ cận chạy. thấy thế nào đều không giống như là muốn làm chuyện tốt dáng vẻ. trong lúc nhất tay, linh khí mở mịt, mấy trăm chuôi giống như thực chất tiểu kiếm màu xanh thoáng chốc ngưng tụ mà ra. tại ba vị người áo đen trong ánh mắt khiếp sợ, quý mục ngón tay nhẹ giơ lên, có chút ép xuống, mấy trăm chuôi tiểu kiếm màu xanh tựa như rơi mưa giống như điên cuồng hướng phía ba người mà đi. từ chướng ăn cùng nô dụng đánh một trận xong, quý mục đối tự thân tình huống nhận biết càng sâu, điều khiển linh lực cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. tại không cùng người cận thân tình hôn giới vẹn vẹn dựa vào linh lực, dù là không dựa vào quân tử kiếm, hắn cũng có thể cùng nhập hư sơ cảnh người đụng tới đụng một cái đương nhiên. Nếu để cho người cẩn thận, cho dù là đồng dạng tiềm long nhất trong cảnh, cũng có thể tùy tiện để hắn mất mạng. Lợi và hại đều rất cực đoan. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên quý mục vừa ra tay mục đích đúng là trước bước lui ba người, cho mình trở lại đầy đủ khoảng cách an toàn nhập hư cảnh. Trong ba người cầm đầu một vị trầm giọng mở miệng đều tàng ra, hắn hét lớn một tiếng, sau đó cả người đột nhiên cúi người, hai tay đặt tại phía trên đại địa hậu thổ hóa bia quyết. Theo động tác của hắn mấy đạo dày đặc tường đất lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn ở tiểu kiếm màu xanh con đường trước. trong nháy mắt, toàn bộ hậu thổ chi bia đinh đương rung động, rơi ở phía trên tiểu kiếm màu xanh từng cái bạo tán, nổ tung ra hùng hậu linh khí, lưu lại đạo đạo hồ sâu. khi hậu thổ chi bia tiêu tán một khắc này, tiểu kiếm màu xanh cũng còn thừa không có mấy. quý mục nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết đối diện sử xuất thuật pháp này người, mặc dù không phải nhập hư, nhưng cũng trên lệ không xa, lại thêm bên cạnh tuy là tiềm long nhưng khí thế cũng là không kém hai người. trận chiến này có chút khó đánh. cầm bên quân tử kiếm, quý mục thử đẩy, không núc ních tí nào. Quý mục sợ sợ vai, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bàn tay nhẹ giơ lên, vài mặt màu xanh linh thẩn chậm rãi ngưng tụ tại quý mục bên cạnh, như ngôi sao quay chúng quanh xoay tròn đây là quý mục tránh cho có người xuất kỳ bất ý cất thân. Sau khi làm xong những việc này, quý mục ánh mắt nhìn về phía đối diện ba người. Vừa rồi bị quý mục một tay đẩy trời mưa kiếm bắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị ba người lúc này cũng đứng vững vàng thân hình, tạo thành trận liệt. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía khách không mời mà đến này. Song vương riêng phần mình chiếm cứ đường món hai đầu, ai cũng không có mở miệng. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trọng hữu. Sau một lát. Trong ba người duy nhất một vị nửa bước nhập hư đem ánh mắt nhìn về hướng sau lưng một người, ra lệnh, nơi này chúng ta tới ngăn chặn hắn, ngươi trở về báo tin, liền nói nhiệm vụ mục tiêu tìm được, thực lực mạnh mẽ, hỏa tốc trở rút. Người kia nhẹ gật đầu, thân hình lùi lại, trước mắt dung nhập bóng đêm. Quý Mục thấy thế hơi nhướng mày, vừa định xuất thủ, liền nhìn thấy một đạo đao quang cách hứa viện hướng chính mình bổ tới. Thầm mắng một tiếng, Quý Mục bất đắc dĩ, không thể không trước ứng phó trước mắt sự tình. Cách rất xa, đồng thời còn tại trong bóng đêm, thấy không rõ chân dung, người áo đen chỉ có thể bằng vào có chút ánh trăng nhìn thấy Quý Mục trên người một bộ áo trắng cùng tiểu vương ra ra khỏi thành lúc mặc đồng dạng không hai, cho nên bọn hắn tự cho là quý mục chính là bọn hắn muốn tìm nhiệm vụ mục tiêu. Lại thêm quý mục vừa đối mặt không nói hai lời liền hướng bọn họ động thủ, càng thêm để bọn hắn xác nhận quý mục chính là tiểu vương ra sự thật. Tất cả mọi người nhìn lầm, coi là ngài chỉ là người bình thường, không nghĩ tới đúng là nhập hư cảnh, ngài ẩn tàng thật là sâu a. Người áo đen lánh sự một bên động thủ một bên cười lạnh nói, "Quý mục nhíu nhíu mày, có chút không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng giờ phút này mấy đạo mãnh liệt mà tới đao khí đã để hắn tạm thời hoàn mỹ suy tư. Thở sâu, quý mục dự định tốc chiến tốc thắng." Hạ Tử trong ngực lấy ra một tấm màu đỏ phủ lục nhẹ nhàng lắc một cái dương diễm. Một đạo sinh hồng sắc hỏa diễm sóng dữ chớp mắt phun ra ngoài, như diệu dương giống như cuộn tất cả lên, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long. Điên cuồng hướng phía người áo đen lãnh sự đánh tới đao khí cùng hỏa long và chạm cắt vào trong nháy mắt tựa như châu đất xuống biển, chớp mắt mất tung ảnh. Nhiều nhất nhất lên điểm điểm hỏa tinh. Người áo đen lãnh sự con ngươi co rụt lại chưa đấu phủ. Hiệu cầm đồ lão bản đưa tặng cho quý mục không gian khí vật bên trong có không ít uy lực không tầm thường cực kỳ chân quý đạo môn phụ lục Đồng thời mỗi một tờ còn tỉ mỉ ghi chú tác dụng cùng phương pháp sử dụng. Quý mục về sau trở lại khách xá lật xem thời điểm thậm chí còn có chút lo nghĩ, thật giống như người ta đã sớm nghĩ kỹ muốn đưa hắn đồ vật bình thường, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa. Phù lục chế tạo cơ bản đều là xuất từ đạo môn chi thủ, ngẫu nhiên có một ít tản mát phù lục sư, nhưng đều cực kỳ thưa thớt, cho nên mỗi một tờ đều rất đắt đỏ, nhất là đạo môn sản xuất. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, quán chú linh khí liền có thể kích phát. Giống quý mục hiện tại sử dụng, chính là đạo môn binh, đấu, trời, trấn năm trong phủ đấu tự phủ, cấp bậc so lý Hàn lý sử dụng phù lục còn phải cao hơn nhất giai đấu chứ không chỉ so với binh chứa uy lực cao hơn mấy bậc. Sử dụng số lần cũng không phải duy nhất một lần đương nhiên, người ta là trực tiếp xuất ra một thanh, đồng dạng không thể so với. Gặp Hỏa Long gào thét mà đến, người áo đen lãnh sự cắn răng, lại lần nữa ngưng tụ ra Hậu thổ chi địa, đồng thời chậm rãi cầm đao, vàng bạc linh khí không cần tiền giống như quán chú trong đó, làm cho thân đao cũng bắt đầu tiếng dung. Khi linh khí quán chú đến cực hạ, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện vết rách thời điểm, người áo đen lãnh sự thở sâu, gầm thét một tiếng, "Chết!" Theo hắn cầm đao chém ngang động tác, một đạo dài mấy chục thước bàng bạc ngân nguyệt đao khí phách mà ra, những nơi đi qua, không khí đều tựa như sẽ rách, phát ra rủa thanh âm. Khi Hỏa Long đụng nát hậu thổ chi bia thăm dò trong đáy mắt, liền cùng đạo này đao mang đụng vào nhau. Trong đáy mắt, hỏa vân nổ tung, ban đêm toàn bộ đường mòn đều bị chiếu rọi tựa như ban ngày. Người áo đen lãnh sự cũng bởi vậy thấy rõ Quý mục mặt, nhất thời sắc mặt đại biến, ngươi không phải hắn. Chương 30. Dương Diễm minh hỏa, Bạch Ngọc trấn rồng bên dưới. Chương 30. Dương Diễm minh hỏa, Bạch Ngọc trấn rồng bên dưới. Người áo đen lãnh sự thanh âm bị trừ khử tại va chạm tiếng nổ mạnh bên trong, cũng không truyền đạt đến Quý Mộc bên hai. Mà tại Hỏa Long cùng đao quang sóng mãi với nhau thời khắc, Quý Mộc lặng yên không tiếng động ném ra một viên màu trắng tiểu ấn, trốn vào trong ngọn lửa. Tại người áo đen sắc mặt đại biến trần chừ một sát na, tiểu ấn dài ra theo gió, vành trướng thành một phương đủ để che đợi vài gian sân nhỏ quái vật khổng lồ. Sau đó trùng điệp hướng người áo đen lánh sự đập xuống. Khi lãnh sự hậu chi hậu giật lúc, đã chậm, hắn chỉ tới kịp rơi lên trong tay đao, nhưng chỉ là trong nấy mắt, thân đao liền vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó là cánh tay của hắn, cho đến chân trần đường đường nhập hư nhị cảnh tu sĩ, cứ như vậy bị quý mục một cái ngọc ấn cho đè chết rồi. Ngọc cấn này rõ ràng là một kiện pháp khí, uy lực của nó là căn cứ người sử dụng chỗ quán chú lượng linh khí mà định ra, thậm chí cũng chính là quý mục tùy tiện đổi một cái nhập hư cảnh đều khó có khả năng để ngọc cấn bành trướng đến nước này, cho nên, kiện pháp khí này đối với đại đa số tu sĩ mà nói đều có chút gần cả, nhưng đặt ở quý mục trong tay, lại là hoàn toàn xứng đáng thần khí. Nhưng dù là như vậy, quý mục lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, hô hấp run rẩy. Lần này thôi động ngọc cấn tiêu hao linh khí đối với hắn mà nói cũng nhiều vô cùng, bình phục một chút kịch liệt chập trùng tâm tư, quý mục đem ánh mắt quét về phía bốn phía. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, phu cận hẳn là còn có một cái mới đối. Mặc Phong là người áo đen trong đội ngũ một cái nhỏ nhất, trước đó cũng là hắn tấp nập không quản được miệng, bởi vậy bị Trương Sơn quất một cái tác. Lần này hắn vừa lúc bị phân tải đến thành Nam thôn dò xét một tổ vốn cho rằng như thế xa xôi thôn xóm cái kia tiểu vương gia làm sao cũng sẽ không trốn ở chỗ này chính mình mò chút cá cũng liền đi qua nhưng không nghĩ tới vẫn thật là đụng phải chính chủ còn mẹ nó là nhập hư cảnh giờ phút này gặp đồng đội một cái đưa tin đi một cái khác tức thì bị cái kia trời đánh tiểu vương gia một tấn liền cho đẻ chết rồi mà phong luống cuống chính mình một cái nho nhỏ tiềm long lục trọng tiên trong đội ngũ yếu nhất một cái lấy cái gì đi cùng nhập hư cường giả cứng đối cứng tại lãnh sự cùng quý mục cương đánh nhau thời điểm. Mạc Phong còn muốn lấy đi giúp một chút, nhưng khi hắn trông thấy Quý Mục chỉ là cổ tay rung lên, một cái giữ tận hỏa long liền lao đến, mang theo mảnh liệt sóng nhiệt, đem hắn sợi tóc thổi cuốn ngược. Cú uy áp kia làm cho Mạc Phong run rẩy, làm hắn chớp mắt liền lạnh muốn động thủ tâm tư. Cho nên, thừa dịp đồng đội hấp dẫn hỏa lực công phu, hắn chạy trốn năm. Trương Sơn có chút phát điên, phân tổ đằng sau, mà Khác Tổ riêng phần mình phân tán tìm kiếm, mà hắn mang theo hai người thuận quan đạo hướng xuống lượi. Nhưng không bao lâu, Trương Sơn liền phát hiện Triệu khách một người đuổi theo. Hắn hơi nghi hoặc một chút, ngươi không phải đi lãng hoa thôn sao? Hai người khác đầu. Tướng quân ta gặp được tiểu vương gia, triệu khách khí thở hổn hển đạo ân, trương sơn mâu bên trong hiện lên một đạo tinh mang, hắn bắt lấy triệu khách bả vai gấp rút hỏi, hắn ở đâu? hắn giấu ở trong thôn, thừa dịp các huynh đệ không chú ý giết bọn hắn, tất cả chúng ta đều bị lừa, hắn là tu sĩ, căn bản không phải phế vật, ta căn bản đánh không lại hắn, triệu khách thần sắc bối rối, hắn đem tại lãng hoa thôn bên trong chuyện phát sinh đại khái nói một lần, nhưng che giấu chính mình trực tiếp chạy trốn căn bản không cùng lý hàn y y đánh sự thật ngay cả ngươi cũng đánh không lại, trương sơn một mặt kinh ngạc đối với, trương sơn thâm hút khẩu khí, nhìn về phía đám người đi, chúng ta đi chiếu cố hắn chân trước vừa nhấc, một tiếng thê lương gạo thét liền từ phía sau bọn hắn chuyển đến, tướng quân, trương sơn quay đầu, thấy rõ người tới sau lại là xưng sở người không phải đi thành nam thôn bên kia sao? làm sao cũng liền người một cái, hai người kia đâu? tại thành nam thôn người háo hức múa vũ, vì trở về báo tin, hắn một khắc chưa ngừng, thậm chí không tiếc vận dụng bí thuật nghiền ép tiềm lực đến để tăng tốc độ. giờ phút này rốt cục tìm được trương sơn, hắn một phát bắt được tay của đối phương, như khóc như tố nói tướng quân, chúng ta gặp phải tiểu vương ra hắn nhìn thấy chúng ta, không nói hai lời, trực tiếp động thủ, tất cả chúng ta đều bị lừa, hắn là nhập hư cảnh. Tướng ca cùng Mạc Phong để cho ta trở về báo tin. Hai người bọn họ đang liều mạng ngăn chặn hắn. Đoán chừng. giữ nhiều lành ít tướng quân, ngươi nhất định phải báo thủ cho bọn họ a. Ba. Trương Sơn tại trong gió lộn xộn, tâm mắt của hắn tại triệu khách cùng Nô Vũ ở giữa vừa đi vừa về di động, tựa hồ là muốn chia phân biệt hai người bọn họ đến cùng ai nói là đúng. Nhưng mà còn không đợi Trương Sơn phân biệt ra được, một bên triệu khách nghe xong Nô Vũ kể rõ sau, giận tí mặt chỉ vào cái mũi của hắn mắng, nói bậy, tiểu vương gia rõ ràng tại ta bên kia, còn giết ta hai cái huynh đệ, làm sao có thể chạy đến thành Nam? Ngươi đừng nói cho ta hắn sẽ na gì phải không? vậy cùng cường ca bọn hắn đánh nhau chính là ai là ngươi sao nhìn thấy chính mình liều mạng truyền lại trở về tin tức nhận chất vấn nô vũ lập tức cũng là nổi trận lôi đình tiến lên liền muốn cùng triệu khách đánh nhau triệu khách đối mặt lý hàn y liều lưu chi đại cát đối mặt so với chính mình thấp nhất cảnh nô vũ thế nhưng là không chút nào sợ hãi ha ha nói nhập hư cảnh ngươi thế nào không biên cái thánh nhân đi ra đâu trách điện hạ ở trong quân xuất sinh nhập từ 3 năm đến nay cũng không có nhập hư chứ tướng quân quỷ môn quan đi bao nhiêu bị mới đổi lấy bây giờ cảnh giới hắn một cái sống ăn nhàn sung sướng phế vật thế tử dựa vào cái gì Nô Vũ cũng là cười lạnh, "Vậy ngươi nói, Thành Nam người muốn làm sao giải thích?" Tiểu Vương ra ra khỏi thành thời điểm, thủ thành tướng sĩ đều là nhìn thấy, trừ hắn ra, chỉ có hai cái tiềm lòng cảnh người đi theo, cái này nhập hư cảnh không phải hắn là ai? Ai quản hắn là ai, ta nói, hắn Tại Soá Hoa, tại Thành Nam, Soá Hoa, Thành Nam, Soá Hoa, hai người làm cho mặt đỏ tới mang tai, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí bắt đầu sấn tay áo, mắt thấy lập tức liền muốn làm đứng lên. Trương Sơn trên trán nổi lên vân xanh, thật sự là nhịn không được, gầm thét một tiếng, đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Hắn đã ở vào nổi giận biên giới. Nhìn thấy Trương Sơn mâu bên trong cái kia ngậm mang sắc khí ánh mắt, hai người đều là cùng nhau du lên, triệt để yên tĩnh trở lại, không dám tiếp tục cãi luận. Không chỉ là e ngại tu vi của hắn, mà là tại quân doanh thời điểm, đây chính là một cái sát thần. Thấy hai người an tĩnh lại, Trương Sơn nhìn về phía Nô Vũ, ánh mắt sắc bén ta hỏi ngươi, ngươi nói các ngươi tại thành Nam thôn gặp được thế tử. Ngươi tận mắt nhìn thấy hắn. Nô Vũ bị hỏi sững sờ, nhưng chợt liền kiên định gật đầu thấy được, toàn thân áo trắng, sẽ không sai. Trương Sơn nhẹ gật đầu, ánh mắt lập tức nhìn về phía triệu khách ngươi đây. Triệu khách đang muốn trả lời, nhưng lời đến khỏe miệng lại bỗng nhiên ngừng một lát, nội tâm lộ bột một tiếng đúng à? Người kia một mực che mặt, chạy theo tay đến đuổi theo hắn chạy đều là mặt bọn hắn người áo đen quần áo, thẳng đến cuối cùng hắn đều không có thấy rõ đối phương hình dạng thế nào. Dựa vào cái gì cho là người kia chính là Tiểu Vương gia? Triệu khách nuốt một ngụm nước bọt, ta. Trương Sơn Tuấn gian liền đã hiểu. Sau đó đùng một tiếng, thanh thúy vang dội. Trương Sơn một bàn tay hung hăng lắc tại Triệu khách trên khuôn mặt phế vật, không công đưa hai người còn kém chút lừa dối bản quân, nếu không phải giữ lại ngươi còn có chút dùng, lao tử hiện tại liền chặt ngươi. Triệu khách miệng mũi chảy máu, nhưng là không dám nói câu nào. Hắn biết, Trương Sơn nói lời là thật. Trương Sơn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt kiểm lại một chút phe mình chiến lực. Hết thảy năm người, trừ chính mình cái này nhập hư ngũ cảnh, còn có hai cái Tiềm Long Viên mãn cộng thêm hai cái Tiềm Long bắt trọng thiên, còn lại đều phân tán các phương đầy đủ âm thầm đã định. Trương Sơn nhìn về phía Ngô Vũ dẫn đường, tốt một cái dấu tài thế từ điện hạ, dấu thật đúng là sâu a. Ra khỏi thành lúc đi theo hai người, Tiềm Long cảnh xa Phu đã chết, còn lại một cái kia ngụy trang giết người chắc hẳn chính là Triệu khách gặp phải cái kia đi. Lại thêm tự thân là nhập hư cảnh. Ha ha. Giỏi tính toán a, nếu không phải bản tướng quân phát rất nhanh, vẫn thật là để cho ngươi vẽ sầu thoát xác. Trương Sơn một bên thôi động linh lực đi đường một bên suy nghĩ, đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ trí tuệ vững vàng tự hào. Hắn nhìn về phía bên cạnh đám người, khỏe mắt toát ra một vòng khinh thường một đám đầu óc heo. Thành Nam thôn a hơi, Quý Mục rướn rướn cái mũi, quan sát bốn phía, hơi nghi hoặc một chút kỳ quái, gần nhất mắt phải làm sao tổng nhảy chương 31. Vị ương trường dạ, hai bay vạ gió. Chương 31 vị ương trường dạ, hai bay vạ gió. Quý Mục tìm một vòng, không có tìm được còn lại người kia, rơi vào đường cùng liền lại trở về xử lý vừa rồi người kia thi thể tốt nhất đừng tại sáng sớm gây nên bạo động đương nhiên cũng thuận tiện nhìn xem có cái gì đủ tốt nhận cầm không gian khí vật không chiếm phí cơ hội từ lúc quân tử kiếm bán hai lượng bạc đổi một bầu rượu mạnh hai đĩa thức nhắm đằng sau quý mục liền dưỡng thành cần kiệm chỉ ra thói quen tốt hắn thực sự quá nghèo mà lại nhặt những người này hắn một chút gánh nặng trong lòng cũng không có nhưng sờ soạn nửa này hắn cũng chỉ là lấy ra một kiện hiện ra ngân quang tiểu kiếm tại trên sống kiếm gõ gõ quý mục cảm thấy đây cũng là cái linh khí nhưng phẩm giai cũng không cao mất hết cả hứng ném vào không gian kim băng. Quý mục phủ tay, lấy ra một tờ hỏa phù ném vào người áo đen trên thân, lấy một sợi linh khí nhóm lửa, hỏa diễm lập tức cháy rực. Không cần một lát, người áo đen thi thể liền bị thiêu sạch sẽ. Đúng lúc này, mượn một chút ánh trăng, Quý mục khẽ mắt thoáng nhìn, khe ri một tiếng. Một tấm cũ kỹ vải vóc lẳng lặng nằm tại trò tàn bên trong đốt không đến. Quý mục xoay người đem vải cũ nhặt lên, nhóm lửa một tia linh khí, mượn một chút ánh sáng nhìn thoáng qua. Cấp trên in một ít chữ viết, nhưng phần lớn thấy không rõ lắm, Quý mục chỉ lờ mờ thấy được một cái hồn chữ. Lật ra nửa ngày, không có chơi đùa minh bạch, Quý mục đem nó cũng ném vào không gian kim băng bên trong, dự định quay đầu lại nghiên cứu vặn đường mòn, Quý Mục dẫn ngựa đi tới cửa thôn. Hắn tại điền như trong viện đã làm một ít bố trí, nếu như cái kia người đào tẩu còn dám trở về lời nói, đoán chừng sẽ nêm chút khổ sở hy vọng đôi mẹ con kia sáng sớm tỉnh lại có thể tự hành rời đi. đi. Quý Mục tự lẩm bẩm, hắn không có khả năng một mực thủ tại chỗ này, nên đi tìm Lý Hàn Ý thời gian dài như vậy, hắn có chút bận tâm. Bất quá hắn luôn cảm giác quên lãng cái gì. Ngoài thôn là một mảnh bình nguyên, Quý Mục đi không bao lâu, liền bỗng nhiên rỉm lại dây cương, đứng tại nguyên điệp. Hắn nhớ tới đến hắn quên cái gì? Nhìn về phía màn đêm chỗ sâu, Quý Mục có chút sụp đổ quên có cái đi báo tin tại hắn đối diện, trương sơn bọn người chậm rãi từ trong màn đêm đi ra, quý mục tuần sát một vòng, trong lòng trầm xuống, hai cái tiềm long bắt trọng, hai cái tiềm long viên mãn, mà vì người cầm đầu tán phát uy áp thậm chí làm cho quý mục ngực trì trệ, dưới thân chiến mã cũng là không còn dám tiến lên một bước, cái này tựa hồ vẫn là đối phương không núc nhích thật sự thu liễm khí tức nguyên nhân, cái này tất nhiên là một vị chân chính nhập hư cảnh, bốn cái tiềm long cao cảnh thêm một cái nhập hư, đội hình này quá mức khó giải quyết bốn, tại quý mục do xét đối phương thời điểm, người áo đen tự nhiên cũng đang đánh giá quý mục tiểu vương ra. Ngươi thật là để cho ta dễ tìm a vừa mới gặp mặt, Trương Sơn liền cười lạnh nói thứ độ gì. Quý mục sững sờ, nhưng chợt liền nghĩ đến thứ gì, trong nháy mắt hiểu rõ. Những người này là bị phái đi ám sát Lý Hàn Ý địa thích khách, nhưng vì cái gì tìm tới chính mình? Nhìn thấy Quý mục ngây người, Trương Sơn coi là đây là tiểu vương gia ve sầu thoát sắc kế sách bị chính mình nhìn thấu sau không thể tin, thế là càng thêm xác nhận thân phận của hắn. Về phần gương mặt kia đều không làm được thật đều dùng thế thân, sẽ còn cầm chân diện mục cho ngươi nhận. Bọn hắn chẳng phải thuần một sắc đều mang mặt nạ khăn đầu, đồng thời thay đổi bộ mặt thuật pháp, trên giang hồ cũng không phải không có. Thậm chí Trương Sơn không chút nghi ngờ, nếu như đem Lãng Hoa thôn Triệu khách gặp phải đầu người kia bộ sốc lên. Khang trùm đầu phía dưới cũng nhất định Ngụy Trang thành Lý Hàn Y liếc khuôn mặt. Vì lừa qua bọn hắn. Hừ hừ, chút tài mọn, Sơn môn lập phụ. Cười lạnh ở giữa, Trương Sơn sao giải vừa kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, tự chủ trôi nổi, mũi kiếm trực chỉ quý mục tiểu vương ra, "Bản tướng hôm nay cũng tính là có thể mắt nhìn thẳng ngươi mấy phần, phế vật tên nói không thực bất quá những này đều không có cái gì dùng, hiện tại, đem mệnh lưu tại nơi này đi. Chờ một chút, các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta không phải Lý Hàn Y" mắt thấy đối phương không nói hai lời liền định động thủ, quý mục cảm thấy có chút bi khuất, nhưng vẫn là không thể không ôn hòa nhã nhã nói. trong chấp nháy này hắn đột nhiên cảm giác được có chút giống như đã từng quen biết. không phải Lý Hàn ý Diề, vậy ngươi là ai? Quý mục, quý mục, chậc chậc, chuẩn bị thật đầy đủ à? ngay cả tên đều lên tốt, ta đoán một chút, lãng hoa thôn cái kia, không phải là gọi Lý Hàn Y đi? vừa dứt lời, trương sơn khỏe miệng toát ra một vòng niệm ai, động thủ, trong nháy mắt tất cả mọi người động chờ chút. ta không phải, thanh phong ấn, vô lượng quyền, bát hoang chém, ảnh thân chói. Các loại đủ mọi màu sắc mờ mịt linh khí tại bầu trời đêm nọ rộ, tê tê chiều quý mục đánh tới anh một tiếng, quý mục vội vàng ngưng tụ linh thuẫn trực tiếp nổ tan mười mấy mặt. Ngay sau đó, một đạo thuật pháp trực tiếp hướng phía đầu của hắn bay tới, quý mục ai đầu khó khăn lắm tránh thoát, dù là như vậy, cũng bị lột mấy sợi sợi tóc. Linh thuẫn khoảng cách gần bạo tạc khí lãng càng làm cho bộ ngực của hắn khí huyết cuộn quặn, tóc triệt để tán loạn ra cam chịu số phận đi tiểu vô ra. Trương Sơn một bên cười lạnh một bên thôi động trường kiếm đều nói rồi ta không phải, thảo. Quý mục khí giận sôi lên, nhưng mà không có ai để ý hắn. Năm người chiêu thức thuật pháp cũng không cần tiền bình thường tiết ra, Nương Tụ Gia Linh Thuận một cái tiếp một cái bị anh đến sụp đổ. Nương Tụ dần dần theo không kịp vị diện tốc độ, Quý Mục bị chính mình Linh Thuận nổ đầu ông ông tác hưởng, thậm chí theo thế công làm sâu sắc, hắn càng là cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, ngọt khóe miệng chảy máu. Nhưng hắn cũng không dám từ bỏ Nương Tụ Linh Thuận. Những người áo đen này thuật pháp, có bất kỳ một đạo đánh vào trên người hắn, đều đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Dù sao, hắn vẫn chỉ là tiềm long nhất trong thiên, lưỡng phong ngự là không. Trương Sơn đem một màn này thu hết vào mắt, hơi kinh ngạc tiềm long cảnh làm thuật pháp liền có thể làm bị thương hắn, yếu như vậy. Hắn có chút hoài nghi Ngô Vũ tin tức tính chân thực, này làm sao nhìn đều không giống như là một cái nhập hư cảnh cường giả. Trên tay hắn xúc thế động tác có chút chậm lại mấy phần bọn hắn là thật muốn giết ta một bên khác. Quý mục ánh mắt đảo qua năm vị người áo đen, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống tốt tốt tốt. Đây là các ngươi bức ta đó là các ngươi động thủ trước đúng không? Ta chỉ là hoàn thủ, cái này rất hợp lý, không có tâm bệnh đúng không? Trương Sơn nhíu mày, hắn không biết vì cái gì cái này khớp đối, thế tử này điện hạ cũng đều chỉ là phòng ngự mà không hoàn thủ, khoe miệng chảy máu trong miệng còn nói là bẩm, không biết đang nói cái gì đây là quá yếu hay là tự tin? Bởi vì thuật pháp tiếng nổ liên tiếp, Trương Sơn nghe không rõ Quý Mục thanh âm. Một lát sau, hắn lắc đầu, cái này đều không trọng yếu. Ánh mắt của hắn hiện lên sắc ý, trong lúc nhấc tay, quân bạo vô địch linh khí như vòi rồng giống, giống như quấn quanh ở trên thân kiếm rủ sao hôm nay, ngươi phải chết. Ngay tại Trương Sơn chuẩn bị động thủ trước một khắc, Quý Mục nhắc tới hoàn tất, nhẹ tay nhẹ khoác lên quân tử kiếm trên chuôi kiếm. Có chút đẩy, kiếm ra nửa tốc. Quý Mục hoàn toàn yên tâm. Chương 32: Huyền Long cô lên, động đánh Tiềm Long. Chương 32: Huyền Long cô lên, động đánh Tiềm Long. Biết được có thể vận dụng quân tử kiếm đằng sau, Quý Mục liền động vừa ra tay chính là lôi đình và quân hai đạo phù lục màu vàng bị hắn không chút do dự dán tại trên mũi trên phù lục tất cả ấn có một cái tật chữ chửi đấu thần hành phụ thúc dục trong mắt quý mục thân hình liền biến thành một đạo tàn ảnh chớp mắt biến mất ngay tại chỗ ân ngay tại xúc thế kiếm thoáng chốc không có mục tiêu làm cho trương sơn hơi sững sờ nhưng vô số lần tại giữa sinh tử kinh nghiệm chiến đấu làm hắn rất nhanh liền phản ứng lại chỉ gặp hắn bước chân mạnh tốc hướng phía bên trong một cái người áo đen phóng đi đồng thời hét lớn coi chừng người áo đen kia chính là Ngô vũ gặp tướng quân đột nhiên hướng chính mình xuống lại Ngô Vũ sững sốt một chút, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nhưng tiếp theo một cái trước mắt, phía sau lưng của hắn bám một chút truyền lại ra dùng cả mình, làm cho Ngô Vũ toàn thân giật mình, lông tơ dựng thẳng cả người từ đỉnh đầu mát đến lòng bàn chân. xuất hiện tại phía sau hắn, đương nhiên đó là quý mục. Không chần chờ chút nào, một cây đen nhánh cuốn lấy hai đạo kim long côn sắt vào đầu liền hướng phía Ngô Vũ đỉnh đầu đập xuống, đập hắn óc bốn phía đường đường tiềm long bắt chập thiên. đúng là gánh không được cái này côn sắt một kích mặc dù quý mục ỷ vào thần hành phù tốc độ, có đánh lén đắc thủ thành phần ở bên trong, nhưng côn sát sát phạt vô địch lực công kích như cũ không thể nghi ngờ đây chính là hiệu cầm đồ lão bản đưa tặng cho quý mục trong pháp khí, trừ bạch ngọc cấn bên ngoài, lực công kích cường đại nhất một kiện, tam phẩm pháp khí, huyền long côn, giết tiềm long cảnh, còn không đáng vận dụng thanh khí. một côn này, đem còn lại bốn người đều gõ tỉnh, bọn hắn giờ phút này mới chính thức ý thức được, đứng đối diện, cũng là một cái thực sự nhập hư cảnh cường giả, mà không phải một cái không núc ních quý mục phương tài chỉ hiệu được phòng ngự cử động cho bọn hắn tạo thành một kia hào giác, thẳng đến ngô vũ bỏ mình, bọn hắn mới thanh tỉnh lại. Trương Sơn âm trầm đối với còn lại ba người nói: Các ngươi phân tán ra, ở phía xa đánh cho ta điểm hộ. Ta đến gặp một lần Thế Tử Điện Hạ. Quý Mục lông mày nhíu lên, không đồng nhất cổ não vây quanh, cái này chính giữa hắn y muốn. Trương Sơn hoàn toàn nghĩ không ra, Quý Mục chân thực cảnh giới chỉ có tiềm long nhất trọng thiên, cho nên hắn là lấy đối mặt một cái nhập hư cảnh cường giả kinh nghiệm chiến đấu đến hạ lệ. Dù sao bình thường tiềm long đối mặt nhập hư, cận thân hẳn phải chết. Phân tán ra đến đằng sau, Trương Sơn ánh mắt nhìn trầm trầm Quý Mục, nắm chặt trong tay màu xanh thảm trường kiếm. Tam phẩm pháp khí Thiên Dương. Sau đó. Quý mục chỉ là chớp cái con mắt cơ vu, liền phát hiện Trường Sơn không thấy. Hắn hai mắt co rụt lại, thân ảnh tật tốc lui về phía sau. Cơ hồ là chân sau, một đạo màu lam nửa tháng kiếm mang thoáng chốc liền chạm tại Quý mục phương tại nơi đứng. Nếu không có hắn tránh nhanh, lần này liền có thể thu hoạch được đầu của hắn. Cách đó không xa, Quý mục khó khăn lắm đứng vững, cảm thấy run lên. Tốc độ này, cùng gián thần hành phụ chính mình cũng không xê xích bao nhiêu. Thở sâu, Quý mục chiều lại lần nữa gần sát chính mình Trường Sơn đối diện vùng ra một tấm đùa chú dương diễm. Nhìn xem gạo thét mà ra xích hồng sắc hỏa long, Trường Sơn cười ha hà, chữ đấu phủ a là rất hí hi bất quá còn ngăn không được ta, linh khí vận chuyển, ngưng ở mũi kiếm, trương sơn ánh mắt lóe lên, tại hỏa long gào thét mà đến thời khắc, sách ngược tiên sương, đống nhiên một chém, hàn nguyệt màu xanh thảm kiếm khí hóa thành một đạo vòng tròn, tản ra khí tức băng hàn, giống như một cái đến từ nơi cực hàn thiên lang ngưng tụ mà ra, trào lên mà qua, những nơi đi qua, vạn vật đông kết, chỉ một thoáng, từ hỏa diễm mà thành cự long cùng xương hàn kiếm khí đụng vào nhau, Dông cung trời sói giao hội, hơi nước cùng ngọn lửa bay múa, trên vùng quê, băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng từ trong màn đêm giáng lâm chiếu tại dưới ánh trăng đỏ làm cùng sáng, mê vụ bước hơi. Bất quá cuối cùng, vẻn vẹn một đạo đấu tự phù lục, còn chưa đủ trực tiếp chống lại nhập hư cảnh cường giả. Chỉ là một lát, băng hỏa cảnh tượng liền chậm rãi khuynh hướng một đầu, hỏa diễm dần dần nhạt lại, băng hàn kiếm khí cuốn ngược. Không bao lâu, quý mục trong tay phù lục tối sầm lại, dần dần hóa thành cho bụi, tan theo gió. Xanh thảm kiếm khí nhất cử xuyên qua hỏa long thân thể chạm tại phía trước đợi mê vụ tan hết, trương Sơn hơi nhướng mày. Hắn cũng không trông thấy vừa rồi đứng ở nơi đó quý mục, kiếm khí cũng không có chém chúng thực chất cảm giác đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu hướng về hậu phương nhìn lại, lập tức mắt thử một nước, gầm thét một tiếng, hô trướng. Quý Mục không chút nào để ý, thằng đem Huyền Long côn in lên một cái khắc Tiềm Long bắt trọng thiên người lồng ngực phốc phốc một tiếng, tại người áo đen kia hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình hình bên dưới, độ ngực của hắn liền lõm xuống dưới, máu thịt be bé bét, xương ngực tạng khí bị Quý Mục một côn đập vỡ nát. Hai mắt của hắn thoáng chốc mất hào quang, toàn bộ thân thể bay ngược ra xa mấy chục thước, vô lực đập xuống tại trên vùng bình nguyên, không một tiếng động. Quý Mục mặc dù chỉ là Tiềm Long nhất trọng thiên, đối mặt Tiềm Long cao cảnh người biến thái lực phòng ngự, rất khó phá phòng, dù là dựa vào linh lực cũng giống như vậy. Nhưng Huyền Long côn tuyệt đối lực công kích cùng thần hành phù tuyệt đối tốc độ ngắn ngủi đền bù nhược điểm này. Huyền Long Côn tự thân năng lực là người sử dụng có thể căn cứ tự thân lượng linh khí, điều tiết pháp khí tại trong tay mình trọng lượng cùng thêm tại trên người địch nhân trọng lượng. Nói cách khác, tại linh khí đầy đủ tình huống dưới, quý mục có thể đem cầm ở trong tay Huyền Long Côn trở nên giống một cây đũa nhẹ như vậy, sau đó đồng thời đem thêm tại trên người địch nhân trọng lượng trở nên giống đỉnh một dạng nặng. Dạng này được ra, có thể xương cùng bố. Đồng thời căn bản không cần quý mục tự thân có cái gì khí lực hoặc là tiềm long cảnh giới cao thể chất, vẹn vẹn tại thần hành phù gia tốc phía dưới, một cú này chính là tuyệt sát. đương nhiên, Huyền Long Côn cũng không phải là thật không có cực hạn, nhưng cực hạn này dưới tình huống đánh lén vẫn như cũ không phải phổ thông tiềm long cảnh tu sĩ có thể ngăn cản xuống bạch ngọc cấn cùng huyền long côn uy lực đều là dựa vào quán chú linh lực nhiều ít mà hiện ra cho nên hai tuyệt pháp khí này đối với người bình thường mà nói cực kỳ gần cả bất kỳ tu sĩ nào thể nội cất giấu nạp linh lực đều có mức cực hạn dù là có thiên địa linh khí liên tục không ngừng bổ sung nhưng chuyển hóa là cần thời gian chuyển hóa hiệu suất theo cảnh giới càng cao liền sẽ tăng nhanh chuyển hóa chất lượng cũng sẽ tăng lên mấy lần thậm chí đến lập ngôn minh đạo cảnh giới cái kia có lẽ cũng không có thể xưng là linh khí chuyển hóa mà là linh khí thăng hoa nhưng vô luận ra sao cảnh giới, một khi nhập không đủ suất linh lực tới đáy, nhẹ thì khô kiệt, nặng thì thương tới bản nguyên, mà cái sau cơ hội là không thể định. cho nên đại đa số tu sĩ phương thức chiến đấu đều thiên hướng về lửa nhỏ trầm hầm, trầm trầm lưu toan, tránh cho thương tới tự thân, có rất ít người sẽ tiến hành ba cây gậy làm việc. nhưng quý mục là một ngoại lệ, hắn hoàn toàn không cần cân nhắc vật này, linh khí chuyển hóa, đó là cái gì? không phải cầm liền dùng sao? cho nên bạch ngọc cấn cùng huyền long côn cái này hai kiện hoàn toàn dựa vào lượng linh khí pháp khí, cơ hội chính là vì quý mục đo thân mà làm, cho nên mỗi lần sử dụng. Quý mục nghi ngờ trong lòng liền càng sâu. Người thiên sư kia có phải hay không đối với mình quá tốt rồi chút? Nhưng bây giờ rõ ràng không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Bởi vì tại hắn lại một lần động giết một vị người áo đen đằng sau, Trương Sơn đã triệt để bạo nộ rồi. Quý mục ngay trước chính mình cùng phụ lục hỏa long chăm chú đấu pháp thời điểm giết người, cái này khiến Trương Sơn cảm thấy mình trí thông minh nhận lấy vũ nhục người. Muốn chết. Trương 33 quân tử bạo phát, ta tử quý nhất. Trương 33 quân tử bạo phát, ta tử quý nhất. gió tụ thành cát, kiếm chủ trung cung. Trương Sơn cũng chỉ bấm niệm pháp quyết, lấy ý ngự kiếm. Quý mục ở ngay trước mặt hắn liên sát hai người đằng sau, hắn nghiêm nhiên thật sự quyết tâm. Thân là nhập hư lệ ngũ cảnh cường giả, Trương Sơn đã hơi động chạm đến ý bậc cửa. Tại Dương Châu quân doanh tất cả thiên phu trưởng bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối được xưng tụng là đứng hàng đầu tồn tại. Theo Trương Sơn động tác, kiếm nhận phong bạo ngưng tụ khí thế càng ngày càng thịnh, như một đạo vòi rồng ngang qua ở giữa thiên địa. Huyền giai trung cấp bí kỹ, kiếm tượng phong lôi. Đây là Trương Sơn có thể tại mấy chục trận to to, to nhỏ nhỏ trong chiến đấu sống sót gát chủ bài một trong. Lại thêm đồng dạng là tam giai pháp khí thiên xương kiếm làm phong bạo uy tâm, bí kỹ uy lực đã được gấp thêm đến trình độ 10 phần cùng bố mà lại theo trương sơn ý nhập chủ trong đó quý mục chỉ cảm thấy có một cỗ khí cơ một mực khóa chặt lại chính mình còn muốn giống vừa rồi như thế tránh né đã là không thể nào cảm thụ được đập vào mặt kiếm khí phong bạo quý mục thần sắc ngưng trọng lần này không tốt tiếp à quý mục chính tư số lượng lấy trương sơn lại không có ý định lại cho hắn suy nghĩ thời gian hắn hai ngón hơi cũng đống nhiên ép xuống gầm thét một tiếng đi thoáng chốc phong lôi và tượng vòi rồng thương khung ở vào trong vòi rồng tâm vị trí thiên xương kiếm chậm rãi nhắm ngay quý mục sau đó mang theo đẩy trời phong lôi rơi xuống quý mục con ngươi co lại nhanh chóng kiếm còn chưa đến một cỗ ngang ngược sát phạt chi khí liền đã đập vào mặt hắn không có thời gian đi suy nghĩ chính mình có thể hay không đón lấy cái này để ngũ cảnh cường giả một kích toàn lực hắn chỉ là theo lấy tự thân quán tính theo bản năng cầm chuôi kiếm xách ngược quân tử kiếm sau đó đem mũi kiếm một thanh đâm vào đại điện tại kiếm nhận phong bạo sắp tiến đến quý mục đúng là nhắm lại hai mắt chậm nhìn giống như từ bỏ chống cự mà trong đầu của hắn cố gắng quen quẩn ngày đó thiên kiếp thời khắc một đạo ngân quang ghé qua vạn dặm mà đến lấy ba tấc chi vực kinh sợ thối lui vạn pháp đem hắn thủ hộ ở dưới thiên kiếp một màn kia quân tử chỗ thủ giả ý cũng ý giả một cũng mà ta chi đạo. Khi một lấy sâu chi, mượn nhờ ở dưới thiên kiếp sinh tử tồn vong thời khắc giữ lại khắc sâu ký ức, quý mục nhẹ nhàng thổ khí, lan ra trong lồng ngực cái kia một cố hạo nhân ý, hắn cũng có. Mặc dù hắn cũng không biết điều này có ý vị gì. Hắn lưng đeo 20 năm khắc mẫu đều dành, chưa bao giờ cãi lại, đem tất cả nhục mạ đều nuốt dưới đáy lòng, không làm một nói. Hắn vô số lần chạy đến hậu sơn linh đường, nhưng ở khóc thời điểm nhưng xưa nay không vào đi để mâu thân trông thấy, chỉ là tại góc tường vụng trộm khóc lệ, sau khi khóc, hắn mới đi vào, để mâu thân linh vị sạch sẽ như mới. Hắn là trời bỏ đi con. Trời sinh ngăn cách linh khí, nhưng vô số cái ngày đêm, hắn đều chưa bao giờ từ bỏ nếm thử cảm giác linh khí. Dù là nhiều lần tại dưới trời sao cô đơn mà về, thiên kiếp sắp tới lúc, hắn một mình phóng ngợi vào đêm, cuộn cuộn lôi đình bên trong, hắn quỳ xuống đất để thư thánh thu kiếm. Hắn sợ chết, nhưng hắn từ trước tới giờ không nguyện liên lụy bất luận kẻ nào. Dù cho là tại những cái kia không cách nào tu hành thời kỳ, hắn cũng chưa từng quên sẽ có một ngày, hắn muốn leo lên tu di sơn, hướng lên trời hỏi một kiếm, hỏi một màn kia bất công. Đó là hắn đối với mình hứa hẹn, vô luận có thể làm được hay không, hắn đều nhất định ở trên đường. Dù là kết cục một dạng làm không được cùng không đi làm cũng là hai việc khác nhau quá trình không hỏi kết quả không hỏi phan tâm hướng tới ta tự nhiên làm dậy dĩ vãng tiến lên chính là quý mục ý hô quý mục nhẹ nhàng thở hát ra sau đó ngẩng đầu đỡ ngực gậy nhẹ thân kiếm đầy trời kiếm nhận phong bạo sắp tiến đến quý mục tình lình sử xuất quý nhất kiếm quyết quân tử bá phát ta tử quý nhất thu một kiếm thái sơn thánh nhân học cung nhà ăn ngay tại túi đầu đào cơm thư thánh trở mình một cái đứng lên ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía một cái hướng khác dẫn tới học cung đệ tử trận trận ghé mắt dấu mép của hắn bên trên thậm chí còn kề cận hạt gạo cái này, không có khả năng. lão sư, phát sinh cái gì? cách thư thánh cách đó không xa vị trí, một vị trầm tĩnh thanh niên lên tiếng hỏi. thư thánh bay đầu ý vị thâm trưởng nhìn hắn một cái các ngươi, có lẽ muốn bao nhiêu cái sư huynh? thanh niên ngạc nhiên, lần trước là bởi vì có thư thánh dẫn dắt, mà lần này quý mục hoàn hoàn toàn toàn bằng mượn chính mình sự xuất quý nhất kiết quyết. mặc dù còn rất thô giáp, nhưng kỳ thế đã thành. làm đến đây hết thảy quý mục, vẹn vẹn ở trong thiên kiếp nhìn qua một chút, phần này lực linh ngộ, ngay cả thư thánh cũng vì đó động dung phần ngoại lệ thánh quên. Quý mục làm thư đồng của hắn ở bên cạnh hắn, nhuốm dần 10 năm hạo nhiên khí. Quý nhất kiếm quyết bên trong trọng yếu nhất cái kia cô ý quý mục sớm đã có. Hoài Nam đạo, Quý mục một bộ áo trắng tung bay cướp, chỉ là chú kiếm đứng ở nơi đó, liền vạn pháp bất xâm. Giọi về tấn công người tất tốt thủ, đây là đối với quý nhất kiếm tốt nhất thiên minh. Thiên Xương kiếm mang theo vô địch sát phạt chi khí, cuốn lên phong lôi, đồng nhiên đâm vào Quý mục ba tập chi địa đó là thủ một kiếm tuyệt đối lĩnh vực. Một đạo như ẩn như hiện bình chướng nằm ngang ở Quý mục cùng phong bạo ở giữa, nhìn như mỏng như cánh ve, lại là không thể xâm phạm. Va chạm trong nháy mắt, phong lôi cuốn ngược, có cây bay từ tùng Vô tận cuồng phong quét sạch đại địa, sợ chạy vô số phi điểu tẩu thú, hết thể đều kết thúc. Quý mục y nguyên ung dung đứng ở nơi đó, sợi tóc cũng không dơ lên răng rát một tiếng. Thiên sương kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành cho bụi. cùng là kiếm binh, một kẻ phang khí, chỗ nào dám hướng thánh khí sáng nhọn? Đây là nó không biết tự lượng sức mình đại giới phốc. Đối diện, trương sơn cuồng phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn về phía quý mục. Thiên sương kiếm là trên người hắn chân quý nhất một kiện pháp khí, là hắn góp nhặt hai năm chiến công mới tại vương phủ trong kho tàng hồi đói. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn đã mất đi tấn thăng đến vạn phu trưởng cơ hội. Hắn một mực xem nó là chân bảo, thậm chí đưa nó luyện thành bản mệnh pháp khí, cũng bởi vậy chiến lực phóng đại. Người sau cũng hoàn toàn chính xác thành hắn lợi dao, kiếm chạm rất nhiều bình cảnh thậm chí cao hơn hắn ra một cảnh giới đại địch, không thể bỏ qua công lao. Lý Hàn Trạch phái hắn dẫn đội, là thật là trải qua tinh tiêu tế tuyển, hiển nhiên đầy đủ tin tưởng hắn năng lực. Nhưng mà, Trương Sơn lúc này lại lâm vào thật sâu mờ mịt. Một mực mọi việc đều thuận lợi tiên xương kiếm, tại đụng phải quý mục trôi kia nhìn rách dưới cổ kiếm trong mắt. Vậy mà, nát, nát buốn. Cho tới bây giờ Trương Sơn cũng không có tỉnh táo lại. Vậy hắn mẹ đến cùng là cái thứ gì? Chẳng lẽ Trương Sơn trong đầu đụng tới một cái phỏng đoán, sau đó bởi vì suy đoán này lập tức lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Phàm, linh, pháp, vương, Thánh đây là toàn bộ thiên hạ y theo binh khí tự thân uy lực lớn nhỏ đối với binh khí đẳng cấp định vị đến linh cấp bậc này binh khí, cũng đã đầy đủ hiếm có, đại đa số tu sĩ thẳng đến nhập hư nói không chừng đều khó mà đạt được một kiện. Mà pháp khí càng là nhập hư đến lập luôn đứng đầu nhất công phạt thủ đoạn, có thể nói cầm pháp khí nhập hư lập luôn tu sĩ, cũng đã là tu hành giới bên trong chiến lược cao đoàn. Về phần vũ khí, động một tí có tuổi thành phá quân chức năng, cả tòa thiên hạ đều lắc đắc không có mấy. Phân biệt cất giữ tại các đại ẩn thế tông môn cùng triều đình trong quốc hố sẽ không tùy tiện gặp người, mỗi một kiện ra mắt đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Mà bây giờ, trương sơn cảm thấy hắn may mắn gặp một kiện, nhưng không may, hắn đứng ở vương khí mặt đối là bốn. Trương sơn ánh mắt cứng ngắc, nhìn về phía quý mục lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn vương khí. Hắn cũng không hiểu biết cái gọi là vương khí, đụng tới quý mục kiếm trong tay đồng dạng sẽ nát. Nhìn xem đối sắc mặt mặt vô cùng đặc sắc ba người, quý mục đem cắm trên mặt đất quân tử kiếm rút lên, ôn hòa cười một tiếng vừa mới là ai muốn lưu mệnh của ta tới. 34. Rơi, Chương 34. Vẫn thần tích rơi, vong đồ về minh. Chương 34. Vẫn thần tích rơi, vong đồ về minh. Sóng Hoa thôn vùng ngoại Ô Lý Hàn Y Liel lần trốn đi, bố trí xuống rất nhiều bế rập, dự định đến cái ôm cây lợi tỏ, suy yếu một chút địch quân chiến lực, nhưng một truy binh một mực không đến, để hắn hơi nghi hoặc một chút kỳ quái. Đã lâu như vậy, thế nào không ai đuổi theo đâu? Thở dài, Lý Hàn Y Liel lắc đầu. Hắn cảm thấy Lý Hàn chạch phái người không được. Không nói những cái khác, liền hiệu suất này, phế vật. Xem ra chính mình có chút đánh giá cao hắn vị đệ đệ này. Hắn hoàn toàn không biết, có một người không xa ngàn dặm mà đến. Tiên lặng thay hắn mang trên lưng tất cả không phải tự nguyện. Thành Nam thôn đây là cái gì? Quý mục trong tay vớt vuốt một cái lệnh bài màu xanh, tò mò hỏi bẩm tiểu vô gia, đây là một cái thất giai phòng ngự linh khí. Kích hoạt đằng sau sẽ tự chủ tạo ra một cái hộ thuẫn, có thể phòng ngự tiềm long thất trọng thiên phía dưới tu sĩ bất luận cái gì công kích. Trương Sơn ở một bên nơm nớp lo sợ giải thích nói đồ tốt. Quý mục nhãn tình sáng lên, tiện tay liền đem món kia linh khí thu vào không gian khí vật đối với thể chất tặc giòn chính mình tới nói, đây tuyệt đối là một kiện mưa đúng lúc chí bảo. Trương Sơn diện bên trên nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một tia đau lòng chi sắc nhưng không dám có bất kỳ ngôn ngữ đã mất đi thiên sương kiếm hắn, bây giờ căn bản không phải cầm vương khí quý mục đối thủ, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đều như vậy, một bên triệu khách cùng một người áo đen khác liền càng thêm không dám phản kháng. Ba người cơ hồ tùy ý quý mục xâm lược, quý mục lập tức lại từ trương sơn trên thân hao hạ rất nhiều vật nhỏ, từng cái ném vào không gian khí vật. Hai người khác cũng bắt trước làm theo, nên nói không hổ là thoát ly thái điều phạm chủ cao cảnh tu sĩ, trên người hàng tồn nhiều làm cho quý mục hai mắt tỏa ánh sáng. Cuối cùng, trương sơn ba người trên thân cơ hồ chỉ còn lại có che kín thân thể quần áo. Quý Mục ánh mắt thiên lặng rơi vào y phục của bọn hắn bên trên, làm cho ba người đấy lòng hiện lạnh, một cú cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Trong ngâm nửa ngày, Quý Mục lạnh lùng nói, thoát. Trương Sơn mô bên trong không che giấu được lóe lên một tia sát ý, "Ngươi đừng khinh người quá đáng." "A." Quý Mục ánh mắt không có một tia gợn sóng, bình tĩnh nhìn hắn. Hắn gõ gõ kiếm trong tay, nói ra, "Nếu như ta không có lấy lấy nó, hiện tại chính là nằm dưới đất một bộ thi thể, cùng vừa rồi cái kia hai cái bị ta giết người mở dạng, căn bản sẽ không có hao các ngươi lông cơ hội." Hoán vị một chút, "Ta chính là khinh người quá đáng?" Trương Sơn siết chặt nắm đấm, sát ý thâm tàng tại đáy mắt của hắn, chỉ bất quá tại quân tử kiếm uy áp bên trên không dám biểu lộ nửa phần. Nửa ngày, hắn giống như là từ bỏ chống lại bình thường, vô lực nhẹ gật đầu ta thoát. Trương Sơn thâm hút khẩu khí, ngẫu nhiên như là đi pháp trường bình thường, cắn răng sờ lên áo bào dây buộc, bắt đầu một chút xíu cởi quần áo đầu tiên là mặt nạ, khăn trùm đầu, lộ ra chân rung, sau đó là ngoại bào, áo, bên dưới quần. Ngay tại hắn thoát đến cuối cùng một kiện tiếp thân quần áo lúc, triệu khách cùng một cái khác tiềm long viên mãn đột nhiên động, mãnh liệt kinh khí như lao, từ hai cái khác biệt xảo trá góc độ công hướng quý mụ, phang bất muốn đóng chặt hoàn toàn hắn hành động cùng lúc đó, trương sơn mô bên trong hiện lên một tia tím mang, cái tia cuối cùng một kiện quần áo phía dưới, thình lình còn cất giấu một thanh nửa cái lớn chừng bàn tay truy thủ. trương sơn nhất nắm chặt dao găm, quan chú linh khí, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía quý mục lồng nước đâm tới. chết cho ta! từ lúc mới bắt đầu đầu hàng tùy ý quý mục hao long kiều, đến cuối cùng bị buộc thoát ý thả chết chứ không chịu khuất phục, hết thảy hết thảy bao quát bộ mặt biểu lộ đều là trương sơn diễn xuất tới. từ lâu đến cuối, hắn chính là đang chờ đợi giờ khắc này. vẫn thần tích, đây là trương sơn cho dao găm trong tay lấy danh tự. thanh truy thủ này kỳ thật không phải pháp khí, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì nhưng là duy nhất có một chút, đó chính là khi nó trúng mục tiêu địch nhân đằng sau sẽ ở ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, dành thời gian trên người đối phương tất cả linh lực, thậm chí quỷ dị chính là nếu như chủ thủ trúng mục tiêu chính là không có linh lực người bình thường sẽ trong nháy mắt rút khô trên người hắn tất cả huyết dịch thay thế linh lực, làm cho đối phương biến thành một bộ thây khô. Vũ khí này là tại một lần đánh giết một vị ma giáo tu sĩ đằng sau, trương sơn từ trên người hắn sợ tới, nguyên bản cũng không phải chủ thủ, chỉ là một kiện sắc bén mảnh vỡ, nhưng thí nghiệm mấy lần công hiệu đằng sau, trương sơn như nhặt được chỉ bảo. Hắn để cho người ta dùng đặc thủ vật liệu vì đó chế tạo lưỡi đao trôi cùng vào đao, giết khẩu đằng sau, liền cho chủy thủ đặt tên là Vẫn Thần tích tiếp thân đặt ở trên thân, làm hắn ẩn tàng sâu nhất một đòn sát thủ. Mà giờ khắc này, đòn sát thủ này bị dùng tại Quý Mục trên thân. Năm chặt Vẫn Thần tích tay không chần chờ chút nào, thẳng tắp đưa về phía Quý Mục lồng ngực. Trương Sơn trong đầu đã đang tưởng tượng Quý Mục bị rút khô tất cả linh lực tùy ý chính mình làm thịt một màn. Nhưng sau một khắc, hắn liền thấy được Quý Mục cái kia đạo không có một tia gợn sóng ánh mắt. Trương Sơn đấy lòng lột bột một tiếng người cho rằng, "Ta vì cái gì để cho các ngươi cởi quần áo?" Phấp thử một tiếng tử kiếm trực tiếp xuyên thủng độ lực của hắn. Trương Sơn mở to hai con ngươi, đầy mắt không thể tin, nhưng cũng chỉ có thể nương theo lấy, không cam lòng chậm rãi ngã xuống đất kiếp sau đánh lén người khác trước đó. Tốt nhất chưa học một ít làm sao ẩn tàng sát ý. Quý mục khẽ nói, nhưng Trương Sơn nhất định nghe không được. Một bên khác, triệu khách cùng một người áo đen khác tại động thủ trong nấy mắt, liền bị hai cái lục phương thể vòng. Mặc dù bằng vào cái này có thể vây chết tiềm long lục trọng nô dụng, nhưng đối mặt tiềm long cảnh giới viên mãn tu sĩ rõ ràng cũng có chút không còn chút sức lực nào. Chỉ là một hồi, lục phương thể bên trên liền đã dày đặc vết rách nhưng kéo dài một hồi này, đầy đủ quý mục làm rất nhiều chuyện. xoay người từ trương sơn trong tay nhặt lên món kia cổ quái truy thủ, quý mục nhíu nhíu mày. dù nói thế nào, vũ khí này cũng quá là nhỏ, nhỏ càng giống là một kiện trang sức. nhưng từ trương sơn vừa rồi nắm chặt nó đâm về phía mình lúc, toát ra tới tự tin đến xem, thanh truy thủ này tựa hồ không giống nó nhìn về ngoài đơn giản như vậy. nghĩ nghĩ, quý mục xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng ngay tại điện quần công kích lục phương thể muốn đi ra người áo đen kia bốn. sở thất luôn cuống. trên thực tế, từ hắn vừa mới nghe thấy trương sơn truyền âm muốn hắn động thủ khi đó bắt đầu, hắn liền ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng Trương Sơn tại quân doanh trải qua thời gian dài góp nhặt ở trên đỉnh đầu hắn dư uy, để sở thất ở sâu trong nội tâm đối với Trương Sơn sợ hai trình độ muốn còn hơn nhiều quý mục. Cho nên tại nhận được động thủ mệnh lệnh trong ngay mắt, mặc dù có chút chần trở, nhưng hắn hay là thi hành. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mình bị một đạo vụng về thuật pháp vây lại đứng lên. Mặc dù rất vụ về, nhưng là một tầng tiếp lấy một tầng, thời gian ngắn hắn căn bản không đánh tan được. Sau đó hắn đã nhìn thấy, cái kia trong mắt hắn vô địch tướng quân, bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực bốn. Đường đường nhập hư đệ ngũ cảnh cường giả, cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại nơi này, liên thanh kêu thảm đều không có phát ra. Sở Thất cảm thấy có chút bi ai, nhưng bố này cảm xúc rất nhanh liền bị càng sâu sợ hãi chiếm đầy, hắn bắt đầu điên cuồng công kích vây khốn hắn đạo bình chứng kia, một quyền tiếp lấy một quyền, đập lục phương thể trải rộng vết rách. Hắn sợ hãi, hắn muốn chạy trốn nơi này. Nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, đều gặp quỷ đi thôi. Mình tuyệt đối không nên chết ở chỗ này. Một quyền này, Sở Thất cũng là dồn hết sức lực, nhưng chính đang một quyền này của hắn muốn nện ở linh tuẫn bên trên lúc, phía trước hắn đột nhiên bỗng nhiên không còn. Vây khốn hắn lồng giam. Không có. Sau đó Ra quyền quán tính để thân thể của hắn tật tốc nghiêng về phía trước, mà liền tại phía trước hắn, một thanh tựa như giọt nước mưa chùy thủ lẳng lặng treo giữa không trung, cũng chưa hề đủ tới, liền đinh vào mi tâm của hắn ân. Quý mục hơi nghi hoặc một chút hướng bên này nhìn thoáng qua, cảm giác chùy thủ này cùng phổ thông vũ khí giống như cũng không có gì khác biệt đương nhiên, trừ mười phần sắc bén bên ngoài, nó có thể tùy tiện đâm xuyên tiềm long viên mãn tu sĩ nhục thân. Phải biết, phổ thông phàm bình căn bản là không có cách làm bị thương tiềm long trung cảnh trở lên tu sĩ, ngay cả gia thịt đều đâm công dùng, mà chùy thủ này rất dễ dàng liền có thể làm đến điểm này thậm chí đinh tận dương cách thời điểm cũng không gặp có cái gì chỉ trệ cảm giác, nhưng cũng chỉ là như thế này. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Mục liền đỗng nhiên mở to hai mắt, trên khuôn mặt trải rộng kinh ngạc đây là. Chương 35. Duy lâm ẩm đêm, phương gặp cổ tinh. Chương 35. Duy lâm ẩm đêm, phương gặp cổ tinh. Vẫn thần tích đinh nhập sở thất mi tâm đằng sau, Quý Mục cảm giác được, sở thất trên người linh lực lấy cực nhanh tốc độ tiêu giảm, đều bị quán chú đến vẫn thần tích bên trong, một tơ một hào đều không có còn lại, thật giống như bị thôn phệ bình thường. Tay hắn khoác lên sở thất trên thân, phát hiện trong cơ thể hắn giờ phút này sát thực không tồn tại bất luận cái gì linh lực, nếu như không phải vừa rồi còn cùng hắn chiến đấu qua, Quý Mục sẽ cho rằng đây là một người bình thường. Quý Mục hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này màu đỏ sẫm trạng thái như giọt nước truy thủ, quỷ dị đang sợ. A. Đúng lúc này, Quý Mục phát hiện vẫn thần tích cuối cùng chậm rãi ngưng kết ra một cái hóng ánh sáng long lanh kết tinh, trạng thái như giọt nước, cùng bản thể rất là giống nhau, tựa như là phân liệt mà ra đồng dạng. Chủ yếu nhất, là Quý Mục cảm nhận được kết tinh tản ra một cỗ cường đại linh lực ba động. Cầm rõ kia phân liệt kết tinh nhìn một chút, Quý Mục nhíu những mày. Trong lòng có một tia phỏng đoán, hắn đem Vẫn Thần Tích từ sợ thất mi tâm hái ra, hướng về thân thể hắn gián trương tịnh hòa phù, lấy linh khí nhóm lửa, sau đó đi đến đã sớm từ bỏ chống, tự triệu khách trước người. Hắn đem lục phương thể tán đi, đem Vẫn Thần Tích gác ở triệu khách trên cổ hỏi người hai vấn đề. Quý mục ngữ khí không thể nghi ngờ. Triệu khách nhẹ gật đầu. Hắn không có cự tuyệt quyền lực các ngươi là Lý Hàn Trạch phải tới. Là, có bao nhiêu người? 15 người, trừ chúng ta bên ngoài, những người còn lại còn tại địa phương khác tìm kiếm, bất quá bọn hắn đối với ngươi. Hàn không có bất cứ đi gì. Lý Hàn y vị tại Lãng Hoa thôn. Đối với Ân, vừa định trả lời Triệu khách đống nhiên mở to hai con ngươi, khiếp sợ nhìn về phía Quý Mục, thốt ra, "Ngươi không phải tiểu vương gia." Quý Mục giống đối đại nớ ngẩn một dạng nhìn xem hắn. Triệu khách kinh ngạc ngồi liệt trên mặt đất. Bọn hắn chiến đấu một đêm, tử thương thảm trọng, tướng quân thậm chí đều chết trận, kết quả cuối cùng lại phát hiện, bọn hắn ngay cả nhiệm vụ mục tiêu đều sai lầm. Giờ khắc này, Triệu khách đột nhiên cảm thấy không gì sánh được bi hay. Quý Mục không có lòng dạ thanh thản để ý tới hắn thất thường, tự mình hỏi, "Ngươi biết cầm cái này người đi." Hắn đỉnh đỉnh trên tay vẫn thần tích. Triệu khách ngơ ngác nhẹ gật đầu. Quý Mục trầm ngâm trong chốc lát, châm trước tìm từ Nửa ngày, hắn nói ra, người kia hắn gần nhất. "Ân, có hay không qua tu vi tăng vọt kinh lịch?" Triệu khách nghĩ một hồi, cuối cùng khẳng định nhẹ gật đầu có. "A." Quý mục Long mày nhướng lên trương tướng quân chức kia tốc độ tu hành cơ bản xem như tiến hành theo chất lượng đi, nhưng là tại gần 2 năm, hắn lại tựa như đột nhiên biến thành người khác bình thường, vô luận là cảnh giới hay là thực lực cũng bắt đầu tăng vọt. Dừng một chút, Triệu khách một bên hồi ức một bên tiếp tục nói, "Hắn dùng thời gian 5 năm từ nhập hư đệ nhất cảnh đến đệ nhị cảnh, lại tại thời gian 2 năm từ đệ nhị cảnh tấn thăng đến đệ ngũ cảnh." Rất nhiều người đều cảm thấy có chút khác thường nhưng cũng có thể là bởi vì hắn giết địch không chút nào nương tay, nhiều lần xây kỷ công nguyên nhân, rất thụ trạch điện hạ thưởng thức, cũng liền không ai dám tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn. Quý mục túi đầu lâm vào trầm tư, đúng lúc này, triệu khách đống nhiên nghĩ tới cái gì, nói bổ sung, đúng rồi, hai năm này trường tướng quân cùng nhau biến hóa, còn có tính cách, tính cách, đối với, từ khi tướng quân tham dự một lần tiêu diệt tà giáo hành động sau khi trở về, tính tình liền trở nên càng ngày càng nổi giận bỗng thường, thường xuyên đánh chửi cấp dưới, nhiều lần càng là thất thủ giết mấy người. Nhưng những sự tình này cuối cùng đều bị. Để ép xuống triệu khách nói đến đây, ánh mắt tôi sầm lại, giống như là nghĩ đến một chút không thế nào vui sướng hồi ức. Quý mục nhẹ gật đầu, đại khái đối với tình huống có một chút rõ ràng phán đoán. Nếu như hắn không có đoán sai, tạo thành trương sơn biến hóa kẻ cầm đầu, hẳn là trong tay hắn chuôi này tạo hình kỳ dị vẫn thân tích. Truy thủ này có thôn vệ linh lực công hiệu, đồng thời sau khi thôn vệ, sẽ ngưng kết xuất thủy nhỏ trạng kết tinh, mà kết tinh này hẳn là bị thôn vệ linh lực biến thành, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể đủ để cho người ta tăng trưởng tu vi. Trương sơn sở dĩ tu vi bùng lên, hẳn là nguyên nhân này. Về phần tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Mượn dùng vẫn thần tích tu vi tăng vọt đằng sau, ký chủ tâm trí có thể sẽ dần dần chịu ảnh hưởng. Thôn phệ người khác linh lực ngưng kết tăng cao tu vi giọt nước, thấy thế nào đều giống như một cái tà khí. Quý mục trầm ngâm nửa ngày, đem vẫn thần tích thu vào không gian khí vật bên trong, tạm thời phong tồn Chính khí tà khí đều được nhìn người sử dụng. Bất quá mặc dù có tự tin, Quý mục cũng không có ý định tùy tiện vận dụng cây chùy thủ này, dù sao thôn phệ người khác linh lực vũ khí, làm đất trời oán giận hy vọng, nó không có bị sử dụng ngày đó đi. Quý mục tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt nhìn về phía Triệu khách ngươi. Còn có gì ngôn gì sao? Triệu khách cười khổ một tiếng, Hắn biết Quý Mục không có khả năng buông tha hắn, để hắn đi mà báo. Thở dài một cái, Triệu khách buồn bã nói, "Ngươi nói ngươi không phải tiểu vương gia, cái kia có thể nói cho ta biết ngươi cùng tiểu vương gia quan hệ sao?" Quý Mục chăm chú nghĩ nghĩ, hắn xem như ta cố chủ thêm. "Bằng hữu, hắn cho ngươi cái gì?" Quý Mục cao mày khổ tư nửa ngày, cuối cùng nghiêng đầu ân. Một bầu kiếm năm xuân. Triệu khách chừng lớn hai con ngươi, đầy mắt không thể tin. Tốt nửa ngày, hắn mới cười ha ha lên tiếng, lắc đầu cảm thán nói, "Thì ra là thế. Thiếu niên khí phách ta, coi như không tệ a. Đáng tiếc ta rất sớm đã đem nó bị mất, không tìm về được đi." hy vọng ngươi có thể một mực tiếp tục dự vững đi, động thủ đi. trong tiếng thở dài, triệu khách dần dần không một tiếng động, hết thảy trở nên yên lắng. quý mục tại trong đêm tối yên tĩnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở hát ra, có chút nói nhỏ, ta không có gì khí phách, ta chỉ là không muốn cho người khác thêm phiền phức mà thôi. lắc đầu, quý mục quay người đi vào bóng đêm trước đó nghe bọn hắn nói xong giống như là tại lãng hoa thôn à. cái kia ngược lại là không cần hỏi đường, không phải vậy đêm hôm khuya quát vẫn rất phiền phức. hy vọng tên huấn đảng kia không phải tại nằm đò, không phải vậy hôm nay không phải dùng vẫn thần tích đâm hắn một chút. Lãng Hoa thôn, một mực tại ôm cây đợi thỏ, đều nhanh chóng một đêm Lý Hàn Yiya cưỡng ép chống đỡ mí mắt, sụp đổ nói làm sao còn không có người đến a. Cuối cùng giống như là triệt để từ bỏ. Hắn nửa tựa ở sân núi trên sân dốc, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, kinh ngạc ngóng nhìn những cái kia tản mát sao dày đặc. Hắn vươn tay, bắt lấy trong đó sáng nhất một viên. Khóe miệng toát ra một vòng ý cười chắc hẳn, ngươi cũng giống như ta, không nguyện ý rơi xuống đất đi. Ngôi sao chỉ có tại ban đêm trên bầu trời mới là chói mắt a. Ta. Cánh tay nặng nề rơi xuống, Lý Hàn giống như là được như nguyện tháo xuống một ngôi sao bỏ vào trong động, từ từ thiết đi. Sáng sớm Quý mục rốt cục tại chỗ kia sườn núi phía sau tìm được Lý Hán Y nhìn xem tên hỗn đản này cơ hồ không chút nào bố trí phòng vệ. Ngay tại cái này không tim không phổi nằm ngay đó ho ho chẳng diện. Quý mục chán nổi gần sinh lên, sắc ý lộ ra. Từ không gian khí vật bên trong móc ra vẫn thần tích. Quý mục từng bước một tới gần Lý Hán Y Có lẽ là bởi vì cảm nhận được sắc ý, Lý Hán Y lìa tầm mắt khẽ nhúc đích, chậm rãi mở mắt, mang theo một tia mờ mịt ta. Quý Minh. Quý mục đem vẫn thần tích điên lạng vác tại sau lưng, hơi chút đáp lại nhẹ gật đầu ân. Chương 36 mươi sáu. Chuyện phất áo, nhân gian ổn u. Chương 36 chuyện phất áo, nhân gian ổn u. Ba ngày trước, Nam Việt vương Đỉnh, trong một tòa cung điện cự đại, một vị dáng người còn xuống lão giả yên lặng mở ra trên kỳ án một kiện phong thư. Yên lặng nhìn chăm chú nửa ngày, lão giả trong mắt đột nhiên bắn ra tinh quang, hoắt một chút liền đứng lên. Hắn lập đi lặp lại nhìn nhiều lần, phảng phất là muốn xác nhận trên phong thư chỗ trong sách cho tính chân thực. Thật lâu, hắn kìm nén không được nội tâm kích động, cầm lên bút trong tay, giữa trời liền bắt đầu vẽ. Không bao lâu, một cái hình người hình dáng liền phát hỏa mà ra. Tại lão giả cuối cùng một bút rơi xuống thời điểm, một cái sống sờ sờ người thình lình cứ như vậy bị trống rông vẽ đi ra. Trong bức tranh bóng người xuất hiện là một vị tà giật thanh niên. Phong thần tuấn lãng, sắc mặt trắng non. Nếu là đi tại trên đường phố phun hoa, nhất định có thể để không ít thiếu nữ vì thế mà tròn vắng. Giờ phút này, Ta Tuấn Thanh Niên hiện thân đằng sau, hơi sững sờ một giây trước hắn còn tại trong phủ đệ của mình tu luyện, sau một khắc liền đột nhiên đến nơi này. Nhưng chỉ là một lát, hắn liền tiếp nhận tự thân tình cảnh, tựa hồ đã thành thói quen. Hắn có chút không người, hướng lão giả cung kính cúi đầu, sư tôn. Người sau nhẹ gật đầu có nhiệm vụ cho ngươi. Ta Tuấn Thanh Niên hơi kinh ngạc. Từ khi hắn nhập đạo đằng sau, sư tôn thế nhưng là thật lâu không có cho hắn phái qua nhiệm vụ sư tôn nhưng xin phân phó. Ngươi đi một chuyến trung thổ, tại Hoài Nam đạo tìm tới một người, sau đó đem hắn mang về gặp ta. Thanh niên chờ đợi đường này, phát hiện không có nói tiếp, có chút mở mịt không có. Không có. Thấy mình đại đệ tử này có chút không hiểu, lão giả thở dài, không thể không lên tiếng giải thích nói, người này có chút đặc thù, hư hư thực thực ngũ vương một trong. Lời vừa nói ra, Tạ Tuấn thanh niên con ngươi co rụt lại, đồng nhiên ngẩng đầu sư tôn, tin tức là thật. Là người sư đệ truyền về, sẽ không có giả. Sư đệ hắn có tin tức. Tà Tuấn thanh niên kìm nén không được nội tâm kích động, không mắt hương phấn nói. Lão giả nhẹ gật đầu xoay lại ưu nhiên thở dài năm đó vi sư cho ngươi sư đệ khắp mặt, cải tạo hắn bề ngoài biểu hiện thân thể, để hắn độc thân chui vào trung thổ, cũng coi là hủy khuất hắn, để hắn chịu không ít khổ a. Tạ Tuấn thanh niên đấy lòng cười ha ha. Lão âm bức đấy lòng nghĩ như vậy, nhưng thanh niên trên mặt lại là không gì sánh được nghiêm túc, trang trọng cúi đầu, chân tình thực lòng nói đây đều là đệ tử hẳn là vì sư Tôn phân Vũ, sư đệ chắc hẳn cũng là như thế muốn, sư tôn không cần lo lắng. Lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay phân phó nói, chuyến này nếu là thuận lợi, đằng sau liền để ngươi sư đệ cùng ngươi cùng nhau trở về đi đệ tử cần tuân sư mệnh, thanh niên lần nữa không người đệ tử kia. khi nào xuất phát, việc này không nên chậm trễ, liền hiện tại đi. tuân mệnh. à đúng rồi, thanh niên quay người, sư tôn còn có gì phân phó? lão giả tiện tay đem trong tay mình bút vứt xuống thanh niên trong ngực dẫn nó đi thôi, nói không chừng sẽ cần dùng đến. là thanh niên run rẩy tiếp nhận bút vẽ, tâm thần rung mạnh. sư tôn, lại đem hắn bút vẽ cho mình muốn. nhiệm vụ lần này đã nguy hiểm đến phải vận dụng thánh khí mới có thể giải quyết trình độ sao? lão giả khoát tay áo, nhắc nhẽo nói, trung thổ rồng rắn lở luộn, làm việc chớ có phô trương quá mức, phải tránh đánh cỏ động rắn. Thánh khí vận dụng đằng sau, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian, 10 hơi đằng sau, vô luận kết quả như thế nào, nhất định phải bắt đầu trở về chạy, cho đến thoát ly trung thổ, trở lại Nam Việt, không phải vậy. Liên xem như Vi sư đều không gánh nổi ngươi, còn có người, nếu như chuyện không thể làm, vậy liền nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, trực tiếp giết đi. Rõ ràng là đang quyết định sinh tử của một người, nhưng lão giả ngự khí lại đạm mạc đến cực điểm, tựa như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thanh niên có chút không người, cũng căn bản không có cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng địa phương, phảng phất vốn là nên như vậy. Sau khi phân phó xong, lão giả lại nhàn nhạt tăng thêm một câu nếu như nhiệm vụ thất bại, như vậy ngươi đạo, cũng không có như vậy cái gì dùng, đến lúc đó liền để cho sư đệ của ngươi đi." Thanh niên tâm thần chấn động, lập tức quỳ một chân trên đất, chính trọng nói, đệ tử định không hổ thẹn." Lão giả nhẹ gật đầu, một bước phóng ra, cả người liền biến mất tại trong đại điện. Tại hắn rời đi đằng sau, thanh niên như cũng bảo trì quỳ xuống đất tư thế hồi lâu, thẳng đến cảm thấy sư tôn thật rời đi đằng sau, hắn mới đứng lên, sau đó đột nhiên phát hiện, phía sau lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thành Nam thôn điển như là tại nhi tử tiểu tráng tiếng khóc bên trong thức tỉnh có thể là tận lực quyết lãng không muốn hồi tưởng vội vàng cho nhi tử cho ăn qua sữa dô dành hắn ngủ đằng sau điền như nhàn ngồi xuống mới đột nhiên nhớ tới đêm qua đều phát sinh thứ gì nàng ngồi ở trên giường che kín chăn mền toàn thân trên dưới lại một trận lạnh buốt trên thân không cầm được run rẩy trợ phụ của nàng đối với nàng mà nói như thiên nhất giống như nam nhân xác suất lớn là đã chết không cách nào tưởng tượng đôi này một cái bình thường nữ tử đã kích lớn đến mức nào chúng chi nàng còn mang theo một cái sẽ không đi đường hai tử mà nàng tại đêm qua càng là kém chút bị người làm bẩn trong phòng còn có một cái không thể bước đi hại tử nếu như không phải cuối cùng xuất hiện cái kia áo bào trắng hiệp sĩ, mình bây giờ đoán chừng đã nhảy xuống đi. nghĩ tới đây, điện như đấy lòng còn có chút thấy náy, chính mình ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không kịp nói. nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy trên bàn dùng một chút ngân lượng để ép màu vàng nhạt phụ lục cùng một tấm giấy viết thư. sừng sốt một chút, nàng giống như ý thức được cái gì, vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy giấy viết thư kia nhìn kỹ đứng lên. trên tờ giấy, rời đi đi ba chữ to đập vào mi mắt, sau đó bên cạnh dùng mấy hàng chữ nhỏ viết phụ lục tác dụng cùng phương pháp sử dụng còn có một cái đặc chế bình nhỏ chứa một sợi linh khí, là quý mục sợ điển như cảm giác không đến linh khí điểm không đến vũ lục, cho nên giả bộ tự thân một sợi linh khí. Ngân lượng, chạy trốn chết công cụ, phương pháp sử dụng cùng sử dụng điều kiện. Không rõ chi tiết, có thể nghĩ tới đều đang nghĩ đến đồng thời cũng không có cương ép mang nàng rời đi, những vật này để lên bàn, liền cho thấy đối phương đem quyền lựa chọn giao cho nàng điển như sau khi xem xong, ánh mắt phức tạp. Thật lâu, nàng gắt gao nắm nuốt tấm phủ lục màu vàng kia, dựa bàn thấp giọng nức nở. Nàng không nghĩ tới, một cái vốn không quen biết người xa lạ vậy mà nguyện ý vì nàng làm nhiều như vậy, đồng thời ngay cả danh tự đều chưa từng lưu lại. Nàng làm sao có thể tùy tiện tuyệt vọng, từ bỏ hết thảy? Thế đạo hoàng mét cực độ, nhưng cũng may, còn còn lưu một phần ấm áp cảm ơn ngươi, bình phục một chút cảm xúc đằng sau. Điền Như nhìn phía trên giường ngủ say tiểu tráng, vốn là nhu nhược nữ tử, giờ khắc này trong mắt lại bắn ra không kém gì như sắt thép ý chí. Nàng đem nhi tử nhẹ nhàng dùng bao vải lên, vắt tại trên lưng, sau đó trịnh trọng đem trên bàn ngân lượng kiểm kê tốt thu vào. Sau khi làm xong những việc này, Điền Như hướng trên hai chân riêng phần mình dán một tấm thần hạnh vụ, ánh mắt nhìn về phía phương xa tiểu tráng, phải thật tốt lớn lên a. Sau khi lớn lên, nhất định phải tìm tới ân nhân. Sau đó hảo hảo báo đáp hắn a. Chương 37. Bảy âm thánh nữ, Nhân gian nguyệt tiên bên trên. Chương 37 Bảy âm thánh nữ, Nhân gian nguyệt tiên bên trên đi hướng Giang Ninh trên quân đạo, một đen một trắng hai bóng người rong rủi ở trong màn đêm ngươi xác định Giang Ninh an toàn. Quý Mục trên khuôn mặt viết đầy không tín nhiệm. Lý Hàn Ý Liệp vỗ ngược nói, Giang Ninh họ gì? Họ Giang, đây chính là mẹ ta địa bàn. Chỉ cần Giang gia tại, liền không có người dám đụng đến chúng ta. Là ngươi? Quý Mục không mặn không nhạt trả lời một câu. Chàng đầy tự tin Lý Hàn Ý bị bất thình lình một chút, một trận lảo đảo. Lý Hàn Y dù không có toại kỵ, nhưng quý mục còn tại nổi nóng, tự tuyệt cùng hắn cùng cưới một nửa, cho nên Lý Hàn Y Lý không thể không trên mặt đất đi theo chạy mới có thể đuổi kịp hắn. Lấy hắn nửa bước nhập hư tu vi, không đến mức không chạy nổi một con nữa. Giờ phút này, Lý Hàn Y thì bước đi như bay, thân thể tại chạy nhưng đầu lại ngang tới, đầu cơ kiếm lợi nhìn xem quý mục ta có thể hỏi cái vấn đề à? Không có khả năng. Ngươi là thế nào đem trương đồ phu giết? Hắn nhưng là đạp vào nhập hư thứ năm lâu tu sĩ, ngươi. Lý Hàn Y từ quý mục trong miêu tả đoán được trương sơn thân phận mà nghe được quý mục trực tiếp đem người đều giết lúc, lý hàn y dì đều sợ ngây người đại ca dữ dội như thế sao chính mình chỉ bất quá hiếp một hồi ngươi liền đem chàng tử rõ ràng xong nhập hư thứ năm lâu mặc dù tại nhập hư bên trong xem như sơ cảnh nhưng lý hàn y dì đối đầu cường giả bậc này chỉ có chạy chối chết phần trừ phi vận dụng cái nào đó không muốn động dùng át chủ bài đối kháng chính diện đó là căn bản không thể nào nhưng mà đổi thành cái này thư sinh yếu đối vậy mà chỉ có hơi hận một câu à ngươi nói cái kia treo lên đỡ nói đặc biệt nhiều thích khách ta, vừa bị ta một kiếm đâm chết lý hàn y đầu ông ông hắn bất luận nhìn thế nào. Quý mục tự hồ cũng chỉ là tiềm long nhất trọng tiên muốn, hắn không cách nào lừa gạt mình cảm giác. Nhưng nhất trọng tiên đánh vào hư lầu năm, Lý Hàn Y thì cảm thấy hắn có chút không biết tu hành giới. Mặc dù có thể xử lý trương sơn là quý mục cầm thanh khí nguyên nhân, nhưng đem quân tử kiếm cho Lý Hàn Y thì hắn chỉ sợ đều không nổ ra được. Có thể thôi động thanh khí, tự nhiên cũng là bản sự. Cùng là tiềm long, trên lệnh thế nào liền lớn như vậy đâu? Kỳ thật đừng nói là Lý Hàn Y Lệ, quý mục tự thân đều không làm rõ ràng được tình huống. Từ Tam Tải khai khiếu đằng sau, vô luận hắn như thế nào dùng linh khí rèn luyện thân thể. Tiềm Long cảnh cảnh giới cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa, một mực đợi tại nhất trọng thiên, căn bản là không có cách tiến thêm. Nhưng một khi dính vào linh khí, hắn tăng lên liền sẽ tiến triển cực nhanh. Thật giống như hắn Tiềm Long cảnh bị người một đao chém đứt một dạng. Quý Mục chính mình cũng nhân gian nghi hoặc, hắn hoàn toàn không biết mình tại tu hành giới nên tính là cái gì. Hiếm thấy đều không có chính mình đi như vậy. Ai? Mặc dù đều có buồn rầu, nhưng giờ phút này, Lý Hàn Ý đi cùng Quý Mục đồng thời thở dài. Hai người ánh mắt đối mặt. Quý Mục coi là Lý Hàn Ý, ý đang cười nhạo mình, nhất thời giận dữ, chỉ một thoáng Huyền lòng côn xách ngược nơi tay, luyện một chút. Nhìn xem cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách ô kim trữ côn, Lý Hàn Ý liền nuốt một ngụm nước bọt, ngựa hùng đem huyền lòng côn đẩy trở về quý ra, lạnh. Tỉnh táo. Quý Mục gặp hắn thái độ vẫn được, hai lòng gật đầu, đem huyền lòng côn thu về. Lý Hàn Ý nhẹ nhàng thở ra. Quý gia đại nhân đại lượng. Hắn biết Quý Mục giờ phút này tâm tình không phải rất tốt, mặc cho ai không hiểu thấu cũng nổi, yên lặng xử lý tất cả đằng sau đi tìm đến lại phát hiện người nguyên bản đang ngủ, chỉ sợ đều sẽ nổi giận a. Cho nên dọc theo con đường này, Lý Hàn Ý đều cẩn thận. Nhưng hắn không chút nào biết, ngay tại hắn tỉnh lại trước đó, hắn cũng đã tại quỷ môn quan đi qua một lần muốn a đúng rồi ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút quý mục đột nhiên nói chuyện cái gì quý mục chỉ hướng phía trước muốn bạn nói ngươi muốn đụng trên cây vừa dứt lời phanh một tiếng lý hàn y chính chúng thông tâm rắn rắn chắc chắc cùng một cây đại thụ đụng cái đẩy coi là ngươi lớn ra quý mục ha ha cười to tâm tình trong nháy mắt thông suốt không gì sánh được thẳng phóng ngựa nên ngang rời đi phía trước sáng sớm phát sáng chiếu dội lại địa vào các thiếu niên trên thân bọn hắn phóng ngựa vào đêm chạy nhập quan minh Tại Quý Mục cùng Lý Hàn Y đi trung phó Giang Ninh thời tiết, một bộ hồng y y, lạng yên ra trường an. Nàng bước liên tục hơi điểm, như chuồn chuồn lướt nước, đạp không mà đi. Cặp váy những nơi đi qua, gió nhẹ đi theo, thổi lên dọc đường trận trận hương hoa. Gió có bao nhanh, nàng liền có bấy nhiêu nhanh. Quý Mục bỏ ra gần 7 ngày lộ trình, bị nàng không cần nửa ngày liền đi đến. Nửa đường, nàng từng dừng lại một trận, giống như tại xác nhận phương vị, xoay lại phiêu nhiên mà đi. Tại nàng dừng lại trong nháy mắt nào đó, vừa lúc bị một tiểu nữ hài nhìn thấy. Nàng một bàn tay nắm kéo bên cạnh một vị nữ tử ống tay áo, ngón tay kia lấy cái kia tập váy đỏ biến mất phương hướng hô là tiền tử ai? Nữ tử quay đầu quan sát, lại cái gì cũng không thấy được. Nàng gầy nhẹ một chút nữ như chán, bất đắc dĩ nói, ý, ý, ý đừng làm rộn, mẹ một hồi mua cho ngươi mức quả ăn. Người sau bị đạn cốc đầu thời điểm còn có chút ủy khuất chu mỏ một cái, nhưng nghe chút phía sau có mức quả ăn, liền nhất thời vui vẻ ra mặt đứng lên, dắt lấy nữ tử ống tay háo liền nhảy nhảy, nhảy nhót nhót hướng phía trước chạy tới ai. Ý, ý, ý, ý ngươi chậm một chút. Tiểu nữ hài không biết, ngay tại nàng xoay người trong nấy mắt, nữ tử sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Nàng kinh ngạc nhìn cái tiêm một bộ hồng ý rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm, nàng làm sao ra Trường An, Ngọc Y Dị Hương trải qua Dương Châu lúc ở lại một cái trước mắt, ở ngoài thành yên lặng đánh giá một hồi, chỉ là một lát, trong thành tòa kia vương phủ liền có mấy cố khí thế phóng lên tận trời, đồng thời tựa hồ đang trực tiếp hướng nàng nơi này mà đến. Ngọc Y Dị Hương có chút nhíu mày, không có tự nhiên đơ ngang. Một lần nữa cảm thụ một chút người nào đó phương vị, liền cấp tốc hướng phía nơi đó tiến đến. Tại nàng rời đi đằng sau, mấy đạo tản ra kinh người khí thế thân ảnh chạy tới nơi đây, người cầm đầu nhắm mắt lại cảm thụ một trận, đợi khi mở mắt ra, sắc mặt của hắn đã trở nên không gì sánh được Ngưng Trọng Minh đạo đại năng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh đẳng cấp này cường giả đã rất nhiều năm chưa từng tại thế gian lộ diện, không nghĩ tới, hôm nay Dương Châu thành lại nên đón một vị muốn hay không bẩm báo vương gia. Trong mấy người, có người lên tiếng hỏi ân người cầm đầu trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu có lẽ vị đại năng kia chỉ là vừa lúc đi ngang qua, gần nhất biên quan lũ sói con kia nhìn chằm chằm, vương gia trăm công ngàn việc, gần nhất còn ra cái kia việc sự tình. Chứ không cần kinh động hắn. Đám người cùng nhau nhẹ gật đầu. Về phần cái kia việc sự tình là cái gì, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Ngọc Ý dị bước chân không ngừng. Nhưng ngay lúc cách nàng muốn tìm người không đủ khoảng cách trăm dặm lúc, trong hư không truyền đến thở dài một tiếng, để nàng ngừng tiến lên bước chân. Nàng chân mày cao lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía phía trước giả thần giả quỷ, cho bản cô nương đi ra. Một tơ một hào nói nhảm đều không có, ánh mắt nhìn sang lúc, ngọc y thì hương liền đã động thủ. Chỉ gặp nàng tố thủ nhẹ giơ lên, giữa trời một nắm, chỉ một thoáng, bàng bạc linh khí như sóng biển cuộn, cuộn tiết ra chấn động không gian, sinh ra đạo đạo cồn sóng. Nương theo lấy động tác của nàng, phương viên hơn 10 dặm, đột nhiên bắt đầu mưa. Giọt mưa không phải trong suốt, mà là sáng tỏ màu đỏ. Giống nhau nàng diễm lệ váy đỏ một dạng đồng thời nước mưa cũng không phải từ trên trời rơi xuống, mà là từ bốn phương tám hướng trong hư không ngưng kết mà ra, bao dung phương viên hơn mười dặm, hướng về trung tâm lan tràn. Nhìn từ đằng xa, giống như một đạo màu đỏ vòng xoáy, thôn vệ vặn vật. Nếu là có người thị lực rất tốt, có thể nhìn thấy rất rất nhỏ, liền có thể nhìn thấy. Trong bầu trời, dưới cũng không phải là mưa, mà là từng đóa từng đóa màu đỏ xen hồng. Chương 38: Bảy âm thánh nữ, nhân gian nguyệt tiên bên dưới. Chương 38: Bảy âm thánh nữ, nhân gian nguyệt tiên bên dưới. Ngay tại Hồng Liên chi Vũ Hạ xuống thời điểm, ngoài trăm lặng Quý Mục đống nhiên tìm ngựa, nếu mày hướng sau lưng nhìn lại thế nào? Lý Hàn Y ở tại bên cạnh hắn dừng bước lại, mờ mịt hỏi ngươi có nghe hay không gặp động tĩnh gì. Quý Mục sắc mặt ngưng trọng ân. Con rồi động tĩnh. Ông ngọng ngọng. Dường như vì nghiệm chứng lời của mình, Lý Hàn Y liền nói xong, đúng một chút, trục chết tại trước mắt hắn bay qua một con rồi, sau đó đưa nó thi thể đưa tới Quý Mục trước mặt, nặng. Quý Mục kém chút nhịn không được một bàn tay đem cái này náo tàn trục chết, tựa như hắn vừa mới đập con rồi như thế. Thở sâu, Quý Mục cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại rõ ràng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại toàn lực cảm thụ linh khí trong thiên địa khí tức. Một lát sau, hắn tung người xuống ngựa, bắt đầu hướng trên núi gián thần hành vũ. Khai khiếu đằng sau, trời sinh thân hỏa thiên địa linh khí quý mục có thể cảm thụ được. Nơi xa có một cỗ như như mặt trời linh lực, sáng tỏ, nóng bỏng, lóa mắt, nhưng duy chỉ có không có khả năng đụng vào. Quý mục biết được, nếu là thân ở cái kia phương trong mặt trời, không cần một lát, chính mình liền sẽ hóa thành phi hôi. Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhường đối mặt hắn dị thường tự động. Lý Hàn Y điểm chú ý lại hoàn toàn không tại trên ý tưởng. Hắn ánh mắt có chút hướng xuống thoáng nhìn, hoảng sợ nói, ba a, chữ đấu thần hành vũ, giàu không lộ cùng nhau. Quý gia tàng có thể a? Bớt nói nhảm, nhanh rán. Quý mục có chút táo bạo, cơ hồ là nhìn hắn chầm chậm đạo ngao ngao ngao, lập tức lập tức. Lý Hàn Y dì chân chu hướng trên thân dán hai đạo thần này phủ. Hắn không có hỏi vì cái gì, bởi vì Quý gia lên tiếng. Trên vùng bình nguyên, lại lần nữa nương theo lấy thở dài một tiếng, Hồng Liên chi vực trung tâm, một vị mặc một thân đạo bào lão giả từ hư không đi ra, mặt lộ bất đắc dĩ không hổ là thánh nữ đại nhân, tính tình như nghe đồn một dạng nóng nảy, nhưng cũng không trở thành thấy một lần lão đạo liền xuống tử thủ đi. Lão giả thời khắc này tồn tại phương thức hết sức kỳ lạ. Trên người hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, phản phất giữa thiên địa căn bản cũng không có người này. Nhưng hắn giờ phút này sát sát thật thật liền đứng ở nơi đó. Người này Ngọc Y Dị Hương nhận biết, thậm chí ngay cả Quý Mục cùng Lý Hàn Y Lệ đều biết, bởi vì người này chính là Trường An Thành nhà kia hiệu cầm đồ lao bản đồng thời, hắn cũng là vô vi xem tam đại thiên sư một trong. Ngọc Y Dị Hương có chút nhíu mày, rất hiển nhiên, thế cục phát sinh một chút nàng không biết được biến hóa thánh nữ không nên tới. Thiên sư chậm rãi nói, hắn đứng ở trong mưa gió, đầy thiên liên hồng xuyên qua thân thể của hắn, như là xuyên qua hư vô bản cô nương muốn đi đâu mà? lúc nào đến phiên ngươi một cái khác họ thiên sư để ý tới thiên sư nhíu nhíu mày việc này cùng thánh nữ đại nhân không có quan hệ chớ có sai lầm ta nói bạn cô nương chuyện cần làm còn chưa tới phiên ngươi vung tay múa chân lao đạo có thể thử một chút chỉ bằng ngươi ngọc y di hương cười nhạt một tiếng ngón tay ngọc nhẹ rơi lên chỉ hướng hư không nơi nào đó hay là bằng ngươi chân chính sư tôn đưa cho ngươi mai rửa con đang nói đến chân chính sư tôn mấy chữ này trước mắt ngọc y di hương cố ý tăng thêm mấy phần ngữ khí lời vừa nói ra thiên sư sắc mặt biến đổi lớn người làm sao mà biết được ngọc y di hương môi đỏ khẽ cái này hoà rồi Bản cô nương biết đến còn nhiều nữa. Thì như, người sư tôn năm đó vì đem ngươi sạch sẽ đưa vào trung nguyên, không tiếc tức đoạt ngươi đạo thể, còn tự thân xuất thủ vì ngươi khắp mặt. Chỉ bất quá, các ngươi có thể giấu giếm được trung nam sơn những cái kia đạo sĩ mui châu, nhưng không lừa gạt được bản cô nương. Ai, chính là đáng tiếc cái kia một thân đạo thể, cuối cùng đều hóa thành người khác áo cưới, chính mình còn phải bận gần chết thay cựu nhân làm việc, thật sự là người nghe rơi lệ ngươi nói đúng đi. Họa Thánh Tam đệ tử, vô diện. Im ngay. Thiên sư toàn thân run rẩy, phẫn nộ lên tiếng. Nội tâm của hắn ẩn tàng sâu nhất một cái bí mật bị Ngọc Y Dị hương thuộc như lòng bàn tay một dạng nói đi ra. Hơn 10 năm trước, hắn có được Tiên Thiên đạo thể, bị họa Thánh tự mình thu làm đệ tử. Từ đây con đường tu hành đều là đường bằng thẳng. Nhưng một cái có quan hệ thượng cổ lưu truyền xuống, liên quan tới ngũ phương nhiệm vụ, đem hắn hết thể đều hủy. Sư tôn tự tay chiếm đạo thể của hắn, hủy đi mặt mũi của hắn, một lần nữa dùng thánh khí tăng điển cho hắn khắc họa một tấm gương mặt mới, đem hắn từ trong ra ngoài triệt triệt để để biến thành một người khác. Tại sau này, cái tuyết như xả hạt bình thường máu lạnh sư tôn còn mạnh hơn đi cho hắn gieo xuống tâm lao, buộc hắn chui vào trung thổ cũng hứa hẹn nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn chỗ bị tước đoạt hết thảy, đều sắp thành lần còn cho hắn, hắn không có lựa chọn, hắn không thể không tin. mười mấy năm qua, vô diện lo lắng hết lòng, thận trọng từng bước, đầu tiên là bái nhập trung nam sơn thông qua sơn môn khảo hạch, sau đó từng bước một vừa đúng triển lộ thiên tư, cuối cùng trở thành vô vi xem trẻ tuổi nhất họ khác thiên sứ bốn. hắn là kiêu ngạo, hắn tin tưởng đổi lại bất cứ người nào, đều khó có khả năng làm đến như hắn bình thường. hắn là bi ai, lấy thiên tư của hắn, nếu như thuận lợi trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành thiên hạ đứng đầu nhất một nhóm kia tu sĩ, chỉ là gặp người không quen, bái sai sư nhưng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu triển lộ tiên thiên đạo thể hắn liền bị người để mắt tới giống nhau hắn để mắt tới quý mục bình thường bọn hắn phạm nhưng thật ra là giống nhau sai lầm chỉ bất quá vận mệnh bi tích khác biệt thôi giờ phút này ngọc y hương giải rác mấy lời liền đem vô diện nội tâm chỗ sâu nhất bi ai nhất bí mật phát nổ đi ra cũng đem hắn còn xuất lại kiêu ngạo đánh nát bấy khó mà ngăn chặn vô diện nội tâm dâng lên một tia sát ý hắn siết chặt nắm đấm trong mắt phím hồng một đạo rực rỡ lưu quang màu vàng tràn ngập các loại màu sắc phủ lục nhiên bị hắn quang đi ra lục giáp 6 đinh trừ thiên thần minh chấn áp tà hộ ta an bình Theo vô diện tiếng nói rơi xuống, Phù Lục Đông Nhiên bắn ra một vệt thần quang, chiếu rọi chân trời. Trên bầu trời, một tôn cao hơn trăm trượng thiên địa pháp tướng dáng lâm nhân gian, quần quần uy nghiêm chấn áp đại địa. Cái kia pháp tướng một thân áo giáp màu vàng, cầm trong tay bảo kiếm, nhìn hăm hở thường sinh đây là quanh năm tọa lạc tại Tu Di Sơn Eo, chấn thủ Thiên đỉnh cửa Nam đại tướng, Phương Nam tăng trưởng Tiên Vương. Hắn chỉ là chậm rãi cúi đầu, liền có vô tận cuồng phong quét sạch, bụi cây đá vụn đều đột ngột từ mặt đất bật lên, bay lên đầy trời. Trong cuồng phong, Ngọc Y Lý Hương ngẩng đầu cùng tôn kia pháp tướng như như trung đồng tự mắt đối mặt cùng một chỗ xinh đẹp khuôn mặt không có chút gợn sóng nào chữ thiên phụ a, hay là hi hữu nhất hàng thần phụ. Nhưng bằng cái này có thể ngăn không được ta. Nàng ngón tay ngọc xinh đẹp nhẹ giơ lên, ở giữa không trung, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng đùng. Tuy là tại vô tận trong cung phòng, một tiếng này cũng là thanh thúy du dương, mà liên tại búng tay tiếng vang triệt chân trời đồng thời, vô tận mưa gió hội tụ, tất cả trong mưa hồng liên lẫn nhau hút nhau, dán vào ở cùng nhau. Một đóa, hai đóa, ba đóa, bốn đóa, vô số đóa. Chỉ là một lát, đầy thiên liên hồng liền ngưng vì một đóa che đậy thiên địa diệt thế chi liên, chậm rãi chuyển động thương về nam thiên vương pháp cùng nhau chấn áp tới. cái kia mỗi một phiến hoa sen trên mặt cánh hoa đều tản ra khủng bố đến cực điểm ba động, như lạc nhật vinh quang khắp chiếu tứ phương đối mặt đuôi ngủ đi ra cản đường vô diện. ngọc y hương cũng đã thực sự tức giận. nếu như đối phương chỉ là dựa vào một tấm chữ thiên phủ liền dám đến ngăn cản chính mình, vậy nàng không để ý để họa thánh tiểu đệ tử này biết được biết được, cái gì là nhân gian luyện ngục. mặc dù giờ phút này vô diện triển lộ ra thủ đoạn không kém, nhưng ngọc y hương hoàn toàn không giả, bởi vì nàng trừ hoa khơi bên ngoài còn có một thân phận khác. thất âm tông thánh nữ đời sau thất âm tông vị trí tông chủ người thừa kế càng là phương này thiên hạ minh đạo người thứ nhất chương 39. ta chỗ lập bầu trời phai màu chương 39 ta chỗ lập bầu trời phai màu trên con đạo chạy quý mục đột nhiên ngừng lại lý hàn y thì chạy về phía trước hai bước cảm thấy bên người không còn có chút không đúng nhìn lại liền lại vòng trở lại quý gia làm sao không đi quý mục ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời lẩm bẩm nói trời tối làm sao không thích trời tối hiện tại là giữa trưa ân trời muốn mưa quý mục lắc đầu khả năng đi không được lý hàn ý tâm tiếp theo rún sợ trên thực tế từ quý mục ra trường an đang sau vẫn có một cỗ nhàn nhạt không hài hòa cảm giác, như mây đen giống như bao phủ trong lòng của hắn, vùng đi không được. Cũng chính vì vậy, trước đây không lâu đang nghe chân trời ẩn ẩn truyền đến tiếng vang cùng linh khí bạo loạn lúc, hắn mới không chút do dự vứt bỏ ngựa, sau đó lấy thần hành phụ đi đường. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không nói gì, không khí dần dần trầm ngưng. Tại cái này trầm mặc bầu không khí bên trong, Lý Hàn ý, ý dẫn đầu nhịn không được, thở dài, mở miệng nói, "Ngươi đi đi, chuyện này vốn là cùng ngươi không có quan hệ, là ta nhất định phải thoát ly vương phủ, không muốn ham tại cái kia trong vũ bùn. Ta chính là" Rất không thích nơi đó cho nên tạo thành hiện tại cục diện này, đích thật là chính ta lựa chọn, ngươi đã giúp ta rất nhiều, không cần thiết lại dựng tiền đến." Quý Mục quay đầu, đầu cơ kiếm lợi nhìn xem hắn. Lý Hàn Ilya bị hắn trầm chằm toàn thân không được tự nhiên thế nào? "Thế nào? Ngươi thật đúng là tưởng rằng bởi vì ngươi?" A. Quý Mục lắc đầu nói, "Ta ở trên đường suy nghĩ minh bạch, nếu như bị để mắt tới chỉ là ngươi nói, cái kia tại ta giải quyết hết những thích khách kia đằng sau, chúng ta cơ bản liền đã thoát hiểm." Dù nói thế nào, ngươi mặc dù bị biến thành thứ dân, nhưng cũng không phải Amuil a cậu nào đều có thể động. A. Lý Hàn Yiye nhíu mày một là bởi vì muốn giết ngươi chính là ngươi đệ đệ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, huống hồ Hoài Nam Vương phụ trên danh nghĩa thế tử cũng chỉ còn lại một cái, cho nên phụ thân ngươi rất khó lựa chọn. Chẳng lẽ lại hắn hai đứa con trai đều muốn bởi vì huynh đệ tương tàn nguyên nhân bị biếm thành thứ dân? Ngươi cảm thấy với hắn mà nói, chết mấy cái bách phu trưởng cùng mất đi sống tử, cái gì nhẹ cái gì nặng? Hay là hắn vẫn tin ngươi sẽ không chết tại những thích khách này trong tay? Ngươi có thể xác định ngươi vụng trộm tu luyện sự tình không bị phụ thân ngươi phát hiện. Dù nói thế nào hắn cũng là lão tử ngươi. Ngươi thật sự cho rằng Đường Đường Hoài Nam đạo nhân vật số 1 sẽ ở địa bàn của mình hai mắt đen thôi. Nếu là đại đường trấn quốc chi trụ chỉ có chút bản lãnh này, biên quan sợ không phải sớm đã bị người đã phá. Đối mặt Quý Mục trầm rãi mà nói, Lý Hàn Ý liếc đại náo một trận đứng máy, theo bản năng bật thốt lên hỏi vậy tại sao? Vì cái gì chúng ta còn muốn chạy? Quý Mục lắc đầu, thứ trên thân tháo xuống một viên không gian kim băng. Nhìn chăm chú nửa ngày, hắn thở dài một tiếng, ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Trên thế giới này, trừ chí thân bên ngoài, cơ bản không tồn tại vô duyên vô cơ đối với người tốt người. Tất cả tặng cho đều là muốn hồi báo, vạn sự vạn vật đều bị đánh dấu lên giá cả, mà ta Quá không có chút nào phòng bị liền tiếp nhận người khác bố thí. Bất quá bây giờ mới nghĩ rõ ràng, có thể có chút đã chậm. Lý Hàn Yiyi nhìn thấy quý mục trong tay viên này Kim Băng, cảm thấy run lên tiên sư. Có vấn đề. Quý mục không tiếp tục trả lời vấn đề của hắn, mà la ngẩng đầu nhìn về phía hư không trung nơi nào đó. Lý Hàn Yiyi thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy được. Hắn mở mịt nháy nháy mắt. Nhưng quý mục ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía nơi đó, phản phất căn bản không có ý định rời đi. Có một số sự vật, dùng con mắt là không thấy được, nhưng linh khí trong thiên địa lại không cách nào gạt người. Hắn cảm giác được chỗ kia không gian Quá chống chải, chống chải đến phảng phất là bị sinh sinh đào đi bình thường. Tất cả địa phương đều có linh khí lưu chuyển, duy chỉ có nơi đó. An tĩnh quá phật buồn. tựa như ngăn cách và vật. Cuối cùng, tại quý mục ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hư không trung. Cuối cùng là có người ngồi không yên. Nửa ngày, một đạo một thân chu tử sắc hoa bảo thanh niên chậm rãi đi ra từ trong hư không. Tại cước bộ của hắn bước ra hư không trong nấy mắt, toàn bộ thế giới trong chốc lát mất hào quang. Sơn Hà vùng quê, bầu trời đại địa, vạn sự vạn vật sắc thái đều giống như thủy triều rút đi. Phạm Phất lúc này hư không trùng có một thanh vô hình bản trải, ngay tại thanh tẩy màu sắc của bọn chúng. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phù, lấy thanh niên làm trung tâm phương viên mười rạng, liền chỉ còn lại có hai màu đen trắng. Tại chỗ lập, bầu trời phai màu đây là hắn nhập đạo thời điểm khắc sâu tại trên đại đạo tiên môn. Hắn là họa thánh thủ tịch đại đệ tử, màu vẽ đồng thời, hắn cũng là Nam Việt Vương đình thái tử. Nơi xa, đang cùng vô diện chiến đấu Ngọc Y Hương động tác ngừng một lát, dường như đã nhận ra cái gì, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía nơi nào đó. Khi cảm nhận được mảnh kia yên tĩnh chi vực lúc, nàng xinh đẹp khuôn mặt lần đầu biến đổi. Màu vẽ. Các ngươi cũng dám phái hắn đến trung thổ? Không sợ Nam Việt Vương đỉnh như vậy tuyệt hậu sao? Vô diện có chút miết miệng, nổi lên một tia y mắng cười lạnh. Chữ Thiên phù chỗ triệu hồi ra Thiên Vương pháp tướng giờ phút này đã bị Ngọc Y Dị Hương đánh tới nửa tàn, ngay cả kim giáp đều đánh không có. Mặc dù Thỉnh Thần phụ triệu hoán chính là chấn thủ Thiên đình Nam Thiên Vương, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể dựa vào phụ lục hạ xuống một đạo minh đạo cảnh giới chiếu ảnh, tại cực nóng xen hồng phía dưới, căn bản kháng không được bao dài thời gian. Không bao lâu, phụ lục hóa thân Nam Thiên Vương hư ảnh nhìn thật sâu một chút Ngọc Y Dì Hương, chật thân thể dần dần làm nhạt, tan biến tại bầu trời. Phụ lục bản thân không đủ để tiếp tục gánh chịu hắn chiếu ảnh không có thủ đoạn khác rồi sao? Ngọc Y hương lạnh lùng nói thánh nữ đường nội vô diện chuẩn bị những năm này, tất nhiên là sẽ để cho ngài hài lòng vô diện cười cười, không chút hoang mang. Từ không gian khí vật bên trong lấy ra một tòa tiểu tháp, sau đó tiện tay hướng bầu trời ném một cái. Tiểu tháp lớn lên theo gió, chỉ là một lát, liền hóa thành một tòa 99 tầng thông thiên bảo tháp, đem hai người đều gồm có đi vào. Phù đồ trong tháp tự thành một giới. Trong tiểu thiên địa có một mặt vương bức như gương giống như bình đài, trừ cái đó ra, bốn phía đều là dãy núi trùng điệp, vách núi treo leo, mà cái này duy nhất bằng phẳng thổ địa, liền tựa như là một chỗ đặc biệt vì nhập tháp người chế tạo riêng chiến trường. Trên đất bằng. Vô Diện cùng Ngọc Y Y Hương đứng đối mặt nhau. Cùng lúc đó, mấy đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, chiếu ở Vô Diện trên thân, làm hắn khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy bậc. Một cỗ uy áp kinh người phóng lên tận trời, trấn áp đại địa. Cơ hồ là kim quang gia chỉ Vô Diện đồng thời, đạo đạo u quang không thể nào tránh né chiếu ở Ngọc Y Y Hương trên thân, làm nàng khí tức trên thân trong nháy mắt giảm nhanh mấy phần, linh khí vận chuyển cũng bắt đầu vững hữu. Cứ kéo dài tình huống như thế, vẹn vẹn cảnh giới so sánh, Ngọc Y Y Hương liền muốn so Vô Diện thấp hơn nhất cảnh, mà đối với các nàng cảnh giới cỡ này đại năng tu sĩ mà nói, nhất cảnh chi kém, tựa như là trời Ngọc Y Dị Hương cảm thụ được tự thân còn tại một mực ngã xuống khí thế, sát mặt ngưng tụ phù đồ tháp. Nó vậy mà tại trong tay người. Chương 40. Phù đồ bá tháp, phượng ngữ cổ cầm. Chương 40 phù đồ bá tháp, phượng ngữ cổ cầm. Phù đồ tháp, cựu phẩm vương khí. Tại phong vân các cách mỗi 3 năm ban bố tứ hợp vương khí trong bảng, xếp hạng thứ 7. Có thể nhập vương khí bảng top 10, đều là tuyệt đối đỉnh cấp vương khí, có thánh khí chi tư, chỉ là thiếu một cái có thể dẫn chúng nó cùng nhau leo lên thánh cảnh người. Thân là bảng danh sách hàng đầu phù đồ tháp, năng lực mười phần nguy tiên. Nó có thể đem thánh cảnh trở xuống tất cả tu sĩ thu nạp tiến trong tháp trong tiểu thiên địa, cưỡng ép đem bọn hắn cùng tháp chủ chọn thoải mái tu sĩ cộng đồng đẩy lên nơi quyết chiến. Không đại mặt kia trên bình đài đánh bại đối thủ, không cách nào ra tháp đồng thời căn cứ tháp chủ ý chí, phù đồ tháp có thể đối với một phương tiến hành tuyệt đối tăng phúc, mà đối với một phương khác địch nhân đồng thời trên diện rộng suy yếu. Nhưng tăng phúc cùng suy yếu trình độ xem người sử dụng tự thân năng lực mà định ra, không phải là không có đại giới, cho nên cũng tạo thành phù đồ tháp tại vương khí bảng tốt 10 bên trong trận cao trận thấp nguyên nhân. Bởi vì phù đồ tháp uy lực cùng sử dụng đại giới là dựa vào hiến tế thọ nguyên bao nhiêu đến quyết định. Tăng phúc cùng chấn áp cảnh giới càng cao tu sĩ lúc, chỗ trả ra đại giới lại càng lớn. Vô Diện giờ phút này sử dụng Phù Đô Tháp nhằm vào chính là cùng là Minh Đạo cảnh ngọc y Di hương, tiêu hao thọ nguyên là dột lượng. Chấn áp ngọc y Di hương cảnh giới cỡ này tu sĩ, chỉ ít 10 năm cất bước. Mà Vô Diện cảm thấy có chút không đủ, càng là nhiều hiến tế 10 năm. Cho nên, liền vừa mới bỗng chốc kia, hắn liền đã mất đi gần 20 năm thọ nguyên. Hiến tế trình độ như vậy thọ nguyên đằng sau, Phù Đô Tháp thời khắc này uy lực, tuyệt đối không chỉ vương bảng thứ 7. Tại cảm nhận được đan thanh đến đằng sau, Vô Diện đối tự thân định vị liền rất rõ ràng. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào quấn quân lấy Ngọc Y Liền Hương không để cho biến số này đi làm nhiều đến sư Minh Mặc dù rất muốn giết nàng, nhưng từ đối phương dễ như trở bàn tay liền phá hủy chính mình duy nhất một tấm chữ thiên phủ đến xem vô diện cảm thấy ý nghĩ này có chút không thực tế cho nên hắn thanh tỉnh một chút trực tiếp liền tế ra phủ đổ tháp sau đó dâng ra chính mình 20 năm phỏng Nguyên vô diện cảm thấy muốn ngăn chặn nữ nhân này không xuống điểm với bản hắn có khả năng muốn gây ở chỗ này hắn còn không có trở về cầm lại thứ thuộc về hắn tuyệt đối không có khả năng lưu tại nơi này dù sao cũng là 20 năm phỏng Nguyên hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng Ngọc Y Di Hương cảnh giới tại Phù Đô Tháp chấn áp phía dưới, rất phá một cái cực hạn, Từ Minh đạo cảnh trực tiếp lùi lại đến lập môn viên mãn ngươi không muốn sống nữa sao. Ngọc Y Di Hương nhìn xem tóc điên cuồng phai màu biến trắng vô diện, lạnh giọng nói cái này không nhọc thánh nữ quan tâm, ngài hay là suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào từ nơi này ra ngoài đi, thân thể điên cuồng già yếu, nhưng khí thế lại từ từ dâng lên vô diện cười nói đáng chết. Gặp vô mặt không tiếp cắt giảm thọ nguyên, cơ hồ là lấy nửa cái mạng ngăn chặn chính mình, Ngọc Y Di Hương sắc mặt băng hàn, trong lòng nhiều hơn một phần đội vàng. Một bên khác đan thanh thế nhưng là nhập đạo tồn tại, đối mặt mình hắn đều rất khó giải quyết, Ngọc Y Y Hương không cách nào tưởng tượng Quý Mục muốn làm sao đối mặt tồn tại bực này. Mà chính mình nơi này, Ngọc Y Y Hương thừa nhận, nàng có chút đánh giá thấp trong tin đồn này trời sinh đạo thể. Chuẩn xác mà nói, nàng đánh giá thấp Vô Diện muốn ngăn chặn nàng để đan thanh cầm xuống Quý Mục quyết tâm. Vô Diện mặc dù tự thân năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng hắn khó chơi trình độ là Ngọc Y Y Hương đời này ít thấy, không có khả năng lại như thế bị kéo đi xuống. Hắn bên kia có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Ngọc Y Y Hương thở sâu vương khí a ta cũng có cắn chốt lưới, Ngọc Y Lệ Hương đem một vòng máu tươi bôi ở mi tâm Chu Sa phía trên. Chỉ một thoáng, một điểm kia Chu Sa bỗng nhiên sáng mấy phần, trong nháy mắt tựa như bắt đầu cháy rừng rực. Theo mi tâm của nàng Chu Sa được thắp sáng, Ngọc Y Lệ Hương cảnh giới tại phù đồ tháp chân áp phía dưới vẫn như cũ bảo trì tại lập nuôn viên mãn, nhưng nàng trên người khí tức nguy hiểm lại hiện lên bao nhiêu trình độ tăng trưởng. Toàn bộ tiểu thế giới bởi vậy ba động kịch liệt, phản phất phù đồ tháp đều nhanh phải thừa nhận không nổi nàng thời khắc này uy thế. Cùng lúc đó, một tấm huyền cổ cầm chậm rãi hiện lên ở Ngọc Y Đi Hương trước người. phượng nữ tứ hợp vương khí bảng thứ hai, nửa bước thánh khí đã ngươi không tiếp mệnh như vậy bản cô nương tựa như người mong muốn Ngọc Y Dị hương cánh tay ngọc nâng lên tố thủ nhẹ nhàng đặt lên trên dây đàn có chút nhất câu nhận lãnh cái chết đi tiên tinh đen trắng trong thế giới nhìn thấy thanh niên mặc tử bảo hiện thân đằng sau quý mục cảm thụ bốn phía một cái đáy lòng trầm xuống lần này bị ngăn cách không phải linh khí mà là bọn hắn vẫn cho là mình mới là truy sát đối tượng Lý Hàn Y Dị lúc này mới rốt cục kịp phản ứng một tay bị mặt tuyệt vọng nói cái này mụ nội nó đến cùng là ai liên lụy ai bất quá so với cái này càng làm cho hắn tuyệt vọng là nhìn xem người ta thích khách này phô trương nhìn lại mình một chút. Nhà dạng này lộ ra ta rất yếu, thật mất mặt ta bốn. Không giống với kịch trong lòng phong phú lý Hàn Ili, Quý Mục giờ phút này ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Chí ít, không phải thiên lôi. Họa Thánh thủ đồ đan thanh bố trí xuống phong cấm lĩnh vực đằng sau, vừa xài bước ra, liền xuất hiện ở Quý Mục trước người có thể nói một chút ngươi là thế nào phát hiện được ta sao? Hắn có chút hăng hái mà hỏi trong mắt ta, ngươi so Thái Dương còn muốn rõ ràng. Quý Mục thản nhiên nói. Hắn cũng không hề nói dối đan thanh mặc dù ẩn thân hư không, nhưng hắn tự thân khí chẳng lại không tự chủ tại bốn phía tạo thành một mảnh đứng im không gian. Tại quý mục đối với thiên địa linh khí dị thường biến thái trong nhận thức muốn nhìn không thấy đều không thực tế có ý tứ không hổ là sư tôn muốn để ta mang về người sư tôn mang về quý mục mẫn dại bắt được hai chữ này ngươi là cái này không trọng yếu trọng yếu là ngươi có thể sẽ chết đan thanh ngữ khí bình thản phản phất là tại tuyên cáo một chuyện bé nhỏ không đáng kể vì cái gì ân đan thanh nhưỡng như mày khổ tư nửa này cuối cùng tựa hồ là ngại phiền phức vô hót một cái nói bởi vì có ít người cảm thấy các ngươi dáng sinh trên thế giới này chính là cái tai họa chúng ta ngươi có thể từng nghe nói qua ngũ phương Quý mục lắc đầu thiên cương, tham lang, thái nhất, nam hoàng, thiếu hạo, tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết Ngũ Vương Đế Tinh. Đan Thanh nhìn về phía Quý mục trong ánh mắt mang theo một vòng cực nóng mặc dù không biết sư đệ vì cái gì cảm thấy ngươi là trong đó một vị, nhưng chắc hẳn trên người của ngươi nhất định có cái gì chỗ đặc thù đi. Bất quá, tại còn không có trưởng thành trước đó liền gặp ta, ngươi có thể là trong đó vận khí không tốt nhất ta có thể biết là ai cảm thấy chúng ta đáng chết sao? Quý mục lên tiếng đánh gây hắn thao thao bất tuyệt thần côn phát biểu. Hắn cảm thấy người này đầu óc có bệnh Đan Thanh không vui nhìn Quý mục một chút, nhưng có lẽ là bởi vì dễ dàng như vậy đã tìm được Quý mục khiến cho hắn giờ phút này tâm tình không tệ, cũng không trực tiếp phát tác đối mặt quý mục vấn đề. Đan Thanh cười ha ha, ý vị thông trường nhìn hắn một cái, dùng ngón tay chỉ thiên trên thế giới này, thở phụng nó người có rất nhiều đối với bộ phận người này mà nói, sự hiện hữu của các ngươi chính là dĩ đoan. Bởi vì lý do này, ta sẽ chết. Không, là bởi vì ngươi quá yếu. Chương 41 thư sinh khí phách, quân tử ngông nên. Chương 41 thư sinh khí phách, quân tử ngông nên đối mặt Đan Thanh tư không lưu tình chút nào lời nói, quý mục trầm mặc. Hắn phát hiện hắn không cách nào phản bác. Bởi vì liền hiện tại tình huống này mà nói, Đan Thanh nói tới đều là đúng. Hết thảy đều là bởi vì hắn hiện tại quá yếu ớt, quá vô lực, cho nên bất cứ chuyện gì đều không thể cải biến, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Nếu là hắn giờ phút này có địch nổi thánh nhân thực lực, Đan Thanh thậm chí căn bản không dám xuất hiện ở chỗ này, ngôi đầu lên cũng không dám. Mà Quý Mục cũng hoàn toàn có thể đem muốn đẩy hắn vào chỗ chết người định nghĩa là dị đoan đây hết thảy, đều bắt nguồn từ thực lực. Quý Mục siết chặt nắm đấm, cuối cùng chậm rãi buông ra ta sẽ như thế nào. Đan Thanh quét Quý Mục một chút cùng ta về Nam Việt, về phần đằng sau. Không phải ta làm chủ, ta chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng Quý Mục hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Có thể đem chính mình định nghĩa là dị đoan người, trông cậy vào bọn hắn có thể thiện đại chính mình. Ta muốn đảm luận điều kiện. Ngươi không có tư cách. Quý mục chỉ chỉ sau Lương Lý Hàn Ilya, thằng nói ra ngươi muốn dẫn ta đi, nhưng cái này cùng hắn không có quan hệ đi. Mà lại hắn nhưng là Hoài Nam Vương Trường Tử, ngươi nếu là đem hắn ở chỗ này giết, ngươi xác định ngươi có thể chịu nổi Hoài Nam Vương lửa giận. Đan thanh im lặng. Cùng Dương Châu quân doanh những cái kia biên giới quân đội khác biệt, 200. Không không không năm quân, là đại đường chân chính định quốc chi trụ, tuyệt đối là phương này thiên hạ nhất không thể chống lại thế lực một trong. Tại cái này trong quân đội Tu sĩ thậm chí so với người bình thường càng nhiều. Một khi bày trận, đó chính là thánh nhân cũng không dám chính diện lực lượng chống lại. Quý gia ngươi sau lưng Lý Hàn Y dị mắt thấy Quý Mục muốn để chính hắn chạy, lập tức sát mặt quý lên, đang muốn mở miệng, lại bị Quý Mục dùng bọc lấy linh khí một cước trực tiếp đá vào trên bụng, cắn răng thấp giọng nói, câm miệng cho ta. Đan Thanh có chút tán thưởng nhìn Quý Mục một chút, ngươi thật sự rất thông minh, cũng rất trường nghĩa, chỉ là thực lực không đủ. Chắc hẳn nếu là bỏ mặc ngươi trưởng thành, không lâu sau đó, liền sẽ có rất nhiều người khăng khăng một mực đi theo ngươi đi. Nhưng cái này nhất định không có khả năng thực hiện. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta cần phải đi ta sẽ không nhàm chán đến giết một cái dâu rịa con kiến, cho nên ngươi cái tiêu tiểu huynh đệ có thể hay không tại lĩnh vực của ta bên trong sống sót, liền xem bản thân hắn tạo hóa đi. Đan Thanh nói xong, liền trực tiếp động thủ đèn trang khí tức lưu truyền, như hai đạo Như Du Long quấn quanh ở Đan Thanh cánh tay phía trên, tản ra một cô không thể nào kháng cự uy áp á đó là. đúng lúc này, đang muốn động thủ Đan Thanh đột nhiên đã nhận ra cái gì, động tác ngừng một lát, nghi ngờ hướng nơi xa nhìn lại khí tức này. T, là con mụ điên kia. Đan Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Quý Mục, ngươi làm sao còn cùng với nàng dính liễu quan hệ? Không phải là hắn nhân tình đi? Quý Mục thần sắc cổ khái. Mặc dù cũng không phải là, nhưng hắn hay là không khỏi dâng lên một cỗ bị bắt gian tại giường cảm giác đan thanh thấy thế trợn mắt há mồm, "Huynh đệ, người cái này rên gớm, ta hiện tại đột nhiên có chút thưởng thức ngươi, ngươi đây là vì thiên hạ giải quyết một hại a. Bất quá nếu con mụ điên này tới, chắc hẳn lập tức liền sẽ có người chú ý tới nơi này, vậy ta cũng không thể kéo dài nữa. Sư môn có mệnh, thân bất do kỷ, muốn trách thì trách chính ngươi quá yếu đi. Bất quá, làm ta thưởng thức thủ lao của ngươi, ta cũng không đổi tận giết tuyệt. Một hồi ta cho ngươi mười hơi thời gian, nếu như ngươi có thể chịu đựng được không để cho ta bắt đi." Vậy liền đủ để chứng minh ngươi không phải kẻ yếu, đến lúc đó ta thả ngươi thì như thế nào? Nhưng nếu như không có khả năng. Vậy liền đi Minh phủ nghĩ lại, nghĩ lại tại sao mình lại yếu như vậy đi. Đan Thanh cười ha ha, trực tiếp động thủ hướng Quý Mục chụp tới đường đường nhập đạo cảnh đại năng, bắt một cái tiềm lòng cảnh tiểu tu sĩ, cần một hơi. Cho nên, hắn chỉ là thích xem gặp Quý Mục dễ rựa dáng vẻ thôi, Đan Thanh căn bản không nghĩ tới, sư tôn muốn chính mình bắt người, sẽ như vậy yếu. Trừ trên người hắn quân tử kiếm để cho mình có chút kiên kỵ bên ngoài, liền không có chút nào bất cứ uy gì. Nhưng này cái 10 năm chưa ra quân tử kiếm, hắn còn có thể rút ra thì sao? nhiệm vụ này quá dễ dàng chút, bất quá một hồi đầu thủ quân tử kiếm được lại là có khả năng sẽ bị thư thánh nắm chặt, khi đó liền phải dùng sư tôn bút vẽ tới đối phó, chỉ có thanh khí mới có thể đối phó thanh khí, nhưng là đằng sau đan thanh len lén lén lẹn vào trung thổ sự tình liền sẽ bị phát hiện, hắn chỉ có mười hơi xử lý quý mục thời gian, cho nên cũng không phải là hắn có bao nhiêu nhân tử, mà là mười hơi đằng sau vô luận kết quả như thế nào hắn đều phải lấy đi, không phải vậy rất có thể thật bị vĩnh viễn lưu tại nơi này trung thổ nước rất sâu, bất quá đan thanh tuyệt không hỏng, coi như chỉ có 10 hơi thì như thế nào? Mười hơi nếu là không giải quyết được Quý Mục, chính mình trực tiếp về từ trong bụng mẹ nấu lại trùng tạo tính toán, còn tu cái gì Tiên Đan Thanh cờ lạnh, hắn dự định trước thử một lần Quý Mục, xem hắn là có hay không có cái gì trò đặc thủ. Tâm ý khẽ động, hắn tùy ý đưa tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Quỳ xuống. Trong lĩnh vực, màu trắng đen khí tức điên cuồng cuộn, như sóng biển cuộn tất cả lên, sau đó từ trên xuống dưới, như là thác nước, toàn bộ thế giới phàm phất đều theo Đan Thanh cái kia nhấn một cái để ép xuống. Đối mặt Đan Thanh cái này hờ hợt nhấn một cái, Quý Mục giờ phút này lại phàm phất hít thở không thông bình thường. Tại đen trắng lĩnh vực chỗ mở ra thế giới bên trong, lần này chính là thế giới bị áp quý mục cơ hồ bị ép kém một chút liền muốn quỳ trên mặt đất thân là nhập đạo đại năng đồng thời ở vào tự thân trong lĩnh vực đan thanh trong lúc phát tay đều ẩn chứa lực lượng phát tác không cần thần thông gì thuật pháp tại đen trắng lĩnh vực đi tới chỗ đan thanh chính là tuyệt đối thần tại cố này tuyệt đối giới bị áp quý mục não hải anh minh cơ hồ đoạn tuyệt năng lực suy tư sau lưng lý Hàn ý rìa cũng là như thế vừa rồi đan thanh trong miệng chỗ hình dung dâu rìa con kiến thật sâu kích thích hắn dù nói thế nào hắn cũng là chạy xối lý ra huyết mạch người chưa từng nhận qua bậc này vũ nhủ cắn răng Quyết chống trong lồng ngực khẩu khí kia, hai người hai chân bắt đầu dạng nứt phun máu, tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt đánh tới, nhưng đều bị hai người không nhìn, như cũng run dậy đứng thẳng đứng lên. Không quỷ. Đây là giờ phút này trong lòng hai người cùng tê lên gào thét. A. Đan Thanh hơi kinh ngạc, tại trên lệch cảnh giới to lớn như thế tình huống dưới, mặc dù hắn cũng không có làm thật, nhưng hai cái tiềm lòng cảnh tiểu tu sĩ lại có thể gánh vác hắn uy áp. Trên thực tế, Quý Mục cùng Lý Hàn Y không phải tại kháng, bọn hắn đang dùng mệnh đến lấp. Quý Mục toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy, đầu gối của hắn bị cao áp chen đến phát ra ma sát tiếng vang chưa bao giờ có đau nhức kịch liệt tràn ngập nội tâm của hắn. Hắn toàn thân nhuốm máu, nhưng vẫn như cũ thẳng tắp. Không kỳ. Làm từ học cung đi ra người, học cung tín điều bị quý mục thật sâu khắc ở trong lòng, dung nhập huyết nục của hắn, xây lên sống lưng của hắn. Quý mục thâm tàng học cung 10 năm, đơn giản là tại học tập dùng ra sao một hơi, đi rèn luyện một khối xương. Một khối cởi lấy hết tất cả yếu ớt lung nền. Khẩu khí kia là thư sinh khí phách, khối xương kia là quân tử ngông nên đây là một người thư sinh sinh mệnh chi hỏa, đây là một thiếu niên đại đạo chi cơ đây là quý mục hết thảy, là hắn tín ngưỡng cùng đi chi lộ khẩu khí này, chống đỡ lấy hắn tất cả để hắn một kẻ nhược quán thư sinh, biết rõ phải chết cũng dám chạy nhập đêm tối, để hắn thân là trời bỏ đi con, tại thiên kiếp sắp tiến đến nhưng cũng dám rút đao hướng lên trời. Hắn là nhỏ yếu, cũng sẽ phạm sai lầm. Hắn cũng không phải là một cái hoàn mỹ người, nhưng chỉ cần hắn đứng đấy, liền tuyệt sẽ không hướng ai cúi đầu. Cho dù hèn mọn như bồi bẩm, sao dám vận vẹo như thư trùng. Cái này một cỗ thư sinh khí phách, làm cho quý mục tại nhập đạo cảnh đại năng lĩnh vực dưới áp, máu me khắp người đứng một cái trước mắt. Bất quá dù là dựa vào khẩu khí này, cảnh giới trên lệch cũng tựa như là trời, không thể vượt qua đan thanh hử lạnh một tiếng. Lĩnh vực uy áp lại lần nữa tăng cường, áp bách đến cực hạn. Quý Mục cảm giác mình nhanh gánh không được, lập tức liền muốn mất đi ý thức. Nhưng vào lúc này, nội tâm của hắn đột nhiên có một dòng nước gấm trầm chầm lưu động, dần dần tràn đầy đến tứ chi của hắn, làm hắn có thể tại đan thanh thần uy áp bách phía dưới, hơi động đậy một chút. Hắn không có thời gian đi suy nghĩ dòng nước gấm này từ đâu mà đến. Cơ hồ là dựa vào bản năng, Quý Mục cứng ngắc đưa tay, sờ lên bên hông quân tử kiếm, cầm chua kiếm. Cán bị máu thấm đỏ răng, Quý Mục rãi phun ra hai chữ về. chương 42, nguyện cùng ngươi đi, phải mở. Chương 42 nguyện cùng ngươi đi tại mở mười năm hạo nhiên khí quanh quần kiếm thể bất khuất chi ý hợp ở mũi kiếm sinh tử tồn vong thời khắc quý mục ngẩng đầu đỡ ngực nhẹ nhàng rút kiếm chém đúng ra quy nhất kiếm quyết thủy mặc đan thanh trong lĩnh vực xuất hiện một vòng sáng lạn ngân bạch đó là gột rửa bất luận cái gì ô trọc hoàn mỹ chi quang tại kiếm quang này xuất hiện thời khắc cách gần nhất quý mục thoáng chốc khôi phục tự thân nhan sắc sau đó ngân quang chậm rãi trống ra cho đến thân kiếm ba tấc ba tấc bên trong chư ta bất xâm, vạn pháp bộ phong cách thủy mặc lĩnh vực thế giới bị quy nhất kiếm sinh sinh cắt ra một đường vết rách khiến cho hai màu đen trắng cùng kiếm quang sáng tỏ tạo thành sự chênh lệnh rõ ràng giống như một vầng minh nguyện đập xuống tại không ánh sáng vùng quê đan thanh sắc mặt đột biến ngươi có thể rút ra quân tử kiếm khó có thể tưởng tượng quý mục sử xuất quý nhất kiếm quyết chẳng cảnh tại đan thanh ở sâu trong nội tâm nhất lên lớn cỡ nào phong bạo tại trước đây không lâu hắn mới kết luận quý mục nổ không ra quân tử kiếm nhưng bây giờ người ta không chỉ có rút ra còn tưởng là hắn mặt sử xuất quý nhất kiếm quyết như vậy cũng tốt so cho hắn một bàn tay sau đó thừa dịp hắn ngây người công phu vừa hung ác cho một bên khác trở lại một chút đánh hắn đầu ông ông tác hưởng quân tử kiếm có thể bị một cái tiềm long tu sĩ si rút ra quý nhất kiếm quyết tiện tay liền có thể dùng coi như hắn thật sự là Ngũ Phương một trong, nhưng là hiện tại cũng vẹn vẹn tiềm long cảnh đi. Đây chính là Thánh khí cùng đạo pháp cấp kiếm quyết đẳng cấp này kiếm pháp, cho dù cảnh giới lại cao hơn, không có lĩnh ngộ chân ý cũng là phí công. Không phải vậy học cung mười mấy trở, không có khả năng không có một cái nào nhổ không ra quân tử kiếm. Nhưng Đan Thanh nhìn vừa rồi Quý Mục đưa tay liền rút kiếm, phất tay liền chặt ráng vẻ, giống như cũng không có so uống nước khó bao nhiêu. Đây là người. Đan Thanh tam quan có chút bị là đổ. Hắn mặc dù biết được Quý Mục đặc thù, nhưng hắn cũng không biết Quý Mục đặc thù ở nơi nào tiếp xúc qua quý mục cũng truyền tin chính là thân ở trường an vô diện, đan thanh chỉ là thu đến hỏa thánh mệnh lệnh chạy tới thôi, cho nên hắn cũng không hiểu biết quý mục cái kia như biển lớn linh lực, lại càng không biết hiểu hắn lấy thư đồng thân phận, đứng hầu tại thư thánh bên cạnh, nhuộm dần 10 năm hạo nhiên chi khí. tại hắn thị giác bên trong, quý mục chỉ là lấy tiềm long nhất trọng tiên cảnh giới, rút ra thánh khí quân tử kiếm, sau đó tại hắn tuyệt đối lĩnh vực bên trong, lấy quý nhất kiếm quyết, sinh sinh chém ra chính mình một phương thiên địa, có thể sương yêu nghiệt, đan thanh sắc mặt dần dần lạnh xuống, người này tuyệt đối không thể sống xuống tới, hắn động ý quyết giết. Mặc dù nguyên bản bị hắn mang về hạ tràng khả năng cũng là như thế, nhưng là hiện tại, Đan Thanh thậm chí không muốn để cho Quý Mục sống lâu như vậy một đoạn đường đêm dài lắm ngợp. Loại biến thái này hoàn toàn chính xác không nên sống ở trên đời, hay là chết sớm tốt. Dù sao sư tôn tại trước khi hắn tới cũng kèm theo một câu chuyện không thể làm, cho nên mang về một người chết. Vốn là tại sư tôn tiếp nhận Phạm Vi bên trong, Mượn Đan Thanh thất thần công phu, Quý Mục trả lại một kiếm vực bên trong quay đầu, yên lặng nhìn thoáng qua Lý Hàn Y, y. trong ánh mắt ý Tứ rất rõ ràng hắn là hướng ta tới, ngươi cần phải đi. Lý Hàn ý chỉ kém chút chết tại Đan Thanh vực y phía dưới cũng may quý mục nghịch thiên chém ra một kiếm kia hắn rốt cục thở dốc một hơi nhìn thấy quý mục ánh mắt lý hàn y đi phi một tiếng hướng hắn thụ cái ngón giữa trên mặt đất nổ ngụm máu tụ lý hàn y liễu vô thanh vô tức từ trong ngực móc ra hai tấm phù lục màu vàng một bên nhóm lửa một bên nổi nóng nói tiểu gia còn thiếu ngươi một cái mạng ngươi chết ta không phải phải thiếu cả một đời hiện tại trả hết cho đi hai anh em ta ở phía dưới còn vừa vặn còn có người bạn mà lại đâu ngọn gió đều để ngươi ra xong cái kia tiểu gia chẳng phải thật thành dâu dịa con kiến tiểu gia ta không cần mặt mũi sao gặp nhị hóa này ở thời điểm này còn muốn chú ý mặt mũi vấn đề Quý mục khí giận sôi lên, mới muốn há mồm mắng hắn, nhưng một bên khác, động ý quyết giết đan thanh hóa trưởng là ấn, không lưu tình chút nào một thanh đập vào quý nhất lĩnh vực phía trên. Trên trường ấn, hắc bạch nhị khí lưu chuyển, mang theo hủy diệt hết thảy vì thế, hung hăng vỗ xuống. Phanh! Hắc bạch nhị khí cùng đến cực điểm ngân quang trong nháy mắt đụng vào nhau. Phốc, chỉ là va chạm sát na, quý mục liền cuồn phúng ra một ngụm máu tươi, khí thế trong nháy mắt huệ bại đến cực hạ. Thật sự quyết tâm nhập đạo đại năng, căn bản cũng không phải là quý mục bằng vào cảnh giới bây giờ có khả năng chống lại. Liên cái này hơi thật vỗ. Không thể phá vỡ ba tức chi vực, thoáng chốc liền co vào vì một tấc. lại đến một chút, có lẽ quân tử kiếm bằng vào nó thánh khí vị cách có thể kháng trụ, nhưng quý mục nhất định không cách nào duy trì ở quý nhất kiếm vực. Nhập đạo chi uy khủng bố như vậy, nhưng Đan Thanh giờ phút này trong mắt sát ý càng tăng lên, bởi vì quý mục vậy mà thật bằng vào sức một mình, tại trong lĩnh vực của hắn sinh sinh gánh vắt chính mình một kích. Phải biết, mặc cho ngươi nhập hư là luôn, tại nhập đạo cấp bậc tu sĩ trong mắt chính là một bàn tay sự tình, căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng bây giờ, một cái tiềm long nhất trọng tiền, toàn thân nhuôn máu nhựa quán tư sinh, run rẩy liên kiếm đều nhanh cầm không vững chính mình một bàn tay vậy mà đập không chết hắn. Đan Thanh cảm giác mình nhận lấy vũ trụ. Hắn trong mắt Hàn Quang lóe lên, bàn tay nâng lên, giữa thiên hư nắm, giữa thiên địa hắc bạch nhị khí triệt để cuồng bạo lên, điên cuồng tại trên tay hắn hội tụ. Chỉ là một lát, một thanh trắng đen xen kẽ, làm cả lĩnh vực không gian cũng bắt đầu rung động trường thương liền bị hắn nắm ở trong tay. Nhìn xem chống quân tử kiếm lung lay sắp đổ quý mục, Đan Thanh khỏe miệng nhắc lên một vòng cười lạnh lần này. Ta nhìn ngươi có chết hay không. Mũi thương chậm rãi nhắm ngay quý mục hưu một tiếng, nương theo lấy trận trận nổ đùng, trường thương như một đạo lưu tính bắn về phía quý mục, xé rách không gian, xuyên thấu hết thảy cảnh giới tuyệt đối trinh lệnh khiến cho còn sót lại thủ hộ chi vực tại đối mặt một thương này lúc cơ hồ không được hiệu quả gì đen trắng mũi thương tại thân kiếm một tốc bên ngoài dừng lại một nhỏ bên dưới vẹn vẹn như vậy một chút chợt liền không trở ngại chút nào mọ vào quy nhất kiếm vực triệt để phá toái quý mục não hải hôn mê thân thể như tứ phía hở ấu xá thùng trăm ngàn lỗ đã đến cực hạn hắn nhìn xem tại con của mình bên trong vô hạn phóng đại mũi thương bất đắc dĩ cười một tiếng liền đến nơi này a hắn chậm rãi nhắm mắt lại sau đó sau một khắc phốc phốc một tiếng giống như có đồ vật gì bị xuyên thấu thanh âm nhưng tựa hồ không có cảm giác gì Quý Mục sửng sốt một chút, đột nhiên mở mắt, chợt, con ngươi của hắn co lại nhanh chóng. Bởi vì tại trước người hắn, một bóng người chẳng biết lúc nào đi tới trước người hắn muốn. Lý Hàn Y li trước ngực giờ phút này đang cắm một thanh trắng đen sen kẽ trường thường, cho tới bây giờ cũng đang phát tán ra hủy diệt hết thể khí tức, điên cuồng phá hư thân thể của hắn kết cấu bên trong. Nhưng hắn như cũng dùng hết tất cả lực lượng, thiêu đốt hết thảy, gắt gao bắt lấy ngực tay kia chúa thường, không để cho nó xuyên qua thân thể của mình. Bởi vì hắn sau lưng, đứng đấy Quý Mục. Mà thẳng đến lúc này, Quý Mục mới đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi tại đan thanh ném ra trường thương trước đó, Lý Hàn Ilya lấy ra hai tấm phủ lục màu vàng. Cái kia là chữ đấu tuấn thân phủ. Chương 43, áo xanh đường do, hộ thần tâm chú. Chương 43 áo xanh đường do, hộ thần tâm chú ngươi. Quý mục trong ánh mắt, tràn đầy ngạc nhiên. Hắn căn bản không nghĩ tới Lý Hàn Ilya sẽ vì hắn làm đến loại tình trạng này. Hắn nhìn xem cái kia một đoạn lộ ra mũi thương, toàn thân trên dưới đều không thể ức chế run rẩy lên. Trên mũi thương, thậm chí còn đang dỉ máu đối mặt nhập đạo cường giả uy áp đều không có độ quý mục, giờ khắc này, chậm rãi ngồi liệt trên mặt đất. Hắn đầy mắt phẫn nộ, nhưng càng nhiều, là ngăn chặn không được bị thương cùng một cô thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng vì cái gì đối diện Đan Thanh khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng không biết tự lượng sức mình nhưng ngay lúc Đan Thanh niệm mai còn treo tại ngoài miệng Quý Mục bi thương chính ngược dòng thành xôn bốn trước ngực còn cắm một thanh trường thương Lý Hàn Y lì lại chậm rãi quay đầu Xuân Quý Mục cười hắc hắc Quý gia tiểu gia ta đẹp trai không hai người biểu lộ đồng thời ngưng kết trên mặt hôn trướng. trước đây không lâu Thái Sơn thư viện tại Quý Mục Quý Nhất kiếm vực bị công phá một khắc này thư thánh liền thông qua lưu tại quân tử kiếm bên trên ý chí cảm nhận được nghi ngờ suy nghĩ nửa ngày thư thánh tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, nhất thời sắc mặt tái nhợt, đống nhiên vô bản, đống nhiên đứng dậy. phía dưới, học cung các đệ tử mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. thiên sinh, gần nhất tính tình không tốt lắm, nhưng vào lúc này, thư thánh ánh mắt hướng phía dưới, nhìn về hướng ở vào nơi hẻo lánh một chỗ trong đứa tiệc, nơi đó đang ngồi lấy một vị thanh niên. thanh niên trên mặt che kín sách, nhưng tiếng ngáy đã vang lên. dù là phương tài thư thánh cùng đập bàn thanh âm đều không có chút nào quấy nhiều đến mộng đẹp của hắn được do. thư thánh nhàn nhạt kêu một tiếng, không phản ứng chút nào. thư thánh thật sâu hút khẩu khí. lúc này một vị cùng thanh niên quan hệ không tệ học sinh an vị tại cách đó không xa, hắn dùng tui trò nhẹ nhàng đối một chút ngủ say thanh niên, nói nhỏ, đường do sư huynh, trong nhà ngươi nuôi gà muốn bị đoàn một sư huynh trộm đi nướng chín rồi, ta mẹ nó, nhà ai dám động đến ta gà? trước một khắc còn tại trong ngọng đường do bỗng nhiên một chút đứng lên, sắc ý nghiêm nghị nhìn một phía, sau đó, hắn cũng cảm giác có chút không đúng bốn bởi vì hắn phát hiện thư đường bên trong tất cả mọi người đang nhìn hắn, ngay sau đó, hắn liền đối mặt thư thánh hở hững mắt buồn, đường do nuốt một ngụm nước bọt giả, lão sư, tốt, thư thánh không nói lời nào chỉ là yên lặng từ trên bàn cầm lên một cái đen nhánh thước đường do thấy tình thế không ổn hóa thành một đạo thanh quang tông cửa xung ra co cẳng liền chạy Tia sáng kia tốc độ nhanh kinh người từ thư đường đến chân núi cơ hội là chớp mắt đã tới nhưng mắt thấy thanh quang lập tức sẽ chạy ra thái sơn thời điểm thư thánh cười lạnh một tiếng vừa xài bước ra thân ảnh nhất thời xuất hiện tại thanh quang phía trước sau đó hắn rơi lên trong tay thước đùng một chút hung hăng đập vào đường do trên trắng ngủ ta để cho ngươi ngủ lão phu hôm nay để cho ngươi ngủ cái đủ trong hậu cung thanh minh minh trận trận quanh quần sau một lát đường do đỉnh lấy một mặt bao vẻ mặt cầu xin, nhắm mắt theo đôi đi theo thư thánh sau lưng đi hai bước đằng sau, hắn chần chờ một chút, mơ hồ không rõ mà hỏi, tiên sinh, lần này đánh thức đệ tử là bởi vì cái gì sự tình? Hắn tại thư đường ngủ nhiều năm như vậy, thư thánh kêu lên hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần đều chứng minh có chuyện phân phó hắn đi làm. Bất quá nhường đường rõ bị khuất là, tiên sinh ngươi có việc liền nói đi, làm gì mỗi lần đều muốn trước mặt mọi người tịnh ta một trận, ta tại học cung không cần mặt mũi sao? Thư thánh không để ý đến đường do nghĩ linh tinh, khuôn mặt nghiêm một chút, nói ra phía nam gần nhất có chút tiểu động tác hiện tại hoài nam đạo hẳn là có bên kia phái tới người trường phong ở bên kia hắn bảo hiện tại trong học cung chỉ có ngươi có thể đã chạy tới nếu bàn về tốc độ gia thái sơn sơn môn liền xem như vi sư cũng không kịp người, không quá lớn phong hòa bọn hắn đã đủ phải hy vọng còn có thể tới kịp đi đường do nghe chút biết được tình thế tính nghiêm trọng cũng không có lại xoắn xuýt lão sư bảo đệ cho chính mình một trận sự tình hắn hướng thư thánh có chút không người, chính trọng nói đệ tử hiện tại liền xuất phát nhất định cứu tiểu sư đệ. Quý Mục tại học cung mặc dù là thư đồng thân phận, nhưng 10 năm qua, đạo tự đường 72 quân tử đều sớm đã coi hắn là làm tiểu sư đệ, giờ phút này nghe nói Quý Mục xảy ra chuyện, Đường Do đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn biết lão sư không tiện nhúng tay đệ tử ở giữa chiến đấu, cũng không có hỏi tại Hoài Nam đạo chính là ai, cả người liền hóa thành một đạo thanh quang, chớp mắt mà đi. Trừ thánh nhân bên ngoài, vô luận tới là ai, hôm nay đều được lưu tại nơi này. Trung Nguyên, há lại tốt như vậy tiến, nếu không, ngươi vẫn là đi chết đi. Quý Mục nhìn xem Lý Hàn Ilie, mặt lộ mỉm cười nói không đẹp trai sao? Ngươi là thế nào sống sót? Đan Thanh níu chặt lông mày, sắc mặt có chút không thể nào để mắt. Hôm nay ngoài ý muốn, có hơi nhiều. Cái kia gánh chịu hắn lĩnh vực pháp tắc một thương hiện tại còn cắm ở Lý Hàn Ý gì trên người vị trí trái tim. Thấy thế nào, cái này đều không giống như là có thể còn sống sót dáng vẻ. Nhưng Lý Hàn Ý gì hàng ngày nhảy nhót tứ mừng, thậm chí còn hướng hắn vây vây tay. Cái này khiến Đan Thanh đấy lòng không thể ngăn chặn dâng lên một cỗ phẫn nộ, lặp đi lặp lại nhiều lần. Coi hắn là khỉ sao? Nhưng vào lúc này, hắn trong tầm mắt đột nhiên chú ý tới cái gì, con người có chút co rụt lại đây là. Hắn nhìn thấy Lý Hàn Ý gì bị trường thương xuyên thủng vị trí Có trận trận tản ra u quang minh văn quanh quần một chỗ tại lồng ngực của hắn, vây quanh trái tim của hắn chuyển động. Mỗi chuyển động một chút, đen trắng trường thương khí thế liền tiêu giảm một phần, phản phất bị minh văn hấp thu thôn phệ. Tại u quang kia phía dưới, Lý Hàn Y thì trái tim phản phất dừng lại bình thường, dù là bị trường thương xuyên thủng cũng như cũng không ảnh hưởng hắn hành động hộ thần chú. Đan thanh tự lẩm bẩm thế nào? Có kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn không? Lý Hàn Ý dị một mặt nhẹ cứng. Hộ chú, đạo pháp cấp thủ hộ thần thông, tương truyền là trung nam sơn một đời kinh tài tuyệt diễm thiên sư sáng tạo. Chú này rất khó tu luyện. Không có khả năng đối tự thân sử dụng, đồng thời bất luận tu vi, cả đời đều chỉ có thể đối với một người sử dụng một lần, lại nhất định phải là minh đạo trở lên đại năng hao phí vô tận tâm thần mới có thể thi triển. Bị người sử dụng, có thể ngăn cả người thi pháp cảnh giới bằng nhau trở xuống cấp bậc một lần trí mạng công kích. Nhưng nếu như cường độ công kích vượt qua người thi pháp bản thân tu vi, như vậy chú này liền sẽ hết hiệu lực cho nên Lý Hàn Y có thể ngăn cản hắn một chút, chứng minh có một cảnh giới không kém gì Đan Thanh thậm chí cao hơn hắn người, cho hắn bày ra cả đời duy nhất một lần hộ thần chú Đan Thanh thậm chí vốn chỉ là nghe nói qua có thiên hạ này thứ nhất gần gà thuật pháp, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến có người sử dụng. Quý mục thần sắc hơi nghi hoặc một chút, ngươi đã sớm biết trên người ngươi có cái này? Lý Hàn Y lìa một mặt thần bí quay đầu, sau đó xoắn xuýt một chút, tham thảm phun ra ba chữ, không biết. Quý mục, Đan Thanh. Quý mục bao nhiêu thích đứng một chút Lý Hàn Y lìa phong cách, cho nên chỉ là có chút sụp đổ, mà Đan Thanh lúc này đã nhanh bị tức điên rồi. Hắn vẫy tay một cái, một chi bút vẽ bị hắn giữ tại ở trong tay. Thánh khí, dụ dâu. Đan Thanh nắm thánh khí, bộc phát ra sát ý gần như hóa thành thực chất các ngươi, muốn chết. Lúc đầu giết gà là không cần vận dụng dao mổ châu, nhưng Đan Thanh đã triệt để đã mất đi bất luận cái gì kiên nhẫn. Trên thực tế đối với hai cái tàn tật, lấy cảnh giới của hắn cũng chính là lại đến một bàn tay sự tình, nhưng hai người này quá yêu, cho nên Đan Thanh quyết định không còn cho hai người bất luận cái gì thay họa cơ hội của mình. Một kích giải quyết chiến đấu. Lại như thế tiếp tục nữa, hai người này cho dù chết cũng vô cùng có khả năng trở thành tâm ma của mình. Chương 44 Thư sinh cầm côn, từ mặt Diêm La. Chương 44 Thư sinh cầm côn, từ mặt Diêm La để Đan Thanh không có nghĩ tới là, tại hắn xuất ra tăng điển một khắc này, dường như cảm nhận được cái gì, quân tử kiếm đột nhiên tự hành trôi nổi đứng lên, mũi kiếm nhắm ngay Đan Thanh, vô tận sắc bén ngân hàn kiếm khí tràn đầy thiên địa. Trên giang hồ có cái quy định bất thành văn, thánh nhân môn đồ ở giữa chiến đấu, thánh nhân tuyệt không nhúng tay Đan Thanh đến từ Nam Viễn, họa thánh thủ đồ quý mục đến từ Trung Nguyên, hoặc cùng đệ tử, cả hai ở giữa chiến đấu, thánh nhân là không thể nhúng tay, đây là thế lực khắp nơi đặt thành một loại nào đó vi diệu cân bằng, tùy tiện không thể đánh phá cho nên quý mục lại nguy hiểm, quân tử kiếm bên trên thư thánh ý chí cũng không có độc thủ, mà là phái cùng là đệ tử đường do tiến về chiến trường. Ngươi lấy nhập đạo lấn ta tiềm long cảnh đệ tử, ta phái cao hơn, cái này rất hợp lý. Mà thánh nhân vô luận như thế nào cũng không thể động. Nhưng giờ phút này đan thanh trong tay tăng điện, lại có một cố mang theo mãnh liệt sát ý thánh cấp ba độ. Có người không tuân quy củ, quân tử kiếm mũi kiếm chậm rãi nhắm ngay đan thanh. Chuẩn xác mà nói, là đối với chuẩn trên tay hắn Tam điển. Giờ khắc này quân tử kiếm phát tán ra năng, cùng quý mục trước đây không lâu cầm thời điểm căn bản không thể so sánh nổi bởi vì giờ khấp này thanh kiếm này chỗ gánh chịu là chân chính thánh nhân ý chí ngân quang một chút xương kết đại thiên thân kiếm tán phát phong mang làm cho đan thanh toàn thân lông tơ dựng thẳng cả người phủi đất một chút lui về sau hứa viễn tăng điển ngòi bút khẽ run lên một trận lũ quang lấp lóe giữa thiên địa sơn xuyên đại địa cây cỏ cá sâu đi tới chỗ phản phất đều biến thành một bức họa đồng thời theo bút vẽ rung động trong bức tranh tất cả sự vật đều tại cùng nhau hướng phía quân tử kiếm vọt tới ngòi bút vẩy một cái liền có núi phong ngầm vang mà rơi bức này thuật pháp thần thông đã vượt rất xa nhân lực cực hạn, đồng thời còn vẹn vẹn cách không điều khiển thánh khí đến va chạm, chân chính thánh nhân riêng phần mình cũng còn tại phía xa ngàn dặm xa, không có chân chính đối thủ, chân chính thánh cấp nhân vật ở giữa chiến đấu đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện, quân tử kiếm kiếm khí cùng tăng liên bức tranh giao hội, ngầm mang theo thánh nhân ý chi ở giữa pháp tắc va chạm, trong nấy mắt thương khung nứt ra. Vạn xuyên quần quần đan thanh đen trắng lĩnh vực căn bản là không có cách gánh chịu dạng này va chạm, trong một chớp mắt, liền bị tàn phá bừa bãi linh khí cùng pháp tắc cắt chém thất linh bát lạc, như là phá toái mặt tính giống như tàn phá không chịu nổi đan thanh nhất thời thu lĩnh vực, nhưng phản phệ vẫn như cũ để hắn quần phủn một đốm máu. Tuy. Lần này, liền thương tới đến bản nguyên. Nhưng giữa không trung lẫn nhau xa xa tương đối thánh khí ai cũng không để ý đến hắn, bởi vì đều cảm nhận được đối phương ý chí một mực khóa chặt chính mình. Trừ phi chơi ngã một phương, nếu không ai cũng không có khả năng động. Tính mịch một cái chớp mắt, bút vẽ đột nhiên hơi chấn động một chút, từ thẳng đứng treo bút bỗng nhiên ngang tới. Phản phất có người đột nhiên cầm cây bút này, đầu bút lông nhanh quay ngược trở lại, lấy sơn hà là giấy, nguyên khí là mực. Tại cái này tứ phương trên dưới không trùng, vẽ ra một chữ to. Chấn. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống thời điểm, giữa thiên địa đại phóng kim quang, sơn hà chấn động. Đúng lúc này, nghìn vạn đạo hạo nhiên kiếm khí như sóng chiều giống như mãnh liệt mà tới, đem kim quang đột nhiên thôn vệ trong đó. Lôi Minh sông núi, kiếm rót giang hải. Hai đại thánh khí triệt để đụng vào nhau, yêu thiêu thân lại tới. gặp xuất ra bút vẽ lại bị quân tử kiếm dẫn đi giằng co, đan thanh khí sắc vài, nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết hiện tại lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Khi Thánh khí uy năng triệt để triển lộ, tại những đại năng kia trong mắt, nơi đây sợ là cùng Thái Dương cũng chênh lệnh không xa. Không còn quan tâm một bên khác chiến trường, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Quý Mục. Mặc dù đen trắng linh vực bị quân tử kiếm kiếm khí chấn vỡ, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, nhưng không có nghĩa là Đan Thanh liền trở nên yếu đi đối với Quý Mục cùng Lý Hàn Y như mà nói, hắn vẫn như cũng là một tòa không thể vượt qua ngọn núi Đan Thanh thở sâu, thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên, hắn thu hồi bất kỳ lòng kinh thị. Giờ khắc này, hắn đem Quý Mục trở thành cùng cảnh tu sĩ, bỏ vào cùng mình bằng nhau vị trí. Nơi xa đã ẩn ẩn đã nhận ra vài luồng khí tức cường đại ba động ngay tại cấp tốc hướng nơi này tới gần, hắn không tiếp tục dùng sai cơ hội. Theo hắn từng bước một đi tới, âm dương nhị khí truy đuổi quay trung quanh tại lòng bàn tay của hắn, cuối cùng thỉnh thịch giao hội, trên tay ngưng kết thành một thanh trắng đen xen kẽ Dao Khắc. Huyền âm đây là đan thanh bản mệnh vũ khí, cũng là hắn dự định đăng thánh lúc mang theo cùng nhau nhập thánh thánh khí phối thai. Tại chôi này đau Khắc xuất hiện trong nay mắt, bầu trời cùng đại địa phán phất bị hòa hợp một bộ phận. Chọc khí lên bao, thanh khí hạ xuống, bầu trời không còn là bầu trời, đại địa không còn là đại địa. Trong chớp này, cả hai giống như thay đổi đi qua. duy nhất hành động tự nhiên, chính là cầm Huyền âm Dao Khắc đan thanh một bên khác, quý mục chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới truyền đến mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, để hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, toàn bộ thân thể lại trở nên hoang hốt, đứng không vững. cuối cùng, quý mục chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn tâm loạn, liền không nhìn. một bên khác, truyền đến người nào đó bịt ngã xuống đất thanh âm, quý mục hoàn mỹ để ý tới, bởi vì hắn đã cảm giác được, có một thanh tựa hồ có thể đem thiên địa cắt chém là hai đao, đã treo tại hắn trên không, chưa rơi xuống, liền để cho mình thân thể truyền đến trận trận xé rách cảm giác. hắn thở sâu, huyền long côn bị hắn nhét trong tay, vô biên linh khí điên cuồng vào, dĩ vãng hắn đều cần khắc chế quán chú lượng linh khí. Dù là đối mặt người áo đen thời điểm cũng không có chân chính đến qua cực hạn, nhưng lần này Quý Mục không cần lại có bất kỳ giữ lại, bởi vì hắn sắp chết. Theo triệt để buông lòng tâm thần, trong chấp nhóm này, Quý Mục thân thể phảng phất trở thành một cơn lốc xoáy, điên cuồng thôn vệ trung quanh thiên địa linh khí. Trung quanh hắn, bởi vì hắn tạo thành một mảnh linh khí chi hải, hắn không cần cân nhắc chuyển hóa vấn đề, tức cầm tức dùng, linh khí trong thiên địa có bao nhiêu, linh lực của hắn liền có bấy nhiêu. Nhưng không người phát giác, theo hắn không muốn sống bình thường điên cuồng thôn vệ linh khí, thân thể của hắn phản phất ngông lung một chút, cả người đều đang thay đổi nhẹ, liền ngay cả quý mục chính mình cũng chưa từng phát giác. mà theo cố này bảng bạc linh khí rót vào, huyền long côn bên trong trọng lượng chuyển hóa trong nháy mắt điệp ra đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. trăm cân, hai trăm cân, tám trăm cân, một nghìn cân, tiếp tục. quý mục trong mắt lộ ra một tia kiên quyết, không có chút gì do dự, động tác vẫn như cũ chưa ngừng đây là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới, ngắn mũi kéo dài đan thanh biện pháp hai nghìn cân, ba nghìn cân, 8.000 cân, theo linh khí quán chú càng nhiều, quý mục sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, thân thể phản phất đều đang nổ khói. Vừa mới đang thanh một trưởng vô nát duy nhất kiếm vực lúc, Quý Mục chịu thương cực nặng, đến mức hắn hiện tại toàn thân các nơi đều còn tại chảy máu, nhưng hắn không hề hay biết. Cho ta. Trướng, đây là hắn tại nội tâm chỗ sâu gặm không 10000 cân. 20000, 30. 000, 40,0004. Cuối cùng, nương theo lấy rất nhỏ răng rắc một tiếng, Quý Mục phát hiện, Huyền Long côn trên hạ thể, nhỏ bé không thể nhận ra nhiều hơn một vòng vết dạng. Mà lúc này Huyền Long côn đã điệp ra đến 60. không cân trọng lượng. Không sai biệt lắm đến cực hạn a. Quý Mục tự lẩm bẩm. Trên thực tế coi như huyền long côn không tới cực hạn, hắn cũng cơ hồ không có cái gì linh khí có thể tiếp tục quản chú tiến vào. Không chỉ có linh khí bốn phía rỗng, thân thể của hắn cũng cơ hội trong suốt một nửa. Hắn muốn không phát hiện đến đều không được. Nhưng hắn giờ phút này không có tâm tình để ý tới chuyện này. Hắn không có mở mắt, chỉ là một cước đem đổ vào bên chân mình lý hàn y đá xa một chút, sau đó yên lặng sốc lên 60. Không không không cân huyền long côn, sắc mặt bình tĩnh. Quý mục biết dựa vào cái này còn thiếu rất nhiều chống lại đan thanh nhưng hắn biết e ngại không có nổi chút tác dụng nào, cảm thụ được cái kia cố muốn đem chính mình triệt để xé rách ý chí. Hắn nhấc nhấc cây vậy, nói nhỏ một tiếng đến. Chương 45, áo trắng váy đỏ, một cái chớp mắt vĩnh hằng. Chương 45 áo trắng váy đỏ, một cái chớp mắt vĩnh hằng đan thanh hừ lạnh một tiếng, trong tay đao khắc nhẹ nhàng khẽ đảo. Trên bầu trời, liền xuất hiện một đạo ngang qua thiên địa đao khắc chiếu ảnh, trực tiếp hướng phía Quý Mục Mi tâm chém xuống đao khí chưa đến, thiên địa đã phân ra âm dương, lần nữa bị hai màu đen trắng chỗ nhiễm. Quý Mục không nhìn thấy cái kia đạo đao khí, nhưng không có nghĩa là hắn không cảm giác được giữa thiên địa cái kia dao động linh khí. Hắn thở sâu, nhẹ nhàng nâng tay, xoay eo, quý gối. Sau đó, ra côn lấy quý mục hiện tại không gì sánh được hỏng bét tình trạng cơ thể, cái này đại khái là hắn có thể ra cuối cùng một côn. nhưng để đan thanh sướng sở chính là 60. không không không cân huyền long côn cũng không có dùng để đi đón đỡ hắn chém ra đao khí, mà là trực trực hướng phía đan thanh ném tới. thân côn những nơi đi qua, đại địa rung động, uốn phong uốn cuộn. tại ném đi qua trước đó, quý mục hướng huyền long côn quán chú cuối cùng một cỗ linh khí, khiến cho trước đó liền đã không chịu nổi huyền long côn càng là trải rộng vết rách. quý mục biết, coi như huyền long côn dùng để đón đỡ, bang cảnh giới của hắn cũng sống không qua một chút, mà các loại gánh chịu trọng lượng linh khí huyền long côn ở trong tay chính mình bảo tạng, giống nhau là chết cho nên hắn từ bỏ sau cùng phòng hộ thủ đoạn, tự tay đem huyền long côn đưa cho đan thanh. Nhìn về phía bay tới cây gậy, đan thanh nhíu nhíu mày, nhưng hắn không chút để ý, dù sao chỉ là cái pháp khí. Cho nên hắn không tránh không né, chỉ là dùng thân đao nhẹ nhàng uốn. Lần này, như là đe chết lạc đà cuối cùng một cây râm dạng, huyền long côn, chen để vỡ vụn. Vang một tiếng, nương theo lấy kinh thiên động địa giống như tiếng vang, áp xúc đến cực hạn rộng lượng linh khí bỗng nhiên bạo nát tại đan thanh trên khuôn mặt đan thanh trên tay chấn động, huyền âm đao trực tiếp từ tay, sau đó tràn ngập tiên địa cuồng bạo linh khí trực tiếp đem hắn nổ bay ra ngoài đầu tiên nổ, chính là gương mặt của hắn. Người muốn chết? Đan Thanh bụng mặt tiêu đau một tiếng, sắc ý ngập trời đối với nhập đạo cảnh mà nói, lần này mặc dù rất nặng, nhưng còn thiếu rất nhiều thương tới bản nguyên, nhưng lần này lại như là quý mục tự tay một bàn tay lắp tại trên mặt của hắn, tổn thương không lớn, nhưng vũ lực tính cực mạnh. Đan Thanh căn bản không có nghĩ đến, quý mục tại không có quân tử kiếm tình huống giới cũng có thể có được loại công kích trình độ này thủ đoạn, hắn căn bản không có chú ý tới huyền long côn bên trên khí tức, lực chú ý tất cả không có bất kỳ cái gì phòng hộ quý mục trên thân, nhưng liền lần này để hắn sinh sinh chịu lần này, mà đổi thành một bên. Đen trắng đao khí cũng không có chút nào bất kỳ trở ngại nào đồng thời hướng Quý Mục bổ số 4. Đan Thanh nhìn xem cái kia sắp chạm tại Quý Mục Mi tâm một đạo kia, khóe mắt toát ra khoái ý đúng lúc này, chân trời xuất hiện một đạo thanh quang đó là từ học cung sau khi xuất phát, không hề chậm trễ chút nào chạy tới Hoài Nam đạo đường. Làm trên đời này nhanh nhất nam nhân, Thiên Lý Chi Diêu, hắn chỉ dùng thời gian một chén trà công phu đường do xa xa thấy được Quý Mục tình cảnh, cảm thấy run lên. Nhưng hắn khoảng cách còn có chút xa, nếu như bình thường đi đường lợi nói khẳng định là không còn kịp rồi bốn. Đường do nhíu mày, ở giữa không trung nhẹ dậm chân một cái xúc địa 30 dặm. Phảng phất ngôn xuất pháp thủy, theo đường do lời nói truyền ra, sông núi biến hóa. Trước một khắc hắn còn thân ở chân trời, nhưng sau một khắc, quý mục cùng Đan Thanh vị trí liền tự hành xuất hiện ở dưới chân của hắn, giống như thuấn di, hắn tựa như một trận gió một dạng, bắt đầu thấy rất xa, nhưng trong trước mắt liền tới đến trước mặt của ngươi. Hắn đứng tại một mặt mờ mịt quý mục trước người, đưa tay ở giữa thanh quang lóe lên, trực tiếp làm vỡ nát bổ về phía quý mục đau khí, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Đan Thanh chính là ngươi. Muốn khi dễ tiểu sư đệ của ta. Đường Do, Đan Thanh nhìn về phía cái này đột ngột xuất hiện tại chiến trường thư sinh áo xanh thần sắc trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. lấy trạng thái của hắn bây giờ, đối đầu phong vân các hiển bảng xếp hạng thứ sáu xanh thần lộ do, kết cục căn bản sẽ không có gì khó tin. nhìn thấy cái này quen thuộc bóng lưng, quý mục sừng sốt một chút, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng thở ra sư mình. đường do quay đầu nhìn hắn một cái, ân một tiếng. Chật, hắn liền thấy được quý mục thân thể hư ảo, khen như mày. một bên khác, đan thanh hận hận nhìn quý mục một chút, không chần chờ chút nào, thu đau khác, chớp mắt không mà đi. hắn thực lực hoàn chỉnh thời điểm đối đầu xanh thần đều lấy không đến tốt, đúng chi hiện tại lĩnh vực còn bị thanh khí vỡ. nếu ngươi không đi. Hắn liền trở về không được đường do xa xa nhìn thấy, quay đầu đối với quý mục nói hai câu: Tiểu sư đệ chờ ta mới hơi, ta đem hắn đánh mất xỉu mang cho ngươi. Bị thương sư đệ ta liền muốn đi, không dễ dàng như vậy. Đường do trong ngôn ngữ đều là tự tin, hắn hừ lạnh một tiếng, nhất thời hóa thành một đạo thanh quang biến mất. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cứu mình một mạng đằng sau lại đột nhiên không thấy sư minh, quý mục cười khổ một tiếng, lắc đầu, cả người phảng phất bị rút sạch bình thường ngồi liệt trên mặt đất. Hắn đã sớm đến cực hạn, nếu không có liều mạng cuối cùng một hơi muốn cho đan thành một chút, đoán chừng hắn đã sớm không chịu nổi. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Một đạo hèn mọn nằm dưới đất thân ảnh đang dùng không gì sánh được ánh mắt u đoán nhìn xem hắn có lỗi với ta là Thái Kê, có lỗi với ta không xứng. Quý Mục chầm mặc một cái chớp mắt, yên lặng rời đi ánh mắt. Xem ra một cước kia đối với hắn tổn thương rất lớn a ân, làm bộ không nhìn thấy tốt. Trên thực tế, hắn cũng nhanh không có gì tinh lực đi chú ý chuyện của ngoại giới. Thân thể sớm đã tiêu hao đến cực hạn. Hắn có chút chớp mắt, chỉ cảm thấy có chút hôn mê. Sau đại chiến mọi mệnh làm cho Quý Mục không nhịn được muốn ngủ đổ. Nhưng là ngay tại hắn vừa muốn chợp mắt công phu, thở dài một tiếng làm hắn bỗng nhiên mở mắt thấy rõ người tới đằng sau, quý mục hồn trên thân bên dưới đều sinh ra một cỗ ý lạnh. Ai, nữ nhân thật sự là khó chơi, kém chút liền bị đánh chết. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. A kéo lâu như vậy, còn tưởng rằng bên này đều kết thúc, không nghĩ tới hay là cho ta tự mình đạo thủ. Sách, sư huynh những năm này muốn tu luyện đến đi nơi nào a? Thật phế vật, sớm biết còn không bằng tại trường an đạo thủ, nổi hay là cho ta đến gõng. Thảo, may mắn ta lưu lại một tay, bố trí một cái định hướng pháp trận, không phải vậy trở về thật đúng là không tốt hướng sư tôn giao nộ. Một đạo quen thuộc thân ảnh già mua giờ phút này liền đứng tại quý mục trước người, một bên nghiến răng nghiến lợi, đồng thời không chậm trễ chút nào, không hề chậm trễ chút nào, đem hắn cái kia bàn tay gầy vương khắc ở không có lực phản kháng chút nào quý mục trên thân. Cách đó không xa trong hư không đường do cùng Đan Thanh đồng thời đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu. Người trước sắc mặt đại biến, chớp mắt liền muốn xúc điệu mà đi, nhưng Đan Thanh phản ứng cũng là cực nhanh, đao khắc nơi tay, không chút do dự hướng phía Đường Do vung ra ngoài. Đường Do không quan tâm, tùy ý một đao kia chạm tại phía sau lưng của mình, cuốn vốn ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lại là chớp mắt đột không. Nhưng này một đao vẫn như cũng là để hắn chậm một phần bốn. ngay tại hiệu cầm đồ lão bản xuất hiện tại quý mục trước người đồng thời, một đạo ánh nắng chiều đỏ xuất hiện ở chân trời một đường, phảng phất tiêu đốt hết thảy, toàn lực chạy tới đây. trong ánh nắng chiều đỏ thân ảnh chính là Ngọc Y Di Hương. thật xa nhìn thấy bên này cảnh tượng, Ngọc Y Di Hương lập tức mày liếu dựng thẳng, Ngọc lạ mặt giận, nổi giận nói, ngươi dám! mặc dù điểm ấy khoảng cách vào ngày thường ở giữa đối với Minh Đạo Đại năng tới nói không đáng kể chút nào, nhưng ở giờ khắc này, lại vô luận nàng làm sao thiêu đốt đều không thể chạm đến. nàng lại nhanh, cũng không nhanh bằng đặt tại quý mục đỉnh đầu bàn tay. Tại sắp phấn thân toái cốt một cái trước mắt, Quý Mục nhìn thoáng qua Ngọc Y Ly Hương, lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Môi hắn khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói gì, nhưng đã tới đã không kịp bốn. Hơi hợt kia lại hủy diệt hết thảy bàn tay, đem hắn hết thảy đều biến thành phi hôi. Kỳ thật Quý Mục vẫn chưa nói xong câu nói kia là bốn. Quả nhiên, thật là đẹp a. Nhưng, Ngọc Y Ly Hương nhất định nghe không được bốn. Phẫn nộ của nàng, cùng Quý Mục giáng tươi cười, tại thời khắc này, đều là vĩnh hằng. Một cái chớp mắt này, thành bọn hắn xa xôi nhất khoảng cách. Nàng rốt cục đứng ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, ngay cả gần ngay trước mắt vô diện đều bị nàng quên mất, nàng chỉ là sững sờ nhìn xem một chút xíu theo gió tiêu tán quý mục, thật lâu không nói gì. Nàng rốt cuộc nghe không được thanh âm của hắn, chỉ có một khối không gian kim băng cùng một khối không biết ra sao vật liệu chế tác nửa vòng tròn ngọc bội, không có tại vô diện dưới một trường kia hủy diệt, mà là nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lanh lành. Khối ngọc này là đồng tâm ngọc, mà chế tạo nó vật liệu, tại thiên hạ này, xa so với một cái vương triều thay đổi đều muốn xa xưa chân quý đó là Tam sinh thạch. Có lẽ, vận mệnh của bọn hắn đã sớm liên hệ ở cùng một chỗ. Nhưng Liên như là trong bầu trời đêm lẫn nhau nhìn sang ngôi sao, bọn hắn chờ đợi hồi lâu mới chờ được giao hội quy tích, nhưng lại tại qua trong giây lát không có dấu vết mà tìm kiếm. Chương 46 Sơn Hà Sa Tắc, kiếm tiêu và mây. Chương 46 Sơn Hà Sa Tắc, kiếm tiêu và mây. Tại Quý mục tan thành mây khói một khắc này, ngay tại giữa không trung giao chiến quân tử kiếm cùng tăng điển diện phần mình chấn động. Quân tử kiếm gánh chịu thư thánh ý chí phát giác được phía dưới Quý mục khí tức biến mất sau rất là chấn động, mà gánh trụ ý chí tăng điển thì là toát ra phân chấn chi ý đạt thành mục đích đằng sau. Họa thánh cũng không ham chiến, ngựa sử giữa trời vạch một cái sẽ rách một khe hở không gian, trốn vào hư không. Quân tử kiếm kiếm khí xung mây, trực tiếp liền đuổi theo. Muốn như vậy tùy tiện đi, không có khả năng. Một bàn tay chụp chết quý mục đằng sau, vô diện nhìn một chút bàn tay của mình, hơi nghi hoặc một chút, cảm giác rất kỳ quái. Hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, hướng hồ lúc này cũng không phải thích hợp suy nghĩ thời cơ. Ngọc Y Lệ Hương liền đứng trước mặt của hắn, chuẩn xác mà nói là đang nhìn trước mặt hắn không khí đó là quý mục vừa rồi đứng yên vị trí. Vô diện có lòng muốn đi, nhưng sợ mình kẽ động liền sẽ bừng tỉnh Ngọc Y Lệ Hương. Mặc dù đối phương giờ phút này không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng Tản Gia Sát ý lại giống như thực chất đừng nói hắn giờ phút này tu vi giảm lớn, chính là vừa rồi cảnh giới hoàn toàn, đồng thời thiêu đốt tự thân 20 năm thọ nguyên, cuối cùng thì thế nào? Bị Ngọc Y Ly Hương đặt tại phủ đồ trong tòa tháp điên của mà Sát. Dù là lấy cao dai đối với đề giai, hay là tại chính mình sân nhà, hắn đều đánh không lại Ngọc Y Ly Hương. Cũng may cuối cùng, hắn dựa vào trước đó lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, trong nháy mắt đi tới một chỗ khác chiến trường, lại không nghĩ rằng tới đúng lúc bốn. tăng Điền đem quân tử kiếm dẫn đi, đan thanh đem đường do dẫn đi. Nguyên bản vô diện là không muốn tự mình động thủ. Nhưng một màn này, giống như là quý mục đang chờ hắn tới giết một dạng Vô diện có chút im lặng đại sư huynh có phải hay không quá phế vật chút Chính mình kéo Ngọc Y gì hương lâu như vậy, hắn cũng không có đem quý mục mang đi Nếu không phải tại trường an thời điểm quân tử kiếm cũng tại quý mục bên người Hắn căn bản không cần chuyển tin về Việt Nam, đã sớm một người toàn làm xong Vô diện có tự tin này, mà đương sự tình phát triển đến nước này Bọn hắn đã không có đủ mang một người trở về cơ hội cho nên vô diện dựa vào xác định vị trí truyền tống xuất hiện trong nấy mắt chỉ là sừng sốt một giây liền không chút do dự động thủ giết quý mục đối với bọn hắn những tin này ngựa tu di ý chí người mà nói chết mất ngũ phương xa so với mang về một cái còn sống muốn càng lấy lòng bọn chúng chết mất mới sẽ không có bất kỳ uy hiếp nếu như người không chỉ có không mang về đi còn nhảy nhót tư mừng như vậy hắn cùng đan thanh hạ chàng đều sẽ rất thảm sư tôn trong tay thậm chí còn nắm vuốt mệnh của hắn dẫn người trở về cùng giết người nhất định phải hoàn thành một cái đan thanh không có hoàn thành cái kia động thủ chỉ có thể là hắn. Ngọc Y Hương giờ phút này giống như hoàn toàn không có chú ý tới bên người còn có cá nhân. Nàng xoay người nhẹ nhàng nhặt lên khối kia rơi xuống đất nửa vòng tròn ngọc bội, Nhìn qua nó suy nghĩ xuất thần cứ thế mà chết đi. Thanh Quang nói lên. Đường Do thân ảnh xuất hiện. Trên lưng của hắn có một đạo vết dao sâu hõm, đó là hắn vì đi đường cứng rắn chịu lần này. Nếu là bình thường, đan thanh ngay cả góc áo của hắn đều không đủ tới. Tuần sát một tuần, Đường Do nhìn về phía suy nghĩ xuất thần Ngọc Y Hương cùng nàng trong tay cầm nỏ bội trong nháy mắt phảng phất minh bạch cái gì. Trầm mặc đường này, thân ảnh của hắn lại biến mất. Hắn không có đi quản vô diện, bởi vì hắn biết Ngọc Y Hương tuyệt đối sẽ không buông tha hắn hắn còn có thuộc về hắn nhiệm vụ chỉ là một lát sớm đã đột hứa viễn vừa mới đi ra ngoài trung thổ đàn thanh liền lần nữa lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn người sau vừa thấy được hắn nhất thời biến sắc trên tay khải đảo huyền âm đao khắc thoáng chốc bị hắn nắm ở trong tay hắc bạch nhị khí như du long giống như chiếm cư chân trời đường do lặng lặng nhìn động tác của hắn mắt như vạn năm hàn băng hôm nay ngươi cùng ta chỉ có thể trở về một cái đường do lời nói một trận chỉ chỉ đầu của mình hoặc là ngươi mang theo đầu của ta về nam việt hoặc là ta mang theo đầu của ngươi về họ cung qua thật lâu đối mặt đã lặng lẽ lui mấy bước Toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt vô diện, Ngọc Y Ly Hương chậm rãi phun ra một câu nói cho ta biết. Người! muốn chết như thế nào?" Vô Diện hô hấp chi trệ, hắn không chần chờ chút nào, vung tay liền ném ra vương khí phù đồ tháp, đón gió hóa thành trăm trượng, ngang qua tại hắn cùng Ngọc Y Ly Hương ở giữa. Sau đó, Vô Diện quay đầu liền chạy. Hắn đúng là bỏ cái này vương khí dụng đến cản đường. Nhìn xem tại trong tầm mắt của mình dần dần phóng đại phù đồ tháp, Ngọc Y Ly Hương trong mắt hàm sát, cười lạnh muốn chạy. Phượng ngữ hiện hiện, Ngọc Y Ly Hương nhẹ giơ lên ngọc thủ thon dài, chấm non ngón tay ngọc liên tục tại trên dây đàn gọi hai lần. Liên tục hai tiếng tranh minh tiếng thứ nhất đàn vang, phụ đồ thân thấp chấn động mạnh một cái, bị một cỗ như sóng biển giống như sóng âm hung hăng đột bay, thuận thế đập vào vô diện trên lưng, làm hắn một trận lảo đảo. khí tức trong nháy mắt hề vài mấy phần, nhưng cùng lúc đó, Ngọc Y Ly Hương sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. tiếng thứ hai đàn vang, sóng âm khiến cho không gian cũng bắt đầu mánh liệt rung động, vô diện trong nháy mắt này, phảng phất đặt mình vào đáy biển, vô lượng nước biển đều tại chiều hắn cuốn ngược mà đến. hắn không chịu nổi nó nặng, ngay sau đó cả người đều bị âm lãng chi hải đe sấp trên mặt đất, hơi thở mong manh, cơ hồ cũng không còn cách nào bỏ lên. Gặp phù đồ thấp phạm vệ đằng sau, cảnh giới giảm lớn hắn căn bản không phải trong cơn giận dữ Ngọc Y Y Hương đối thủ. Thuốn hổ, Ngọc Y Y Hương cũng đồng dạng là đang cùng hắn liều mạng. Cầm âm chỉ là đi vào tiếng thứ hai, Ngọc Y Y Hương mi tâm liền đã ẩn ẩn nứt ra, một đạo vết máu thuận khuôn mặt của nàng chậm rãi trượt xuống. Mà liên tại nàng cuối cùng một chỉ sắp rơi vào phượng ngự trên cổ cầm lúc, trong hư không một cơn chấn động, một chi bút vẽ đột nhiên xuyên không mà đến, đồng thời cấp tốc làm ra phản ứng. tăng điền đầu bút lông dồn rập ở giữa, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn chi bút. Nhưng trong đó chỉ có một cái là chân thực, cái khác đều là bởi vì thế bút vận chuyển tới cực hạn mà hiện hiện tạm ảnh. Gần một tập tắc công phu, bút vẽ phía dưới liền hiện ra Sơn Hà đại địa, cũng buộc vòng quanh một tòa ẩn vào trong mây mù cung điện hùng Vĩ, tản ra trấn áp trừ thiên khí tức. Ngọc Y Tử Hương khẽ đàn động tắc bỗng nhiên trì trệ, kêu lên một tiếng đau đớn, tiết hầu ngọt ngọt, nhưng trong miệng máu bị nàng ngạnh xinh xinh nuốt trở vào. Nàng mặc dù là minh đạo người thứ nhất, nhưng giờ phút này xuất thủ, là chân chính thánh cấp chi lực. Trên bầu trời Sơn Hà cung điện, là họa thánh thành thánh thời điểm ngộ ra thất truyền, vì đó thiếu ngạo thế gian tuyệt đại 8 Newton 1. Giang Sơn xã tác đồ cũng may ngay tại thánh khí tăng điển đại phát thần uy thời khắc trong hư không lóe lên ánh bạc theo sát tới quân tử kiếm giữa trời chém ra một cái một chữ kiếm khí tung hành nhật nguyệt vô quang ngoài mấy trăm dặm đều có thể trông thấy đạo này ngút trời kiếm quang tăng điển trên cán bút hung hăng bị đánh một cái uy nhất kiếm quyết răng rát một tiếng đường đường thánh khí đúng là bị quân tử kiếm chém ra một vết nứt nhưng phủ vẽ sơn hà xã tắc lại thành công kìm chân ngọc y rì hương khí thế giảm lớn tăng điển ngoại bút tại vô diện trên thân một chút một tòa pháp trận liền khắc hỏa thành hình nhất thời liền đem hắn truyền tốn mà đi ma đại giới chính là lại bị quân tử kiếm một đạo kiếm khí chạm tại bản thể phía trên Lần này chém tang điền cơ hồ triệt để nữa ra, ngay cả tại phía xa Việt Nam trong cung điện họa thánh cũng là miệng lớn phun ra ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Hắn dùng hết tang điền bên trên còn sót lại ý chí điều khiển nó lại lần nữa mở ra không gian, đột không trở lại xem ra chỉ có thể mang đi một cái a. Trong đại điện, trầm rãi quanh quần hắn thở dài. Chương 47: Một thơ một rượu, một kiếm giang hồ. Chương 47: Một thơ một rượu, một kiếm giang hồ. Mắt thấy vô diện tại dưới mí mắt của mình bị truyền tống đi, Ngọc Y thì hương khí thẳng dẫm chân. Nàng đang muốn đuổi theo, lại cảm thấy một trận choáng váng, kém chút đứng không vững. Vì bắn ra ba tiếng phá quân làm cho Ngọc Y Tử Hương cưỡng ép lấy bí pháp nâng lên cảnh giới, cơ hội phản phệ đến chính mình bản nguyên, trạng thái giờ phút này kém đến cực điểm. Nhưng nàng như cũng không muốn buông tha những người này. Nàng thật vất vả, mới rốt cục tìm được cầm một nửa khác đồng tâm Ngọc người. Khi nàng hỏi cái kiêm lốc đầu thư sinh có nguyện ý hay không đem ngọc bán cho chính mình lúc, nội tâm của nàng là thất vọng. Mà khi nàng chính thai nghe được hắn nói không muốn trả lời lúc, nội tâm của nàng là mừng thầm. Nguyệt tình giác, cùng Ngọc Tương Liên. Từ Ngọc Y Hương khi còn bé cho đến lớn lên, tu luyện, sống sáo giang hồ. Nàng một nắm khối ngọc kia, chui rủi một mình người nàng thật đợi rất lâu. Khả năng không quan hệ tình cảm, chỉ là đơn thuần, Hiếu Kỳ cầm một nửa khác Đồng Tâm Ngọc là một hạng người gì nếu như đến lúc đó gặp được không thích, liền trực tiếp đánh mất sự đem Đồng Tâm Ngọc đoạt tới. Đây là rất nhiều một mình ngóng nhìn sao dày đặc ban đêm, Ngọc Y Ly Hương trong đầu đụng tới ý nghĩ. Thậm chí, cái này cũng một lần trở thành nàng tu hành động lực. Bởi vì, vạn nhất đến lúc không thích, sau đó lại đánh không lại làm thế nào? Ngọc Y Ly Hương vô số lần bị dạng này ác ngộng bừng tỉnh. Gặp mặt đằng sau, Ngọc Y Dì Hương liền triệt để yên tâm. Bởi vì đối phương ngay cả nàng một đầu ngón tay đều đánh không lại, mà lại cũng không có không thích chết, không ghét, nhưng là hiện tại, nàng lại không còn có thể vì đó khiên động cảm xúc đối tượng, khối ngọc kia, không có mua cũng đến nàng trong tay. Nhưng nàng tuyệt không vui vẻ, nàng rất khó chịu, cho nên, vô diện phải chết. Ngọc Y dị hương chân ngọc điểm nhẹ, liền muốn bay lên không đuổi theo đúng lúc này, một tiếng kiên định ngựa từ phía dưới truyền đến đầu của hắn, về sau ta đến thu. Ngọc Y dị hương bước chân dừng lại, nhàn nhạt, nhạt nhìn một hắn mắt vậy ngươi, cần phải đuổi tại phía trước ta. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp tự rời đi, váy đỏ cuốn lên chân trời một đám mây. Lý Hàn Y dị thở dài thấu tử, không mang theo khi dễ người như vậy a giờ phút này trên con đạo trừ Lý Hàn Y lại không bất luận bóng người nào Lý Hàn Y một mình nhìn qua không rơi vùng quê nắm thật chặt quyền cho đến đầu ngón tay khảm vào lòng bàn tay chậm rãi chảy máu hắn đều vẫn không hề biết hắn tận mắt thấy quý mục trước mặt mình hóa thành phi khôi khi đó hắn cách gần nhất nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bất lực thuấn thân phủ hắn chỉ có hai tâm kia thực lực không đủ trước đó hắn cái gì cũng thủ hộ không được bao quát hắn muốn có tự do thực lực thở sâu hắn xoay người nhẹ nhàng nâng lên một nắm đất vàng kéo xuống góc áo bao vây lại ngay cả cái quần áo đều không có thừa Hắn thở dài một tiếng, tại phụ cận tìm được một chỗ tương đối tốt vị trí, bỏ ra thật lâu thời gian là quý mục dựng lên cái đất và mộ. Phủ tay, Lý Hàn Y ngồi tại mộ trước, vô vô hắn, cười cao giọng nói, nha ta đoán quý gia ngươi chính là không muốn còn thiếu ta cái kia mười đàn kiếm Nam Xuân. Nói xong, hắn lại trầm mặc xuống dưới. Thật lâu, hắn yên lặng tại không gian đồ vật bên trong mở ra, cuối cùng từ bên trong lấy ra một vỏ rượu đó là hắn cuối cùng một vỏ kiếm Nam Xuân ta có. Thánh nhân học cung hậu viện, trong một chỗ phủ. Tóc hoa dâm thư thánh chạy đến hậu sơn rủ xuống bên cạnh thác nước, tay cầm hồ biểu xoay người chứa nước uống. Không biết là bầu hình dạng không có sinh trưởng tốt vẫn là hắn tay run nguyên nhân, đúng là được nửa ngày cũng chỉ được một chút nước. Khi hắn tức giận đem cái kia hồ biểu ném xuống đất, mang to bầu không giống như là cái bầu, đây là bầu sao? Đây là bầu sao? Có hai vị thanh niên vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, trong đó một vị đối với bên cạnh một thân ma y sư huynh hỏi, tiên sinh đây là là thế nào? Học cung đại sư huynh trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng tham thẳm thở dài, nói ra, tiên sinh muốn tiểu sư đệ, học sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói như vậy, tựa như là rất lâu không nhìn thấy hắn nữa nha. Đúng lúc này, thanh quang nói lên. Toàn thân con đường nhún máu do xuất hiện ở hậu viện ngoài đạo phủ. Trên tay của hắn đều cầm lấy một kiện đồ vật. Một cái là quân tử kiếm, mà đổi thành một cái, là một cái chết không nhắm mắt đầu người bốn. Vừa rồi cha hỏi học sinh lúc đầu muốn đánh cái bắt chuyện, lại đột nhiên bị đại sư huynh kéo sang một bên. Đối với hắn lắc đầu đường do không có đi vào đạo phủ, mà là trịnh trọng đem quân tử kiếm dựa vào phủ trên vách, đồng thời mỏ vẽ đầu người để ở một bên. Sau khi làm xong những việc này, hắn đối với đạo phủ không người một cái thật sâu. Sau đó không nói lời nào, quay người rời đi. Trong động phủ truyền đến thở dài một tiếng cái này cũng không trách ngươi đường do bước chân dừng lại, không có trả lời, thẳng đi xa. hắn một đường ra hậu viện, ra học cung, đi tới Thái Sơn chân núi trước sân môn. Sau đó quay người, để ý chính y quan bịch một tiếng đường đường học cung lục đệ tử nhập đạo cảnh đại năng, hiền bảng thứ sáu, xanh thần lộ do. cứ như vậy ngay trước trước mặt của thế nhân, quỳ gối học cung bên ngoài cửa chính, hắn không còn đánh qua một lần ngủ gật. vừa quỳ chính là ba năm. trên giang hồ, thuyết thư tiên sinh gần nhất đều kiếm lợi buồn bắt tràn đầy, bởi vì gần nhất có quá nhiều chuyện có thể giảng, nhưng tụ chúng nhiều nhất, không thể nghi ngờ đều là vây quanh một vị thư sinh áo trắng cố sự trực diện thiên lôi độc thân vào đem đi tới trường an lại ngủ nguyễn tiên giang hồ truyền văn không thể nào khảo chứng thi điện đứng đầu bảng chẳng thèm ngó tới có thể nhổ quân tử kiếm còn có thể làm quy nhất quyết bởi vì hắn một người bỏ mình Xanh thần lộ do tại trung nguyên cùng nam việt một bước cuối cùng biên cảnh trên cột múc biên giới trực tiếp chém hỏa thánh đại đệ tử màu vẽ đầu lâu mang về thái sơn vì thẳng tại học cung trước cửa thỉnh tội nguyễn tiên ngọc y dị hương vì truy sát vô diện trực tiếp trở lại tông môn dẫn thất âm tông số lớn tu sĩ giết ra trung nguyên liên tiếp phá mười thành giết xuyên ngang dặm giết nam việt tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật quá cảnh không người Cuối cùng tại giết tới Nam Việt Vương thành tòa kia họa cắt trước, tự tay gãy mất vô diện hai tay, nhưng cuối cùng tại các phương dưới áp lực, không thể không ôm hận mà về. Mà Đường Đường Hoa Thánh, Nam Việt thủ hộ thần, đúng là từ đầu đến cuối cũng không dám thò đầu ra. Bởi vì nguyệt tiên sau lưng, liền đứng đấy một vị thất âm tông tông chủ. Tại sau đó, Trung Nguyên Thái Sơn, thư thánh tự mình ra hầu cùng, dẫn theo quân tử kiếm đi bên quan, đứng tại trường thành hướng phía nam bổ một kiếm, đem họa các lầu cắt trực tiếp lột 1 phần 3, thiên hạ chấn động. Đương nhiên, trừ những này bên ngoài, còn có một cái không thế nào làm người biết việc nhỏ. Bị biếm thành thứ dân lý Hàn nửa đường vụng chạy không có đi đi đẩy chi địa, mà là lặng yên quay người, leo lên một tòa đạo còn bún. đối với cái này, vô luận là thánh thượng hay là hoài nam vương, phản phất đều đem việc này quên lãng bình thường, ai cũng không có sách. những này cao cảnh cường giả, vô luận là minh đạo, nhập đạo, hay là thánh nhân, đều là vĩnh cửu chưa từng lộ diện, buộc phát chiến đấu mấy chục năm qua càng là có thể đến được trên đầu ngón tay. giang hồ tịch liêu quá lâu, trước đó không ai có thể nghĩ đến, một vị không đang chú ý thư sinh áo trắng, đúng là dẫn động một trận chấn động thiên hạ quyết đấu. tựa như một đạo lưu tinh đập xuống tại vĩnh cửu bất động đầm sâu, đem giang hồ này nước, không tự giác thoáng quay sống mấy phần. Chương 48 Thay xạ đổi cột, Đạo pháp thông huyền. Chương 48 Thay xạ đổi cột, Đạo pháp thông huyền. Quý Mục giờ phút này không biết mình đang đứng ở một loại gì trạng thái, lại thân ở địa phương nào. Hắn một lần coi là, mình đã chết. Rõ ràng đã bị đập thành phi hôi a lại nói chính mình làm sao giòn như là đậu hũ, vỗ liền thành cá bã. Hắn có chút không hiểu. Bất quá, mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng mình hẳn là quả thật chết mới đối. Nhưng theo trận trận dòng nước róc rách thanh em lọt vào tai, Quý Mục lại đối cái này trở thành sự thật cảm thấy nghi hoặc. Tại sao có thể có tiếng nước? Hoàng tiên sao? Hắn có lòng muốn mở to mắt nhìn xem, lại có một cô mánh liệt bối rối đánh tới, lặng yên không tiếng động đem nó nuốt hết, như là phi nước đại sóng dữ bao phủ đáng ẩm. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Quý Mục ý thức mới lại lần nữa thôi tỉnh, hắn bỏ ra một hồi lâu mới đưa tản toạ ý thức cùng mảnh vỡ ký ức lần lượt tụ hợp, cũng nếm thử liệu mạng đi mở to mắt. Bên ngoài tiếng nước chảy hào hào vẫn như cũ, chẳng biết tại sao, mỹ mắt tựa như thoát ly Quý Mục bộ phận thân thể bình thường, hoàn toàn không nghe hắn sai sử, trên dưới tầm mắt như là bị cường lực dán lại đứng lên, căn bản là không có cách mở ra. Nhưng Quý Mục không hề từ bỏ, cố gắng hồi lâu trung quy là không có buồn phí quý mục con mắt rốt cục mở ra một cái khe hở nhưng lại bởi vì đã lâu không gặp kia sáng lần nữa lùi bước khép kín nhưng chính là cái nhìn kia lại làm cho quý mục cảm thấy có chút nghi hoặc đối với hoàng tuyền tới nói nơi này là không phải có chút sáng quá quý mục thâm hút khẩu khí lần nữa mở mắt lúc này hắn rất thuận lợi liền mở mắt quý mục ngồi dậy toàn bộ thân thể tùy theo có chút lay động làm hắn biết được chính mình giờ phút này không phải ở trên lục địa nhìn quanh một tuần cảnh sắc trung quanh ánh vào tầm mắt của hắn làm hắn lại là sững sờ đây là bích thủy không gợn sóng thuyền cô độc nhẹ hiện bên bờ rủ nhân nhân theo thanh phong mà chập chợt, chợt con rơi rung động. Viễn Vương Thanh Sơn Vũ Mị, núi non trùng điệp dũ dậy, nửa ẩn vào mây khói lượn lờ bên trong. Dưới chân nước sông sóng nước lấp loáng, không phân ngày đêm tuần trong núi vết tích chạy vọt về phía trước chạy. Quý Mục quan sát lấy cái này giống như đã từng quen biết chẳng cảnh, kinh ngạc không nói gì đúng vậy, nơi này là Ly Long hà, Mà hắn đang ngồi ở lao ông trên thuyền nhỏ. Qua hồi lâu, Quý Mục mới tiếp nhận mình còn sống, đồng thời thân ở nơi đây sự thật. Lãng Yên quay đầu, liền nhìn thấy lão ông thao tường chèo thuyền thân ảnh. Quý Mục không dám thất lễ, lập tức không mình hành lễ van bố đa tạ tiền bố ân cứ mạng. Hắn coi như ngu ngốc đến mấy, cũng hiểu biết chính mình giờ phút này có thể đứng ở nơi này, tuyệt đối cùng trước mặt lão ông này thoát không ra liên quan. thuyền này ra lão ông, cũng tuyệt đối không giống hắn nhìn qua đơn giản như vậy. cái kia dại dầu xương gió dưới khuôn mặt, đại biểu là tâm như chỉ thủy, Thâm thúy mà tăng thương hai mắt thì dường như nhìn khắp cả chúng sinh bách chuyển luân hồi, dạng này lão giả như thế nào lại là một kẻ người chèo thuyền? phát giác được quý mục ánh mắt, lão ông quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái tiểu hữu, một giấc này còn thoải mái. quý mục vừa muốn trả lời, nhưng chợt sừng sốt một chút, trong ánh mắt phảng phất nghĩ tới điều gì, đung nhiên bật lên hỏi tiền bối, ta ngủ bao lâu? lão ông ung dung dựng thẳng lên hai ngón tay hô. Hai ngày, còn tốt. Quý mục nội tâm thở dài một hơi là hai năm. Quý mục triệt để ngốc trệ. Hồi lâu sau, quý mục nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, tiền bối ngươi cứu được văn bối đằng sau. Văn bối vẫn tại đi ngủ. Lão ông lắc đầu, đi ngủ ngược lại là một mực tại ngủ, nhưng lão phu nhưng không có cứu ngươi. Đó là ai cứu ta? Quý mục cảm giác giờ phút này đầu óc có chút chuyện không tới tiểu hữu căn bản chưa từng gặp được nguy hiểm, nói thế nào cứu giúp? Cái gì? Ý tứ. Ta không phải tại Hoài Nam đạo bị vô diện một trưởng vô thành phi hôi. Quý mục thanh âm càng ngày càng nhỏ nhưng hắn con ngươi lại càng mở càng lớn, phảng phất nghĩ tới điều gì không thể tin sự tình bình thường đúng lúc này, phảng phất là để ấn chứng ý nghĩ của hắn, lão ông quay đầu mang theo ý cười nhìn hắn một cái tiểu hữu ngươi, căn bản không có từng hạ xuống lao phu thuyền a, trên thuyền nhỏ vĩnh cửu giống như trầm mặt bốn. thuyền nhỏ chầm rãi chạy qua vạn trọng sơn loan, tàu thuyền phía trên quý mục lại vô tâm chú ý hai bên mở cảnh sát, cổ họng của hắn giờ phút này có một chút phát khô, chỉ cảm thấy có một đạo thiên lôi bổ tiến vào trong đầu của hắn, lão ông cái ngắn ngủi mấy chữ truyền lại đạt ra tin tức đơn giản nghe giận cả người, hắn một mực tại trên thuyền nhỏ vậy hắn vượt qua thiên kiếp tính chuyện gì xảy ra thư thánh rút kiếm hướng lên trời quý ngôn phong sống chết không rõ cùng hắn đằng sau đi tới trường an cùng nhau đi tới hắn gặp phải mỹ nhân ngọc y lý hương cùng nguyện cùng hắn tính mệnh cần nhờ lý hàn y lý. thậm chí cuối cùng tại hoài nam đạo trải qua rất nhiều trận sinh tử chiến đấu đều tính là gì một giấc chi bao là đang nói đùa sao quý mục giờ phút này thậm chí cảm thấy đến có chút phẫn nộ hắn cảm thấy đây hết thảy tựa như là một trận nhao kịch dường như đã nhận ra ý nghĩ của hắn là ông vừa cười vừa nói mặc dù là tại trên thuyền nhưng là tiểu hữu trải qua hết thảy tự nhiên cũng là chân thực cũng không phải là hư ảo Gặp Quý Mục hay là không lắm lý giải, lão ông lắc đầu, nhẹ vẫy tay một cái, Quý Mục trên đầu một sợi tóc liền tự hành thoát ly bản thể, bay xuống tại lòng bàn tay của hắn. Thằng đến lúc này Quý Mục mới hiểu, nguyên lai lão ông muốn từ hắn cái này lấy cái gì, căn bản không cần hỏi hắn. Chỉ gặp lão ông cầm Quý Mục sợi tóc kia, nhẹ nhàng quăng ra, để nó theo gió mà lên, cuối cùng chầm rãi rơi vào bên bờ đúng lúc này, Quý Mục đông nhiên mở to hai mắt. Bởi vì lúc này rơi vào bên bờ, đã không phải sợi tóc, mà là một cái khác đứng đấy Quý Mục. Giống nhau như độc Quý Mục. Bộ dáng, thần thái, cảm nhận, thậm chí nhỏ bé đến mỗi một cây lông tóc đều không có bất kỳ khác biệt nào. duy nhất có chút không giống với, chính là đối phương giờ phút này một mực nhắm mắt lại không có hành động, tựa như không có linh hồn sắc không. nhưng đến nơi này, quý mục đã hoàn toàn minh bạch đúng như là lão ông nói tới, hắn chưa bao giờ từng rời đi nơi này bốn. chuẩn xác mà nói, là nhục thể của hắn một mực tại trên tàu thuyền này, ngay đó xuống thuyền trở lại ra nam, vẹn vẹn đánh chịu quý mục thần hồn, một sợi sợi tóc bốn. đây cũng là vì cái gì hắn về sau tu vi một mực không cách nào tiến thêm, nhưng lượng linh khí lại dị thường rộng miệng nguyên nhân. bởi vì đây chẳng qua là lão ông lấy đại thần thông sáng lập hóa thân, cũng không phải là quý mục bản thể mà sở di hóa thân có thể vận dụng linh khí, thì cùng quý mục đặc thù thần hồn có quan hệ. Về phần tại sao biết lái thiếu, thì là bởi vì quý ngôn phong đập vỡ sơn hải cuộn đằng sau, cuối cùng lưu tại trên người hắn viên kia con cờ, để quý mục có thể tại không bị tu di ý chí phát giác được tình ngụn dưới Vũng trộm tu luyện. Mặc dù không nhận ra, nhưng hai vị đại năng cường giả cách không liên thủ, đúc thành quý mục hết thảy. Dấu diễm trời, khai khiếu, hóa thân nhập hồn, giả chết trở về. Chân chính quý mục, kỳ thật từ đầu đến cuối đều ở một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Chỉ có hắn kinh lịch hết thảy, cùng đối với tử vong ký ức, những cái kia mới là chân thực. Đồng thời, vô diện cuối cùng một trưởng kia vì cái gì xúc cảm không đối, cũng là bởi vì duyên cớ này. Bởi vì hắn đập nát chính là Quý Mục một sợi sợi tóc hóa thân, vô diện từ đầu đến cuối cũng không từng sợ đến qua chân chính Quý Mục. Thang đến cái kia một sợi sợi tóc trải qua nhiều trận đại chiến, bản thân lại bị Quý Mục quán chú huyền lòng côn tiêu hao một nửa, cuối cùng lại bị đánh hắn một trưởng kia, triệt để hao hết hết thảy, linh hồn không có vật chất gánh chịu Quý Mục thần hồn mới chớp mắt về tới Ly Long Hà. Cũng chính là tại thời khắc này, Quý Mục mới chính thức trên ý nghĩa tố tỉnh. Thuần trong đầu thu tập được manh mối để ý đến nơi đây, Quý Mục chợt cảm thấy tê cả da đầu đây hết thể quả là nhanh muốn vượt ra khỏi hắn nhận biết cực hạn đây là cấp bậc gì thần thông thuật pháp dĩ giả loạn chân có thể loạn đến loại tình trạng này thậm chí bản thân hắn từ đầu đến cuối cũng không từng phát giác lão ông lại là cái gì cấp bậc tồn tại chương 49. thiên cương lâm thế một giấc chiêm bao tam trọng chương 49 thiên cương lâm thế một giấc chiêm bao tam trọng tại quý mục lăng thần công phu lão ông lại vẫy tay một cái ven bờ hồ quý mục liền tự hành bay lên lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ ung dung tung bay trở lại quý mục đỉnh đầu sau đó đâm trở về bốn quý mục đưa tay vừa sờ không có cảm nhận được bất luận cái gì tách rời cảm giác, phản phất sợi tóc kia từ đầu đến cuối đều dài hơn tại đỉnh đầu của hắn, chưa bao giờ rời đi. Kinh lịch vừa rồi rung động đằng sau, quý mục giờ phút này bao nhiêu đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, Lão ông giống như là nghĩ tới cái gì, mang theo xin lỗi nói thật có lỗi tiểu hữu. Trước đó Lão phu vì dĩ dã loạn chân, cho nên hóa thân mang đi ra ngoài khối kia đồng tâm ngọc thật là thật. Hiện tại ngươi hóa thân tan thành mây khói, nó liền cũng di thất ở bên ngoài. Ngày sau còn cần chính ngươi đi đưa nó tìm về. Nếu là Lão phu đoán không sai, hẳn là ngay tại ngày đó trong những người này. Quý mục sờ lên bên hông. Phát hiện nơi đó quả thật giống tuyết. Mặc dù có chút vật chân quý mất đi thất lạc, nhưng bây giờ rõ ràng không phải xoắn suất chuyện này thời điểm. Quý Mục thâm hút khẩu khí, lại lần nữa hướng lao ông không người túi đầu tiền bối, Văn bối có một chuyện không hiểu, có thể xin tiền bối giải hoặc. Ngươi làm muốn hỏi lão phu tại sao phải giúp ngươi? Quý Mục trần chờ nửa ngày, chậm rãi gật đầu ngươi. Nghe nói qua ngũ phương đế tinh sao? Quý Mục tâm tiếp theo run sợ, hắn không nghĩ tới, cái từ này vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở trong thế giới của hắn. Lần thứ nhất từ mẩu vẽ trong miệng nghe được lúc, hắn coi là đó là cái thần côn tại đối với hắn hầu luôn loạn nữ. Nhưng là hiện tại, nói ra cái này lại là một cái thần bí khó lường đại năng. Quý Mục trầm ngâm nửa ngày, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Hắn nghe nói qua cái từ này, nhưng cũng giới hạn tại cái từ này bản thân, trừ cái đó ra, hắn cái gì cũng không biết. Lão ông buông xuống mái chèo gỗ, tùy ý thuyền nhỏ tại trên sông phiêu đáng. Sau đó hắn chỉ chỉ Quý Mục, vừa chỉ chỉ trên trời nơi nào đó ngươi, chính là Thiên Cương Tinh. Ta là Thiên Cương. Cho dù là chính thai từ lão ông trong miệng nghe được, Quý Mục cũng là cảm thấy một trận màu sắc sợ sỡ. Dường như biết hắn sẽ là cái phản ứng này, lão ông thản nhiên nói, bằng không" Ngươi coi tu di ý chi đến có bao nhiêu nhàn, cố ý hàng hạ thiên lôi bổ ngươi một cái vừa ra đời hải tử. Quý mục con ngươi trong nháy mắt có vào, ngươi lai like. là như thế này a nói như vậy. đích thật là ta liên lụy mẫu thân. Tiễn lặng một hồi, quý mục có chút nắm tay, ngẩng đầu hỏi tiền bối, ngũ phương đến cùng là cái gì? Chờ ngươi thực lực đầy đủ, ngươi tự sẽ biết được hết thảy. Quý mục vong luôn hắn biết được đối phương đây là đang rất tuyển chuyển nói cho hắn biết cực kỳ cải bắp còn chưa đủ tư cách biết được đây hết thảy tiền bối kia ngươi nguyện ý giúp giúp ta, là bởi vì ta là ngài nói thiên cương sao? Ngài đã sớm biết ta sẽ chết lão ông trầm ngâm nửa ngày, nói ra lão phu bản ý là muốn giúp ngươi vượt qua tam tài thiên kiếp, chỉ là không nghĩ tới nhân gian thế hệ này cũng ra mấy cái hạng người kinh tài tuyệt diễm, bị cướp trước một bước. Tưởng rằng vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng cuối cùng lại là trời đất xui khiến giúp ngươi vượt qua một lần nhân hoạn. Nhân gian này nước càng ngày càng sâu đi, liền ngay cả lão phu đều nhanh nhìn không thấu. Về phần tại sao muốn giúp ngươi, chỉ là bởi vì lão phu muốn cầu cạnh ngươi thôi. Quý mục nghe vậy đột nhiên giật mình, liền nói ngay tiền bối chớ có cùng văn bối nói dỗn, lấy tu vi của ngài, chuyện gì là văn bối có thể giúp một tay đó à? Xoa cái bên cạnh ta không phải chết chỉ là thay ta lấy một kiện đồ vật thôi. Mặc dù Lão Ông nói hời hợt, nhưng Quý Mục lại càng phát ra cảm thấy bất an. Hắn hoảng một nhóm, tồn tại bậc này muốn bắt đồ vật sẽ đơn giản, đánh chết Quý Mục hắn đều không tin. Nhưng hắn bây giờ lại tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nếu không phải là Lão Ông lấy thông thiên chi năng thay hắn ngăn cản một kiếp, hắn hiện tại thậm chí ngay cả đứng ở chỗ này cơ hội đều không có. Lão Ông nhìn thấy hắn sầu mi khổ kiểm bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi cũng không cần quá mức để ý chuyện này, đến lúc đó thuận tay mà làm là có thể. Trước lúc này, ngươi cùng Lão Phu đều coi là minh hiếu. Quý mục kém chút bật thốt lên hỏi ra tại sao này đâu, nhưng bị hắn sinh sinh kiềm chế lại, hắn không dám hỏi đi ra, lão ông cũng không có lại nói tiếp. Trong nay mắt, thuyền nhỏ đột nhiên yên tĩnh lại. Qua đường này, quý mục chính mình đảo cổ một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía lão ông tiền bối, ngươi đối ta thân thể, làm cái gì? Là thật không trách hắn kinh hãi, bởi vì đương quý mục bình tĩnh lại tâm thần, nội thị tự thân lúc, đột nhiên phát hiện, hắn toàn thân trên dưới, toàn thân đều tràn ngập một cỗ cực mạnh nội tình. Dĩ vãng mặc dù có được linh khí, nhưng hắn tự thân kỳ thật yếu uất không gì sánh được, hết sức e ngại địch nhân cả thân mà giờ khắc này quý mục toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng tính chất bạo tàn giấu ở hắn cơ bẩy phía dưới đồng thời bị đánh mỏi mười phần hoàn mỹ uẩn mà không phát nếu là giờ phút này lại đối mặt thành trường an nô dụng quý mục căn bản không cần viễn chỉnh lấy linh khí tiêu hao Vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể hắn tuyệt đối có thể một quyền đem đối phương đánh ngã mà hắn chân thực cảnh giới cũng là đột phá hóa thân thời điểm vạn năm không đổi tiềm long nhất trọng bước vào tiềm long tam trọng tiền đặt đến tiềm long sơ cảnh cực hạn hạnh phúc tới quá mức đột nhiên thật bất ngờ lao ông cười cười chỉ chỉ dòng sông phía trước lao phu trước đó nhàn không có việc gì Trợ giúp ngươi ngủ say cơn phù, đem ngươi chìm đến hạ du cái sông. Đó là Ly Long Hà dòng sông nhất chảy xiết địa phương, dựa vào dự thảo, lại thêm một chút thủ độc nhỏ, giúp ngươi đánh trước cọ sát 2 năm thể phách. Dù sao ngươi thần hồn không tại, cũng không cảm giác được đau, xem như rèn luyện thân thể tuyệt hảo thời cơ. Không phải là lão phu xem thường ngươi, chỉ là lấy Ly Long Hà nước rèn luyện thân thể, nếu ngươi thần hồn đều tại, đoan trường sống không qua nhất thời một lát. Hiện tại mặc dù cảnh giới của ngươi tăng lên không cao, nhưng nếu bản về tiềm long tiền tam trọng lục thân cơ sở, chỉ sợ chỉ có những cái kia nuốt thiên điệu tinh hoa mà thành thần thú con non có thể cùng ngươi bây giờ liều mạng. Thật lâu trước đó Lão phu cùng cái một người bạn làm qua một cái đánh cược, muốn nhìn một chút trời sinh thể chất yếu đuối nhân tộc có thể hay không làm đến tại cùng cảnh bên trong vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể quật ngã thần thú. Ngươi, liền xem như lão phu một cái nếm thử. Quý Mục lặng lặng nghe lão ông lời nói, cảm thụ được tự thân giờ phút này như một đầu bạo long giống như lực lượng, chỉ cảm thấy miệng đang khô. Hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi lão đầu này có phải hay không tại đối với mình nêu đồ làm loạn. Từ khi bị vô diện lên bài học đằng sau, Quý Mục hiện tại đối với không hiểu thấu người đối tốt với hắn đều có một loại ứng kích phản ứng. Nhưng lão ông lời kế tiếp liền bỏ đi, hắn lo nghĩ nếu là đến lúc đó thua, chính ngươi đi còn tiền đặt cược. Ngao. cái kia không sao. Chương 50. Ly nước hóa rồng, Ngự Phong phất dặm. Chương 50 ly nước hóa rồng, Ngự Phong và dặm. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Quý Mục hay là mười phần mừng rỡ. Quý Mục từ khai khiếu đằng sau vẫn tại cố gắng tu luyện, lại một mực là châu đất xuống biển, thời điểm đó hắn cũng không biết tự thân chỉ là một sợi sợi tóc. Hiện tại, đây hết thảy đều có hồi báo. Sợi tóc kia biến thành hóa thân, chính là Quý Mục thần hồn ố một khi nhận vượt qua hóa thân năng lực chịu đựng cực hạn tổn thương, liền sẽ tiêu tán không còn, cũng ngưng tụ ra cuối cùng còn lại lực lượng, đem quý mục đưa về đến bản thể. Trời bỏ đi con bảy lừa thiên kiếp bên trong, tiên tử trọng mặc dù uy năng vô địch, nhưng cũng không có cái gì trí tuệ, chỉ là nhất trọng tu di ý chí bản năng nhập chủ trong đó, rất dễ dàng liền lừa dối vượt qua kiểm tra. Giống quý ngôn phong lấy vật đổi sao rời chi thuật liền đem tam tải cướp đuổi bận trong lòng bàn tay, thay quý mục khiên một lần tiên lôi. Mà coi như quý ngôn phong không có làm như vậy, tam tải cấp tại đánh chết quý mục hóa thân đằng sau, cũng sẽ thừa nhận làm hắn đã bỏ mình, căn bản sẽ không đi tìm kiếm thần hồn của hắn. Nhưng nếu là tứ kiếp đằng sau, một lôi dâng lên. Vạn vật câu diệt cái kia mấy đạo thiên kiếp, vô luận là quý ngôn phong hay là lão ông, đều khó có khả năng dựa vào loại phương thức này thay xả đuổi cột. Bởi vì thời điểm đó cướp là chân chính trời hạ xuống lôi, cảm thụ một lần tự thân lực lượng đằng sau, quý mục tại trên thuyền nhỏ nhảy nhảy nhót nhót hồi lâu. Hắn đánh rất nhiều trước đó luyện qua nhưng vẫn không uy lực gì quyền, lại cũng là quyền phong kinh kình. Chính mình, rốt cục có thể bình thường tu luyện, hắn cũng thử một cái tu luyện linh lực, phát hiện thiên địa linh khí tại bị hắn thu nạp vào tự thân đằng sau, không có trước kia theo cầm theo dùng, cũng không có nhanh như vậy liền có thể chuyển hóa nhưng sau khi đi ra linh lực nhưng thật giống như là trải qua tinh luyện càng tinh khiết hơn mang theo một sợi quang mang màu vàng nhạt chơi đùa một phen đằng sau quý mục cảm giác mình thể nội để luyện ra linh lực muốn so bình thường tu sĩ càng chỉ một chút hắn có lòng muốn hỏi một chút lão ông nhưng lúc ngẩng đầu lại lơ đãng bị một chuyện khác hấp dẫn ánh mắt hắn đến thời khắc này mới phát hiện theo thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên trừ bốn phía cảnh sắc không ngừng biến hóa bên ngoài biến hóa còn có sát trời trước một khắc hay là chính dương buổi trưa nhẹ độ vài dặm quý mục dĩ nhiên đã thấy được trời chiều trang cảnh này làm cho quý mục tâm thần rung mạnh bật thốt lên hỏi tiền muối chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Lão ông nghe vậy, mang theo ý cười nhìn hắn một cái, người muốn đi đâu? Quý mục trầm mặc nửa ngày, như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn yên lặng ngẩng đầu, dùng ngón tay hướng về phía phía kia thương cung. Lão ông cười ha ha, mái chèo gỗ vào nước, trùng điệp vẽ một mái chèo có đảm lượng. Theo hắn cái này một tương rơi xuống, chỉ gặp trước một khắc còn gió êm sóng lặng dưới mặt sông một cái trước mắt lại đột nhiên ở giữa chạy vọt lên, sóng lớn bá liệt. Quý mục chỉ cảm thấy dưới thân nhoáng một cái, đợi ổn định lúc, hắn Dương mắt xem xét, khiếp sợ trọn tròn hai con người, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn hai bên bờ đỉnh núi giờ phút này đều cùng hắn ngang hàng, đồng thời càng ngày càng thấp. Mà liên tại dưới thân thể của hắn, cuộn cuộn thủy chiều phóng lên tận trời, toàn bộ ly long nước sông giờ phút này đúng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành một đầu ngân sắc cử long, thẳng lên cử tiêu. Ly long xuất thủy. Độc một thuyền nhỏ đứng ở đầu rồng, mặc cho sóng cuộn cuộn, sừng sững bất động. Ngân sắc cử long phủ diêu mà lên, lão ông đứng tại đầu thuyền, nhầm do vô tận cuộn phong xuyên qua, sừng sững bất động. Tại phía sau hắn, quý mục trận to hai mắt chỉ cảm thấy dưới chân sơn xuyên đại địa cách mình càng ngày càng xa, mà đỉnh đầu hoa cái thiên khung càng ngày càng gần. Thẳng đến cuối cùng. Xuyên qua vô tận biển mây, hắn xa xa thấy được một ngọn núi bốn, một tòa chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần, rốt cuộc vung đi không được núi. Nó bắt nguồn từ dưới cựu vai vây kháng thương cùng, đâm xuyên qua hoàn vũ minh ngông, quần quần uy nghiêm, rộng dày mà vô ngần. Nó gánh chịu đại địa, vạn vật đều là ở trên đó, diễn hóa luân hồi. Tại ngọn núi này trước mặt, không có cái gì có thể cùng nó sánh vai, dù là thiên địa đều chỉ bất quá là nó một góc. Bất cứ sự vật gì tại trước mặt của nó đều là nhỏ bé. Tại thời khắc này, quý mục trong đầu căn bản nhớ không nổi bất cứ chuyện gì, bị ngọn núi này chiếm cứ hết thể tâm thần lúc này lão ông thanh em hùng hậu chậm rãi quanh quẩn tại quý mục bên hai, làm hắn thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần đại thiên thế giới có núi lấy cửu lũ làm cơ sở hồng trần làm nền trời làm eo ngạo nghệ quan sát tại hoàn vũ chi đỉnh núi này viết tu di đúng lúc này quý mục trong đầu lại đột nhiên tung ra ngày đó cùng lý hàn y cùng uống kiếm nam xuyên lúc lập dưới lời nói hùng hồn sẽ có một ngày hắn muốn leo lên tu di sơn hướng lên trời hỏi một kiếm giờ phút này nhìn xem tòa này ngay cả một góc đều không thể khó mà toàn cảnh cự phong quý mục hí hư một tiếng một kiếm này không tốt lắm cho ta lời nói phía dưới là hắn chậm rãi nắm chặt song quyền, long đằng và dặm phù diêu cửu thiên, quý mục đứng tại trên đầu rồng nhìn xuống dưới, đại địa vạn vật đều mịt mù như hạt bụi, đơn giản đều là thời không trường hà một kẻ qua khe hở thôi. Quý mục biết hôm nay thấy sẽ là hắn từ trước tới nay lấy được tạo hóa lớn nhất, hắn sẽ thấy vô số người cố gắng cả đời đều không thể nhìn thấy thế giới. theo ngân rồng dần dần bay lên không, trên lục địa sự vật cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, cuối cùng phút chốc một chút biến mất tại quý mục trong tầm mắt đúng lúc này, lao ông thanh âm đón gió truyền đến, tiểu gia hỏa, biết ngươi mỗi ngày ngước đầu nhìn lên mặt trăng dáng dấp ra sao sao? đang lúc quý mục nghi hoặc ở giữa, lao ông lời nói lần nữa truyền ra, người hướng bên cạnh nhìn xem. Quý mục y ngôn thuận lao ông chỉ phương hướng nhìn lại, cũng rốt cuộc di bất khai hai mắt, trong đầu trống giống, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy chính là thật bốn. Bởi vì hắn thấy được một đầu nằm ngang hư không màu bạc cự thú, khó có thể tưởng tượng con cự thú này khổng lồ, chỗ gần căn bản là không có cách dòm nó toàn cảnh, nó trình viên trạng lớn ná nằm ở đó, không núp ních, dường như đang ngủ say, lại tứ phương đều im lặng, không có bất kỳ tồn tại gì dám đến quấy rầy, như là đêm tối đế vương viễn cổ hồng mông hóa âm dương tạo hóa vật vật, mà ở trong đó chi âm chính là ngươi bây giờ nhìn thấy thái âm thánh thú nguyệt thần đu mình nghe được lao ông lời nói lại thêm giờ phút này trên thị giác kịch liệt trùng kích quý mục chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô miệng mở rộng hơn nửa ngày nói không ra lời đúng lúc này lao ông lần nữa cho hắn còn chưa tiêu hóa tới tâm tư trùng điệp một kích dưới chân ngươi dâng lên chính là tôn này thánh thú một sợi phân hồn lao phu câu hắn tới thời điểm thế nhưng là phí hết một phen công phu bất quá cho dù là một sợi phân hồn y nguyên có thể mang bọn ta tung hoành cửu thiên quý mục hai mắt đống nhiên trợn to ngơ ngác nhìn về hướng lao ông so với dưới chân cự long lai lịch Hắn càng khiếp sợ Vu lão ông tay kia mắt bản lãnh thông thiên muốn. "Câu, cái đồ chơi này là có thể sử dụng câu sao?" Dường như xem thấu Quý Mục suy nghĩ trong lòng, lão ông Vê Dâu cười nói đương nhiên là tại nó ngủ say thời điểm vụng trộm câu, không phải vậy ra hỏa này nổi nóng lên, trên trời dưới đất này không ai có thể có thể ngăn được. Quý Mục giờ phút này đột nhiên cảm thấy, bên người lao đầu này, có thể là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Chính mình đây coi là không tính, lên vài thuyền giặc. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Mặc niệm học cũng dạy bảo hồi lâu, Quý Mục mới thoáng bình phục chút tâm thần sau đó sau một khắc trong đầu hắn liền đụng tới một cái chính hắn cũng không dám tin tưởng ý nghĩ tiền bối mặt trời kia sẽ không phải cũng là cái gì thánh thú đi lão ông cười ha ha một tiếng thầm ý sâu sắc nhìn hắn một cái coi như trẻ nhỏ dễ dạy không sai đã có âm tự nhiên có dương hồng nồng hóa âm dương âm hòa u hình dương hóa chiếu sáng âm dương hợp đức hóa sinh vạn vật đây chính là trên thế gian cường đại nhất tôn quý hai đầu thánh thú cho dù bây giờ ngồi tại đại la thiên bên trong vị kia cũng không dám đối với nó có chút bất tỉnh đây cũng là lão phu dám mang ngươi lên tới nguyên nhân chúng ta cưới thế nhưng là thánh hồn li long u Trên trời tháng, quyển thứ nhất, song chương 51. Lần này đi đường xa, nguyện đến thiên quang. Chương 51 lần này đi đường xa, nguyện đến thiên quang. Ba tháng, tiến Vũ Giang Nam, Thiên hương quận. Tại 3 năm trước đây, nơi này khu phố hay là người đến người đi, bây giờ lại chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy cái người đi đường đã từng trăng sáng lâu địa điểm cũ chỗ, một đạo người khoác mũ dọc vành, đầu đội mặt nạ màu trắng thân ảnh ở chỗ này yên lặng đứng chân. Hắn lặng lặng đứng ở đó, vô thanh vô tức, lại có một cỗ thế không tự chủ tràn ra, tự nhiên mà thành, để hắn phảng phất trở thành giờ phút này giữa thiên địa duy nhất hắn dưới mặt nạ đôi mắt giống thanh tuyền giống như trong suốt chỉ là có chút chập trùng lồng ngực lại bại lộ hắn không giống trên mặt nhìn qua bình tĩnh như vậy Ly nước hóa rồng, mở đại đạo chi môn đi khắp đại thiên thế giới đằng sau quý mục cáo biệt lao ông chân chính đi ra ly long hà nhưng khi hắn sau khi ra ngoài mới giật mình phát hiện nhân gian cách hắn lần trước bỏ mình thời điểm không ngờ đi qua một năm nói cách khác hắn ở trên trời trọn vẹn bay một năm quý mục sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là về tới giang nam hắn muốn xác nhận một việc mặc dù sớm đã chuẩn bị kỹ càng Nhưng hắn thật đứng ở chỗ này, đối mặt người đi nhà chống trăng sáng lâu thời điểm, Quý Mục vẫn như cô khó mà tự kiểm chế vì cái gì? Cho dù là đi khắp đại thiên, chứng kiến rất nhiều kỳ diệu, thần hồn ngưng luyện xong đầy, Quý Mục cũng vô pháp tại thời khắc này bảo trì tâm như chỉ thủy tâm cảnh. Quý nói gió, "Quý tiểu thạc, tiểu liên, trăng sáng lâu mọi người." Qua lại tràng cảnh rõ muộn một trước mắt, thỉnh thoảng hiện lên trong đầu của hắn, nhưng không có bất cứ người nào chân thực xuất hiện tại trong thế giới của hắn. Quý Mục nội tâm kỳ thật hết sức rõ ràng, hắn đại khái là không gặp được phụ thân của mình, nhưng hắn y nguyên mang cuối cùng một tia mong đợi, về tới Minh Uyên sơ trang. Nhưng lần này Hắn nhìn thấy trang diện, nhưng còn xa so trang sáng lâu tới càng thêm rung động. Phương viên mười dặm, vùng đất bằng phẳng, dương trúc, thư Các, đình giữa hồ, hết thảy đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hy vọng nam đình trầm mặc mà cô đơn đứng lặng ở nơi đó, lộ ra cô đơn chia bóng. Quý mục rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy chính là thật, nhưng lại không thể không tin. Tại thời khắc này, hắn mới giật mình hiểu ra, nội tâm của hắn cái kia nhà cái kia thuộc về hắn cuối cùng kết cục đã triệt để không có ở đây. Giờ khắc này, hắn triệt để trở thành một cái người xa quê dưới lòng bàn chân, chỉ còn lại tiến lên đường. Hắn đột nhiên cảm giác được không hiểu bị thương, không nói gì có nước mắt. Cố này bi thương không biết từ đâu mà đến, nhưng lại một mực quanh quần trái tim, kéo dài không tiêu tan. Sắc trời đêm tối, nhưng Quý Mục lại không muốn rời đi. Hắn lấy tay nhẹ nhàng phủ nhẹ trên bậc thang cho bụi, đang nhìn Nam Đình ngồi xuống, cái gì cũng không làm, chính là ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Rất nhanh Thái Dương liền rủ xuống chân trời, chỉ có như mặc bóng đêm đêm hắn chậm rãi bao khỏa, không rời không bỏ. Quý Mục ngồi tại trước bậc thang, cũng rốt cuộc không nhìn thấy gì vãng cá chép quay cuồng, nghe không được chim thú côn trùng kêu vang. Hắn ngồi suốt cả đêm, thẳng đến chân trời một lần nữa hiện ra một đường ánh nắng ban mai hắn mới lao đi khỏe mắt chẳng biết lúc nào lặng yên tràn đầy nước mắt tiên lặng đứng lên quý mục mặt hướng vọng nam đình phương hướng chậm rãi quỳ xuống cẩn thận tỉ mỉ đi cái ba khấu cửu bái chi lễ mà ở hắn đi xong cuối cùng túi đầu thời điểm hắn lại cảm thấy bậc thang chỗ hơi khác thường trầm mặc một cái trước mắt hắn đi qua lật tới lật lui mấy lần phát hiện có một khối gạch xanh là lỏng lẻo rất khó bị phát hiện nếu không có hắn vì hành lễ phục trên mặt đất chắc hẳn cũng không có khả năng phát hiện hắn đem khối gạch xanh kia đẩy ra phát hiện phía dưới tồn một cái hộp gỗ cẩn thận từng ly từng tí đem hộp lấy ra quý mục mở ra xem phát hiện bên trong đoan đoan chính chính để đặt lấy một cái dùng để chở đưa quân cờ lọ cờ đây là ngay tại quý mục mở hộp ra lấy tay chạm đến bình thân trong nấy mắt nguyên bản nhìn như bình thường lọ cờ tại thời khắc này đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi bình trên khuôn mặt đủ loại huyền ảo rườm già phù văn màu vàng hiện hiện chỉ là một chút quý mục liền cảm giác trong mắt một mảnh nói nói không thể không rời đi ánh mắt đây là tại hắn xem khắp đại thiên thế giới đằng sau như trước lúc này cái nhìn này liền sẽ để hắn nhận thương thế không nhẹ rời đi ánh mắt sau quý mục đột nhiên cảm giác dưới chân vọng nam đỉnh bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ sau đó càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng thậm chí để cho mình không cách nào ở trên đó đứng thẳng, hắn không thể không lui đi ra, mà liền tại giờ khắc này, toàn bộ riêng lớn vọng nam đỉnh, vô luận là cây cột hay là gạch ngói, hoặc là bậc thang, đều hiện lên ra cùng lọ cờ giống nhau như lúc phủ văn màu vàng, chật, đang chấn động đến mức cực hạn thời khắc, cả tòa vọng nam đỉnh đúng là tu luyện thu nhỏ, hóa thành một đạo ưu quang, chui vào lọ cờ bên trong. Cùng lúc đó, phương xa đồng dạng có một đạo màu trắng quái vật khổng lồ tật tốc bay tới, quý mục hiếp mắt nhìn lại, tại nó dần dần thu nhỏ đưa về lọ cờ trước một khắc, quý mục đột nhiên thấy rõ, đạo bạch quang kia, đúng là vừa rồi còn đứng ở trong thành trăng sáng lâu. Đúng lúc này, quý mục não hải đột nhiên hiện ra một đạo thanh âm quen thuộc cây đàn hương thế giới, trưởng thành hình hạ phẩm vương khí, uy năng theo trong thế giới có quân cờ số lượng quyết định. Đây là vị cha duy nhất có thể để lại cho đồ vật của ngươi. Hiện tại cây đàn hương trong thế giới chỉ có hai viên quân cờ đến tiếp sau còn cần chính ngươi đi bổ đủ. Nếu là có hướng một ngày, ngươi có thể gom góp luyện hóa 360 mức hỏa, như vậy phương này thiên hạ tuyệt đối không thể chống lại ngươi tồn tại. Mục Nhi, hảo hảo lớn lên. Nguyện ngươi đi tại quang mang phía trên, Vì phụ trời mong ngươi đứng tại tu di sơn đỉnh ngày đó. Tạm biệt mặc dù biết được giờ phút này trong tay mình chính cầm một kiện đồ vật lê vớm nhưng quý mục giờ phút này hoàn toàn không có để ý cái này mà là thần sắc vội vàng mở miệng tứ phương muốn tìm được trong đầu âm thanh kia chủ nhân phụ thân ngươi ở đâu lao tỷ cùng tiểu liên đâu các ngươi đều ở đâu cũng còn tốt sao cũng còn còn sống sao vì cái gì không ra gặp ta các ngươi đều ở đâu a Gió sớm lặng lẽ phất qua tại dưới ánh mặt trời treo chọc lấy phong trần đây là bốn phía đối với hắn duy nhất đáp lại tìm hồi lâu phát hiện không thu hoạch được gì đằng sau quý mục chán nản ngã ngồi nằm đống trên mặt đất dùng sức truy ra mấy đạo lõm Hồi lâu sau, Quý Mục bình phục một chút tâm thần, nhìn xem tại trong ngực hắn kim quang thu liễm, yên tĩnh lại lọ cờ, thở sâu, đứng lên, chậm rãi nắm tay ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi, vô luận các ngươi ở đâu, sống hay chết. Minh phủ, ta cũng không phải không có đi qua. Đưa mắt tứ phương, Quý Mục đem nơi đây thật sâu khắc vào đáy lòng, chậm nhanh nhẹn quay người rời đi, không còn quay đầu. Bước chân hắn nhẹ nhàng, không làm cho một tia tiếng vang, lặng lẽ trở về, lại lặng lẽ rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, một mình xuyên qua cái này yên tĩnh đêm tối, từ đó nhân sinh, nhưng gặp con đường phía trước, không thấy đường về. Một bước này bước ra, Là hắn không muốn nhưng không đi không được đi ra tuổi thơ. Một bước này đằng sau, dưới chân là núi cao nước xa, trên vai là mênh mông ngàn vạn, đống nhiên quay đầu, từ đây đã là qua lại mây khói. Một bước này, hắn nhẹ nhàng, bước vào giang hồ.